chương một trăm tám mươi têu gào người chương một trăm tám mươi têu gào người hắn là ai thế nào cùng ba vị tướng quân đi cùng một chỗ người không biết sao hắn là mới nhậm chức bách phu trưởng dường như gọi là tô lâm bách phu trưởng vừa tới liền lên làm bách phu trưởng mọi người giật mình phát hiện trên mình tô lâm chính xác khoác lên bách phu trưởng chiến bảo màu trắng đều là có chút không thể tin được trong lúc nhất thời đủ loại suy đoán âm thầm tại trong đội ngũ truyền bá lên tình huống như thế nào chẳng lẽ là đại gia tộc nào từ đệ tới trải nghiệm cuộc sống tới thân phận gì a rõ ràng vừa tới liền có thể làm bách phu trưởng cái t i ê u tiểu ra nhi tuổi tác mới bao nhiêu lớn quan trọng hơn chính là hắn dường như liền l a n g vân đều hay không liền ta cái l a n g vân cảnh này đều không phải bách phu trưởng hắn dựa vào cái gì mọi người thấy trong mắt tô lâm thoáng cái liền xuất hiện đố kỵ phải biết trong quân đội l a n g vân cảnh cũng không ít mà thần khiếu cảnh vậy thì càng nhiều coi như là người nhà có đôi khi đều nói đùa nói thần khiếu đồng đội là phá hôi mà bây giờ bọn hắn rõ ràng nhìn thấy một cái thần khiếu cảnh phá hôi làm tới bách phu trưởng cái này khiến bọn hắn thế nào tiếp thu được hơn nữa tô lâm cái này bách phu trưởng còn không phải bình thường bách phu trưởng là có thể cùng ba vị tướng quân song hành tại một chỗ bách phu trưởng đây càng là vượt quá tưởng tượng của mọi người phải biết đừng nói là bách phu trưởng coi như là thiên phu trưởng vạn phu trưởng đều muốn s ắ m tới đứng ở đội ngũ phía trước nhất chờ ba vị tướng quân mặc kệ chức vị của ngươi rất cao vẫn như cũng là muốn tại ba vị tướng quân phía dưới mà tô lâm lúc này rõ ràng dùng bách phu trưởng tư cách cùng ba vị tướng quân sánh vai cùng ta tích cái ai ra bách phu trưởng nhất có mặt bài một lần xác định hắn là bách phu trưởng ư như vậy có bức cách ta còn tưởng rằng hắn là cái thứ từ tư tướng quân đây mọi người nhộn nhịp đỏ mắt nhìn xem tô lâm cùng các tướng quân đi lên đài cao mà dưới đài cao những cái k i a cái khác t r ư ờ n g quan cũng là thần sắc khác nhau nhìn thấy tô lâm nhộn nhịp sắc mặt có rút không riêng gì hiện tại vạn tộc chiến trường loạn thế nào quân đội chúng ta bên trong cũng loạn các tướng quân đang suy nghĩ gì mọi người tuy là mỗi người đều có bất man ý kiến nhưng là vẫn không dám trực tiếp lên tiếng chỉ thấy hầu minh hàn ba người đứng ở trên đài cao một mặt nghiêm túc nhìn xem mười mấy vạn người đội ngũ giới thiệu một chút vị này là tô lâm là kiếm thánh phái tới trợ giúp chúng ta hiện tại đảm đương bách phu trưởng chức vụ hy vọng các ngươi nhìn thấy tô lâm trưởng quan thời điểm muốn cho cho tôn trọng nếu có người đảo ngược thiên cương đối tô lâm trưởng quan không quan tâm chúng ta sẽ đích thân hạ xuống trọng phạt mời nhớ kỹ nghe lấy hầu minh hàn thanh nhâm c h ấ m thấp vốn là có chút hồ nào đội ngũ lập tức yên t ĩ n h trở lại nguyên lai truyền văn là thật hắn thật là kiếm thanh phái tới người kiếm thanh phái cái tiểu gia hỏa tới làm gì tiểu t ử này xem xét liền không có đánh trận mọi người giật mình đồng thời càng thêm không hiểu nhưng mà trên đại cao hầu minh hàn cũng mặc kệ bọn hắn trực tiếp bắt đầu lần này đại hội nội dung đầu tiên là lời nhảm thai nói đến lúc này nguy cơ tình thế tiếp đó đưa ra mấy cái nhìn như hữu hiệu, hiệu chiến lược tiến hành thảo luận cuối cùng là đối các binh sĩ cố gắng động viên một bộ quá trình xuống tới hai canh giờ đi qua cái đại hội này mở ra cũng giống là không mở hầu minh hàn mấy vị tướng quân nói bắt kịp tháng trước trong đại hội nói nội dung không thể nói là độ cao nhất trí chỉ có thể nói là giống như l ú c nói tóm lại liền là biện pháp chúng ta có nhưng chính là không làm được bởi vì hiện tại ma tộc quá mạnh mà chúng ta quá yếu chỉ có thể đợi đến thực lực đạt được cường đại mới có thể phát động phản công kèn lệ nguyên cớ hiện tại mục tiêu chỉ có hai chữ sống sót một đám người cũng sớm đã quen thuộc hầu minh hàn mấy người kia nói nhảm nhưng mà ngoài mặt vẫn là một mặt tán đồng liên tục gật đầu bảo trì mặt ngoài tinh thần nhưng mà nội tâm của mọi người cũng là mười phân hạ khoảng thời gian này không ngừng bại trận không ngừng mất đi thành trì tinh thần của bọn hắn cũng nhanh không kèm được sơn hải chiến khu tương lai thật là một chút nhìn tới đáy chúng ta còn lấy cái gì cùng ma tộc đánh à nếu tới cái như kiếm thánh cường giả như vậy liền tốt hầu tướng quân ba người bọn hắn hiện tại biến thành trì sẽ nói nói nhảm ra hỏa chúng ta nhân tộc đại quân còn có thể thắng sao mọi người ở đây toàn bộ trầm muộn thời điểm chỉ thấy một tiếng c h ó i h a i kêu gào âm thanh theo thành trì truyền ra ngoài tới âm thanh tại trong thành trì không ngừng văn vọng để tất cả mọi người lỗ thai giống như bị gai nhọn quân tới đồng dạng nhân tộc hèn nhắc nhóm các ngươi còn muốn r ù a t ạ i bên trong bao lâu còn không ra để ra ra ta nhìn một chút mọi người vừa nghe đến âm thanh đều là c h o mày hướng về cửa thành phương hướng nhìn lại ám nha hắn lại tới cái này x ú ố điều người thế nào mỗi ngày đều muốn tới nơi này gọi hai câu chết tiệt nếu không phải ra hỏa này tặc có thể chạy đằng sau còn có ma tộc đại quân tại mai phục ta sớm đi qua đem hắn bủ Các cái binh nói, hiện hung tận nói, trong đầu đã xuất hiện cái này sĩ đầu xuất đã mười à tộc tiểu t ớ tướng n trên đài cao hầu minh hàn n g ghê g hầu tầm Mà ư bạo. cao đài ba nghe thanh được cái â mấy này, lập tức nói. Đại hội kết thúc, toàn thể thành viên, trở lại mỗi người lập lại lại phát tức kết thúc, thể trở trí, trở Được. Đại hội mỗi Mười vị m lệ. vạn người tộc đại quân lập tức dùng thật nhanh tốc độ có trật tự trở lại bọn hắn tại trong thành trì mỗi người trấn thủ vị trí mà hầu minh hàn ba người cũng bay lên trời mang theo một đám trong quân đội tướng linh hướng về tường thành bay đi tô lâm cũng theo sát phía sau mọi người vừa đi tới tường thành hướng về ngoài thành xem xét liền thấy đen nghịt ma tộc đại quân còn có tại phía trước nhất không ngừng dùng âu ngôn h ế ngữ kêu gào ám nha tô lâm tập trung nhìn vào liền nhìn thấy cái kia tướng mạo kỳ dị nam tử gọi là ám nha người toàn thân tối tăm hình thể to lớn càng là ngồi tại một cái mười mấy mét cao lớn quả đen trên đầu mà cái kia ám nha trên mặt càng là xấu xí nhai răng n ế t mép có hai quả đầy răng theo phía dưới giường dọc theo người ra ngoài xem xét liền là thuần chủng ma tộc chỉ thấy ám nha trông thấy có người tới trên mặt lập tức mang theo nụ cười u quy tôn nhóm tới nghe được ra ra người nói chuyện hôm qua nhìn thấy các người nhân tộc xuất hiện một vệ kim quang có phải hay không tới người giúp đỡ đi ra cho ta nhìn một chút đến cùng là bao nhiêu lợi hại cao thủ mọi người thấy ám nha cái này xấu xí diện mạo trong mày chuyện ngày hôm qua ma tộc đều phát giác được nhìn tới ma tộc phái ám nha tới là tới tìm hiểu tình báo hầu minh hàn phòng đoán nói đ à n ó cái này ám nha thật mẹ nó tiện một cái nho nhỏ địa tôn còn lên mũi lên mặt nếu như không phải phải bảo vệ thành trì tiêu dục kỳ tức giận nói Lao tiêu không nên không k í cao h hắn h động, này n cái ám nha liền là làm giận muốn chúng ta xuất động, kỳ thực bọn hắn ma tộc đã sớm làm xong phủ, xuất tức ta thực tộc x đã kỳ n g mai phục, văn nguyên tại bên cạnh trấn an nói bọn hắn nhân tộc đại quân đã ăn xong mấy lần thua thiệt thực tế không muốn lại chúng ma tộc quỷ kế chẳng lẽ ma tộc một cái nho nhỏ ấm nha chúng ta đều rất không được ư chúng ta nhân tộc trăm vạn đại quân còn có thiên vương địa tôn sao có thể bị một cái ma tộc tiểu tướng khi nhục tiêu dục kỳ tức giận nói h ắ nhưng cũng biết k mà, vẫn vẫn mà cái này x u ấ ám nha hết n lần này tới lần khác tốc độ nhanh không hợp thoái thưởng loại trừ ba người chúng ta căn bản cũng không có người có khả năng bắt đến hắn càng chưa nói đem hắn miểu sát hầu minh hàn tỉnh táo phân tích nói nhưng mà chỉ muốn chúng ta vừa ra tay khẳng định sẽ có ẩn tàng ma tộc cứng giả bắt được chúng ta khe hở dùng t h i ệ m điện thế công tập kích chúng ta đến lúc đó đừng nói chúng ta coi như tòa thành trì này cũng sẽ bị nháy mắt công phá ma tộc đã dùng nhiều lần cái này quy kế đừng nhìn cái này ám nha như vậy kêu g ạ o kỳ thực ma tộc sớm đã kín đáo chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn liền muốn chờ lấy ba người chúng ta xuất thủ tiếp đó phát động một kích trí mạng cho nên chúng ta ba cái nhất định cần c h ấ n thủ tại thành trì bên trên dù n g lực lượng mạnh nhất thủ hộ tòa thành trì này dạng này ma tộc c âm mưu mới sẽ không đạt được nghe được hầu minh hàn phân tích t i ế u dục kỳ cuối cùng thở một hơi thật dài bình tĩnh lại thân là một cái tướng quân coi như không quan tâm an nguy của mình trên mình còn nhìn xem lúc này trong thành trì mười mấy vạn sinh mạng của binh lính Càng c mười a n mấy cái tướng lĩnh ư bọn hắn ngoài Hải chiến ra Sơn tộc khu đại bộ phận đều là lăng vân viên mãn thậm chí có mấy cái địa tôn nhưng mà bọn hắn cũng không có cách nào lắc đầu Không không so、tiêu các ngươi n thân là chúng ta nhân tộc đại quân tướng lĩnh chẳng lẽ nghĩ không ra một chút biện pháp ư liền sẽ kiếm cứ ớt chẳng trách quân đội chúng ta một mực thua không ngừng các ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm nghe lấy tiêu dục kỳ giận mắng các vị tướng lĩnh cúi đầu bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài một hơi、à. càng i chưa n n h ám nói t k là ma thần vương đại nhân các ngươi nhìn thấy sợ rằng sẽ trực tiếp tự sát ta ha ha ha hầu minh hàn ba người bọn họ nắm chặt xong quyền nghiến răng nghiến lợi nói vượt cười chẳng lẽ chúng ta liền không có một người có thể xuất chiến ư t i ế u dục kỳ cảm giác mất đi khí lực không nghĩ tới một cái ma tộc tiểu tướng liền để bọn hắn mất đi kế sách cái này chiến còn đánh cái giam a ngay tại một đám người lâm vào tĩnh mịch thời điểm một cái ngựa khí không cần mảy may ba động âm thanh truyền đến ta đi cái gì mọi người cùng lúc quay đầu nhìn về phía nói chuyện người kia chỉ thấy tô lâm cầm lấy một ly trà sữa trên mặt một mặt không quan trọng bộ dáng căn bản không giống như là muốn đi xuất chiến bộ dáng khi thấy nguyên lai là tô lâm lúc nói chuyện lập tức nội tâm ngã vào đáy vực thậm chí xuất hiện hỏa khí tô lâm đều lúc này ngươi còn nói đùa cái gì đây cũng không phải là lúc hài hước tiêu dục kỳ g i o hơn nói hầu minh hàn lắc đầu tô lâm sợ không phải căn bản không biết do cái này ám nha lợi hại tô lâm không nên hồi náo hiện tại là nghiêm túc tràn tử mà đứng tại bên cạnh tô lâm một đám tướng lĩnh cũng là vui vẻ trên mặt đều cười lên h ắ n m u ố n đi nghĩ như thế nào thần khiếu cảnh bách phu trưởng như vậy dù ư ta người thiên phu trưởng này đều không lên tiếng đây trang bức không phải giả bộ như vậy cái này ám nha dù sao cũng là địa tôn a coi như là dùng chạy nhanh n ổ i danh nhưng mà nhân ra địa tôn tùy tiện xuất thủ đều có thể đem thần khiếu cảnh n i ề n xương thành cho tiêu dục kỳ nhìn xem lộ ra khó chai ngọc nụ cười mọi người lắc đầu bất đĩ vốn là muốn mượn cơ hội lần này giáo dục hạ thủ phía dưới những cái này tướng lĩnh không nghĩ tới tô lâm cái này hài hước nói đùa đem không khí thoáng cái liền thay đổi nhưng mà để mọi người không nghĩ tới chính là tô lâm ngược lại thì một mặt kỳ quái xem lấy bọn hắn ta không có nói đùa các ngươi đều không lên chẳng lẽ còn không cho ta lên mọi người khe ổ lên một tiếng tình huống như thế nào cái tô lâm này thật muốn xuất chiến trong mắt hầu minh hàn xuất hiện một chút ba động nhìn xem tô lâm chẳng lẽ tô lâm có cái gì kế sách kiếm thánh cho hắn cái gì chiến thắng bí quyết ngay tại tiến dục kỳ muốn giáo dục tô lâm thời điểm hầu minh hàn mở miệm tắt ngang lao tiêu liền để hắn thử xem a nếu như tình huống không đúng lại lập tức cứu hắn đi lên mọi người nghe xong không chỉ là tiếu dục kỳ tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ hầu tương quân cái này tuyệt đối không thể a hắn xuống dưới đó là một con đường chết a lao hầu ngươi đang suy nghĩ gì chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ có kỳ tích như thế này xuất hiện hắn nhưng là kiếm thánh người nếu là hắn bị giết chúng ta cũng không tốt cùng kiếm thánh bàn giao a mọi người n ộ n nhịp khuyên đủ nói nhưng mà chỉ thấy hầu minh hàn lập tức đưa tay ngăn chở mọi người lên tiếng nhìn xem tô lâm nói ngươi có nắm chắc không chỉ thấy tô lâm gật đầu một cái uống một ngụm trà sữa mỉm cười nói xe thắng chỉ thấy tô lâm nói xong không có một chút do dự trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống lần nữa nhìn mộng mọi người mọi người tê tê hít một hơi lanh khí mà tô lâm đã rơi vào mặt đất đứng ở ám nha đối diện ám nha cùng ma tộc đại quân cũng là không nghĩ tới lại đột nhiên nhảy xuống một người nhanh chóng bắt đầu đánh giá người là ai chỉ thấy tô lâm vừa xuất hiện không nói hai lời trực tiếp gọi ra một cái lôi điện đại kiếm lôi điện trên đại kiếm lôi quan thiệm trói hết sức kinh người ám nha hai mắt nhắm lại nếp miệng lên một chút đường cong không nghĩ tới luôn, luôn nữa thích làm quy tôn nhân tộc lần này lại có thể có người dám hạ tới hơn nữa còn là cái mới thần khiếu cảnh lăng đầu thanh nhân tộc ca nhân tộc các ngươi thật là phế vật à rõ ràng chỉ có dựa vào loại này lăng đầu thanh mới dám ra mặt ám nha nói vừa xong hậu phương đen nghịt ma tộc đại quân lập tức phát ra cổ tiếu h kiệt kiệt kiệt rõ ràng để tên tiểu quỷ trên đầu trận nhân tộc thật là đầu góc đều bị đánh hết rồi thật là làm cho ám nha đại nhân k h ó n g nhiễu đây không phải bắt nạt tiểu hải ư ngay tại nhân tộc trước mặt đem cái tiểu quỷ này băm thành tấm ảnh chỉ thấy ám nha nâng lên tay thẳng tắp chỉ hướng tô lâm d ễ cận nói tiểu tử đừng nói ta bắt nạt ngươi ta liền đứng ở chỗ này cho ngươi đánh ngươi có thể giết ta chương một trăm tám mươi hai tốc độ ánh sáng c h é m dứt chương một trăm tám mươi hai tốc độ ánh sáng c h é m g i ế t chiến trường hai bên hoàn toàn khác biệt một bên là ma tộc chế r ê u l y trời một bên là nhân tộc lâm vào tĩnh mịch dưới thành trì ám nha cùng tô lâm rằng co mà đứng tô lâm lôi điện trong tay đại kiếm tại không trùng tỏa ra lôi mang trấn thủ tại thành trì binh sĩ hiện tại mới nhìn rõ ràng nguyên lai nhảy đi xuống chính là tô lâm căn bản không phải bọn hắn quen thuộc từng vị tướng lĩnh mà là vừa tới một ngày tô lâm lại là hắn hắn nhảy thế nào xuống dưới ta đi ta còn tưởng rằng là hầu tướng quân xuất thủ như thế nào là tiểu tử này đây không phải tự sát tư một cái bách phu trưởng làm sao có khả năng đánh thắng được cái này ám nha hơn nữa cái tô lâm này vẫn là hiện tại nhất nước bách phu trưởng nhân tộc đại quân nhìn bên này lấy tô lâm rõ ràng xuất chiến trực tiếp trong váng bọn hắn không nghĩ tới tô lâm rõ ràng làm ra như vậy hành động tìm chết coi như là ma tộc hiện tại điên cùng chế dê ễ bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mà tô lâm bên này sắc mặt lại không có một chút sợ hãi ngoài mọi người dự liệu chỉ thấy lông mày của hắn nhảy lên hướng về ám nha nói ngươi nói đứng đấy cho ta đánh chuyện này là thật ám nha không nghĩ tới tô lâm còn có dũng khí nói chuyện càng không chút kiên k��ên tiếng cười nói ha ha ha ta còn có thể l ừ a ngươi ta liền đứng đây cho ngươi đánh ta nếu là né liền là cháu của ngươi ta là địa tôn ngươi là t h ầ n thiếu giữa ngươi và ta cách lấy hồng câu ngươi thật cho là ngươi có thể thương tổn được ta một điểm tại ngươi chết phía trước ta liền cho ngươi như vậy một cơ hội xem như cho ngươi dũng khí ban thưởng nghe được á m nha lời nói tô lâm cũng khép cười một tiếng không nói hai lời trực tiếp tế ra lôi điện đại kiếm chỉ thấy hắn cách không một chỉ bên người lôi điện đại kiếm lập tức lôi quang bùng lên hóa thành một tia chấp tàn ảnh nhanh chóng hướng về ám nha vào tới tốc độ cực nhanh liền không khí đều phát sinh âm bạo tô lâm xuất thủ nhân tộc bên này hít thở đều nhanh muốn tạm dừng bọn hắn không thể tin nhìn xem tô lâm cái này thật nhanh một kích mà á m nha trong mắt vẻ cười nhạo càng lớn tại một kích này tiến đến thời điểm hắn cảm nhận được rõ ràng công kích bên trên hàng thật giá thật thần khiếu cảnh khí thức căn bản không có mảy may ngụy trang đ ừ n g nói là thần khiếu cảnh coi như là lăng vân cảnh công kích hắn đều có thể đứng tại chỗ miễn cưỡng ăn xuống tới căn bản đối với hắn lông tóc không thương cơ hội của ngươi liền như vậy một lần gấp gáp như vậy đi chết tư áo nha căn bản không để ý cái này đối mặt mà đến công kích trong đầu đã trải qua bắt đầu hiện lên đủ loại giết chết t t lâm phương、thức. định dùng hắn mạnh mẽ nhục nhã nhân tộc một phen thật vất vả có một người đưa tới cửa hắn nhất định cần muốn bắt được cơ hội này để nhân tộc thật to phá phòng mới được suy nghĩ ngàn vạn ở giữa thanh kia lôi điện đại kiếm đã tới gần ám nha mặt ám nha mang theo tự tin mỉm cười tùy ý huy động chính mình lớn trào trong chớp mắt không khí liền giống bị xé rách thông thường ba đạo đen kịt to lớn trào ấn đột nhiên xuất hiện mang theo c u ầ n phong thẳng tắp quanh hướng lôi đại học truyền hình kiếm còn không tiếp xúc tại một chỗ lôi điện đại kiếm liền bị ba đạo trào ấn mang theo quần phong lay động phía trên lôi điện đều bị thổi đi hơn phân nửa mà khi trào ấn thẳ lôi điện đại kiếm căn bản không có mảy may sức chống cự chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy nghiền nát tâm thanh toàn bộ lôi điện đại kiếm triệt để bị ba đạo trào ấn l a n h bạo hóa thành một mảnh lôi mang điểm sáng đây hết thảy chiến trường tất cả người tựa như sớm đã dự liệu thông thường ma tộc bên này lập tức cười lớn nhân tộc bên này thì là thầm nghĩ s o n g mà ám nha cười lạnh kết thúc hàn âm thanh lạnh giá tựa như là tại tuyên bố tử vong thông thường liền muốn trực tiếp hướng tô lâm đánh giết mà đi đúng lúc này một đạo vô cùng lăng lệ hào quang màu trắng đột nhiên tại lôi điện đại kiếm sụp đổ địa phương đột nhiên xuất hiện tại giữa ban ngày trực tiếp lập lõe toàn bộ chiến trường tựa như trên mặt đất xuất hiện cái thứ hai thái dương cái gì tất cả người con người có vào đều là không nghĩ tới tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thế mà còn biết xuất hiện biến cố ám nha đột nhiên l ô n g tơ dựng ngược h ã n tại khoảng cách gần như thế nhìn thấy so người khác nhiều thứ hơn chỉ thấy vừa mới nổ tung lôi điện đại kiếm vị trí lại có một cái ngọc bội lơ lửng giữa không trùng vừa mới cái kia ba đạo trào ấn rõ ràng không để cho nó vỡ nát tương phản ngọc b ộ i kia lúc này ngay tại b ộ c phát ra làm người khí tức kinh khủng tại trong trước mắt này một thanh khổng lồ màu trắng lưỡi đao theo cái ngọc b ộ i kia bên trong hiện lên mà ra tại khoảng cách gần như thế thẳng tắp chém về phía ám nha đầu tốc độ cực nhanh không có khả năng nguy cơ sinh tử như một cái bàn tay lớn trực tiếp nắm được ám nha trái tim hắn rõ ràng cảm nhận được thanh kia màu trắng lưỡi đao ẩn hàm khí tức khủng bố thiên vương cảnh ám nha vừa định bạo phát lực lượng toàn thân huyết đội chạy trốn nhưng mà làm hắn lấy lại tinh thần thời điểm cổ đã truyền đến một trận lạnh bước để tất cả người không dám tin sự tính phát sinh tất cả người miệm m hai mắt t r ư ờ n g lớn nhìn kỹ lúc này chiến trường không đến một giây thời gian chiến trường liền phân ra được thắng bại chỉ thấy màu trắng lơi đao quét ngang mà qua ám nha đầu ngay tại không t r ú n g không ngừng xoay tròn chương kia mặt tái nhợt bên trên hiện tại còn tràn ngập lấy c h ấ n kinh mà hắn thân thể khổng lồ kia cũng trực tiếp đổ vào trên mặt đất mà màu trắng lơi đao mới chặt đứt ám nha đầu vẫn chưa hết tại cái này trong nháy mắt thu đao một chém ám nha cái kia to lớn quả đ è n toa kỵ đầu cũng bay thẳng ra cùng trên trời ám nha tụ hợp đến một chỗ trong lúc nhất thời máu tươi tuân ra mười mấy mét cao quả đen toa kỵ chỗ cổ như là suối phun thông thường phun ra một tr trận trên mặt đất chuyển đến một đạo rung động dữ dội q u ả đen to lớn thi thể run dày đổ vào trên mặt đất màu trắng lơi đao bay trở về vào ngọc bội chợ hóa thành một đạo màu trắng lưu tinh bay đến trong tay tô lâm tô lâm đưa tay xem xét chỉ thấy trên ngọc bội hào quang ít đi một nửa tô lâm phán đoán ngày này vương c h i lực vẫn còn có thể sử dụng một lần mà trên chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết vừa mới còn kêu gào lấy không ngừng chế rêu ma tộc nhìn xem ám nha cùng q u ả đen toạc kỵ thi thể l ạ n h băng sắc mặt đều biến đến hơi hơi trắng bệnh ám nha đại nhân hán không thể nào mà nhân tộc bên này lập tức buộc phát ra kinh người tiếng kêu to tô h lâm giết ám n h a trời ơi cái kêu bách phu trưởng hắn giết ma tướng ha ha ha cái này chim chết người cuối cùng bị giết tô h lâm làm được tốt ta giờ phút này lưỡng cực đảo ngược đến phiên nhân tộc trận danh o chế rêu ma tộc nhân tộc đại quân khoảng thời gian này vẫn l u t hình như rốt cuộc tìm được chỗ phát thiết ha ha ha ma tộc các ngươi không phải rất ngông cụ ngư ám nha thế nào bị chúng ta một cái bách phu trưởng trực tiếp miểu sát còn đứng lấy cho n g ư ờ i đánh thử xem liền tạ thế hiện tại tại sao không nói chuyện nguyên lai、like、đều là hổ giấy vừa đụng liền nát ta chúng ta thần khiếu cảnh bách phu trưởng đều có thể miểu sát các ngươi ma tướng n h â n tộc các binh sĩ nhiệt huyết sôi trào nhìn xem khoảng thời gian này mỗi ngày đều tới kêu gào ám nha như vậy uất nước chết đi trong lòng không biết rõ có sảng khoái đúng lúc này thành trì cửa chính đột nhiên mở ra một đám n h â n tộc đại quân từ bên trong mãnh liệt mà ra chỉ nghe được trên tường thành hầu minh hàn cao giọng hiệu lệnh các người ma tướng chết các ngươi cũng xuống dưới cùng hắn a hôm nay đ ừ n g hòng đi chương một trăm tám mươi ba công đầu ban thưởng chương một trăm tám mươi ba công đầu ban thưởng n h â n tộc đại quân mang theo tiếng gào thét thẳng tắp hướng về còn đang ngẩn người ma tộc đại quân phóng đi ma tộc đại quân lập tức ý thức đến tình huống không, ổn. không tốt nhanh rút lui ám nha đại nhân thi thể chớ để ý chạy mau ma tộc đại quân nhìn xem mãnh liệt mà tới chiến ý dâng cao nhân tộc đại quân căn bản không có mảy may tiếp tục ý nghĩ của chống lại chỉ thấy ma tộc trực tiếp nhanh chóng rút lui mà trên bầu trời chuyển đến mấy đạo hư lạnh âm thanh chỉ thấy hầu minh hàn tiếu dục kỳ cao văn uyên ba người trực tiếp từ trên bầu trời xông vào chiến trường thiên vương địa tôn khí thế càn quét toàn trường ma tộc đại quân tất cả người lập tức nội tâm nổi lên nguy cơ sinh tử ta nhân tộc trận địa há lại các người muốn tới thì tới muốn đi thì đi tới đều tới đem mệnh cũng lưu lại đi dầm dầm dầm. Đủ loại đáng loại công sợ không đến hai giây liền có vô số ma tộc đầu người bị lôi điện trường kiếm quét đến không trung lần chiến đấu này kéo dài thời gian vẫn chưa tới một giờ nơi đây liền đã máu chạy thành s ô n g trong đó đại bộ phận đều là ma tộc thi thể nhân tộc đại quân thời gian qua đi không biết bao lâu thời gian cuối cùng đánh thắng một lần thắng trận vô số nhân tộc binh sĩ hưng phấn dị thường xúc động còn không có bình phục lại cười lấy đi trở về đến trong thành trì trong tay còn cầm lấy đủ loại từ ma tộc trên tay giành được chiến lợi phẩm thoải mái rất lâu không như vậy d i ế t qua ha ha ha đều muốn cảm tạ cái này ám n nha chết như vậy qua loa liền ma tộc bên này đều chưa kịp phản ứng đánh bọn hắn như chơi đùa đều là cái tô lâm kêu bách phu trưởng công lao nếu như không phải hắn trước đánh chết đối diện ma tướng ma tộc sĩ khí cũng không thể rách nát thành dạng này lúc này nhân tộc đại quân lập tức đối tô lâm thái độ xuất hiện 180 độ chuyển biến lớn bởi vì tô lâm chính xác là lần này lớn nhất công thần liền bọn hắn đều không nghĩ tới tô lâm thật m i ệ u sát ám nha ám nha thế nhưng địa tôn cấp ma tướng bọn hắn đến hiện tại cũng không có làm rõ tô lâm đến cùng là r ế t thế nào mất hắn cái kia màu trắng lưới đao lại là đồ vật gì rõ ràng khủng bố như vậy xứng đáng là kiếm thánh phái tới người quả nhiên có đồ vật át chủ bài này thật là đáng sợ đúng vậy a ta còn tưởng rằng hắn vừa mới là đi chịu chết đổi lại là ta. một cái thần khiếu cảnh tuyệt đối không dám đối mặt địa tôn cường giả trong lúc nhất thời không ít người bắt đầu chậm rãi khâm phục lên tô lâm đừng nói là bọn hắn coi như là hầu minh hàn ba vị tướng quân đối tô lâm lần này cũng là cảm thấy bất ngờ nhân tộc đại doanh hầu minh hàn ba người một lần tới liền đem tô lâm lần nữa gọi tới trung tâm vị trí trên đại cao không ít binh sĩ cũng là lập tức tới trước vây xem tô lâm vừa mới cái k i ê màu trắng đại đao là hầu minh hàn trực tiếp hướng về tô lâm hỏi tô lâm cũng không che giấu nói thẳng là tiền bối đưa cho ta bảo mệnh pháp bảo ba người bừng tìm hiểu ra gật đầu một cái nói thì ra là thế chẳng trách ngươi dám hạ đi cái kêu màu trắng đại đao e rằng đã có thiên vương cấp uy lực có thể đem á m nha đều trực tiếp chém giết pháp bảo như thế nhất định là chân bảo cấp bậc a ngươi trưởng bối kêu đối ngươi cũng thật là quan tâm a hẳn là kiếm t h á n h a ba người lập tức bắt đầu phân tích vừa mới tình huống đến hiện tại cũng có chút không chỉ hoa tới cái kêu á m nha khẳng định cảm thấy ngươi quá yếu căn bản cũng không có muốn phòng vệ ngươi hắn căn bản không có nghĩ đến trong tay ngươi còn có một cái có thiên vương lực lượng pháp bảo ha ha ha cái kêu đ i ể u nhân quả nhiên là đầu ó p không được sự tình g a khác t ư ờ n g tất có yêu nếu như hắn có thể cẩn thận hơn một chút cũng sẽ không bị cái kêu màu trắng đại đao trực tiếp chém đất đầu t hầu ậ t chết tốt là lắm bảo ứng nha Cái ám kia h minh hàn ba người trong lúc nói chuyện chỉ thấy ba người bọn hắn vung tay lên từng kiện từng kiện mang theo bảo vật hào quang vật phẩm xuất hiện tại trên đài cao nhìn phía dưới vây xem các binh sĩ không ngừng hét lên kinh ngạc ta đi nhiều như vậy bảo vật ba vị tướng quân lần này dốc hết vốn l i ế n g a h u y ề n tiêu nước thiên cầu quả vạn tiên thiết phong lôi đ a t a n gan rồng tử gan nhiều như vậy chân quý hiếm có tài liệu khẳng định là các tướng quân tại vạn tộc chiến trường bên trên thu thập nhiều năm mới tìm được a rõ ràng không t i ế p cho tô lâm chỉ thấy trên đài cao không chỉ có từng kiện từng kiện cường lực đạo cụ cùng trang bị càng có từng kiện từng kiện mang theo tia sáng kỳ dị hiếm có tài liệu cùng đang ăn dược những tài liệu kia mọi người thấy phía sau cũng không khỏi hô hấp dọn dập trong đó rất nhiều đều là chỉ sinh trưởng tại vạn tộc chiến trường tài liệu hơn nữa tương đối hiếm có không biết rõ phải hao phí nhiều ít thời gian mới có thể tìm được bất quá mọi người nghĩ lại liền biết ba vị tướng quân làm ra như vậy ban t h ư ở n g cũng không phải không có đạo lý cuối cùng lần này là bởi vì tô lâm bọn hắn mới có thể đánh bại ma quân vừa mới không đến một giờ bọn hắn liền tiêu diệt ba bốn vạn ma quân còn lại ma quân chạy chối chết răng rớp bọn hắn hiện tại nghĩ đến đều là vui mừng tô lâm nếu như có thể lại sáng tạo một lần loại kia cơ hội liền tốt vừa mới giết là thật sự sàng khoái a chủ yếu là ám nha quá mức sơ suất cho nên mới cho tô lâm cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được muốn một lần nữa loại kia cơ hội gần như không có khả năng đúng vậy à ma tộc bên kia khẳng định thông suốt do báo tin tin tức của tô lâm khẳng định ngay lập tức sẽ tại ma tộc bên kia c h u y ể n khắp mọi người nghị luận đồng thời tô lâm nhìn xem trên đài cao bảo vật hai mắt nhắm lại nội tâm khó nén xúc động hãn tại trong đó nhìn thấy rất nhiều chỉ ở trên thư tịch thấy qua hiếm có tài liệu tô lâm chắp tay hướng về hầu minh hàn ba người cảm tạ nói đa tạ ba vị tướng quân chỗ đó đây là ngươi nên được đúng vậy à nhanh thu cất đi tô lâm chúng ta nhân tộc đại quân lập tức liền muốn triệt để xoay người tô lâm gật đầu một cái phía sau phẩy tay đem những bảo vật này toàn bộ thu vào trong túi hầu minh hàn gật đầu một cái nói không chỉ là những cái này tô lâm ta sẽ an bài thủ hạ cho ngươi năm trăm người đội ngũ lại tặng bên trên một nhóm hoàn mỹ trang bị để đội ngũ của ngươi sức chiến đấu lại đ ể cao một chút lần này ma tộc đại bại chúng ta nhân tộc có lẽ thừa thắng sông lên lập tức chúng ta liền muốn chủ động tiến công lần nữa cho những cái kia các ma tộc đà kích nặng nề trên mặt hầu minh hàn mang theo nghiêm túc nói việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức bàn bạc kế hoạch tác chiến ngày mai chúng ta liền chủ động xuất kích tái chiến ma tộc c h ư một trăm tám mươi b ố cựu truyền mỹ hoặc châu chương một r ă m tám m ư i ệ u chuyển mỹ hoặc châu cho tô lâm phân phối công đầu phong phú ban thưởng phía sau ba vị tướng quân lập tức triệu tập tất cả binh sĩ cùng tướng lĩnh bắt đầu bố trí an bài tiếp xuống kế hoạch tác chiến bởi vì tô lâm vừa mới đánh g i ế t xong ma tướng nguyên cớ được an bài đi về nghỉ trước đợi đến chiến lược bố trí sắp hoàn thành thời điểm tô lâm lại đến cũng không muộn tô lâm trở lại trướng đồng của mình đầu tiên là theo trà sữa không gian lấy ra một ly mới làm xong trà sữa tiếp đó vung tay lên theo trong nạp giới lấy ra từng cái bảo vật cấp ban thưởng hắn cũng không nghĩ tới lần này cái kêu ba vị tướng quân rõ ràng xa hoa như vậy chỉ b ấ t quá đánh chết c một á i nhò nhỏ mà tướng rõ ràng cho mình nhiều như vậy bán thường, trong cho ma rõ vậy lâm ú c trực trước nhất thời đủ loại bảo bối trực tiếp bày đầy bán trước mắt. Tô loại bối đủ đầy l bảo bày quét mắt trước mắt loại này dạng vật phẩm đột nhiên nói quả nhiên là phấn đỉnh gỗ tiêu g i a hoa vừa mới tô lâm tại trên đài cao nhìn thấy cái này mấy cái hiếm có tài liệu thời điểm còn không xác định nhưng mà hiện tại tưởng tận xem xét một phen phía sau cuối cùng khẳng định đây chính là hắn phía trước tại trên thư tịch thấy qua siêu cấp hiếm có tài liệu đồng thời những cái này càng là luyện chế một cái đặc thù pháp bảo cực kỳ trọng yếu tài liệu tô lâm l ầ nữ n a khí mang theo chút không thể tin nói tướng quân ban thưởng cho hắn cái này mấy loại hiếm có tài liệu tăng thêm hắn trước đây không lâu tại thư viện mua một nhóm tài liệu vừa vặn tập hợp có thể luyện chế đặc thù pháp bảo toàn bộ tài liệu mà cái này đặc thù pháp bảo chính là câu kia có hiệu quả đặc biệt cựu t h u y ể n mỹ hoặc châu cái này cựu t h u y ể n mỹ hoặc châu như tên của nó là một cái điểm nhấn chính mỹ hoặc khống chế pháp bảo hiệu quả hết sức kinh người chỉ cần đối phương không có đối nói đặc biệt phòng bị mặc kệ là địa tôn thiên vương đều sẽ nháy mắt luân h ạ m trong đó cần không ít thời gian mới có thể đem nó hiệu quả loại bỏ tô lâm ngẫu nhiên mua xuống cái này luyện k h í thư tịch thời gian l i ế c thấy chúng trong đó cựu chuẩn y bị hoặc châu nhưng mà luyện chế cái pháp bảo này tài liệu đều siêu cấp hiếm có cho dù là thánh long đại học thư viện tô lâm cũng chỉ siêu tập một nửa tài liệu liền tô lâm đều cảm thấy muốn đem tất cả tài liệu thu thập xong không biết do phải hao phí bao nhiêu thời gian ít nhất khả năng đều muốn cái mấy năm thời gian ai có thể nghĩ tới vừa đi tới vạn tộc chiến trường hắn liền thoáng cái thu hoạch còn lại toàn bộ tài liệu cuối cùng có thể luyện chế món pháp bảo này tô lâm kích động nói không nói hai lời lấy ra một cái tại thư viện vừa mua một cái luyện khí lô dựa theo luyện khí trên thư tịch giáo trình đem tất cả tài liệu toàn bộ bỏ vào tiếp đó thiêu đốt đặc thù luyện khí chi hỏa đây là tô lâm lần đầu tiên luyện khí kỳ thực nếu như đợi đến trở lại trường học t ì mấy m cái luyện khí cao t h ủ tại bên cạnh hiệp trợ chắc hẳn sẽ cực kỳ tăng cao luyện khí sát xuất thành công nhưng mà hiện tại tô lâm đợi không được ngày mai nhân tộc đại quân liền muốn chủ động xuất kích nếu như hắn có thể đem cái này cựu chuẩn bị hoặc châu luyện chế thành công chiến lược của hắn lại có thể đạt được đại phúc tăng lên lại thêm một cái mạnh m ạ mẽ át chủ bài chỉ cần lá bài tẩy này phát huy hiệu dụng như hôm nay cái kia có thiên vương lực lượng ngọc b ộ i đồng dạng xuất kỳ bất ý chém giết ma tướng là hắn có thể thu được càng nhiều phần thưởng phong phú nguyên cớ tô lâm không ngừng không nghỉ lập tức liền bắt đầu hắn lần đầu tiên luyện khí tuy là hắn căn bản cũng không có kinh nghiệm hơn nữa loại này cực kỳ đặc thù pháp bảo luyện khí sát xuất thành công vốn là liền mười phần trăm đều không có nhưng mà hắn không sợ chút nào hắn còn có trà sữa hắn sợ cái gì hắn một bên uống vào trà sữa một bên bắt đầu luyện khí ngươi uống một ly trà sữa ngươi luyện khí sát xuất thành công tăng cao một phần trăm người uống một cái trà sữa ngươi luyện khí thiên trong mắt tô lâm c h ấ p động lên hào quang trà sữa bổ trợ so hắn nghĩ tới nhanh hơn vốn là cảm giác khó như lên trời luyện khí quá trình hiện tại nội tâm hắn n ắ m chắc vậy mà tại không ngừng gia tăng rất nhanh cựu c h u y ể n bị hoặc châu luyện chế bước đầu tiên liền bị hắn thoải mái hoàn thành cái này còn không tới mười phút đồng hồ có hy vọng tô lâm kích động lên lập tức đắm chìm đến luyện khí bên trong đồng thời trong tay một ly ly uống không trà sữa không ngừng đặt lên b à n không biết rõ qua bao lâu toàn bộ trên b à n đều bậy đầy uống không trà sữa thời gian nháy mắt liền đi qua lập tức liền theo ban ngày biến thành trạm vào tối tô lâm lau lau trên trán mồ hôi lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. trên mặt đều là mong đợi nụ cười chỉ thấy bên cạnh hắn một cái luyện k h í lâu nay g tại không ngừng từ bên trong tản mát ra sương mù màu hồng bên trong không biết rõ có đồ vật gì hình như lập tức liền muốn xông ra lập tức liền phải hoàn thành tô lâm cũng không thể tin được luyện chế rõ ràng thuận lợi như vậy không có đụng phải một điểm vấn đề hiện tại chỉ cần chờ cuối cùng đại hỏa đốt thấu phía sau cựu c h u y ể n mỹ hoặc châu liền sẽ luyện chế hoàn thành mà khoảng thời gian này tô lâm cũng không muốn nhàn rỗi u ố n g vào mấy n g ụ m trà sữa khôi phục thể lực phía sau chặt nhắm hai mắt lại bắt đầu ngưng kết chiến ý trên người hắn tựa như bốc cháy lên hỏa diếm màu đ bất ngờ ở giữa trọn vẹn một trăm đạo chiến ý phù văn xuất hiện tại sau lưng của hắn đến hiện tại đã có một trăm đạo chiến ý không biết rõ có thể hay không đồng thời cho ta năm trăm tên lính cung cấp bổ trợ nhiều hơn nữa điểm chiến ý lên i tốt tô lâm ngừng thở dùng sau lưng một trăm đạo chiến ý phù văn không ngừng hấp thu trên chiến trường khí tức chỉ thấy chiến ý phù văn như hít thở rung động ở giữa lại một đạo đạo mới chiến ý ngưng kết hoàn thành một trăm linh một đạo một trăm linh hai nói không biết rõ qua bao lâu thời gian mắt tô lâm đột nhiên mở ra nhìn về phía bên cạnh luyện khí lô tô lâm tựa như sớm cảm giác được cái gì ngay tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến luyện khí lô một khắc này lò nắp trực tiếp bị đẩy lùi một cái tỏa ra hảo quang màu hồng hình tròn vật thể đột nhiên xông ra lò luyện đan tô lâm lập tức thỏ tay một chiêu nguyên bản muốn bay thẳng khoản g chi mui màu hồng vật thể tựa như nhận lấy lực hút bắt đi lập tức bị tô lâm nắm tại trong lòng bàn tay hoàn thành mắt tô lâm sáng trang nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia hạt châu màu phấn hồng tại tô lâm cảm thụ xuống phía trên mang theo đặc biệt ba động kỳ dị tô lâm lập tức đem cựu chuẩn bị hoặc châu thu hồi đúng lúc này bên ngoài chuyển đến tới thần phong âm thanh tô tô lâm đáp ứng một tiếng đem hết t h ể chung quanh thu vào bao gồm sau lưng hắn chiến ý thô sơ giản lược liếp nhìn một chút tô lâm ngạc nhiên phát hiện theo vừa mới đến hiện tại chính mình lại thêm năm mươi đạo chiến ý hiện tại hắn đã có một trăm năm mươi đạo chiến ý nếu để cho viện trưởng la hàng cường biết tuyệt đối có thể hù dọa hắn ngày một cái tô lâm mang theo nụ cười thỏa mãn đi ra q u â n d o a n h nhìn thấy ở bên ngoài cung kính chờ đợi lấy đới t h ầ n phong tô lâm trưởng quan nghỉ ngơi như thế nào còn không tệ trưởng quan ngày mai đại quân chúng ta liền muốn chủ động xuất kích đội ngũ khác đã không sai biệt lắm sắp xếp xong xuôi chỉ còn dư lại đội ngũ của chúng ta còn không có an bài nghe nói hầu tướng quân bọn hắn đã sớm cho chúng ta lưu lại mấy cái tương đối tốt vị trí cùng lộ tuyến ngài chỉ cần đi qua chọn lựa liền tốt đới thần phong một bên ở phía trước dẫn đường một bên hướng về tô lâm nói phải không tuy nói hầu minh hàn bọn hắn cho tô lâm lưu địa phương phải rất khá nhưng mà trong lòng tô lâm đã sớm có chính mình tác chiến mục tiêu chương một trăm tám mươi lăm mục tiêu yên vân thành chương một trăm tám mươi lăm mục tiêu yên vân thành tô lâm đi tới thảo luận chiến lược l ề vải vừa tiến đến liền thấy hầu minh hàn ba người tô lâm ngươi tới hầu minh hàn vừa nhìn thấy tô lâm đi tới tô lâm ngươi tới xem một chút đội ngũ các ngươi muốn đánh bên nào chúng ta cho ngươi lưu đều là vị trí tốt tuyệt đối có thể bảo đảm đội ngũ của ngươi tỷ số thương vong cực thấp hơn nữa chiến thắng tỷ lệ phi thường lớn tô lâm đi vào ba người trước mặt một cái chiến lược bản đồ chỉ thấy phía trên đã dùng màu đỏ đánh dấu cho tô lâm đánh dấu lên mấy đường đi tô lâm nhìn xem từng đầu lộ tuyến gật đầu một cái những vị trí này phía trước hắn phân tích bản đồ thời gian cũng đoán ra được nếu như t ô luyện đi cái này mấy đầu lộ tuyến tuyệt đối là thắng dễ dàng nhưng mà hắn lại trực tiếp mở miệng đối ba người nói hầu tướng quân ta tác chiến mục tiêu đã nghĩ kỹ cũng không phải những thứ này ồ ba người nghe xong tô lâm lời nói lông mày nâng lên chẳng lẽ tô lâm còn có tốt hơn ý nghĩ bọn hắn thế nhưng nghiên cứu hơn nửa ngày mới tìm được cái này mấy cái tốt nhất lộ tuyến giữ lại cho tô lâm chọn lựa chẳng lẽ tô lâm liền cái này đều chứng mắt chỉ thấy tô lâm trực tiếp đưa tay nâng lên thẳng tắp chỉ hướng chính giữa địa đồ một cái đánh dấu lấy màu đen vòng tròn vị trí ta phải cầm trở về yên vân thành người nói cái gì ba người nghe xong trực tiếp lên tiếng kinh hô đó là bọn họ đều không dám nghĩ địa phương yên vân thành cái địa phương kia ngươi làm sao có khả năng cung t ạ m yên vân thành ngoại vi không biết rõ có nhiều ít vạn ma quân tại nghiêm phòng tự thủ yên vân thành a đây chính là chiến lược yếu đ ị a mấy tháng trước bị ma tộc chiếm lĩnh ma tộc cũng là mười phần coi trọng cái địa phương kia tuyệt đối sẽ không để chúng ta tùy tiện đến gần hơn nữa ngươi chỉ có năm trăm n g ư ờ i đội ngũ chỉ là ngoại vi ma tộc ngươi cũng không đột phá nổi căn bản là đến gần không đến yên vân thành a hầu minh hàn t i ế u dục kỳ cao văn nguyên ba người đồng thời đối tô lâm ý nghĩ này tiến hành phản đối mà đứng tại cửa ra vào còn không rời đi đ ố i thân phóng nghe được tô lâm ý nghĩ này trực tiếp lên người tô t r ư ờ n g quan đây là cái gì mạnh suy nghĩ nhiều như vậy tuyệt hảo vị trí không đi muốn chạy tới khó như lên trời yên vân thành mục tiêu này cũng quá lớn a chúng ta chỉ có năm trăm người a cũng không phải năm vạn người coi như là năm vạn người muốn đoạt trở về yên vân thành xác suất cũng không có một phần một đối mặt tất cả mọi người nghi vấn còn có hay không nhất định sắc mặt tô lâm không thay đổi tiếp tục nói cái yên vân thành này ta đã suy nghĩ thật lâu cho ta thử xem ta chắc chắn mọi người thấy tô lâm rõ ràng không có chút nào thay đổi ý nghĩ trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn người trẻ tuổi này vẫn là quá đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người nào không biết yên vân thành trọng yếu nhưng mà dục tốc bất đạt đi lên liền muốn đoạt lại yên vân thành liền là người xi nói mộng a chẳng lẽ là kiếm thánh cho hắn nhiệm vụ quá nặng đi rõ ràng để hắn vội vã như vậy hầu minh hàn lắc đầu tiếp tục nói tô lâm ngươi thật dự định đi yên vân thành ta lại hướng ngươi xác định một thoáng tuy là tất cả mọi người không tin tô lâm có khả năng làm đến nhưng mà dù sao cũng là kiếm thánh phái tới người hơn nữa vừa mới lại cầm công đầu cái k i a cho mặt mũi vẫn là muốn cho tất nhiên ta đi nói đó chính là muốn đi hầu minh hàn k h ẽ thở dài một hơi chật gật đầu một cái vậy được rồi vậy liền để ngươi đi yên vân thành à kỳ thực muốn đi yên vân thành cũng có mấy đường đi vốn là lần này chủ động xuất kích chúng ta cũng không có đem yên vân thành liệt vào mục tiêu một trong cái tia đã ngươi muốn đi liền để ngươi đi, đi. chỉ thấy hầu minh hàn tùy tiện vung tay lên mấy đầu màu đỏ lộ tuyến xuất hiện tại trên bản đồ lộ tuyến cuối cùng liền là cái kia vòng tròn màu đen bất quá đã nói chúng ta cũng không tán thành n g ư ơ i mục tiêu lần này nguyên cơ sẽ không cho ngươi tăng phái về i thủ tuy là ngươi muốn tiến công yên vân thành nhưng mà ngươi cũng chỉ có cái kia năm trăm người đội ngũ chúng ta là sẽ không cho ngươi thêm người cuối cùng tại chúng ta nhìn tới đi qua nơi đó chỉ là tăng thêm thương vong đi càng nhiều người chết càng nhiều tô lâm gật đầu một cái trên mặt không có biến hóa chút nào hắn đã sớm biết mấy người lại là cái phản ứng này mà t i ế u dục kỳ cùng cao văn u y ê n nhìn xem hầu minh hẳn rõ ràng thật đồng ý ý nghĩ của tô lâm trên mặt đều là có chút kinh dị đúng rồi cái truyền âm phù này ngươi cầm lấy nếu như tình huống không đúng dùng nó gọi ta ta ngay lập tức sẽ tới cứu ngươi hầu minh hàn bất đắc dĩ nói xong lấy ra một cái màu lam lá bửa đưa cho tô lâm tô lâm tiếp nhận chuyển âm phủ trực tiếp cất kỹ cảm ơn hầu tương quân bởi vì tô lâm thật sớm liền đã xác định mục tiêu không nói hai câu nói tô lâm liền rời đi nơi này hai người khác lập tức đối hầu minh hàn nói lao hầu ngươi thế nào không khuyên một chút hắn để hắn đến liền là chịu chết ta không có cách nào người trẻ tuổi không k u y n nổi hơn nữa nhân ra là kiếm thánh phái tới người nếu như không n g mặc hắn đến lúc đó lại muốn bị kiếm thánh nói không có việc gì Tô Lâm cũng liền cũng coi ngũ, người như đội ba ọ n hắn toàn quân chúng diệt, t bị đối với ả người h h ư ở n cũng không lớn, chỉ cần đến lúc chết không lớn, đến không Tô Lâm không chết là đó đảm đ bảo ợ c rồi. Ba n g ư đã làm xong dự tính xấu nhất vốn là cảm thấy lần này chủ động xuất kích phần thắng rất lớn nhưng nhìn đến tô lâm như vậy chủ động chịu chết hành động bọn hắn lúc này nội tâm không khỏi trầm xuống hy vọng hắn nhìn thấy ngoại vi những cái k i a đáng sợ ma quân phía sau có khả năng biết khó mà lui đem tổn thất giảm xuống một điểm ta nhìn cái tô lâm này quá lô mãng không đánh nhau chết sống là sẽ không trở về tô lâm cùng đới thần phong hướng đi trở lại chính mình lều vải trên đường đới thần phong nhìn một đường cuối cùng nhìn không được nói tô t r ư lâm khép cười i một tiếng giọng nói nhẹ nhàng nói vì sao các ngươi liền không thể tin tưởng ta đây chẳng lẽ ta còn biết hố các ngươi lần này chỉ có thành công không có thất bại nếu như không thắng được tên của ta viết ngược lại tô lâm ngữ khí mang theo khẳng định nói nghe tới đ ố i thần phong lần nữa sửng sốt không nghĩ tới tô lâm rõ ràng như vậy tự tin nhưng mà hắn dựa vào cái gì người đi cho chúng ta biết đội ngũ ngày mai xuất phát đi yên vân thành sự tỉnh hôm nay đều thật sớm nghỉ ngơi sáng mai lập tức đi đường làm xong lập tức liền muốn chiến đấu chuẩn bị tô lâm cuối cùng dặn dò đ ố i thần phong một tiếng liền trực tiếp đi vào lều của mình 186, lộ tuyến mới. 186, lộ tuyến mới. hôm sau trời còn chưa sáng trong thành trì mười mấy vạn danh nhân tộc tướng sĩ đã vẫn sức chờ phát động một loại vô hình ý chí chiến đấu đã tại trong thành trì không ngừng nổi lên tùy thời chuẩn bị bạo phát hầu minh hàn mấy người người mặc một thân khôi giáp nhìn phía sau mười mấy vạn binh sĩ gật đầu một cái chuẩn bị không sai bịt lắm thành k h á c bên kia thế nào đã vừa mới liên hệ qua bọn hắn cũng chuẩn bị không sai bịt lắm trời vừa sáng chúng ta nhân tộc trăm vạn đại quân liền muốn phát động đối ma t ổ n phản công lần này chúng ta ít nhất cũng phải đoạt lại mấy cái thành trì mới được hầu minh hàn gật đầu một cái lần này bọn hắn bên này mười mấy vạn binh sĩ từ mỗi đại tướng lĩnh phân biệt lãnh đạo có mỗi người mục tiêu chiến lược phần lớn là bọn hắn ba vị tướng quân sắp xếp xong xuôi chỉ có một cái ngoại lệ đó chính là tô lâm hắn là tự mình lự Mà cái mục cái trong i kia, càng làm cho người giật cái đại đội nghiêm ê Yên kêu u ma địa càng cho tộc làm Thành, mình Vân phận ngũ phòng phương. thủ tử t bị bộ quân đội không ít người nghe được cái tin tức này quả thực không thể tin được đối tô lâm ấn tượng càng khắc sâu lên chỉ thấy nhân tộc đại quân một góc tô lâm năm trăm n g ư ờ i đội ngũ cũng chuẩn bị hoàn thành từ một bên đi ra nháy mắt liền hấp dẫn phần lớn người chú ý tô lâm thật muốn mang người đi yên vân thành lá gan này là thật lớn a ta mang ba ngàn người đều không dám đi qua hắn liền mang cái năm trăm n g ư ờ i không phải chịu chết ư đây quả thực là đội cảm tử a chính mình nhảy hướng hỗ lựa ư trên chiến trường đều chưa từng thấy dạng này không ít người cho rằng tô lâm khẳng định là bị ngày hôm qua thắng lợi làm choáng váng đ ầ u ó c trực tiếp đặt tiêu chuẩn vượt qua khả năng trực tiếp đem mục tiêu định hướng yên vân thành cái này độ khó siêu cao trên mục tiêu nhưng mà phải biết coi như là một mình xuất lĩnh mấy vạn người tướng quân đều không dám đem mục tiêu nhất định tại nơi đó mà tô lâm một cái năm trăm người đội ngũ dám đi cái địa phương kia quả thực liền là dê vào miệng cọc chính mình đem đầu luồn vào manh thú trong miệng chịu chết đều không phải như vậy đưa quả nhiên mọi người một cái tầm mắt liếc đến hậu phương tô lâm đội ngũ lập tức liền nhìn thấy tô lâm đám binh sĩ từng cái sắc mặt chắm bệnh thân thể đều tại run nhẹ nh chắc hẳn bọn hắn giờ phút này nội tâm đều tại thật to dao động nếu như không phải sợ hầu tướng quân trách phạt e rằng rất nhiều người đều muốn trực tiếp chạy ra tô lâm n ộ i ngũ trên thực tế cái này một đoạn thời gian ngắn thật là có người làm như vậy tô trưởng quan buổi sáng hôm nay đã có mười ba tên lính ý đồ chạy trốn đều bị ta bắt trở về đới thần phong hướng về tô lâm báo cáo nói tô lâm không để ý chút nào gật đầu một cái nhìn thấy tô lâm không hề bị lay động nội tâm đới thần phong chầm xuống nghĩ thầm không có biện pháp tô lâm đây là quyết tâm muốn đi yên vân thành tính toán chết thì chết ta đi tới vạn tộc chiến trường đã sớ nghĩ đến cái ngày này đới thần phong cắn hàm răng hình như đã đem lần chiến đấu này xem như cuối cùng một điệu múa nội tâm tựa như sắp đi lên pháp trường phạm nhân chỉ thấy chân trời một tia ánh sáng nhạt chậm rãi sáng lên trong thành trì lập tức vang lên hầu minh hàn vang dội âm thanh mở cửa thành ầm ầm ầm chỉ thấy cửa thành to lớn theo lấy hầu minh hàn ra lệnh một tiếng chậm chậm theo trên mặt đất dâng lên hầu minh hàn tiếp tục cao giọng diễn thuyết nói hôm nay liền là chúng ta nhân tộc phản công này ma tộc đã khoa trương bao lâu chúng ta là thời điểm thanh toán chiến mười mấy vạn binh sĩ lập tức hưởng ứng hầu minh hàn tiếng kêu chiến chiến chiến vô số biển người một mảnh đen kịp vọt thẳng ra khỏi cửa thành chật chia làm mỗi cái đội ngũ hướng về vạn tộc chiến trường tập kích bất ngờ mà đi mặt đất như là chấn động tựa như một đầu ngủ say cự long tại phát ra gào thét mà trong ánh mắt của tô lâm mang theo nghiêm túc mang theo đội ngũ của mình trở thành cái thứ nhất theo đại bộ phận trong đội thoát ly đội ngũ hầu minh hàn mấy người quay đầu nhìn về phía cái k i a phóng tới phương xa năm trăm n g ư ờ i trong ánh mắt lộ ra một chút lo lắng trong nháy mắt cái tia năm trăm n g ư ờ i liền hoàn toàn biến mất trong tầm mắt tô lâm xuất lĩnh lấy năm trăm người nhanh chóng vọt vào tiến về yên vân thành lộ tuyến ư ớ c chừng qua một can chỉ thấy tô lâm đột nhiên điều chuyển phương hướng toàn bộ binh sĩ trực tiếp quẹo vào một cái cho tới bây giờ không trên đất đổ bên trên đánh dấu lộ tuyến bên trong tô lâm trưởng q u o n n g ư ơ i đi nhậm muốn đi yên vân thành không phải con đường này đới thần phong xem xét phương hướng sai lầm lập tức hướng về tô lâm nói chỉ thấy tô lâm không để ý chút nào tiếp tục mang theo mọi người hướng cái phương hướng này phong đi trong tay còn vững vàng cầm lấy một ly trà sữa không có sai chính là chỗ này t h a n h â m tô lâm bình tĩnh nói nghe được đới thần phong lại là xứ sở cái gì chẳng lẽ tô lâm tìm được một cái lộ tuyến mới nhưng mà hôm qua kế hoạch sách lược tác chiến thời điểm hắn thế nào không nói mà tô lâm thì là mặc kệ bọn hắn n g h i hoặc bởi vì hắn vừa mới uống trà sữa lập tức liền phát giác được một đầu tốt hơn lộ tuyến ngươi uống một cái trà sữa ngươi sức quan sát để cao ba mươi lần ngươi đ ố i ma tộc khí tức cảm giác đến càng n h y bén ngươi tìm được một đầu ma tộc khí tức ít nhất lộ tuyến tô lâm phát giác được con đường này bên trên ma tộc đại quân số lượng ít nhất lập tức thích thú lên tuy là con đường này có chút quấn nhưng mà nơi này ma tộc phòng ngự yếu kém nhất chỉ cần bọn hắn cố gắng coi như bọn hắn chỉ có năm trăm người cũng có thể thoải mái đột phá cái này phòng ngự đến yên vân thành trải qua hai giờ tập kích bất ngờ tầm mắt của mọi người cuối cùng. cuối cùng xuất hiện ma khí quần quận ma quân thân ảnh là ma quân thật đến yên vân thành ngoại vi chuẩn bị chiến đấu mọi người khí huyết quần quận bọn hắn còn ở phía xa liền đã nháy mắt làm song tác chiến chuẩn bị nhất thời chỉ thấy năm trăm người khí thế như long thẳng tắp x ô n g về phía trước ma tộc đại quân một trận chiến này bọn hắn thấy chết không sờn bọn hắn vốn là không coi trọng bọn hắn tại một trận chiến này có khả năng giành được thắng lợi nhưng mà tới đều tới coi như đánh không thắng có thể kéo một cái ma tộc đ ệ lưng là một cái đới thần phong lập tức thô sơ g i n lược quét mắt một vòng phía trước ma quân số lượng khiếp sợ phát hiện phía trước ma quân r yên vân thành ngoại vi ma tộc phòng ngự ít nói cũng có mấy vài người nơi này thế nào chỉ có ba ngàn người chẳng lẽ ma tộc cảm thấy chúng ta căn bản tìm không thấy con đường này đới thần phong ý niệm quay nhanh lập tức liền tìm được đáp án tô lâm con đường này chính xác là một đầu nhân tộc chưa từng có đặt chân qua khu vực không nghĩ tới thật có thể liên thông đến yên vân thành ngoại vi bởi vì vị trí vắng vẻ nguyên cớ ma tộc mới sẽ chỉ phái ba ngàn người chấn giữ nơi này thật bị tô trưởng quan tìm được một đầu hiếm thấy đường nơi này ma quân chỉ có ba ngàn người đới thần phong lập tức bay đầu hướng về hậu phương đám binh sĩ hô các binh sĩ ngay xong thần xác nháy mắt vui vẻ Cực độ nội nặng nề ta â m t ự như nên đón một đảo ánh dạng đông. người. đảo một Tốt. Ta còn tưởng rằng là mấy vạn ma quân phòng ngự đây chẳng lẽ chúng ta có hy vọng nhưng mọi người nghĩ lại tuy là người k h ắ c lực phòng ngự không cao nhưng là vẫn vượt xa khỏi thực lực của bọn hắn tuy là không phải ba vạn người nhưng mà ba người như cũ có thể treo lên đánh năm trăm người a dường như tình huống không có biến hóa a ba người vẫn là viễn siêu chúng ta chương một trăm tám mươi bảy chiến ý bao trùm toàn viên bạo trùng c ư ơ n một trăm tám mươi bảy chiến ý bao trùm toàn viên bạo t r ù n nghe được chỗ không xa như như địa chấn rung động ba ngàn ma quân lập tức nhìn về phía tô lâm vọt tới đội ngũ trên mặt mang theo giật mình nhân tộc bọn hắn làm sao tìm được nơi này a đây chính là là ma tộc bí mật lộ tuyến lúc nào bị người tộc phát hiện chẳng lẽ là nội nhập dường như chỉ có năm trăm người liền liền dám xông lại ai cho bọn hắn lòng dũng cảm ma tộc đại quân trông thấy vọt tới nhân tộc từng cái trên mặt lộ ra nụ cười tạ ác ma quyển s á t trở lên chuẩn bị chiến đấu đem cái này năm trăm người toàn bộ giết con đường này cũng không thể để bọn hắn bạo lộ cho người khác ba ngàn ma quân thủ lĩnh lập tức cao giọng nói được ma tộc đại quân đồng thời đáp ứng một tiếng không sợ chút nào vọt tới nhân tộc lập tức đi theo sông ra ma quân thủ lĩnh cầm lấy đủ loại vũ khí ma khí ngập trời chạy về phía vọt tới nhân tộc trong lúc nhất thời ma tộc đại quân khí thế nháy mắt vượt trên nhân tộc quân đội khí thế năm trăm người đội ngũ nhìn xem đối diện đột nhiên vọt tới ba ngàn ma tộc đại quân lập tức tê cả ra đổ lên trên lệnh quá xa chúng ta muốn bị trực tiếp i h ổ s á t khí thế của bọn hắn cơ hồ muốn hóa thành thực chất nhân số trên lệnh quá xa tô lâm đội ngũ không ít người cầm lấy đôi tay của vũ khí đều run dày lên nội tâm chiến ý bị phương s a bước lên ma khí không ngừng áp chế xuống đới thần phong cũng là sắc mặt không tốt nhìn xem cái k i ê ba ngàn tên ma quân cơ hồ có thể đem bọn hắn năm trăm người đội ngũ trực tiếp bao phủ nhưng mà mọi người ở đây nội tâm xuất hiện khiếp đảm thời điểm tô lâm âm thanh tại lúc này chuyển tới chúng ta nhân tộc người, người như g ư ờ i n long năm trăm người đủ để miễu sát ba ngàn người tin tưởng các ngươi chính mình các ngươi có thể một người đánh m ộ ư ơ i người lời nói ở giữa chỉ thấy khí thế ngập trời trực tiếp theo trên mình tô lâm bộ phát ra tựa như núi lửa bạo phát thông thường chỉ thấy họa diễm màu đỏ thẩm như là khí lãng trực tiếp theo trên thân thể của tô lâm nhấc lên tất h phía sau, tô lâm 500 tên lính, nhìn xem cái này, màu đỏ khí h e xem o tiếp sau màu đỏ tươi kỳ lạ. Văn xuất hiện tại tô tên trực lâm lãng này cái c đỏ n r ụ cả h thấy khí ỉ tại một giữa lãng lên bước ở đ người lập tức cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào trạng thái bên cạnh một dây cùng so sánh khác nhau một trời một vực phản p h ấ t bọn hắn từng cái tại nháy mắt trở thành chiến thần nội tâm tất cả mọi người sợ hãi tan thành mây khói thay vào đó là tràn đầy đến sắp tràn ra chiến ý mọi người hai mắt đỏ rực lập tức bạo phát ra không chết không thôi dâng trào ý chí chiến đấu đồng thời tất cả mọi người thực lực đều tại lúc này phi tốc bắt đầu tăng trưởng đới thần phong trực tiếp c h ầ n kinh không nghĩ tới tô lâm rõ ràng còn giống như cái này kinh người chiêu thức lại có thể đồng thời tăng cao năm trăm người chiến lược lúc này hắn rõ ràng cảm giác được lực chiến đấu của hắn để cao gấp b ộ i nguyên lai tô trưởng quan còn có một chiêu này ha ha ha ai nói chúng ta thất bại ta tuyên bố cái này ba ngàn ma quân đã không có đường sống nhìn xem đột nhiên phát ra biến đổi lớn nhân tò quân đội vốn là ma khí c u ộ n c u ộ n ma của nhóm lập tức con ngươi co rút lại cái kia ánh sáng màu đỏ là cái gì dường như người đối diện tộc tất cả đều biến thành người khác bọn hắn chỉ có năm trăm người thế nào bọn hắn hiện tại như là đều không sợ chết bọn hắn rõ ràng so với chúng ta nhìn lên còn điên cuồng hơn ngay tại ma tộc lập tức ý thức đến kinh biến phát sinh thời điểm hai phương đội ngũ đã đụng vào nhau vừa mới tiếp xúc liền bạo phát mãnh liệt chiến đấu chỉ thấy đ ố i thần phong như một cái mãnh hổ thông thường v ọ t thẳng vào chiến trường vung hai nắm đấm ở giữa hai cái ma tộc tướng lĩnh đầu trực tiếp bị hắn đánh nổ ta đi ta mạnh như vậy đới thần phong nhìn xem hai tay nhuộm đỏ ma huyết hắn vừa mới tùy tiện hai quyền rõ ràng trực tiếp đánh nổ hai cái ma tộc thủ lĩnh đầu cái thứ hai cái ma tộc thủ lĩnh tại hắn cảm thụ xuống đều là lăng vân tầng tám chín tồn tại rõ ràng không chịu được như thế m ộ t kích l à t ổ trưởng quan lực lượng là hắn phân cho lực lượng của chúng ta đới thần phong kinh h ỉ nói nội tâm ý chí chiến đấu càng dâng trào không chỉ là hắn những binh sĩ khác cũng là trực tiếp giết đỏ cả mắt một bên đ ổ sát ma tộc một bên cười lớn ha ha ma tộc tới a chúng ta liền nằm trăm người như cũ đồ sát các ngươi ai chạy ai tôn tử ngay tại nơi này chiến t h ố n khoái ma tộc đại quân phát hiện k i người h n đám n h â n tộc này sức chiến đấu quá khoa trường từng cái tựa như là máy móc chiến tranh chỉ biết đồ s á t đồng dạng n h â n tộc toàn viên bạo trùng phát sinh cái gì ta dựa vào đến cùng ai là ma tộc các ngươi n h â n tộc đều dạng này từ n g tiếng kêu thảm từ ma tộc trong miệng truyền ra từng cái ma tộc tướng lĩnh không ngồi yên được nữa trực tiếp hướng về từng cái người điên cùng tộc binh sĩ phóng đi ai biết liền tại bọn hắn muốn tập sát những nhân tộc này binh sĩ thời điểm trên chiến trường lôi quang vũ động từng cái lôi điện trưởng kiếm trực tiếp đem từng cái nhân tộc binh sĩ bảo vệ đây là cái gì chỉ thấy mỗi người tộc binh sĩ đều có một cái lôi điện đại kiếm đem bọn hắn bảo vệ trên đại kiếm lôi điện phụ trợ những binh sĩ này để lực chiến đấu của bọn hắn càng tinh người đối thủ của các ngươi là ta một đạo thanh â m lạnh lùng từ trên bầu trời chuyển đến rất nhiều ma tộc tướng lĩnh ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một thiếu niên chân đạp một cái lôi điện đại kiếm nổi giữa không trùng một tay cầm trà sữa một tay cầm một cái trường kiếm màu đỏ thẩm gánh tại trên vai lôi điện chi kiếm trà sữa thiếu niên ma tộc các tướng lĩnh đột nhiên ý thức được trước mắt người này là ai ngươi chính là tô lâm hôm qua chém giết tám nha đại nhân liền là ngươi chẳng trách những nhân tộc này b ì n h sĩ kỳ quái như thế ngươi l ạ i là ngươi ngươi lại dám đi tới nơi này mục tiêu của ngươi là yên vân thành một đám ma tộc tướng lĩnh đem lấy không thể tin ngữ khí nói mà tô lâm thì là một điểm không trả lời chắc chắn bọn hắn một bên uống vào trà sữa một bên huy động trường kiếm trong tay chỉ nghe trên bầu trời kèm theo to do phượng m ì n h mấy đạo kiếm khí màu vàng nóng quét ngang bầu trời ma tộc tướng l ĩ n h tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra hai canh giờ sau đó chiến trường khôi phục yết tĩnh ba ngàn tên ma tộc thi thể tàn tạ bảy ở mặt đất Các b i năm h h sĩ k ô trăm linh người n là là đối ba người chẳng những đại hoạch toàn thắng địch nhân toàn bộ đánh giết càng là toàn viên còn sống sót mà đây hết thể đều là bởi vì tô lâm cho năm trăm người cung cấp chiến ý bổ trợ còn có cái kia thủ hộ bọn hắn lôi điện chi kiếm tô trưởng quan vi vũ tô trưởng quan quả thực liền là thần năm trăm người hướng về tô lâm quỷ lễ m à đ ố i thần phong cũng là ngơ ngác nhìn về phía cái kia bình tĩnh uống trà sữa bóng lưng hắn thật dẫn chúng ta đột phá ngoại vi phòng ngự thật muốn đi yên vân thành chương một trăm tám mươi tám trước ma phần thiên đại trận chương một trăm tám mươi tám trước ma phần thiên đại trận tô lâm đánh xuyên ngoại vi phòng tuyến dẫn dắt năm trăm người đội ngũ một đường tập kích bất ngờ trong nháy mắt đã đến yên vân thành một nửa lộ trình ban đêm tất cả người thật nhanh dựng trại đón g quân giấy lên l ử a trại nhiệt liệt chúc mừng lần này đại hoạch toàn thắng náo nhiệt đặc biệt mọi người cũng ngắn ngủi quên đi bọn hắn sau đó không lâu sẽ đối mặt càng hung hiểm cường địch tại uống rượu ở giữa lòng tin cũng phóng đại ma tộc đại quân không gì hơn cái này nói không chắc lần này yên vân thành phòng ngự cũng mười phần yếu kém đúng vậy à khả năng ma tộc liền là cảm thấy chúng ta không dám tiến công yên vân thành nguyên cớ đem chủ lực toàn bộ điều đi lần này ngược lại thì tiến công thời cơ tốt nhất hiện tại xem ra chúng ta không hẳn không có thắng lợi khả năng trên mặt mọi người mang theo xúc động không ngừng tạt ly thật giống như yên vân thành chi chi chiến đã mà trong danh o địa trong lều lại lộ ra đặc biệt yên tĩnh tô lâm ngồi tại trong lều vải một mặt yên lặng xem lấy thư tịch trong tay tô trưởng quan ngươi không cùng lên đi ra chúc mừng ư đới thần phong âm thanh theo phía ngoài lều chuyển đến không cần chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu chờ bắt lại yên vân thành nói sau đi tô lâm âm thanh không hề lay động nghe được đới thần phong lần nữa kinh n g ạ c lên hôm nay đánh như vậy một tràng thắng trận lớn tô trưởng quan rõ ràng như vậy bình thường đới thần phong vốn cho là tô lâm tuổi trẻ khinh cuồng tuyệt đối sẽ so tất cả người còn kích động hơn cùng hưng phấn không nghĩ tới bây giờ nhỉ tới tô lâm hình như căn bản là không để ý trận chiến đấu này thắng lợi loại này vân đạm phong khinh tâm thái đới thần phong âm thầm giật mình cái này tô lâm tuổi còn nhỏ đã có đại tướng quân thông thường tâm thái không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không đông lòng cảnh giác nguyên lai là ta vẫn luôn đánh giá thấp tô t r ư ờ n g quan xứng đáng là kiếm thánh chọn người tới đới thần phong một bên gật đầu một cái một bên rời đi lều vải nhìn thấy tô lâm phản ứng hắn lúc này thắng lợi phía sau hưng phấn cũng hạ xuống rất nhiều đúng vậy à hiện tại cao hứng còn quá sớm chỉ bất quá trùng hợp đánh tan yên vân thành ngoại vi yếu nhất một đạo phòng tuyến cùng đằng sau yên vân thành đại chiến còn kém nh chúng ta thật có thể bật lại yên vân thành n ư đóng tại yên vân thành ma tướng không biết rõ thực lực n h i ề u mạnh tô lâm trong lều tô lâm một tay cầm trà sữa một tay cầm một bản miêu tả lấy đủ loại đồ phổ thư tịch đây là hầu minh hàn cho hắn quân đội trận pháp đồ có thể chỉ huy đội ngũ của mình một chỗ sử dụng trận pháp cường đại tiến hành công kích cùng phòng ngự là một loại trên chiến trường quân đội hợp tác uy lực cực mạnh một loại phương thức chiến đấu mà tô lâm năm trăm người đội ngũ cũng có thể dùng ra trong đó một hai loại trận pháp tô lâm nhìn xem cái này một cái trận pháp chính là một trong số đó cấp a liên hoa hỏa viêm đại trận nhìn xem phía trên miêu tả tô lâm cũng gật đầu một cái tuy là ngưng kết đạo trận pháp này cần không ít thời gian chuẩn bị nhưng mà uy lực ngược lại tương đối không tầm thường chỉ cần cho đầy đủ thời gian lại thêm dẫn đội người chỉ huy coi như là năm trăm n g ư ờ i đem trận pháp này trọn vẹn thi triển mà ra cũng là có khả năng uy hiếp địa tôn tồn tại bất quá tô lâm lại cảm thấy còn chưa đủ tuy là có tỷ lệ miệu sát địa tôn nhưng mà có khả năng c h ấ n thủ tại yên vân thành trọng yếu như vậy địa phương ma tướng chắc hẳn tuyệt không chỉ là địa tôn sát xuất lớn là thiên vương cấp bậc ma tướng trận pháp này còn chưa đủ tô lâm lắc đầu tiếp tục l ậ xem bản này quân đội trận pháo đồ trong đó cũng có một chút có thể uy hiếp đến thiên vương cấp bậc trận pháp nhưng mà chẳng những học tập thời gian thành phẩm cao càng là yêu cầu người của quân đội đếm nhất định cần tại mấy vạn tên trở lên hơn nữa đủ loại chuẩn bị quá tiêu phí thời gian cùng cái khác thành phẩm nếu như đối mặt thiên vương cấp đối thủ đối thủ sức quan sát biết bao nhạy bén tuyệt đối không có khả năng cho ngươi sử dụng loại trận pháp này cơ hội hơn nữa thiên vương cấp đối thủ mỗi người tốc độ di chuyển đều là khá kinh người có thể xúc địa thành thốn nếu như muốn tránh lời nói vẫn là rất dễ dàng trốn rơi những trận pháp này nguyên cớ hiện tại trận pháp đồ bên trong đại bộ phận bị quân đội sử dụng trận pháp đại bộ phận uy lực cường độ đều dưới đất tôn tả hữu có thể uy hiếp thiên vương cấp trận pháp như là gần cơ h ộ i không có người sử dụng tô lâm lật trở lại liên hoa hỏa viêm đại trận cái k i a một trang bắt đầu tỉ mỉ học tập lên đội ngũ của bọn hắn đại đa số đã học qua trận pháp này chỉ cần hắn học được chỉ huy thao tác liền hắn có thể dẫn dắt đội ngũ sử dụng ra trận pháp này mà đối tô lâm tới nói học được trận pháp này một giờ là hắn có thể làm đến tuy là không phải cái gì siêu cấp sát chiêu nhưng mà nhiều một loại thủ đoạn công kích cũng là chuyện tốt về p h ầ n đối thiên vương chiến thuật vẫn là thay biện pháp a trong Lâm liên một viêm tập t bên học tập liên hoa hỏa viêm đại trận, một bên suy tính chống lại thiên vương cấp mắt tô lâm tinh quang bùng lên trong đầu đã xuất hiện cái này kinh người trận pháp tất cả tin tức đây là đủ để uy hiếp thiên vương cấp ma tướng trận pháp nội tâm tô lâm nhắc lên kinh thiên song lớn đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa trong đầu trận pháp này liền là hắn tâm tâm niệm niệm đồ vật tra sữa lại một lần nữa mang đến cho hắn kỳ tích hơn nữa trận pháp này là dùng liên hoa hỏa viêm đại trận làm cơ sở có thể giảm mạnh học tập thời gian tuy nói như thế nhưng dù sao cũng là cấp ss trận pháp trong đó độ khó cũng là cực cao không chỉ tô lâm muốn học được đội ngũ của hắn đồng dạng muốn học được mới có thể thi triển cái này trận pháp cường đại vì để cho các binh sĩ nhanh nhất nắm giữ trận pháp này tô lâm nhất định cần muốn đem binh sĩ bộ phận kia độ khó giảm xuống đem trình tự đơn giản hóa t ô lâm lập tức lấy ra một đạo ngọc giản đem sĩ binh bộ phân đơn giản hóa trận pháp đồ ghi lại ở phía trên theo sau lập tức kêu gọi đới thần phong chỉ thấy bên ngoài một bóng người lập tức vội vã chạy tới tô trưởng quan có chuyện gì trên mặt đ ố i thần phong mang theo nghiêm túc tô lâm đột nhiên đem hắn kêu đến tuyệt đối là có chuyện trọng yếu gì chẳng lẽ là yên vân thành có vấn đề ngay tại đ ố i thần phong nghi hoặc thời điểm chỉ thấy tô lâm cánh tay ném qua tới một đạo ngọc giản đ ố i thần phong lập tức tiếp được đây là, đây là trận pháp mới để toàn bộ binh sĩ lập tức học tập trận pháp này trình tự đối các ngươi tới nói không khó lắm liền dùng cái này đi đường hai ngày thời gian đem trận pháp này học được đây là chúng ta công lược yên vân thành mấu chốt đới thần phong lập tức trả lời nói được rất nhanh từng cái phòng chế ngọc giản lập tức tuyên bố đến năm trăm tên lính trong tay vốn là còn tại chúc mừng đám binh sĩ nhìn xem trong ngọc giản trận pháp lập tức trấn kinh trận pháp này tốt n g h i tiên đây chẳng lẽ là liên hoa hỏa viêm đại trận bàn tiến giai trời ạ tô lâm trưởng quan rõ ràng cải tiến liên hoa hỏa viêm đại trận loại cấp bậc này trận pháp chúng ta thật có thể dùng đến ư đối mặt tất cả mọi người trấn kinh đới thần phong nghiêm nghị nói các ngươi chỉ có hai ngày thời gian không nên để cho tô trưởng quan thất vọng chương n g được, xui một trăm tám mươi chín vinh lâm thanh hạ chương một trăm tám mươi chín b i n h lâm t h à n h hạ ban đêm kết thúc một ngày mới tô lâm đội ngũ tiếp tục bắt đầu không ngừng không nghỉ đi đường khoảng cách viên vân thành còn có hai ngày đường xá tất cả người không dám chút nào nhàn rỗi tất cả mọi người nắm trong tay lấy một cái ngọc giản một bên đi đường một bên cố gắng học tập não hải nội lên trận pháp trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra g a n a n nhưng mà đều không dám xem thường bông tha tô lâm nhìn xem biểu tình của tất cả mọi người suy tư nói ta đã đem bọn hắn cái k i a m ộ t bộ phận đơn giản hóa đối bọn hắn tới nói vẫn là có chút khó khăn ư bất quá hai ngày thời gian hẳn là cũng đủ trong đầu tô lâm lần nữa hồi tưởng đến trước ma phần thiên đại trận từng cái trình tự hắn cái k i a m ộ t bộ phận mới là khó khăn nhất chẳng những là khó khăn nhất hơn nữa hắn làm đơn giản hóa bọn thủ hạ trình tự tất cả chỗ khó toàn bộ thêm đến trên tay của hắn tuy là làm như vậy đối tô lâm áp lực cũng không nhỏ nhưng may mắn thay hắn có trà sữa trợ rút hôm qua tại trà sữa không ngừng p ụ trợ xuống hắn chỉ dùng một buổi tối liền đem trước ma phần thiên đại trận tất cả trình tự toàn bộ học được tựa như đã chính tay diễn luyện trăm ngàn lần đồng dạng chỉ cần hắn cái này năm trăm người đội ngũ có thể hoàn thành mười phần trăm chuẩn bị hắn có lòng tin trong nháy mắt lập tức hoàn thành còn lại chín mươi hơn nữa lĩnh nộ g xong cái trước ma phần thiên đại trận này phía sau hắn đối lần này đoạt lại yên vân thành càng có lòng tin trận pháp này tuyệt đối là hắn gặp qua trận pháp mạnh mẽ nhất coi như là thiên vương cấp v õ giả nếu như không cẩn thận rơi vào đến trận pháp này bên trong cũng nhất định mạng sống như treo trên sợi tóc yên vân thành tác trong mắt tô lâm lộ ra chờ mong đã không thể chờ đợi muốn cùng nơi đó ma quân chiến thông khoái tiên vân thành trung tâm trên đại điện một cái ma tộc tiểu bình trên mặt mang theo hoảng sợ chạy vào cao dọn g báo cáo ám huyền đại nhân chúng ta bố trí tại tiểu tây pha phòng tuyến bị công phá chỉ nghe được trên đại điện truyền đến một đạo nhẹ t ê u âm thanh một cái màu vàng kìm trên ghế ngồi một người mặc mai rủa đồng dạng khôi giáp ma tường nói nhân tộc phát hiện tiểu tây pha nơi đó thế nhưng chúng ta ma tộc tuyệt mật con đường bọn hắn làm sao tìm được chẳng lẽ là h ầ minh hàn dùng cái gì thủ đoạn đặc thù tiểu binh lập tức tiếp tục nói không không phải h ầ minh hàn là cái tô lâm kia hắn chỉ đem năm trăm người liền đem chúng ta đạo phòng tuyến kia đột phá quả thực tàn nhẫn và cùng ba ngàn ma quân toàn bộ bị bọn hắn đổ sát hầu như không còn càng đáng sợ chính là bọn hắn rõ ràng không có người nào thương vong vừa nghe đến cái tin tức này cho dù là luôn luôn vững như b ả n thạch ma tướng ám huyền cũng kinh ngạc người nói cái gì là cái kia đánh g i ế t tám nhà tiểu tử chỉ dùng năm trăm người liền g i ế t xuyên qua ba chúng ta ngàn ma quân phòng ngự ám huyền đứng lên trong mắt xuyên qua đại điện nhìn về phía yên vân thành bên ngoài đường chân trời trong mắt hảo quang lưu động nói cách khác hắn lập tức liền muốn đi qua yên vân thành t i ể hai ngày dã tâm phía sau trải qua một đường tập kích bất ngờ tô lâm một đám người cuối cùng xa xa nhìn thấy tòa kêu màu đen nguy nga thành trì tô trưởng quan đó chính là yên vân thành đới thần phong chỉ về đằng trước hướng về tô lâm nói tô lâm nhìn xem tòa thành trì kia lập tức hướng về sau lưng năm trăm tên lính cao giọng hô yên vân thành đã đến là thời điểm để ma tộc trả giá thật lớn chuẩn bị xong chưa năm trăm tên lính lập tức dùng tiếng gào thét đáp lại tô lâm c h i ế n chiến chiến đây là địa bàn của chúng ta ma tộc dám chiếm lấy tại nơi này nhất định cần đem bọn hắn toàn bộ giết sạch lúc báo thù đến chỉ thấy tô lâm trước tiên thẳng tiến c h ô n g lùi hướng về yên vân thành p h ó n g đi năm trăm n h â n sĩ binh cũng là lập tức theo tới tiếng bước chân dày đặc để đại đ ị a chấn động tựa như động đất đồng dạng rất nhanh mọi người liền đi tới phía dưới yên vân thành chỉ thấy cửa thành to lớn đóng chặt mà trên thành trì ma tộc hình như đã sớm biết tin tức tất cả người tại trên tường thành nhìn chăm chú lên tô lâm đội ngũ chỉ thấy phía trên ma tộc từng cái lộ ra chế rêu diện mạo thật chỉ có năm trăm người các ngươi là làm sao dám tới yên vân thành khá lắm thật không thể tin được liền là bọn hắn tiêu diệt hết ba chúng ta ngàn m a quân chẳng lẽ là bọn hắn vụng trộm cho chúng ta m a quân hạ dược bất quá là nhất thời gặp may mắn thôi hiện tại giờ đến phiên bọn hắn xui xẻo ta muốn đem đầu của bọn hắn toàn bộ treo ở trên đầu tường chỉ thấy một đám chúng ma quân binh sĩ cùng tướng l ĩ n h đứng ở trên thành trì tô lâm năm trăm tên lính nhìn thấy cái kia số lượng n g h i ề n ép bọn hắn ma quân lập tức con ngươi có dụ lại hai vạn người ma tộc quả nhiên muốn bắt lấy yên vân thành không thả ngoại vi liền có mười mấy vạn ma quân phòng tuyến trong thành trì còn có hai vạn ma quân tuy là đã sớm có dự liệu nhưng mà thật nhìn thấy cái này tại về số lượng tuyệt đối nghiền ép bọn hắn ma quân thời điểm tô lâm đội ngũ tất cả người vẫn là tê cả da đ ầ u lên hơn nữa càng khiến người ta áp lực to lớn chính là chỉ thấy ở phía trên thành trì trung ương một cái hình thể to lớn ma tướng lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người chỉ thấy nam tử kia toàn thân tối tăm càng kỳ dị chính là trên người hắn càng là tự mình sinh trưởng như là mai rủa thông thường to lớn khải giáp phía trên thậm chí có kỳ lạ phù văn tại không ngừng tản ra hư quang rõ ràng như thế đ ặ thù tất cả mọi người là lập tức nhận ra cái này ma tướng là ám huyền không nghĩ tới chấn giữ yên vân thành chính là hắn ám huyền a thiên vương cấp bậc ma tướng so ám nha còn cường đại hơn rất nhiều so ta tưởng tượng còn mạnh hơn a rõ ràng chúng ta bây giờ nhân tộc phản công ám huyền rõ ràng không có bị điều đi tiền tuyến mọi người giật mình nhìn xem cái kia một thân h ắ c giáp ám huyền chỉ thấy trong miệng của hắn dính đầy s ắ c bẻ đến răng tại hắn lộ ra nụ cười thời điểm trong đó hiếm thấy lớn lên lưỡi cũng là bị mọi người trông thấy tương đối làm người ta sợ hãi tất cả binh sĩ lập tức nhớ tới liên quan tới ám huyền đủ loại truyền văn ám huyền liền là g i a hỏa này à nghe nói hắn thích ăn người đã trên chiến trường ăn mấy và người x ú t s i n h à, chẳng trách ta xem xét hắn liền dùng mình nguyên lai là hắn ăn người ăn thế nào hôm nay để chúng ta đụng phải cái này đáng giết ngàn đau đồ chơi mà ám huyền nhìn phía dưới năm trăm n g ư ờ i đội ngũ phía trước nhất trực tiếp cùng cái kia cầm đầu thiếu niên đối diện quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng cái này nhân tộc tiểu tướng phi thường trẻ tuổi theo trên mặt non nớt mức độ tới nhìn cũng liền mới tròn m ộ ư ơ i tám người chính là tô lâm ám huyền ẩn chứa sát cơ thanh âm lạnh như băng theo phía trên thành trì chuyển đến chỉ là một câu nói kia liền để tất cả người không rét mà run mọi người lập tức mang theo lo lắng hướng về tô lâm nhìn lại cuối cùng tô lâm có mạnh đến đâu cũng chỉ là một thiếu niên hơn nữa vừa mới đi tới vạn tộc chiến trường khẳng định là lần đầu tiên trông thấy loại này ăn người m a quỷ tô lâm sắc mặt nhất định đặc biệt không tốt nhưng mà để mọi người không nghĩ tới chính là tô lâm đột nhiên lấy ra một ly trà sữa tự mình mở ra uống lên một bên uống bảo một bên khinh thường nói nếu biết ta cái kia vì sao còn không theo trong yên vân thành cút ra đây chương một trăm chín mươi á ma huyện vũ tộc chương một trăm chín mươi á ma huyện vũ tộc người nói cái gì á huyền lập tức ngữ khí mang theo một cỗ kinh dị cùng phất nộ há miệm nói hắn muốn so cái tô lâm này niên kỷ lớn cái hơn mấy chục tuổi đều có thể làm cái tô lâm này ra r a không nghĩ tới tô lâm rõ ràng mở miệng câu nói đầu tiên liền như vậy khó nghe mà ám huyền bên người một đám ma tộc các binh sĩ thì là càng khiếp sợ hơn ngay trước nhìn thấy ám huyền đại nhân nhân tộc cái nào không phải nghe tin đã sợ mất mật sớm liền sợ tệ ra quần cái tô lâm này ai cho hắn là gan rõ ràng như vậy nói năng lô mãng hắn lại còn nói để ám huyền đại nhân cút r a đây tướng quân của bọn hắn cũng không dám nói loại l ờ i này a quả nhiên là cái mao đầu tiểu tử không biết do ám huyền đại nhân lợi hại chờ xem hắn lập tức liền muốn bị băng thành tấm ảnh Nẹ con mới để không、so、mắc ha ha ha. bệnh đây vốn chính là chỗ của chúng ta những cái này chiếm lấy nơi này mà tộc là nên cút ra đây ám huyền giám huyền á nhất g định cần để hắn nhìn một chút chúng ta bệnh, dân tộc mới là chiến trường tri Chi long tuy là chỉ có năm trăm linh người nhưng mà hiện tại tất cả mọi người là đem vũ khí nâng cao ở trên trời phát ra gà ghét r i ế t r i ế t r i ế t tô lâm không nói hai lời trực tiếp tuân ra một trăm năm mươi đạo chiến ý ánh sáng màu đỏ trực tiếp đem có người bao trùm đi vào vốn là đã bị tô lâm thiêu đốt lên ý chí chiến đấu lại phối hợp thêm chiến ý bên trên bộ trợ lúc này phía dưới năm trăm n g ư ờ i khí thế lập tức liên tục tăng lên biến thành năm ngàn người năm vạn người cái kia đáng sợ tồn tại thành trí bên trên các ma tộc nhìn thấy cái này đột nhiên lên biến hóa cũng là lập tức cực kỳ hoảng sợ thế nào bọn hắn thế nào thoáng cái biến vừa mới không còn tại sợ ư khí thế thật là đáng sợ nguyên lai ba ngàn ma quân bị đánh bại là nguyên nhân này thành trì bên trên một đám ma quân nhìn phía dưới thiêu đốt lên màu đỏ chiến ý năm trăm nhân sĩ binh trong ánh mắt lộ ra k i ê n kỵ hình như lúc này chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế không phải bọn hắn mà là người phía dưới tộc mà ám huyền nhìn thấy phía sau tô lâm một trăm năm mươi đạo màu đỏ tươi chiến ý cũng là ánh mắt lộ ra kinh dị cái tô lâm này quả nhiên không phải bình thường hơn nữa ám huyền cơ hồ là trong nháy mắt liền cẩn thận quan sát được tô lâm tuân ra màu đỏ tươi chiến ý thời điểm chỉ thấy trên người hắn xuất hiện tám mươi tám cái màu vàng kim điểm nhỏ mơ hồ tạo thành một hàng dài hiện lên ở trên thân thể thần k h i đồ vẫn là một cái mở ra tám mươi tám cái thần k h i tiểu tự áo m mắt lập tức đỏ, một huyền hạn nhiên h vọng tức đột t lập cô cực hạn dục đỏ, e nội tâm của huyền ắ hắn n thăng lên, hắn lập tức liếm liếm đã lan tràn giá nước miếng. Mùi vị của nó nhất định không tức tệ. h giá lập liếm liếm của mà Mùi Ám đã vị thích nhất liền là nhấm nháp những nhân tộc này tiên kiêu tư h vị chẳng những hương vị cực dai thậm chí có thể để cao thật lớn thực lực của hắn phải biết hắn phía trước thực lực cùng á m nha xê xích không nhiều mà tại một lần trời x u i đất khiến ở giữa ăn một cái nhân tộc t i ê n kiêu phía sau thực lực của hắn bắt đầu đột nhiên tăng mạnh lên cơ hồ vô dụng thời gian mấy năm liền đem áo nha bỏ lại đằng sau hơn nữa một đường lên như diều gặp gió hiện tại càng là trở thành y ê n vân thành thành chủ tồn tại hắn đối nhân tộc t h i ê n kiêu có so với ai khác còn mãnh liệt khát vọng đồng thời nhiều năm nghiên cứu một chút tới càng là biết như thế nào phân chia những nhân tộc này thiên k i ê u tại t h ầ n khiếu cảnh mở ra t h ầ n khiếu tại ba mươi trở lên có thể tính làm là hiếm có thiên k i ê u mà t h ầ n khiếu tại năm mươi cái trở lên có thể mở ra t h ầ n khiếu đồ đó chính là siêu cấp thiên k i ê u mà khi nhìn thấy tô lâm rõ ràng mở ra tám mươi tám cái t h ầ n khiếu t h ầ n khiếu đồ đều đã tạo thành một đầu màu vàng kim trường long thời điểm ám huyền trăm phần trăm xác định phía dưới tô lâm tuyệt đối là truyền thuyết cấp bậc mỹ thực tài liệu ta muốn hắn nhanh lên một chút đem hắn cho ta bắt tới theo lấy ám huyền ra lệnh một tiếng t i ê n vân thành to lớn thành trì bỗng nhiên mở ra hai vạn tên ma tộc binh sĩ lập tức đột nhiên xông ra âm lãnh hắc cá ma m khí lập tức như thủy triều hiện lên mà tới mà cơ hồ là cửa thành vừa mới mở ra nhân tộc bên này ngược lại trước t i ê n động lên từng đạo hào quang đỏ thấp lập tức như một đạo đáng sợ sóng xung kích cửa thành vừa mới mở ra một cái khe công kích mãnh liệt liền trực tiếp theo trong khe hở đánh đi vào trong lúc nhất thời liền có không ít tiếng k ê u thảm thiết từ trong đó truyền ra nhân tộc hành ạ các người có dám hay không chờ chúng ta ra ngoài mà tô lâm đội ngũ thì là trên mặt mang theo cười lệnh không chút nào quản bọn họ đã phát động lên như báo tố công kích chờ các ngươi chờ các ngươi chờ gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi ai bảo các ngươi như vậy dày vò k h ố n khổ không biết rõ trên chiến trường một giây đều quyết định sinh tự ư mà đội ngũ phía trước nhất tô lâm trên mình cũng trực tiếp bạo phát ra vô số lôi điện lôi điện kiếm trận toàn bộ xông ra hắn tự nhiên là cảm nhận được á m huyền ánh mắt bất thiện mà tô lâm quan sát đến ám huyền trong đầu lập tức nghĩ đến một chuyện khác cái này ám huyền hình như cùng phía trước hắn tại thánh long đại học xem một cái vạn tộc đồ giám bên trong một chủng tộc tướng mạo lạ thường nhất trí trải qua tô lâm này nháy mắt quan sát tô lâm có thể khẳng định cái này ám huyền cơ hồ có chín mươi năm trở lên khả năng liền là cái chủng tộc này ma tộc ám ma huyền vũ tộc nghe nói bọn hắn nội đan cực kỳ đặc thù có thể đem ngoại vật lực lượng cực lớn năng suất chuyển hóa làm lực lượng của mình là luyện chế vạn ma quy nguyên đan hạch tâm tài liệu tô lâm không chút do dự cách không chỉ hướng ám huyền lôi điện kiếm trận t ẩ m vang bạo phát hiu hiu hơn tám trăm đem lôi điện trường kiếm như là từng phát t i ệ m điện hướng về ám huyền kích xạ mà đi cơ hồ là trong t r ớ c mắt liền tới gần đến trước mặt hắn mà ám huyền trên mặt mang theo chế dễ ư cảm thụ được lôi điện trên đại kiếm thần khiếu cảnh khí tức lắc đầu tiểu tử thần khiếu cảnh thủ đoạn cũng không cảm thấy ngại lấy ra tới mất mặt xấu hổ không chỉ tại tuổi tắc bên trên ta là da da của ngươi trên thực lực ta cũng là ngươi đại gia các ngươi nhân tộc chẳng lẽ không biết thiên vương cùng thần khiếu đến cùng khoảng cách có bao xa ư ám huyền chậm chậm nâng tay phải lên chính giữa muốn trực tiếp đem thế công hung mánh lôi điện kiếm trận toàn bộ hóa giải thời điểm chỉ thấy lôi điện trong kiếm trận đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu đen ám huyền trông thấy cái thân ảnh kia trực tiếp lên người ngừng nâng lên tay phải đó là chỉ thấy lôi điện trong kiế rõ ràng xuất hiện một cái toàn thân tối tăm khuôn mặt nhai răng nết mép nam tử chính là đã sớm bị chém g i ế t tám nha ám huyền cứu ta ám nha sắc mặt thống khổ hướng về trước mặt ám huyền hô thế mà còn biết dùng huyền thuật tô lâm ngươi nghĩ rằng chúng ta ma tộc sẽ dính chiêu này ư ám huyền hư nhẹ một tiếng thần s ắ c lộ ra ngon sắc hắn có loại bị tô lâm xem thường cảm giác trực tiếp tay phải phi tốc vung vầy ở giữa một cỗ tới từ thiên vương lực lượng đột nhiên bạo phát lôi điện kiếm trận cơ hồ là hít thở ở giữa liền toàn bộ nổ tùng căn bản là không cách nào chống lại ngày này vương cấp cái khác một cách đáng sợ tính cả tại trong đó cái kia ám nha phẹn tùng chính là cùng nhau nổ b vô số lôi điện hóa thành điểm sáng như là pháo hoa đồng dạng tại yên vân thành phía trên nổ tung mà ở cái này cùng một thời gian chỉ thấy cái k i a vô số nổ tung lôi điện điểm sáng bên trong một cỗ g i à y đặc xương mù m à u h ư n g phấn mạnh liệt mà tới cơ hội là ám huyền mới phất tay đánh nổ lôi điện kiếm trận máy mắt màu hồng g i à y đặc xương mù liền nháy mắt đem ám huyền bao phụ tại trong đó liền vị này thiên vương cấp ma tướng cũng không kịp phản ứng cái gì ám huyền thầm nghĩ không ổn căn bản không nghĩ tới lôi điện bên trong kiếm trận còn cất dấu chiêu này nhưng mà ánh mắt của hắn lập tức một mảnh phấn hồng tựa như tiến vào một cái phấn hồng thế giới ma tộc binh s liền chương một trăm chín mươi một kinh người ss cấp trận pháp chương một trăm chín mươi một kinh người ss cấp trận pháp vừa mới xông ra ma tộc đại quân nhìn xem bọn hắn ma tộc đại tướng thế mà ngạnh xinh xinh bị kéo đến nhân tộc bầu trời trong đôi mắt đều là không thể tin thế mà c h ó i buộc trả tám huyền đại nhân tất cả mọi người không thể tin được trời vương cấp đường ma tướng trong mắt bọn hắn vô địch tám huyền chỉ ở vừa mới một hiệp về sau liền trực tiếp cái này kỳ dị lôi điện dây thường dài cho c h ó i đến không trung ma t ộ c căn bản không biết hiện tại là cái gì tình huống chỉ thấy đông đảo lôi điện dây thường dài bay động ở giữa ám huyền liền đã tại năm trăm nhân bộ đội t r ư ở n g phía trên mà phía dưới nhân tộc trận doanh cũng lập tức phát sinh kình biến chỉ thấy từng cái khổng lồ trận pháp đã ẩn ẩn lộ ra hình dáng xinh hồng sắc như hỏa sơn đồng dạng trận pháp phù văn đang không ngừng tụ như là lập tức liền muốn bộc phát ngay cả bầu trời không khí đều bắt đầu và á m huyền trong ánh mắt màu hồng phấn lập tức chút bỏ tại nguy cấp này lúc hắn buộc phát hắn tất cả lực lượng đi áp chế kiêm màu hồng phấn lực lượng thần bí chỉ gặp hắn con mắt lập tức khôi phục một tia thanh minh đây rốt cuộc là cái q u ỷ gì á m huyền căn bản không làm rõ ràng được vừa mới kia phiến màu hồng phấn xương m ụ rốt cuộc là thứ gì sau khi hắn trông thấy phía dưới ở nền hình thành tòa kia khổng lồ trận phát lúc một loại cảm giác nguy cơ hiếm thấy xuất hiện tại trong lòng của hắn nhưng khi hắn muốn lập tức tránh thoát lôi điện dây thừng dài nhanh chóng rời xa p h i ế khu vực này thời điểm hắn phát hiện thân thể của hắn thế mà còn không có khôi phục lại hiện tại chẳng qua là hắn một bộ phận tinh thần còn tại thanh tỉnh muốn hoàn toàn khôi phục trí ít còn muốn dùng ba phút thời gian thế mà có thể khống chế ta lâu như vậy rốt cuộc là thứ gì ám huyền ở trên bầu trời lên tiếng kinh hô mà tô lâm ngẩng đầu một mặt tự tin mỉ m cười đây chính là cựu truyền mị hoặc châu tô lâm kế hoạch viên mãn thành công vừa mới dùng tính hoa thủy nguyện viện hóa ra ám quạ thành công để ám huyền buông lỏng cảnh giác ám huyền tự cho là cái kia ám quạ hóa thân mới là tô lâm sắc chiêu Hắn không nghĩ hoặc châu mới là mấu chốt. Ám huyền đối tại cái này trong điện quan hòa thạch chỉ thấy tô lâm hô to một tiếng đồng thời hai tay bấm nhiệm pháp quyết đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đáng sợ trật pháp tại hắn bấm nhiệm pháp quyết phía dưới rốt cuộc đột nhiên khởi động trước ma phần thiên đại trận vô số đạo đáng sợ hồng mang trên mặt đất nở rộ mà ra tựa như đại địa bên trên nở đầy hồng liên như biển lửa chỉ thấy một cái cự đại xích hồng đại trận bao trùm phương viên vài trăm mét tản mát ra hủy thiên diện địa b a động ở đây tất cả ma tộc lập tức hít một hơi lanh khí trái tim liền giống bị một cái đại t h ủ gắt gao bắt lấy đó là cái gì trận pháp làm sao khủng bố như vậy chưa từng có nghe nói qua nhân tộc dùng qua loại trận pháp này chẳng lẽ là nhân tộc mới khai phá ra ngoa tạo cái kia trận pháp bên trên khí tức đã thẳng bức thiên v ư n g cảnh hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên tại cái này thoáng qua ở giữa vốn còn n g h ĩ phong tới nhân tộc ma tộc đại quân không có người nào dám tiến về phía trước một bước nhìn thấy phía trước nhân tộc bạo phát đi ra trí mạng ở mang nhìn xa xa bọn hắn đều đã trong lòng rốn sợ mà lại bọn hắn phát hiện trận pháp này mục tiêu cũng không phải là bọn hắn mà là lúc này bị kéo đến nhân tộc bầu trời ma tướng ám huyền bọn hắn muốn công kích ám huyền đại nhân c h ắ c không được muốn đem ám huyền đại nhân kéo đến cái chỗ kia nguyên lai n h â n tộc đã sớm chuẩn bị kỹ cảng quá rào họ đi đám người còn chưa tới cùng thấy rõ tình thế bây giờ chỉ xích sắc thấy phía dưới xích hồng pháp quanh mình trận dưới phía phía không, không được ám huyền quát to một tiếng hắn sao có thể ngờ tới mới vừa vặn giao thủ không đến một phút đồng hồ hắn liền bị buộc tiến như thế tuyệt cảnh cái này đáng sợ hỏa diễm đã để hắn xuất hiện nguy cơ sinh tử mà lại mấu chốt nhất chính là hắn hiện tại còn ở vào bị trói buộc giai đoạn căn bản tránh cũng không thể tránh chỉ có thể cưỡng ép ăn cái này đáng sợ một k í c h tô lâm ngươi ám huyền p h ẫ n nộ gà o thét hắn xa vào đến như thế tuyệt cảnh đều là cái k i a tô lâm hại tô lâm ngay từ đầu liền cho hắn thiết kế cái này cựu từ nhất sinh cảm ấy không nghĩ tới cái kia xem ra vừa mới tròn mười tám tuổi n h i ê n kỷ bên trên có thể coi cháu mình nhân loại c ư nhiên như thế âm hiểm cho hắn bày ra s á t cục đáng sợ như thế ám huyền con ngươi co vào ở giữa đ á n g sợ ngập trời hỏa diễm trực tiếp đem hắn bao phủ đến trong đó mà viêm trụ căn bản không có mảy may dừng lại đem ám huyền sau khi thôn vệ lại trực tiếp thẳng thông thiên tế lập tức hình thành rồi một cái thông thiên c h i trụ hiện trường tràng diện dị thường h ù n g vĩ tất cả ma tộc toàn thân lông tơ dựng được nguyên bản còn đối cái này chỉ có năm trăm n g ư ờ i đội ngũ phi thường k i n h thị căn bản là không có đem những này nhân tộc xem như đối thủ nhưng mà trông thấy cái này to lớn hỏa diễm c h i trụ về sau bọn hắn lập tức trong lòng xuất hiện sợ hãi không thể tin được cái này năm trăm n g ư ờ i lại có loại này kinh t i ê n thủ đoạn bọn hắn chẳng lẽ là nhân tộc tinh nhuệ bộ đội ngay cả loại này lịch thiên trận pháp cũng có thể dùng đến ngoa tạo á n huyền đại nhân không có sao chứ cái này đáng sợ hỏa diễm tại sao ta cảm giác giữ nhiều lệnh ít một đám ma tộc nhìn xem viêm trụ bên trong cái kia đang bị đốt cháy h ấ t ảnh chỉ thấy cái bóng đen kia ngay tại thống khổ dễ y r u ộ n bên trong tất cả mọi người sợ hãi cũng đang không ngừng phóng đại mà nhân tộc bên này đám người kinh ngạc không có so ma tộc ít liền xem như chính bọn hắn dùng đến trận pháp đám người cũng không nghĩ tới uy lực cư nhiên như thế do người đây thật là chúng ta dùng đến trận pháp đáng sợ như vậy sao cái này so ta tưởng tượng uy lực còn kinh khủng hơn cái này thậm chí siêu việt cấp s trận pháp cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết cấp ss trận pháp đi đám người chấn kinh nuốt nước bọn nhìn trước mắt để bọn hắn lộ ra giống sâu kiến to lớn hỏa diễm c h i trụ đám người toàn thân cao thấp đã bị mồ hôi t h ấ m ướt trong đó không chỉ có bởi vì to lớn sóng nhiệt lưu lại mồ hôi còn có nguyên nhân vì trong lòng chấn kinh toát ra mồ hôi lạnh trước ma phần thiên đại trận liền xem như lấy phòng ngự lực nghe tiếng á m ma huyền vũ tộc thậm chí là đã là trời vương cấp khác ma tướng ám huyền tất cả mọi người là có thể nghe tới hắn giờ phút này thống khổ không chịu nổi c h u lên tựa như tại tiếp nhận tàn nhẫn t ự c hình a a a không biết qua bao lâu một cỗ u quang b ộ c phát ra chỉ thấy viêm trụ bên trong một cái hắc ảnh xông ra rõ ràng là đã bị đốt cháy đen ám huyền. l ú chương một trăm chín mươi hai chém giết thiên vương ma tướng ám huyền lúc này đã hoàn toàn thay đổi chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức liền muốn lập tức trở lại yên vân thành nhưng mà một loại như có gai ở sau lưng cảm giác lập tức giống ngân châm đồng dạng đâm vào trong lòng của hắn hắn lập tức quay đầu chỉ thấy tô lâm đã đứng tại hắn phía trên thái dương cùng thân ảnh của hắn trực tiếp trùng điệp ám huyền ngay cả con mắt đều nhanh không mở ra được chỉ thấy tô lâm rút ra một cái ngọc đội trực tiếp bóp nát đáng sợ đ a o mang trực tiếp từ trong đó buộc phát ra hô hấp ở giữa liền hóa thành một thanh khổng lồ màu trắng lưới đ a o từ trên hướng xuống hung hăng hướng ám huyền chém tới tiểu từ túi ám huyền nổi giận gầm lên một tiếng tựa như một con bị buộc đến tuyệt cảnh g i thú buộc phát toàn thân cao thấp tất cả lực lượng hắn hiện tại đối tô lâm loan ý đã ngập trời hắn nước gì đem tô lâm lập tức tháo thành t h n g khối bóc lột đến tận xương thủy hai tay của hắn vung lên trời vương cấp lực lượng ẩm vàng bộc phát hai con màu đen bàn tay hướng phía chém tới màu trắng lưới đao đánh tới bành bành bành trên bầu trời như là bong nổ vô hình sóng xung kích một đạo tiếp một đạo như là thủy triều đồng dạng tại không ngừng bộc phát liền ngay cả to lớn nguy nga yên vân thành cũng bị cái này đáng sợ xung kích chấn động đến rung động bắt đầu tất cả mọi người nhìn lên bầu trời kia kinh người va chạm hai mắt chừng lớn miệm đại trương liền xem như bọn hắn cũng căn bản không biết lúc này đến cùng ai thắng thắng bại mặc dù ám huyền đã thụ trọng thương nhưng là dù sao cũng là thiên trải qua bách chiến ma tộc đại tướng mà tô lâm càng là thủ đoạn n ị c h thiên tầng tầng lớp lớp cũng là không có trông thấy lộ ra một tia xu hướng suy tản mà kết quả xuất hiện đến so tất cả mọi người dự đoán đều nhanh chỉ thấy cái k i a đạo to lớn màu trắng lưới đao đã để kia hai cái to lớn màu đen trưởng ấn xuất hiện vô số đạo vết rách chỉ nghe từng đạo thanh thúy vỡ vụn thanh â m màu trắng lưới đao xuyên qua vô số màu đen mày vỡ thẳng tắp chém vào ám huyền cái cổ trô ám huyền kinh thiên đe chỉ thấy ám huyền cổ tại trong khoảnh khắc trực tiếp bị màu trắng lưỡi đao chém vào đi một nửa nhưng lại ám huyền đến từ ám ma huyền vũ tộc lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực cực kỳ ư ơ n g ngạnh màu trắng lưỡi đao chém vào ám huyền cổ một nửa liền làm sao cũng không chém vào được đi còn vẫn không thể đem hắn toàn bộ đầu triệt để chặt đ ứ t tô h lâm chỉ bằng ngươi đây chỉ có một nửa huy lực t i ê n vương đạo ý cũng muốn đem ta chém giết quả thực cười rơi ta giang hàm ngươi cơ hội đã sử dụng hết đợi cho ta khôi phục thời điểm định đem ngươi tháo thành t ă n khối đem ngươi thịt toàn bộ cầm trò cho, cho ăn ám huyền bén nhọn đ ị a tiếng cười không ngừng tiếng vọng lúc này hắn tựa hồ bị đau đớn kích thích đến như là lên cơn điên nhưng là tính mạng của hắn còn chưa kết thúc lấy sinh mệnh lực của hắn có thể khôi phục nhanh chóng trạng thái mà tô lâm hiện tại hiển nhiên thủ đoạn đã toàn hàng ra hắn có nắm chắc đem tình thế người t r u y ể n đem những n à y thống khổ gấp trăm lần hoàn trả cho tô lâm đã ngươi mệnh cứng rắn ngươi liền ăn nhiều mấy kiếm tô lâm không chút nào bị ám huyền rít lên h ù đến không nói hai lời lần nữa gọi ra lôi điện kiếm trận kiếm trận vừa xuất hiện không giữ quy tắc làm một thể hóa thành một con lôi điện kiếm long lần nữa gầm t h é hướng về ám huy tô lâm xích hồng sắc trường kiếm cùng lúc kích xạ mà đi mang theo van g dội tiếng phân hót lấy vô cùng sắc bén kiếm khí hướng phía ám huyền trái tim đâm tới tô lâm còn không bỏ qua một thanh màu lam đại cũng xuất hiện trong tay hắn đám người căn bản không thấy rõ hắn là như thế nào kéo cung chỉ thấy hơn tám trăm bắn tên mưa như là mưa to đồng dạng hướng phía ám huyền càn quét mà đi ngắn ngủi không đến hai giây thời gian cả bầu trời liền bị tô lâm lít nha lít nhít công kích cho bao phủ tất cả mọi người nhìn xem cái này kinh thiên thế công kém chút quên đi hô hấp đây chính là tô lâm toàn lực sao thật là khủ kiếp hắn làm sao có nhiều như vậy đáng sợ thủ đoạn công kích vài giây đồng hồ thời gian, cơ hồ bao phủ thiên địa hắn thật là thần k h i ế u cảnh sao thanh thế thế mà trực tiếp vượt trên thiên vương trong lòng mọi người lập tức thật khiếp hãi như là nhấc lên thao thiên cự lãng mà ám huyền trông thấy phía trên những cái kia mưa như chút nước mà đến như là như mưa to công kích cho dù hắn là cái trời vương cấp ma tướng hiện tại cũng sợ hãi tại hắn cái này kinh hãi đến cực điểm trên người hắn lực phòng ngự trong lúc vô tình thư g i ã n xuống tới màu trắng lơi đao lần nữa xâm nhập cổ của hắn mấy phần ám huyền lập tức hét dầm lên đừng a có chuyện hào hào nói tiến vân thành cho ngươi nhưng mà lời của hắn trực tiếp bị công kích tiếng rít bao phủ tại mọi người trong tầm mắt ám huyền như là một cái tàn tạ thuyền con lập tức bao p h ủ tại cái này hải khiếu trong công kích huyết vũ t à n mát một mảnh ám huyền thi thể phá thành m à n h ỏ rơi xuống một đám ma tộc trước mặt mà viên tia đầu người cũng mang theo vô cùng thê thảm hoảng sợ biểu lộ rơi vào chiến trường trung ương ám huyền chết ma tộc đại quân tất cả mọi người căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực nhìn xem ám huyền đ ầ u người không ngừng hít một hơi lanh khí đây không phải thật ám huyền đại nhân làm sao lại bị giết nhân loại kia giết chúng ta thiên vương ma tướng mà nhân tộc đại quân nhìn xem lâm vào tĩnh mịch chiến trường không ngừng xác nhận lấy ám huyền đầu người rốt cục tại một lát sau lập tức buộc phát ra gieo họ tiếng tê ực tô trưởng con thắng hắn giết ám huyền ngoa tào trời vương cấp k h ắ c ma tướng thế mà bị tô lâm chém giết quá n g ư ỡ bức ma tướng đã chết trận chiến tranh này đã là chúng ta thắng đám người kích động nhìn về phía trên bầu trời cái tia đứng lơ lửng trên không đứng tại lôi điện chi kiếm thân trên ảnh lúc này tô lâm trong lòng bọn họ hình tượng vô cùng cao lớn bây giờ tại trong lòng bọn họ tô lâm cao độ đã có thể so với sơn hải khu kia ba vị tướng quân mà tô lâm như là tuyên cáo thanh âm hướng về phía dưới nhân tộc bộ đội chuyển đến ám huyền đã chết tiếp tục giết đem yên vân thành bật lại n h â n tộc đại quân lâm vào đ i ê n cuồng lập tức cao giọng nói vâng đoạt lại yên vân thành ầm ầm ầm dân tộc khí thế lần nữa đột ngột tăng mấy lần như là muốn đem đại địa gặt nát hướng thẳng đến ma tộc đại quân mạnh mẽ đâm tới mà tới ma tộc đại quân mặt lộ vẻ sợ hãi đã sớm đạo tâm sụp đổ căn bản không dám cùng n h â n tộc đại quân n mạnh bính chỉ thấy từng cái ma tộc binh sĩ lập tức ném vũ khí mười phần chật vật chạy về yên vân thành thế nhưng là dân tộc binh sĩ làm sao có thể để bọn hắn toàn nguyện chỉ thấy mọi người huy động vũ khí bán động lên cung tiễn trong lúc nhất thời đếm không hết ma tộc đều thảm đổ vào trên chiến trường Mà ngay h nhanh một nhóm rút về đến Yên Vân thành thành ấ t một rút tộc, trực tiếp đến Yên Vân muốn n ma cửa đem ó về đ thậm tại chí không con c nguyện ý quản còn tại ngoài ý ử thành ma tộc thành, thể tiến Nhanh không cho hắn đồng bạn. bọn đến. n ma cửa a để g bế tại cửa thành liền muốn bị quan bế thời khắc chỉ thấy bầu trời bên trên đột nhiên lao xuống một con toàn thân mang theo cuồng bạo lôi điện kỳ l ầ n trực tiếp một cước đem phải n ố t lên thành cửa trực tiếp đá đi lên một đám ma tộc thất kinh mà nhìn xem trước mặt cái này to lớn kỳ l ầ n bọn hắn không nghĩ tới lập tức ngay cả cửa thành quyền khống chế cũng mất đi tô trưởng quan làm được tốt tạ ơn tô trưởng quan đám người không cần nghĩ l ề u biết cái này nhất định là tô lâm làm Nhân tô ộ c càng giết càng cuộc binh giết khởi kinh, mang theo hỏ sĩ s gieo họ rốt n bên trong mây thành. g vào Đoạt khói Trước mây lâm ạ i Yên v n Thành, a ma tộc Trần Trước Đoạt lại Yên Vân Thành, ma tộc Trần Kinh. Yên Vân Kinh. lại Lâm Tô ở trên không trung nhìn phía dưới chiến trường mặc dù còn chưa tới cuối cùng nhưng là thắng bại tại ám huyền bị chém giết một khắc này đã chú định một viên kim s ắ c hình tròn vật thể lơ lửng ở tô lâm trước mặt k i a l à ám huyền nội đan vừa mới đánh chết á m huyền về sau tô lâm không nói hai lời trực tiếp đem hắn nội đan móc ra đây chính là ám ma huyền vũ trong tập đan mà lại đã là luyện hóa đến trời vương cấp khác nội đan là một kiện bảo vật hiếm có lần này nhờ có cựu truyền mỹ hoặc châu tô lâm không ngoài sợ liệu cái này cựu truyền mỹ hoặc châu phát huy kỳ hiệu hám huyền có thể ngay từ đầu liền bị tô lâm bước đến như thế tuyệt cảnh chính là hắn không ngờ tới tô lâm có cái này đáng sợ mỹ hoặc phát bảo tại không có đặc biệt phòng bị hạ liền xem như trời vương cấp khác v õ giả cũng sẽ luân hám nhập cái này đáng sợ mị hoặc bên trong tại trên chiến trường k i a mấy giây liền quyết định sinh tử chớ nói chi là lần này cựu c h u y ề n m ị hoặc châu hiệu dụng phát huy đến cực hạn trọn vẹn đem ám huyền cứng răn khống ba phút tô lâm nhìn phía dưới trên chiến trường nung đỏ địa điểm trừ cựu c h u y ề n m ị hoặc châu bên ngoài lần này một cái khác đại công thuộc về t r ư ớ c ma phần thiên đại trận là nó cho ám huyền trọng thương nếu như không phải chiếc ma phần thiên đại trận trực tiếp t i ê u nát á m huyền phòng n g mai rùa liền xem như tô lâm trên tay có lấy viện trưởng cho thiên vương chi lực ngọc bội cái lấy tô lâm hiện tại thần khiếu cảnh thực lực đánh chết trời vương cấp khác cám huyền có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một cái đều không thể hoàn thành còn tốt cơ hội lần này tô lâm vững vàng bắt lấy nhìn về phía phía dưới chiến trường cục diện đã tồi khô lạp hủ liền xem như tô lâm không xuất thủ hơn hai vạn tên ma tộc binh sĩ cũng chỉ còn lại bị tàn sát phần bọn hắn ma tộc đại tướng bị trực tiếp n i ề u sát tất cả mọi người đã đạo tâm sụp đổ thậm chí nhìn thấy n h â n tộc liền muốn chạy đường căn bản đánh không lại hiện tại tình thế chính thịnh nhân tộc bộ đội coi như nhân số phía trên vẫn là có tranh lệnh rất lớn nhưng là nhân tộc bên này hữu tô lâm chiến ý bao trùm vốn là có thể một người đánh mười người hiện tại ma tộc binh sĩ càng là nhát như chuột nhân tộc chiến lược trực tiếp siêu cấp gấp b ộ i một cái đánh hai mươi cái cũng không có vấn đề gì nhưng là để sớm kết thúc chiến tranh phòng ngừa biến cố xuất hiện tô lâm vẫn là khống chế lôi điện kỳ lân cùng từng t h a n h từng thanh lôi điện đại kiếm phụ trợ lấy đội ngũ của hán trong chớp mắt đổ sát ma tộc tốc độ liền càng nhanh toàn bộ yên vân thành lập tức biến thành rồi cối say thịt một canh giờ trôi qua khói bên trong mây thành thình lình đã núi thây biển máu, máu chạy thành sông cả tòa thành chỉ bên trong toàn bộ đều là ma tộc thê thảm thi thể đội ngũ của ta đại hoạch toàn thắng cầm về yên vân thành kết th chúng ta cầm về yên vũ thành nhân tộc binh sĩ nhìn xem quen thuộc thành trì ngực chập trùng nội tâm kích động đến lệ nóng doanh t r ọ n g mà đ ố i thần phong nhìn xem từ trên trời rơi xuống tô lâm cũng là kích động hướng tô lâm báo cáo tô trưởng quan t i ê n vân thành bên trong ma tộc đã toàn bộ rét sạch không có một người sống mà lại cũng không có một cái ma tộc chạy đi chúng ta lần này đại hoạch toàn thắng tô lâm nhẹ gật đầu phủi tay đây là các ngươi cố gắng kết quả các ngươi yên tâm chỉ cần cho hầu tướng quân bên kia báo cáo hoàn thành các ngươi đều sẽ được đến phần thưởng phong phú đám người nghe xong tô lâm thế mà không có đem công lao toàn về đến trên người mình thế mà còn nhớ rõ bọn hắn bọn hắn trực tiếp cảm động xấu phải biết lần này bọn hắn có thể thắng lợi thậm chí thu hoạch được kinh người như thế chế quả trong đó hơn phân nửa công lao tuyệt đối là tô lâm là hắn đánh g i ế t rơi ma tộc ma tướng là hắn cải tiến hoa sen hỏa viêm đại trận mà bây giờ tô lâm thế mà không chút nào x á c h công lao của mình mà là hứa hẹn cho bọn hắn ban thưởng đám người rốt cục nhịn không được âm thanh dôn dày nói tô trưởng quan ngươi quá tốt trước kia là ta không hiểu chuyện tô lâm nhìn xem đám người khoa trương phản ứng lắc đầu cười cười trực tiếp gọi ra một thanh lôi điện đại kiếm bay vào phía trên nhất đại điện bên trong mùi máu tanh quá nặng đi nghỉ ngơi một hồi lập tức bắt đầu thanh lý chiến trường nắm chặt thời gian đám người nghe tới tô lâm cuối cùng lưu lại ngữ lập tức lấy lại tinh thần tô lâm quả nhiên vẫn là như thế chú trọng hiệu suất đám người không dám lười biếng hơi nghỉ ngơi một chút về sau liền bắt đầu cực nhanh bắt đầu thanh lý chiến trường mà bắt đầu ma tộc danh o địa thứ ba ma tử đối một đám ma tướng n ổ i trận lôi đình chỉ vào đám người mắng các ngươi làm sao làm yên vân thành bị công phá các ngươi có biết hay không thế mà không ai chú ý tới không ai quá khứ trợ giút á m huyền thứ ba ma tử nhắc lên một cái màu đen mệnh bài chỉ thấy phía trên khắc lấy ám huyền hai chữ mà bây giờ cái k i a mệnh bài đã phá thành mệnh nhỏ càng l à tại thứ ba ma tử trong lúc nói chuyện trực tiếp hóa thành màu đen một phấn một đám ma tướng còn không có kịp phản ứng trông thấy cái k i a mệnh bài hóa thành b ộ t phấn về sau trên mặt lập tức lộ ra kinh dị ám huyền chết thật là ai giết hắn đầu tiên là ám nha chết rồi hiện tại lại là ám huyền nhân tộc làm sao dám tiến công yên vân thành lúc đầu lần này bọn hắn phản công đã có chút ngoại ý mới không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn có lá gan đem mục tiêu đặt ở yên vân thành bên trên một đám ma tướng kinh nghi bất định chuyện kỳ quái liên tiếp phát sinh phải biết phía trước đoạn thời gian bọn hắn ma tộc phản công một đường thắng liên tiếp nhân tộc bị đánh liên tục bại lui sơn hải chiến khu nhân tộc gần như sắp bị buộc đến nơi hẻo l á n h nhưng mà làm sao đột nhiên ở thời điểm này phát sinh nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ là sắp biến thiên ngay tại cả đám suy nghĩ ngàn vạn ở giữa thứ ba ma tử lần nữa lớn tiếng mắng các ngươi mẹ nó đều là c ô m đ n h ca nói chuyện a các ngươi ai đi yên vân thành nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra a chẳng lẽ còn muốn ta tự mình quá khứ ma tướng nhóm lập tức hướng về thứ ba ma tử thật có lôi bọn họ cũng đều biết cái này thứ ba ma tử mặc dù thực lực không mạnh nhưng là tính tình là ma tử bên trong lớn nhất mấy cái căn bản không có người dám chọc hắn ma tử đại nhân bất giận ta đã phái thủ hạ đến k ê u phiến chiến trường đi siêu tập tin tức chắc hẳn rất nhanh chúng ta liền biết tiên vân thành xảy ra chuyện gì đúng vậy ma tử đại nhân hiện tại sơn hải khu chiến khu mười phần cổ quái còn cần quan sát một đoạn thời gian không biết nhân tộc bên kia có âm mưu quỷ cái gì mọi người ở đây khuyên lơn thứ ba ma tử thời điểm một tiếng vội vã thanh â m từ lều vải bên ngoài chuyển đến báo thuộc hạ p h ụ n mệnh siêu tập tiên vân thành chiến trường tin tức đã siêu tập song song rồi xin cho thuộc hạ tiến hành báo cáo đám người nghe xong lập tức đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía lều vải bên ngoài mau vào thứ ba ma tử thúc giục nói vâng chỉ thấy một cái tặc mi thử nhãn ma tộc tiểu tướng b ư n g một thủy tinh cầu cẩn thận từng ly từng tí đi đến c h ư n một trăm chín mươi b ố ma tộc mục tiêu c h ư n một trăm chín mươi b ố ma tộc mục tiêu thứ ba ma tử ma kỳ cùng một đám ma tướng á m viên á m hổ á m quyển đồng thời tập trung ánh mắt tại cái k i a chiếu lấp lánh thủy tinh cầu bên trên chỉ thấy cái tia thủy tinh cầu bên trên lập tức hiện ra từng bức họa chính là yên vân thành trước đó phát sinh trận đại chiến kia khi mọi người nhìn thấy tô lâm xuất thủ thời điểm bọn hắn hai mắt đều là bỗng nhiên trừ lớn con ngươi không tự giác địa co vào bọn hắn vốn cho rằng liên vân thành bị cướp đoạt chỉ là một cái ngoài ý lớn mặc dù trong lòng cũng sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng là vẫn nhìn thấy tô lâm xuất thủ lúc trực tiếp lên tiếng kinh hô ngoa tạo tiểu t ử này đây là thủ đ o ạ n gì thế mà xuất thủ liền đem ám huyền cho b ả n g rồi một hiệp ám huyền liền bị ép vào t u y ệ t cảnh tiểu t ử này nhìn xem cũng không mạnh a hắn là thế nào làm được cái t i ê màu hồng sương mù có vấn đề nhất định là lực không chế rất mạnh bí bảo ám huyền trung kế nếu như hắn sớm có chuẩn bị cũng sẽ không tới tình trạng kia đám người càng xem càng kinh hãi chỉ thấy cái kia n h â n tộc tiểu tướng cái này đến cái k h á c kinh người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đầu tiên là cái kia làm người ta giật mình màu hồng phân bí bảo tiếp xuống càng là phát động kinh thiên động địa cấp ss trận pháp cái này năm trăm nhân nạn đạo là nhân tộc bộ đội bí mật lợi hại như vậy ngay cả loại này đáng sợ trận pháp cũng có thể dùng ra đến xem ra không g i ố n g à giống như những n à y n h â n tộc binh sĩ trên mặt cũng phi thường chân kinh giống như bọn hắn cũng không biết uy lực mạnh như vậy đây cũng quá kỳ quá đi cái này n h â n tộc tiểu quỷ đến cùng là ai đám người giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn chăm chú thủy tinh cầu bên trên không ngừng bay tới bay lui ra lôi điện đại kiếm đám người trực tiếp sửng sốt cái này lôi điện đại kiếm cùng nghe đồn rất giống cái này tiểu quỷ không phải là cái kia tô lâm đi trong tay hắn giống như cầm ly kia đồ vật chính là trà sữa lại là hắn đám người sau đó lập tức nhìn thấy tô lâm đại chiến ám huyền cuối cùng một màn tô lâm bóp nát một cái ngọc bội trong đó buộc phát ra cường đại màu trắng lơi lao cùng ám nha bị đánh g i ế t thời điểm chuyển về tin tức giống nhau như đúc thật là cái kia tô lâm thế mà hắn lại giết chúng ta một ma tướng đầu tiên là ám nha lại là ám huyền h ắ n rất mạnh à Ám ám ma huyền thế nhưng không phải nha thể vương cấp tướng, căn bản trời là cấp có đây á cái n động. Càng quan trọng chính này chúng điên h thế thể đi có cướp là mà quỷ tiểu ta v n thành. đ â cũng quá nghịch thiên đi cả đám t h ở một hơi thật dài giống như lập tức liền minh bạch tình huống nguyên lai、like、lúc này sơn hải chiến khu xuất hiện một hệ liệt biến hóa đều là bởi vì cái này tô lâm mà lên tựa hồ từ hắn lần thứ nhất xuất hiện tại mảnh này chiến trường thời điểm hết thể cũng bắt đầu trở nên khác biệt tựa như là hiệu ứng hồ điệp hồ điệp chỉ là nhẹ nhàng huy động một lần cánh ngay tại hiện tại vạn tộc trên chiến trường nhấc lên một trận báo tác tranh thủ thời gian giết chết cái này tô lâm không thể lại để cho hắn nhếu chiến、trường. Thứ loạn vạn trường. tộc để lại ba mặc a ma ma tử trong tất tướng tức gật m kỳ lạnh lùng lập nói, trong chướng đồng tất cả ma tướng lập tức gật đầu đáp ứng nói. Vâng. cả đầu đáp dù tất cả mọi người biết tô lâm hiện tại chỉ bất quá chỉ có thần khiếu cảnh nhưng nhìn đến trên chiến trường hình tượng tô lâm đã biểu hiện ra viễn siêu lăng vân sức chiến đấu càng quan trọng chính là hắn ngay tại cực lớn ảnh hưởng chiến trường hắn mới đến sơn hải chiến khu mấy ngày thế mà liền trực tiếp đem yên vân thành c h i ế m trở về nơi đó thế nhưng làm ảnh này chiến khu trọng yếu vị trí chiến lược cả đám nhìn xem tô lâm tựa như nhìn xem cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt ta liền nói vì cái gì nhân tộc đột nhiên phản công đâu không phải là cái này tô lâm cho bọn hắn tự tin coi như hắn mạnh hơn cùng chân chính trời vương cấp cường giả còn có t r ê n l ệ n h rất lớn dù sao hắn nhưng là ngay cả l a n g vân cũng còn không có đến nhân loại a ám nha cùng ám huyền thất bại đều là bởi vì bọn hắn quá mức khinh địch nhất là ám huyền đều đã biết á m nha bị người này chém giết thế mà còn như thế đại ý trực tiếp bên trong đối phương cái bẫy hắn không chết hay chết à. ám viên dẫn đầu châm chọc lên chết đi kia hai tên ma t ư ớ đồng bạn cái khác ma tướng đồng dạng tán đồng phụ hòa nói đúng vậy a đúng vậy a thật sự là ném chúng ta ma tướng mặt đường đường tiên vương cảnh thế mà bị một cái thần khiếu cựu trọng cho giết còn muốn chúng ta hỗ trợ báo thủ ám nha cũng có rất lớn nguyên nhân nghe nói tô lâm lần thứ nhất xuất thủ đem hắn giết nguyên nhân lớn nhất chính là ám nha trang bức nói muốn đứng cho hắn đánh không nghĩ tới thật bị cái này nhân loại giết không sai suy cho cùng vẫn là muốn trách á m nha hắn lúc trước trực tiếp đem cái này tiểu quỷ giải quyết liền không có đằng sau nhiều chuyện như vậy mặc dù tô lâm đã một lần nữa chiếm lĩnh yên vân thành nhưng là đám người lúc này đã trở nên nhẹ nhõm không có chút nào cảm thấy áp lực nếu như là nhân tộc mấy vị k i a tướng quân chiếm cư yên vân thành bọn hắn có lẽ sẽ sốt ruột một chút nhưng là tô lâm trong mắt bọn hắn đây bất quá là một cái tiểu tướng chỉ cần bọn hắn không xong xem thường rất dễ dàng là có thể đem yên vân thành trò c ấ p v ề mà nguyên bản mười phần lo lắng thứ ba ma tử hiện tại trên mặt cũng biến thành bình tĩnh một chút mặc dù tô lâm với hắn mà nói là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tồn tại nhưng là với hắn mà nói nghĩ diệt trừ cái phiền b h á i này hiện tại nhìn lên giống như cũng không khó chỉ cần hấp thụ hai cái đã chết đi ma tướng kinh nghiệm đối cái này tô lâm không muốn bông u xuống đề phòng lưu ý ra hỏa này các loại ám chiêu là được mọi người thấy trong thủy tinh cầu tô lâm hình ảnh chiến đấu bọn hắn không ngừng phân tích tiểu tử này át chủ bài đã bị ta toàn bộ nhìn hết chỉ cần để ta đụng phải hắn ta cam đoan một giây liền chặt hạ đầu của hắn á m viên uống một ngụm chất lỏng màu đỏ trong mắt khinh miệt nói á m viên đại nhân giết loại tiểu tử này lúc nào cần ngài tự mình xuất thủ liền để cho ta tới đi chờ ta đem hắn tháo thành t ă n g khối lại tự mình dâng lên toàn thân hắn tốt nhất một miếng thịt cho ngài á m g k h u y ề n âm hiểm cười nói nói đến cái này tô lâm cũng có chút bản sự khẳng định tại nhân tộc địa vị không tầm thường hắn thế mà mở tám mươi t ặ m cái thần thiếu trên thân đều xuất hiện thần thiếu đồ c h ắ c không được á m huyền ngay từ đầu không trực tiếp đem cái này tiểu ra hỏa đánh nát nhất định là muốn cầm đến hắn thân thể hoàn nghe nói ăn loại này siêu cấp thiên tiêu đối thực lực tăng lên có lợi thật lớn a ma tướng nhóm liếm liếm nước bọt nói đã các ngươi đều cảm thấy hứng thú như vậy vậy lần này cùng một chỗ cùng ta đi xem một chút cái này tô lâm đi ma kỳ đột nhiên hám i ệ n g nói lộ ra làm người ta sợ hãi tiếu dung cái gì ma tử đại nhân ngươi muốn đích thân đi yên vân thành ám viên ngoại ý muốn nói đương nhiên không chỉ là đi đơn giản như vậy ta muốn cho n h â n tộc đại đại trả thù để bọn hắn còn dám gan lớn phản công chúng ta ngày mai toàn bộ các ngươi người cùng ta cùng lúc xuất phát mang lên năm mươi vạn ma quân đem nơi đó nhân tộc đồ sắt sạch sẽ giết hết cái này tô lâm sau đó đem nhân tộc cuối cùng mấy cái thành trì triệt để diệt trừ ma tướng nhóm ngầm h i ể u thứ ba ma tử xem ra là muốn trực tiếp thừa dịp cơ hội lần này đem sơn hải chiến khu nhân tộc giết sạch sành xanh a đám người lập tức hưng phấn lên hướng về thứ ba ma tử chắp tay ra hiệu nói tuân mệnh chương một trăm chín mươi lăm chiến trường c ấ m khu chương một trăm chín mươi lăm chiến trường c ấ m khu t i ê n vân thành bên trong đại điện tô lâm ngồi tại trên cùng trên chỗ ngồi trong tay chính liếc nhìn một quyển lại một quyển địa đồ đây là hắn vừa mới tại cái này đại điện vơ vét ra ma tộc địa đồ kỹ cẳng ghi chép sơn hải chiến khu các địa phương vị trí liền ngay cả rất nhiều n h â n tộc không biết địa phương đều có ghi chép thậm chí là sơn hải chiến khu bên trong mấy cái cấm khu tô lâm cũng nhìn thấy ma tộc có k ỹ càng ghi chép những n à y cấm khu mặc dù nhân tộc địa đ ồ cũng sẽ đánh dấu ra nhưng là căn bản không có k ỹ càng giới thiệu mà ma tộc không chỉ có rõ ràng cho phương hướng chờ tin tức thậm chí ở phía trên miêu tả cấm khu các loại tình huống cái này khiến tô lâm cảm thấy hứng thú lúc đầu hắn mục đích chỉ là vì nhìn xem trên bản đồ có hay không thần cấp lá trà tình báo hiện tại hắn con mắt tập trung tại từng cái cấm khu vị trí trong đó một cái tên là tang hồn triệu địa cấm khu hấp dẫn chú ý của hắn nơi này là tất cả cấm khu bên trong bây giờ cách tô lâm gần nhất một cái t ă n g hồn triệu điệp tô lâm tự lẩm bẩm cái này cấm khu một khi tiến vào bên trong sẽ để cho ảnh hình người mất hồn hoàn toàn biến thành một người khác nghe nói rất nhiều người trở ra bất chi bất giác liền biến thành rồi tăng thi nhục thân cùng tinh thần giữa bất chi bất giác liền trực tiếp bị đ o ạ t đi chỉ xem miêu tả cũng đủ để cho người sợ hãi nhưng là tô lâm lại là càng thêm cảm thấy hứng thú cái này cấm khu quỷ dị tựa hồ cùng huyễn thuật rất giống cảm giác không sai tô lâm nhẹ gật đầu hắn dùng qua mấy lần kính hoa thủy nguyện về sau Cảm giác huyện tô h hiện tại phi thường muốn đem mình huyện thuật u muốn ậ vật t rất tốt, tại này còn dùng c đem n g lâm ự thực lực c cao có cao cấm khu như thế cấp bậc, có lại điểm, nhiều để đem để đến đáng đ thể mình nếu như huyện như thế thuật khu vậy sẽ có nhiều đáng sợ u Tô l â tùy tiện nghĩ một hồi đều cảm thấy tê cả ra đầu bất quá hắn lập tức nghĩ tới mình ngay cả lăng vân đều không có đ á t tới hắn hiện tại thậm chí ngay cả kính hoa thủy nguyện toàn bộ uy lực cũng còn không có phát huy ra Trước Tô trong trước trí Tô rồi lắc cái cấm lúc Lăng Lâm lại Lâm Vân nói này đang ghi vị sau. đầu, đầu khu nói、đi. đới i đ thần phong lập tức cung kính nói vừa mới thủ hạ đi kiểm tra yên vân thành các trận pháp chúng ta nhân tộc truyền tống trận quả nhiên đều bị phá hư hiện tại trận pháp chữa trị sư ngay tại nhanh chóng chữa trị trận pháp tô lâm nhẹ gật đầu hết thể như hắn sở liệu hắn lần này dẫn đổi tới thời điểm cố ý mang mấy cái chuyên môn chữa trị trận pháp trận pháp sư đại khái cần bao lâu thời gian nếu như không có cái khác quái nhiễu đại khái một hai canh giờ liền có thể chữa trị tốt truyền tống trận đới thần phong túi đầu tiếp tục nói hầu tướng quân bọn hắn liên hệ tới rồi sao tạm thời còn không có tô lâm ánh mắt lộ ra suy tư không biết kêu ba vị tướng quân bên kia tình hình chiến đấu như thế nào mau chóng liên hệ đến hầu tướng quân bọn hắn vâng không có việc gì liền trở về làm việc đi đới thần phong nghe tới tô lâm sau không n ú p đ í c h vẫn là thẳng tắp đứng tại chỗ còn có việc chỉ thấy đới thần phong sắc mặt không tốt do dự một hồi sau đó mở miệng nói ra báo cáo tô trưởng quan còn có một việc ma tộc thi thể đã thanh lý ra ngoài hơn phân nửa nhưng là yên vân thành đang không ngừng bốc lên ma khí đại khái là chết trong thành ma tộc quá nhiều ma tộc lại tại yên vân thành hạ trận pháp đặc biệt hiện tại trong thành bình sĩ bị những n à y ma khí chơi đùa rất khó chịu tô lâm hai mắt nhắm lại ánh mắt lập tức xuyên thủng đến đại điện bên ngoài vài trăm mét như đ ớ i thần phong nói không biết từ lúc nào bắt đầu yên vân thành đã chậm rãi bao phủ tại một tầng màu đen ma khí bên trong đồng thời khói bên trong mây thành đại địa bên trên còn có một chút còn không có thanh trừ ma tộc trên thi thể ngay tại liên tục không ngừng mà bước lên ma khí không chỉ là trong thành liền ngay cả đã thanh lý đến yên vân thành bên ngoài ma tộc thi thể đều không ngừng toát ra ma khí tràn vào đến yên vân thành bên trong yên vân thành lúc này âm phong chật trận, trận trong gió tựa hồ còn có khô lâu ma sắt g i n g thanh âm để tất cả nhân tộc binh sĩ tê cả ra đầu đồng thời sắc mặt đều là trực tiếp thương m ạ h thân thể cực độ không thoải mái thì ra là thế trách không được đới thần phong như thế x o ắ n suýt không nghĩ tới ma tộc đã toàn bộ tiêu d i ệ t phiền phức còn không có giải quyết cái này bao phủ toàn thành ma khí nếu như không thể thanh trừ tô lâm bọn hắn cũng chỉ có thể lần nữa rời khỏi yên vân thành ma khí lại dày đặc m ấ y phần vùng này lập tức sẽ biến thành trốn không người hiện tại nhân tộc binh sĩ đều đã phi thường khó chịu ma khí lại tiếp tục tăng thêm đám người không có khả năng chịu được, được. vừa xem hết vạn tộc chiến trường từng cái cấm khu không nghĩ tới nhanh như vậy yên vân thành cũng sắp biến thành một cấm khu nhưng là thật vất vả đoạt lấy yên vân thành đám người làm sao bỏ được lần nữa rời khỏi chỉ cần bọn hắn vừa rời đi yên vân thành không cần nghĩ ma tộc khẳng định liền có thể không cần tốn nhiều sức chiếm cứ nơi này đây chính là đ ố i thần phong vừa mới sắc mặt khó coi như vậy nguyên nhân rời đi nơi này thắng lợi trái cây có thể sẽ lập tức mất đi nhưng mà không đi cùng chờ chết cũng không có gì khác biệt hiện tại như là tử cục nhưng mà đối mặt cái này khó giải quyết vấn đề tô lâm một mặt nhẹ nhõm trong óc đã có giải quyết biện pháp chỉ thấy tô lâm bình tĩnh mở miệng nói ra những này ma khí để ta giải quyết ngươi để những cái tia trận pháp sư nhóm tăng tốc chữa trị truyền tống trận người tiếp tục liên hệ hầu tướng quân bọn hắn những binh lính khác cũng tiếp tục công việc nên làm gì làm cái đó đới thần phong nghe xong tô lâm lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên không nghĩ tới đối mặt cục diện bây giờ tô lâm cư nhiên như thế bình tĩnh phải biết trong thành ma khí đã dạy đặc đến trình độ nhất định liền xem như trời vương cấp tướng quân đến cũng không có cách nào trong thời gian ngắn thanh trừ sạch sẽ tô lâm lại còn nói hắn có biện pháp sẽ không là tại xính cờ ư nga đới thần phong lúc đầu coi là tô lâm sẽ khuynh ê ư ớ n g bảo thủ sẽ khuyên can các binh sĩ trước rút lui yên vân thành không nghĩ tới lại vừa vặn tương phản làm sao rồi nhanh lên trở về làm việc đi ma khí sự tỉnh các ngươi không cần lo lắng tô lâm nhìn xem s ữ n g sở đới thần phong nói lần nữa đới thần phong cũng cũng không dám lại hỏi thêm chỉ có thể cung kính b á i lập tức rời khỏi đại điện t r o n g thấy đại điện bên trong một lần nữa biến chính thành rồi một người tô lâm không nói hai lời k h o á t tay một cái kim sắc nội đan tản ra kỳ lạ khí tức lơ lửng tại bàn tay của hắn bầu trời mà tô lâm một bên khác vung tay lên một cái quyển gia cựu xuất hiện trong tay tô lâm thuần thục đem quyển gia cựu mở ra chỉ thấy phía trên viết vài cái chữ to vạn ma về nguyên đan không nghĩ tới tiện tay tại thư viện mua đa vương thật đúng là tìm cho ta đến vật liệu tô lâm nhìn xem trong tay quy nhẹ g ậ trong, trong, trong, trong tay từng cái vật liệu không ngừng ném vào trong lò đan cuối cùng cầm trong tay kim sắc nội đan cũng ném vào đắp lên cái nắp kế lần thứ nhất luyện chế pháp bảo về sau không nghĩ tới tô lâm nhanh như vậy liền bắt đầu hắn lần thứ nhất đan dược luyện chế hắn lần thứ nhất luyện khí thời điểm liền luyện, luyện r a có thể uy hiếp trời vương cấp võ giả cựu chuẩn bị hoặc châu loại này cao giai pháp bảo mà hắn hiện tại lần thứ nhất luyện chế đan dược muốn luyện chế đồ vật đồng dạng không phải là p h à m vật k i a là siêu cấp hy hữu bảo tàng cấp bậc đan dược vạn ma về nguyên đan cần thiết vật liệu so từng bước từng bước đắt đỏ mà trong đó nhất có hàm kim lượng á m ma huyền vũ trong tập đan muốn lấy được cảng là khó như trên thanh thiên nhưng mà tô lâm vừa tới vạn tộc chiến trường còn không có mấy ngày liền cầm tới tay ngay cả tô lâm đều không nghĩ tới nhanh như vậy. chỉ có thể nói là vô tâm cắm liệu liêu xanh ù m đã vật liệu đầy đủ tô lâm cũng là không chút do dự trực tiếp bắt đầu luyện đan hắn lúc này khoảng cách l a n g vân cảnh khoảng cách đã không xa hắn khí huyết đã tiếp cận chín vạn năm mà lại mở tám mươi tám cái t h ầ n khiếu chỉ cần khí huyết vọt tới mười vạn hắn liền có thể trực tiếp bước vào l a n g vân cảnh bất quá tô lâm càng muốn tại đến l a n g vân cảnh trước đó lại nhiều mở mấy cái t h ầ n khiếu đột phá cảnh giới là một phương diện lúc này luyện chế vạn ma về nguyên đan còn có một cái trọng yếu nguyên nhân đó chính là giải quyết lúc này bao phủ toàn thành ma khí âm trầm ma khí hóa thành ma vụ để tô lâm nhân tộc các binh sĩ hiện tại khổ không thể tả đây là ta lần thứ nhất luyện đan không biết có thể thành công hay không loại này cấp bậc đan dược coi như tìm thần đan học viện luyện đan cao thủ đến xác suất thành công cũng không đủ năm mươi đi bất quá tô lâm không có chút nào hồi hộp càng buông lỏng mới có thể phát huy càng tốt hắn một bên khống chế đan lô h ỏ a diễm một bên đưa tay từ đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc không gian bên trong xuất ra một chén trà sữa tô lâm nhanh chóng mở ra trà sữa máy quát mạnh ngươi uống một chén trà sữa ngươi luyện đan thiên phú để cao gấp trăm lần tô lâm không ngừng chút nào lại nhanh chóng từ trà sữa không gian xuất ra chén thứ hai chén thứ ba trà sữa ngươi uống một chén trà sữa ngươi luyện đan tốc độ đ ể cao sáu mươi phần trăm ngươi uống một chén trà sữa ngươi luyện đan sát xuất thành công đ ể cao tám mươi phần trăm đại điện bên ngoài yên vân thành bên trong các binh sĩ căn bản không biết đại điện bên trong chính phát sinh cái gì lúc này khói bên trong mây thành ma vụ trùng điệp âm phong t r ậ n t r ậ n đám người sắc mặt trắng bệnh không ngừng đánh lấy dùng mình cái này ma khí chính là đang buộc chúng ta rời đi yên vân thành ta mẹ nó càng muốn ở chỗ này yên vân thành thế nhưng là chúng ta thật vất và mới đoạt lại a đúng vậy a coi như bị cái này ma khí chơi chết ta cũng phải lưu tại yên vân thành nhân tộc binh sĩ mặc dù sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng là ánh mắt lộ ra không chịu chịu thua con mang nhưng là tại âm lanh ma khí không ngừng ăn mòn h ạ lòng của mọi người ngọn nguồn đều là chậm rãi xuất hiện sợ hãi chẳng lẽ chúng ta thật phải chết ở chỗ này không có người tới cứu chúng ta sao ngay tại nhân tộc binh sĩ đáy lòng tuân gia tuyệt vọng thời khắc khói bên trong mây thành đột nhiên nổi lên cồn phong hô hô hô! đám người con ngươi co vào chỉ thấy bao phủ toàn thành ma khí đột nhiên bị cồn phong cắn quét toàn bộ tuân hướng chính trung tâm đại điện trong trước mắt đám người đưa tay không thấy được năm ngón bốn phía lập tức rõ ràng khi bọn hắn trông thấy ma vụ bị phong q u y ể n tàn vân ngay tại điên cuồng tràn vào đại điện thời điểm nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng chuyện gì xảy ra ma vụ toàn bộ bị hút quá khứ cái chỗ kia là tô trưởng quan là hắn làm sao nhiều như vậy ma khí tô trưởng quan không có sao chứ đám người tê cả ra đầu nhìn xem kia giống như là biển cầm ma vụ mánh liệt xông vào đại điện bên trong lập tức vì tô lâm lo lắng chỉ là ở vào ma khí bao phủ liền đã để bọn hắn khổ không thể tả sinh lòng tuyệt vọng tô lâm hiện tại thế mà một người đối mặt tất cả ma khí không chỉ là không trung ma khí liền ngay cả từ đại địa cùng các địa phương không ngừng quần quận toát ra ma khí đều trực tiếp thay đổi phương hướng trực tiếp bị hút vào đại điện bên trong cái chỗ kiết như là biến thành rồi một cái miệng lớn ngay tại điên cuồng thôn vệ lấy nơi đây ma khí không có chút nào ý dừng lại đám người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người căn bản n g h ĩ không ra tô lâm đến cùng dùng phương pháp gì thế mà làm được tình trạng này đ ố i thần phong nhìn xem dần dần sáng lên yên vân thành nhìn về phía đại điện ánh mắt lập tức tràn ngập kính nghệ tô lâm lại một lần làm được chuyện không thể nào tô trưởng quan ngươi cũng quá nghịch thiên đi dựa theo điên cuồng như vậy tốc độ lập tức tất cả ma khí liền sẽ không còn một m c h ắ c không được vừa mới tô lâm như vậy bình tĩnh nguyên lai là còn ẩn dấu át chủ bài đới thần phong hít sâu m ộ t hơi vô vô mặt lập tức khôi phục lại lập tức thúc giục chung quanh những cái kia đồng dạng s ư ớ n g sốt đám binh sĩ để bọn hắn lập tức một lần nữa vùi đầu vào trong công việc mà khi bối rối đại đại giảm bớt trên mặt của mọi người cũng dần dần trở nên hưởng luận cảm giác khó chịu cực tốc biến mất đám người tay chân nhanh chóng tiếp tục bắt đầu công việc của bọn họ đới thần phong cũng, cũng lập tức đem công việc của mình làm xong sau đó trực tiếp đi hướng truyền tống trận vị trí đại điện bên trong tô lâm trên gương mặt chạy xuống một giọn mọi l u y ệ n chế vạn ma về nguyên đan tốc độ quá nhanh có thể là bởi vì này địa ma khí sung túc mà lại tô lâm luyện chế thủ đoạn ra ngoài ý định h o à n mỹ không cần nhiều thiếu thời gian viên này bảo tàng cấp bậc truyền thuyết đan dược liền muốn ra lò nguyên bản tràn ngập đại điện dày đặc đều có thể chảy nước ma khí ngay tại nhanh chóng trở nên mỏng manh 10 phút đồng hồ quá khứ toàn bộ ma khí toàn bộ bị hấp thu tiến trong lò đan đan lô cái nắp lập tức nổ bể ra đến màu đen tia sáng kỳ dị lập tức từ trong lò đan bộ phát ra hiu một đạo hắc ảnh tựa hồ có linh tính từ đan lô lao ra đồng thời trực tiếp hướng về đại điện bên ngoài bay đi Mà tô lâm thì là không chút nào cho nó cơ hội, trực tiếp thoáng hiện đến trước mặt của nó, trực tiếp đem nó nắm ở trong tay. Thành、công. Tô không cho hội, hiện là Lâm nào công. nó đến nó, nó nắm cơ của đem ở vui vẻ nói nhìn xem trong tay màu đen đang dược đan dược mặt ngoài khắc lấy kỳ lạ đường vân mang theo một loại đặc biệt cảm giác thần bí lúc này phía trên còn chuyển đến cảm giác ấm áp tô lâm lập tức trở xuống mặt đất ngồi xếp bằng xuống uống một ngụm trà sữa không nói hai lời trực tiếp đem viên đan dược k i a n u ố t vào trong miệng không nghĩ tới mới vừa vặn cửa vào một cỗ bảng bạc đan dược chi lực ẩm vang tại trong thân thể hắn bộ phát đại điện bên ngoài toàn bộ yên vân thành đã lại không một t i ê ma khí mọi người thấy lần nữa khôi phục bầu trời trong xanh sắc mặt nháy mắt mang lên vui sướng kết thúc rồi hả? quá lợi hại tô trưởng quan làm sao làm được hắn thật giải quyết toàn bộ ma khí ha ha ha quá tốt cái này liền không sao mọi người ở đây đều yên lòng thời điểm đột nhiên tiên địa biến sắc nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức cú ám xuống tới lần này không phải là bởi vì có ma vụ bao trùm che khuất ánh nắng mà là vùng trời này toàn bộ âm châm xuống toàn bộ quá trình chỉ dùng nửa giây đồng thời g i à y đặc mây đen trực tiếp hình thành một cái cự đại luồn khí xoáy xuất hiện tại cung điện kia bầu trời một đạo cùng lôi nổ vang mưa gió muốn tới đáng sợ cảm giác gác bách lập tức bao phụ tại tất cả mọi người trong lòng cái này lại là cái gì tình huống đám người mở cái miệng rộng ngơ ngác nhìn bầu trời cùng cung điện kia chương một trăm chín mươi bảy tướng quân đ ộ chương một trăm chín mươi bảy tướng quân đội ê n vân thành thiên địa biến sắc vô số binh sĩ ngẩng đầu sọ hai mắt đều là không dám tin lúc này to lớn luồng khí xoáy không ngừng bành trướng vô số lôi điện ở trên bầu trời dương nhanh múa vớt lúc này kinh người thanh thế trực tiếp vượt qua vừa mới đẩy trời ma khí đây là cái gì chẳng lẽ là tô trưởng quan một đám binh sĩ sắc mặt trắng bệnh nhìn lên bầu trời tại cái kia cao cao đại điện bên trong bọn hắn cảm nhận được so trước đó ma khí còn muốn cảm giác á c bách mạnh mẽ bọn hắn không biết là đây hết t hệ chỉ là bởi vì tô lâm vừa mới nuốt vào một viên màu đen đan dược bên trong đại điện như hoàng kim đồng dạng quang mang từ tô lâm trong thân thể nổ bắn ra mà ra một nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ đại điện một bên khác yên vân thành một chỗ ẩn nấp vị trí chỉ thấy mấy cái trận pháp chữa trị sư tụ tại một đạo vừa mới chữa trị tốt truyền thống trận chung quanh nơi đây vị trí ẩn nấp cùng ngoại giới cơ hồ cách ly đám người căn bản nhìn không thấy bên ngoài bầu trời biến hóa nhưng là mấy người vẫn là bỗng nhiên nhìn về phía bốn phía vách tường cái này khí tức thật đáng sợ phát cái gì cái gì ma khí vừa mới không phải biến mất ta hiện tại lại là chuyện gì xảy ra mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm lối vào một bóng người vừa vặn đi đến truyền thống trận sửa xong sao đ ố i thần phong vội vàng hướng những người kia dò hỏi đã chữa trị tốt mang trưởng quan mấy người đồng thời chắp tay nói nhanh lên mở ra trận pháp h ầ u tướng quân bên kia ta cũng đã lấy được liên lạc liền chờ các ngươi truyền thống trận vâng tại đ ố i thần phong thúc dục hạ mấy tên chữa trị sư lập tức ngựa không dừng vó địa mở ra truyền thống trận chỉ thấy một cỗ truyền tống quang mang chậm rãi từ trận pháp phía trên lan tràn mà ra rất nhanh trên truyền thống trận phương không khí liền quay khúc tại mọi người ánh mắt mong chờ hạ chỉ thấy ba bóng người đã ẩn ẩn nổi lên cơ hồ ngay trong nháy mắt chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc ba người từ truyền thống trận quang mang bên trong đi ra chính là hầu minh hàn tiêu dục kỳ cùng cao văn uyên nơi này là yên vân thành hầu minh hàn vừa đến đã lập tức quét mắt bốn phía nhìn xem chung quanh cảnh tượng quen thuộc đáy mắt bên trong lộ ra kinh dị không nghĩ tới thật truyền thống đến yên vân thành ba người bọn họ trong lòng không có một chút vui sướng vừa vặn tư phản bọn hắn nỗi lòng lo lắng càng thêm bắt đầu thấp t h ỏ n không yên bọn hắn căn bản không tin tưởng tô lâm bọn hắn đoạt lại yên vân thành đây bọn hắn trước khi tới đã tiến hành đủ loại phỏng đoán bọn hắn nhất trí cho rằng tô lâm đội ngũ nhất định là đại bại tới thần phong thậm chí trở thành tù binh tại ma tộc đủ kiểm tra tấn cùng bức bách hạ dẫn dụ bọn họ chạy tới mặc dù bọn hắn cảm thấy loại này quỷ kế mười phần b u ồ n c ư ờ i bọn hắn căn bản không nghĩ để ý tới nhưng là mấu chốt là tô lâm hắn cũng vô cùng có khả năng trở thành ma tộc tù binh dạng này bọn hắn liền không thể không quan tâm đây chính là kiếm thánh nhân ra cái gì không hay xảy ra bọn hắn đều là phải chịu trách nhiệm cho nên bước lên lâm vào nguy cơ phong hiểm hầu minh hẳn ba người bọn họ vẫn là đến bọn h nhưng là cảnh tượng trước mắt giống như cùng bọn hắn tưởng tượng có chút không giống đới thần phong cùng kia mấy tên trận pháp chữa trị sư trên mặt đều mang kích động căn bản không có nửa điểm bị bắt làm tù binh dáng vẻ mà lại chung quanh nơi này trừ mấy người bọn hắn căn bản cũng không có nửa cái ma tộc h n h tử càng không có bọn hắn lường trước những cái kia ma tộc c à m b ấy chuyện gì xảy ra cái này chẳng lẽ không phải c à m b ấy sao hầu minh hành động mà tiêu dục kỳ cùng cao văn nguyên cũng là đồng dạng những chặt lông mày nhìn xem chung quanh ma tộc chẳng lẽ còn nghĩ trêu đùa chúng ta lần này nhân tộc phản công chiến có thể nói là xuất sư bất lợi cho dù bọn họ ba cái tướng quân dẫn đội mấy ngày nay cũng là đánh bại liên tục tốt nhất mấy trận chiến đấu cũng là cùng ma tộc lưỡng bại câu thường căn bản cũng không có chân chính thắng nổi một trận ba người lập tức đã cảm thấy ma tộc muốn mượn lấy cơ hội này lại trêu đùa bọn hắn một phen hầu minh hàn hử nhẹ một tiếng đới thân phong tô lâm ở đâu hầu minh hàn không cần nghĩ mặc dù nơi đây không có ma tộc nhưng là bên ngoài khẳng định có bó lớn ma tộc ở bên ngoài trận địa sẵn sàng đợi đến bọn hắn ra ngoài khẳng định phải thừa dị bọn hắn không sẵn sẵn sẵn sẵn s rời xa mảnh này ma khu miễn cho lại bị ma tộc nhục nhã một phen n g h e tới hầu minh hàn ngữ khí có chút tức giận đới thần phong có chút không nghĩ ra cái này thật vất vả cầm xuống yên vân thành ba vị này tướng quân giống như một chút cũng không vui à. nhưng hắn vẫn là lập tức không người trả lời báo cáo tướng quân tô trưởng quan ngay tại đại điện chờ đợi ba vị đến hầu minh hàn nhẹ gật đầu đằng sau cao văn u y ê n cùng tiêu dục kỳ cũng là trong mắt hết sức nghiêm túc đem tô lâm trói đến đại điện rồi còn tốt không có đem tô lâm nhốt vào trong địa lao ngay tại đại điện cũng thuận tiện bọn hàn cứu người tướng quân yên vân thành hiện tại đới thần phong vừa định tiếp tục báo cáo yên vân thành tình huống hiện tại hầu minh hàn trực tiếp ngắt lời nói đừng nói nhảm mấy người các ngươi tiếp tục ở chỗ này đợi đến chúng ta cứu ra tô lâm lại mang các ngươi cùng đi a đới thần phong hoài nghi mình lỗ thai xuất hiện vấn đề không chỉ là chung quanh hắn mấy tên chữa trị sư cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gái gái đầu mà kêu ba vị tướng quân trên mặt lại là không thể nghi ngờ vọt thẳng ra ngoài ai tướng quân chờ ta một chút đới thần phong lập tức vội vàng đuổi theo bốn người mới vừa ra tới liền bị trước mắt yên vân thành thiên hôn địa ám cảnh tượng cho trấn trụ liền ngay cả hầu minh hàn ba người cũng là trực tiếp thở nhẹ thở ra một hơi quả nhiên ma tộc chuẩn bị cho chúng ta một đợt lớn a ba người ánh mắt tập trung tại yên vân thành đại điện bầu trời kia vô cùng to lớn luồng khí xoay phía trên lúc này thiên hôn địa ám tựa như đến tận thế cho dù là ba vị trời vương cấp tướng quân nội tâm cũng không biết chưa phát giác xuất hiện cảm giác c áp bách mà đ ố i thần phong vừa ra tới nhìn thấy đại điện lúc này t ì n h biến cũng là trực tiếp c h ấ n trụ bởi vì trên đường đi vội vã đi đường hắn cũng không có chú ý ma khí biến mất về sau yên vân thành lần nữa phát sinh biến hoa cực lớn tại cái này trong điện quan hòa thạch hầu minh hàn ba người võ thẳng trời mà lên lập tức như lưu tinh hướng phía đại điện vào tới yên vân thành binh sĩ lập tức chú ý tới kêu ba đạo kinh người thân ảnh lập tức liền nhận ra được là hầu tướng quân bọn hắn ba vị tướng quân rốt c ụ c đến rồi các binh sĩ kích động nói ba vị tướng quân đến bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng yên vân thành lại bị ma tộc cướp đi có ba vị tướng quân thủ hộ phiến khu vực này xem như triệt để an toàn vốn cho là ba vị tướng quân là vội vã thấy tô lâm không nghĩ tới ba người thanh em tức giận lại tại trên bầu trời quanh quần ra ma tộc còn không đem tô lâm giao ra chúng ta đã đến các người ma tộc còn muốn giấu tới khi nào thật chẳng lẽ coi là có thể trêu đuổi chúng ta mau dao ra tô l ầ m không nên ép chúng ta cá chết lưới rách n g h e tới trên bầu trời đình thai nước cóc hò hét các binh sĩ trực tiếp gây người cùng chung quanh đồng bạn đối mặt bắt đầu ánh mắt bên trong đều là tròn vắng ma tộc khói bên trong mây thành nơi nào còn có ma tộc đúng vậy à đừng nói là ma tộc hiện tại yên vân thành ngay cả một tia lưu lại ma khí đều không có à, các tướng quân đang nói cái gì ngay tại cái này qua trong giây lát ba người đã từ không c h u n g tới gần yên vân thành đại điện thời điểm một cỗ vô cùng to lớn kim sắc quang mang từ đại điện bên trong b ộ c phát ra ba vị tướng quân an tâm chớ vội lúc này là ta đột phá thời điểm then chốt xin lợi ta một hồi vừa nghe đến thanh âm này hầu minh hàn ba người lập tức con người co vào là tô lâm hắn không có việc gì ba người lập tức dừng ở không trung khiếp sợ nhìn về phía lúc này cung điện màu vàng nóng mà phía sau đới thần phong đội vội vàng vàng bay tới mang trên mặt xấu hổ tướng quân đại nhân các ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì t i ê n vân thành ma tộc đã bị chúng ta giết sạch t i ê n vân thành thật bị chúng ta cầm về hầu minh hàn ba người liếc mắt nhìn tới thân phong lại không ngừng quét mắt phía dưới t i ê n vân thành mỗi một chỗ vị trí chỉ thấy trừ bọn hắn nhân tộc binh sĩ căn bản cũng không có ma tộc nửa điểm a n h tử ba người lập tức tựa như giống như bị c h ạ m điện cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được tình huống hiện tại nội tâm lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng yên vân thành thật lật lại tô lâm không có bị bắt tình huống hiện thực đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phải biết cho dù là bọn hắn ba vị tướng quân tự mình dẫn đội kho mà bây giờ thế mà nói cho bọn hắn tô lâm chỉ mang năm trăm người đội ngũ liền cầm về chiến lược yếu địa yên vân thành yên vân thành nơi này lúc trước bố trí kế hoạch thời điểm ba cái tướng quân căn bản nghị cũng không dám nghĩ thế mà thật bị tô lâm cầm xuống hầu minh hàn không thể tin nói hắn căn bản không lo được tướng quân của hắn hình tượng hắn lúc này tựa như một một tân binh viên các ngươi là thế nào làm được ba vị tướng quân lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai yên vân thành lúc này thiên hôn địa ám cũng không phải là bởi vì ma tộc mà là bởi vì hiện tại tô lâm đại điện bầu trời kia to lớn luồng khí xoáy tiên vân thành thiên hôn địa ám như là tận thế cảnh sắc còn có vô số lôi điện tiềm phục tại nặng nghề trong mây đen mang đến như gió lốc trước khi mưa đáng sợ cảm giác c áp bách vốn cho là làm a tộc cho bọn hắn chuẩn bị một cái lớn nhưng mà sự thật lại là bởi vì tô lâm tô lâm đột phá thế mà gây nên kinh người như thế thiên địa dị tượng bên cạnh đới thần phong đang muốn cho ba người giảng thuật lần chiến đấu này tình huống cụ thể không nghĩ tới hầu minh hàn trực tiếp ngắt lời nói người đừng nói trước đới thần phong vừa muốn nói ra ngạnh sinh bị hắn mất xuống mười phần khó chịu đây không phải tướng quân mình hỏi sao. mà hầu minh hàn tiêu dục kỳ cao văn uyên thì là không có chút nào còn hắn ba người nhìn xem lúc này thiên đ ị a con ngươi không khỏi co vào đặc biệt là đem ánh mắt lần nữa tụ tập tại nơi không xa kim quan g đại điện về sau càng là lần nữa chấn kinh lên tiếng tô lâm làm muốn đột phá đến lăng vân làm sao lại gây nên dạng này thiên đ ị a dị tượng c h ờ một chút trong đại điện ba người ánh mắt trực tiếp xuyên qua ngăn cách ở bên ngoài tầng kia màn ánh sáng màu vàng toàn bộ khói bên trong mây thành tất cả mọi người không cách nào đem ánh mắt thăm dò vào đi vào chỉ có ba vị tướng quân mới có thể nhìn thấy lúc này đại điện bên trong một màn kinh người chỉ thấy ba người lập tức gây ra như ph c h ọ n vẹn rung động mấy giây mới mở miệng lần nữa nói nhiều như vậy thần khiếu chỉ thấy trong đại điện tô lâm thân thể các vị trí bắn r a h ó n g ánh kim quan g rõ ràng là từ trong thân thể của hắn từng cái thần khiếu bên trong nổ bắn r a mà ra những này thần khiếu thậm chí tại tô lâm thân thể bên ngoài hóa thành từng khoảng ngôi sao màu và nóng g v ư n quanh tại tô lâm một phía cho dù là kiến thức rộng rãi ba vị tướng quân cũng là cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tràn diện lúc nào thần khiếu đều có thể ngoài thân h i ề n hóa mà lại ba người liếc mắt qua kia một mảnh ngôi sao màu vàng về sau lần nữa hít một hơi lanh khí không ngừng xác nhận bắt đầu thẳng đến xác nhận nhiều l chín mươi lăm cái ngồi sau màu vàng ta không nhìn lầm đi nói cách khác hắn có chín mươi lăm cái thần k h i ế u đây không phải ảo giác của ta đi chắc không được sẽ xuất hiện dạng này dị tượng hầu minh hàn ba người chỉ cảm thấy trái tim tại điên c n a mẹ lên hô hấp mười phần gấp rút liền ngay cả ba người bọn hắn cũng chưa từng gặp qua thần khiếu mở đến chín mươi trở lên v õ giả đừng nói chín mươi liền xem như năm mươi cái trở lên thần khiếu v õ giả nhiều năm như vậy ba người bọn hắn chung vào một chỗ gặp qua cũng không cao hơn hai cánh tay mà tô lâm hiện tại thế mà trực tiếp mở chín mươi lăm cái thần t i ế u cho bọn hắn mang đến rung động trước này chưa từng có mà đ ố i thần phong cùng những binh lính khác mặc dù không nhìn thấy bên trong đại điện tình huống nhưng nhìn đến ba vị tướng quân khiếp sợ như vậy đám người cũng ẩn ẩn đoán được cái gì tô trưởng quan đến cùng làm cái gì chẳng lẽ hắn đem thần khiếu khai phát đến cực h ạ n muốn mở bao nhiêu cái thần khiếu mới có thể để cho ba vị tướng quân chấn kinh thành như thế quả thực không tưởng tượng ra được a các binh sĩ mang trên mặt kích động bọn hắn biết bọn hắn nhân tộc đại quân lập tức liền muốn xuất hiện một cái siêu cấp tân tình mà cái này cường giả chính là mang theo bọn hắn đoạt lại yên vân thành tô lâm chẳng những là dẫn bọn hắn đoạt lại chiến lược yếu địa anh hùng càng làm cho trinh chiến nhiều năm ba vị tướng qu mà bên trong đại điện tô lâm hai mắt nhắm nghiền với bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết toàn thân tâm vùi đầu vào đột phá bên trong hắn cũng không nghĩ tới chỉ bất quá vừa mới bắt đầu hắn liền lại mở bảy cái thần khiếu hiện tại đã có chín mươi lăm cái thần khiếu xông vào trong truyền thuyết chín mươi thần khiếu trở lên lĩnh vực mà lại lúc này hắn khí huyết cũng tại tăng vọt thể nội thần khiếu ngay tại điên cùng thôn vệ lấy vạn ma về nguyên đan lực lượng khí huyết một nghìn năm trăm khí huyết hai nghìn hai trăm mắt thấy không dùng một hồi mình khí huyết lập tức liền muốn xông lên mười vạn hiện tại tô lâm thần khiếu số lượng đã vượt xa lang vân cảnh cần cánh cửa dưới tình huống bình thường chỉ cần mở ba mươi thần đồng thời k h í huyết đạt tới mười vạn liền có thể leo lên lang vân trở thành lang vân võ giả thế nhưng là tô lâm lại không nghĩ cứ như vậy qua loa liền leo lên lang vân cái này q u á không có độ khó hắn đang còn muốn tiến vào lang vân trước đó nhiều mở mấy cái thần khiếu thần khiếu vật này quyết định một võ giả hạn mức cao nhất nhân tộc đương kim nhất cường giả long đế chính là mở chín mươi chín cái thần khiếu tồn tại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mà tô lâm muốn đánh vỡ nhân tộc cái này nhiều năm ghi chép tô lâm ngứa mày trực tiếp đem mình khí huyết trực tiếp đoạn rừng ở chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín vị trí chợ đem thể nội vạn ma về nguyên đan tất cả lực lượng chuyển tới thân thể toàn thân đi kích thích mình mở ra càng nhiều thật hiếu tô lâm thể nội vạn ma về nguyên đan lực lượng hóa thành dòng lũ đen ngòm điên cùng cọ rửa tô lâm mỗi một tấc kinh mạch vô cùng đau đớn kịch liệt từ thân thể chuyển đến nhưng lại là thần sắc không thay đổi thân thể chỉ là rất nhỏ rung động mấy lần chợ xuất ra một chén trà sữa uống vào mấy ngụm về sau liền nhanh chóng bình tĩnh lại mà cái này một động tác lại làm bên ngoài ba vị tướng quân rất là không hiểu trong mắt bọn hắn tô lâm rõ ràng khoảng cách l a n g vân cảnh rõ ràng cũng chỉ thiếu kém nửa bước cũng chưa tới khoảng cách tô lâm giống như là chủ động đình chỉ hướng về l a n g vân xung kích hắn làm sao không trực tiếp đột phá hắn đang chờ cái gì không thể nào chẳng lẽ hắn còn muốn lại nhiều mở mấy cái thần k h i ế u ta trời chín mươi lăm cái thần k h i ế u hắn còn không thỏa mãn chẳng lẽ hắn tưởng tượng long đế đồng dạng mở chín mươi chín cái thần k h i ế u cái này lớn mật ý nghĩ hiện lên ở ba người trong lòng ngay cả bọn hắn dạng này cường giả cũng không dám tin tô lâm lại có k h ổ n l ộ như vậy dạ tâm đổi lại là bọn hắn quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ tại nhân tộc lịch sử ghi chép bên trên chỉ có long đế mở ra chín mươi chín cái thần k h i ế u đồng thời điều khiển c ô này sức mạnh đáng sợ nhưng mà tô lâm có thể chứ ba người đều là nhất trí địa ôm phủ định thái độ tô lâm lại nịch thiên cũng không có khả năng cùng đương kim nhân tộc đến cường giả đánh đồng mặc dù tô lâm một đường này không ngừng sáng tạo các loại kỳ tích nhưng là cùng trong truyền thuyết long đế so ra vẫn là có đom đóm cùng hạ o nguyện khác nhau hầu minh hàn có chút tiếp rẻ lắc đầu nói thật sự là trẻ tuổi nóng tính mở chín mươi lăm cái thần k h i ế u cũng hẳn là thỏa mãn lại nhiều mở một cái thần thiếu thân thể của hắn chưa hẳn có thể gánh vác được đúng vậy a hắn hiện tại thân thể khẳng định tiếp nhận so trước đó còn muốn đáng sợ vô số lần áp lực nếu như hắn thất bại hậu quả khó mà lường được mở chín mươi lăm cái thần khiếu đã là có thể trong lịch sử lưu danh trình độ hắn hết lần này tới lần khác còn phải lại tiến một bước phải biết chờ một chút hắn vạn nhất không chịu nổi tất nhiên sẽ kinh mạch đức t ừ n g quốc tất cả thần khiếu đều sẽ lập tức biến mất ba người lập tức âm thầm quyết định chỉ cần tô lâm xuất hiện không chịu nổi dấu hiệu bọn hắn liền sẽ lập tức xông vào đại điện ngăn cản cái tên đáng sợ này hành vi bọn hắn cũng không muốn trông thấy khả năng này là nhân tộc trăm năm đều khó gặp một lần nhân tài bởi vì tự người trẻ tuổi có dã tâm là chuyện tốt nhưng là mục tiêu định quá cao hiển nhiên là còn chưa đủ nhận rõ chính mình tô lâm có thể sẽ lãng phí hết lần này xung kích lang vân cơ hội tiêu dục kỳ cùng cao văn n u y ê n nhẹ gật đầu đều là đồng ý hầu minh hàn quan điểm bọn hắn cũng một chút nhìn ra tô lâm trực tiếp đoạn ngừng mình khí huyết tăng trưởng đem tất cả lực lượng đặt ở mở mới thần khiếu bên trên nhưng mà nếu như không có truyền thuyết cấp bậc thiên phú dù là có lại nhiều lực lượng cũng không thể mở ra mới thần khiếu nếu như tô lâm muốn mở ra thứ chín mươi sáu cái thần k i ế u hắn phải hao phí khí lực chỉ sợ muốn so lúc trước hắn chín mươi lăm cái thần k i ế u tổng cộng còn nhiều hơn trong c h ư ớ c mắt năm phút đồng hồ quá khứ chỉ thấy tô lâm quanh thân ngôi sao màu vàng không có gia tăng tựa như n hầu ư h minh hàn ba người sở liệu chỉ thấy tô lâm đầu mọi mệt rủ xuống hầu minh hàn ba người lắc đầu tiếc n ố i nói kết thúc ba người còn chưa nói xong đại điện đột nhiên chuyển ra nổ đùng toàn bộ đại điện đều chấn động ba người gấp c h ẳ n g c h ẳ n g bên trong đại điện hai mắt t r ừ n g lớn toàn thân lông tơ nổ lên chỉ thấy tô lâm trên thân lần nữa nổ bắn ra bốn đạo ngôi sao màu vàng mỗi một cái ngôi sao màu vàng đều cực đại vô cùng phía trên quan mang so cái khác chín mươi năm khỏa đều nốn lấp lánh óng ánh chín mươi chín cái thật h i ế u hắn thật làm được hầu minh h à n ba người âm thanh r u n dậy t ê u lên chương một trăm chín mươi chín siêu việt lịch sử cái thứ một trăm thần thiếu chương một trăm chín mươi chín siêu việt lịch sử cái thứ một trăm thần thiếu lúc này ba cái thân kinh bách chiến thiên vương địa tôn cấp bậc tướng quân tựa như là chưa thấy qua việc đời hài đồng không ngừng xoa n ă n ánh mắt của mình tựa như không thể tin được trước mắt hiện thực bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tô lâm thế mà thật mợ chín mươi chín cái thần thiếu đây cũng quá n g ư ờ tiên phải biết trước một giây bọn hắn còn tưởng rằng tô lâm lần này x u n g kích thất bại thậm chí bỏ lỡ tiến vào lăng vần cảnh cơ hội nhưng mà một giây thời gian tô lâm liền cho bọn hắn trùng điệp cái tác ba người không kịp cảm thụ trên mặt đau rát đau nhức nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn đại điện bên trong k i a bốn khỏa mới xuất hiện kim sắc cực đại ngôi sao nếu như không có nhìn lầm cái này bốn khỏa ngôi sao hẳn là đồng thời xuất hiện tô lâm mở chín mươi lăm cái thần khiếu về sau thế mà đồng thời mở thứ chín mươi sáu đến chín mươi chín cái thần khiếu ta đi tuyệt thế thiên tài chỉ ít tại thần khiếu cảnh tô lâm thiên phú đã có thể cùng long đế đánh đồng quá khoa trương đi ba người vốn cho là bọn họ đã đem tô lâm nhìn phi thường cao nhưng là hiện thực lại là bọn hắn vẫn là đánh giá thấp tô lâm rất nhiều bọn hắn sao có thể nghĩ đến trước đây không lâu mới vừa tới đến vạn tộc chiến trường ngây ngô thiếu niên thế mà là long đế cấp bậc kia tuyệt thế thiên tài mà lại niên kỷ mới mười tám liền đã tại thần khiếu cảnh đạt tới năm đó long đế như vậy thành t ự u thiếu niên này tuyệt đối sẽ ghi vào sử sách hầu minh hàn ba người không ngừng hít một hơi lanh khí bọn hắn không dám tưởng tượng tin tức này nếu như truyền đi sẽ nhắc lên như thế nào kinh đảo hải lãng mấu chốt là bọn hắn bây giờ còn tại vạn tộc chiến trường bọn hắn thậm chí có loại hiện tại liền phải đem tô lâm đưa về thánh long đại học ý nghĩ dạng này tuyệt thế võ đạo thiên mới có thể không thể tại vạn tộc chiến trường sớm chết y ế u a nếu n như tô lâm xuất hiện cái gì sơ xuất vậy bọn hắn ba cái tuyệt đối là nhân tộc lịch sử tội nhân không hổ là kiếm thánh đại nhân chọn chúng người quả nhiên người thiên ta rốt cuộc biết vì cái gì kiếm thánh đại nhân sẽ tuyển h à n đến nguyên lai là tuyệt thế thiên tiêu dạng này tuyệt thế thiên tiêu nếu như tại thánh long đại học nhiều tu luyện mấy năm tương lai thành cựu quả thực không thể tưởng tượng tuyệt đối là chúng ta nhân tộc tương lai trụ cột trong mắt ba người nhiều ngày mọi m ệ cùng đổi phế quét sạch xanh xanh khoảng thời gian này không ngừng bại trận cảm giác bị thất bại cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa bọn hắn bây giờ thấy tô lâm tựa như nhìn thấy nhân tộc mỹ hảo tương lai bọn hắn thậm chí xuất hiện một loại hảo giác tại vừa mới trong nháy mắt đó bọn hắn thậm chí coi tô lâm là làm tương lai giải quyết vạn tộc chiến trường nguy cơ chúa cứu thế bọn hắn cười lắc đầu quả nhiên vẫn là quá kích động đầu ó c đều mơ hồ vạn tộc chiến trường nguy cơ liền ngay cả long đế còn có nhiều ngày như vậy cho tới cường giả nhiều năm qua đều không có giải quyết người thiếu niên trước mắt này lại thế nào nghĩ tiền h cũng không có khả năng một người làm được loại chuyện này không nói hắn có thể trở thành cái thứ hai long đế ngày sau nếu như có thể trở thành giống kiếm thánh như thế c ư n g i ả đã là nhân tộc một chuyện may、lớn. hắn đã mở 99 c á i thần thiếu hắn hiện tại hẳn là có thể xung kích lang vân cảnh đi đúng vậy à cơ hội mất đi là không trở lại hiện tại vừa vạn mượn vừa mở 99 c á i thần thiếu trực tiếp tiến vào lang vân đi tô lâm có thể hay không khí lực dùng hết rồi có muốn hay không chúng ta đi vào giúp hắn một chút ba người nhìn về phía đại đ i ệ n bên trong tô lâm chỉ thấy cái sau cầm một chén trà sữa túi đầu không ngừng uống từng n g ụ m lớn rất nhanh liền uống xong lại đổi một chén mới trà sữa cũng không lâu lắm thời gian tô lâm một lần nữa ngầm đầu chỉ gặp hắn trên mặt chưa từng xuất hiện vẻ mặt nhẹ nhõm mà là càng thêm nghiêm túc trong chấp nắng h này liền để bên ngoài ba vị tướng quân khẽ di một tiếng tô lâm theo bọn hắn nghị khoảng cách lang vân cảnh đã chỉ kém nửa bước cũng chưa tới khoảng cách cơ hồ là tùy tiện thổi khẩu khí liền có thể bước vào lang vân làm sao nét mặt của hắn thế mà còn là nghiêm túc như thế chẳng lẽ một cái kinh người ý nghĩ xuất hiện tại ba người trong lòng nhưng là bọn hắn chợt liền lập tức ném đến sau đầu nghị cũng không dám nghĩ đều chín mươi chín cái thần khiếu sẽ không còn muốn tiếp tục xông đi lên đi rất nhanh chỉ thấy tô lâm trên thân không có nửa điểm khí huyết tăng trưởng khí thức thay vào đó chính là hắn chung quanh kia chín mươi chín cái ngôi sao màu vàng như hô hấp lóe da kim quang không ngừng v tựa như tại cộng m ì n h tựa hồ muốn dẫn động mới n g ồ i sao xuất hiện mọi người thấy một màn này lập tức hít một hơi lanh khí lao thiên gia của ta hắn đang làm gì còn phải lại khai thần k h i ế u đã chín mươi chín cái thần k h i ế u a không thể nào tô lâm chẳng lẽ còn không nghĩ ngừng sao tô lâm hành vi trực tiếp vượt qua hầu minh hàn ba người nhận biết cho dù bọn hắn thực lực đã tới thiên vương địa tôn vượt xa khỏi tô lâm nhưng là hiện tại thế mà cảm thấy tô lâm thâm bất khả chắc đối mặt hắn tựa như đối mặt kiếm thánh loại cấp bậc kia cường già đồng dạng tùy tiện xuất thủ chính là vượt qua bọn hắn nhận biết thủ đoạn n hầu â n bên trên Long đến tộc t lịch chép cái ghi h sử Đế mở n t h i ế cũng cực cực hạn bên trong cực hạn. Nhưng đã là minh à mà Tô lâm thế Lâm h còn p ả lại l ầ nếm t ử hàn i nhiên n l m u ố đánh đây đối đối Đế nhân nhân chiến, nhân nhất cường giả Long đế khiêu chiến. Minh hàn lịch lịch khiêu thậm chí khiêu Hầu vỡ tộc tộc tộc là là sử sử giả ba người tê cả ra đầu ba người bọn họ lập tức cảm giác đặt mình vào tại một cái không có khói lửa đáng sợ chiến trường bên trong cho dù là bọn hắn đều không có tư cách nhúng tay giờ phút này tô lâm hành động kẻ này khủng bố như vậy hầu minh hàn ba người trang n i ệ m một lời rung động nói mà bên trong đại điện tô lâm đã toàn thân vùi đầu vào đột phá bên trong Hắn hai mắt nhắm mắt có h nhìn xem thể nội còn chưa mở xuất thần khiếu từng tức, từng tức kinh mạch khiếu huyệt. ặ t xuất từng tức từng tức nội còn xem mở c lẽ ta thật thể còn có là ầ thần n nữa cũng lên. ra mở Lâm tim trái Tô tại liệt khiếu. kịch lẽ l Có vạn ma v ề nguyên đan loại này truyền thuyết cấp bậc đan g dược lực lượng quá mức cường đại có lẽ là mình luyện chế đan dược thời điểm thủ pháp quá mức hoàn mỹ cũng có thể là, là bởi vì chính mình ăn đan dược về sau bởi vì trà sữa phụ trợ đem dược lực luyện hóa đến cực hạn cho đến hiện tại thể nội màu đen mãnh liệt dòng lũ còn không có biến mất còn có thể tiếp tục trợ giúp tô lâm cọ rửa kinh mạch của mình bất quá mở ra chín mươi chín cái thần khiếu về sau Muốn mở ra chỉ á i t ứ thần thể trời, trong truyền thuyết nhân tộc nhất Bất Tô trương thái chút trà thấy thể thử một thất mất thử một khiếu, khó như cho nhân không không khẩn khỏe hắn hắn hắn không không nghiệm sẽ hối hận h lần. nói lên cường Long cũng miệng lên, cũng giả bại đi cái đời. Đế, quá quá, câu có có được. có có có cảm có cả c là là làm Lâm sao dù Dù gì, sữa, sẽ sẽ cần thành công hắn chính là nhân tộc bên trong mở ra thần khiếu nhiều nhất v õ giả thậm chí vượt qua long đế đủ để ghi vào sử sách tô lâm không nói hai lời thao túng thể nội màu đen dòng lũ tiếp tục cọ rửa kinh mạch của mình Đào móc cái thứ 100 thần khiếu đồng thời hắn không i ế u đ t h biết hắn qua bao lâu tô lâm đột nhiên mở hai mắt ra trong hai mắt kim quang nổ bắn ra mà ra thứ một trăm khỏa ngôi sao màu vàng xuất hiện tại tô lâm đầu bầu trời tô lâm mở ra cái thứ một trăm thần khiếu chương hai trăm tiến vào lam vân chương hai trăm tiến vào lam vân phanh cái thứ một trăm thần khiếu mở ra sắt na m ộ trong đ phóng trước ậ n t t mắt yên h vân thành binh sĩ lập tức hoan hô lên tô trưởng quan đột phá tô trưởng quan tiến vào lăng vân kỳ quái ta giống như cũng không có cảm nhận được lăng vân khí thức đám người nhao nhao nổi lên nghi ngờ nhưng khi bọn hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời ba vị tướng quân thời điểm chỉ thấy ba người trên mặt của mỗi người đều là h o à n g hốt biểu lộ là do、so、tô lâm thật tiến vào lăng vân cảnh còn muốn khoa trương t h ầ n sắc xảy ra chuyện gì làm sao ba vị tướng quân như thế nào là cái biểu tình này coi như tô trưởng quan tiến vào lăng vân cảnh cũng không đến nỗi để ba vị tướng quân bị dọa như thế à? một đám binh sĩ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh bắt đầu chẳng lẽ lúc này đại điện xuất hiện vượt qua người tưởng tượng sự tình lòng của mọi người lập tức lo lắng bọn hắn chỉ hận mình vì cái gì thực lực mình như thế chi yếu không cách nào nhìn thấy cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng bên trong sự tình bọn hắn hiện tại vô cùng muốn biết bên trong đại điện xảy ra chuyện gì nhưng mà không lâu lắm chỗ cao cung điện kia lần nữa chấn động lên chỉ thấy không thể phá vỡ đại điện b á c h tường xuất hiện từng đạo tinh mĩễn khẽ hở không chỉ là cung điện kia liền ngay cả yên vân thành tường thành đều tại ẩn ẩn rung động bắt đầu ngoa tạo tường đều đức cái gì tình huống đây chính là không thể phá vỡ tường thành a đám người tựa hồ muốn hướng ba vị tướng quân tìm kiếm đáp án chỉ gặp bọn họ đưa ánh mắt lần nữa tập chúng trên bầu trời ba người phía trên làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là ba vị tướng quân biểu hiện càng thêm kinh người chỉ thấy ba người sắc mặt trắng bệnh đầu đầy mồ hôi liền ngay cả thân thể của bọn hắn đều tại không tự giác run dày đám người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình ba vị tướng quân thế nhưng là thiên vương địa tôn cấp bậc nhân vật càng là tại vạn tộc trên chiến trường thân kinh b á c h chiến đến cùng nhìn thấy cái gì khủng bố hình tượng mới có thể bị dọa như thế à mà lại rõ ràng là tô trưởng quan ngay tại đột phá cái này có cái gì dọa người một đám binh sĩ chăm muối vẫn không có cách giải mà trên bầu trời hầu minh hàn cùng bọn hắn thế mà là đồng dạng một loại cảm giác lúc này hầu minh hàn ba người tựa như cảm giác thế giới này đột nhiên xuất hi hễ bột bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng vừa mới trước mắt xuất hiện một mặt kia tô lâm bất quá là một mặt bình tĩnh uống vào trà sữa ai có thể nghĩ tới kia thứ một trăm khoảng ngôi sao màu vàng cứ như vậy thoải mái mà bật đi ra tô lâm siêu việt lịch sử mở ra cái thứ một trăm thần khiếu tự nhiên như thế nhẹ nhõm thậm chí so trước đó mở ra thứ chín mươi sáu cái thần khiếu thời điểm xem ra còn muốn đơn giản hầu minh hàn ba người nói thẳng không ra lời nói đến bọn hắn cảm thấy liền xem như nằm mơ bọn hắn cũng cảm thấy mộng không đến như thế kinh tế hai tục hình tượng tô lâm lúc đầu càng mạnh càng lợi hại bọn hắn liền càng cao hứng càng kích động nhưng là tô lâm hiện tại thể hiện ra đồ vật quá kinh thế hai tục cho dù là bọn hắn đều không tự giác sợ lên cái này mẹ nó là người thiên phú của hắn đã gần giống yêu quái hắn cứ như vậy thoải mái mà siêu việt nhân tộc cực hạn hầu minh hàn ba người run dậy nói lúc này bọn hắn thậm chí có chút không dám nhìn thẳng tô lâm sợ hãi nhìn thấy càng đáng sợ hình tượng bọn hắn thật sợ hãi tô lâm một hồi đột nhiên hiện ra nguyên hình như lại yêu đem tất cả mọi người ở đây toàn bộ nuốt vào trong miệng mà liền tại bọn hắn xứng sở khoảng thời gian này tô lâm xuất hiện l thứ một trăm k h ỏ a n g ô i sao màu vàng xuất hiện sau đó không lâu thứ một trăm lẻ một k h ỏ a n một trăm linh hai k h o ả tinh thần liên tiếp xuất hiện điều này đại biểu tô lâm ngay tại tiếp tục mở thần k h i ế u mà lại là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả một trăm phía trên thần k h i ế u tt t hầu minh h à n ba người lần nữa hoảng hốt nhìn xem tô lâm c h ú n g quanh không ngừng xuất hiện đáng sợ ngôi sao màu vàng tâm thần chấn động từ khi tô lâm mở ra cái thứ một trăm thần k h i ế u về sau hắn tựa như mở ra một cái van đồng dạng từng cái mới thần k h i ế u tựa như mọc lên như nấm đồng dạng liên tiếp xuất hiện tô lâm thậm chí trên mặt trước nay chưa từng có nhẹ nhõm tựa như là tùy tiện uống vào trà sữa đều sẽ có từng cái mới thần khiếu mở ra một trăm một mươi một trăm m ư ơ i một một trăm m ư ơ i năm một trăm m ư ơ i sáu hầu minh hàn ba người đã chết lặng bọn hắn đã không biết tô lâm cực hạn đến cùng ở nơi nào không biết qua bao lâu tô lâm rốt cục tại mở ra thứ một trăm hai mươi cái thần khiếu sau ngừng lại chỉ thấy đại điện bên trong tô lâm một mặt thỏa mãn gật gật đầu một trăm hai mươi cái thần khiếu có thể tô lâm nội thị thể nội chỉ gặp hắn thể nội lúc này như hoàng kim chế tạo trong đó một trăm hai mươi cái thần khiếu như là hoàng kim chế tạo đồng dạng c h ấ n thủ trong cơ thể hắn các vị trí lúc này vạn ma vệ nguyên đan dược lực cơ hồ muốn bị tô lâm hoàn toàn luyện hóa tô lâm cũng không cách nào lại tiếp tục mở thần khiếu mà lại lúc này tô lâm cũng cảm thấy thân thể đến t ự c hạ tiếp tục chỉ sợ cũng không có cái gì kết quả là thời điểm tiến vào lăng vân tô lâm cuối cùng hai mắt nhắm lại toàn thân một trăm hai mươi cái thần khiếu vận chuyển trực tiếp bước về phía cùng mình bất quá một hào chi cách lăng vân cảnh không đến một giây thời gian tô lâm không có chút nào ngăn đặt liền bước vào cái này cảnh giới hoàn toàn mới Và anh, khói thượng vân vào thành anh, ra thượng phương tiên không đột nhiên nổ bể ra đến, tô lâm tiến Lăng Vân cảnh đồng thời, từng tầng từng khói thời, đột Tô t Lâm bể Thình linh một trăm hai mươi cái thần khiếu tiến vào lăng vân tô lâm tương lai không thể tưởng tượng nguyên bản ta cho là hắn không có khả năng cùng long đế làm so sánh nhưng là hiện tại xem ra thật đúng là khó mà nói không biết bao nhiêu xa khoảng cách ma tộc quân doanh thứ ba ma tử ma kỳ còn có một đám ma tộc tướng lĩnh nguyên bản ngay tại chỉnh đốn năm mươi vạn ma tộc đại quân nhưng là lúc này mọi người thấy phương xa kia phiến đột nhiên xuất hiện kim sắc h à o quang trong mắt toàn bộ mang theo thật sâu chân kinh vừa mới phương xa kia phiến kim sắc h à o quang vừa xuất hiện bọn hắn nơi này nguyên bản tre khuất bầu trời ma khí thế mà ngạnh sinh sinh bị cắt giảm rơi một nửa đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình cái chỗ kia là nhân tộc là yên vân thành ma kỳ con ngơi co vào mà nhìn chằm vào kia phiến hảo quang trong chớp mắt suy nghĩ ngàn vạn. chẳng lẽ lại là cái kia tô lâm chương 201, t ì n h thế nguy cơ chương 201, t ì n h thế nguy cơ ma tộc mọi người thấy chân trời chậm rãi khuyết tán ra đến kim sắc h à o quang trong mắt đều là mang theo rung động bọn hắn đã thật lâu không có nhìn thấy dạng này trang diện cũng chính là có trọng bảo xuất hiện hoặc là có vô địch cường giả d á n g lâm mà đến mới có thể xuất hiện dị tượng như thế mà theo bọn hắn biết nhân tộc bên kia hai tên này đều không có vậy cái này hết thể đến cùng là bởi vì nguyên nhân nào thứ ba ma tử ma kỳ cái thứ nhất liên tưởng đến chính là tô lâm sẽ không là cái kia tô lâm a còn bên cạnh một đám ma tộc tướng lĩnh mặc dù vừa mới một nháy mắt cũng xuất hiện ý tưởng giống nhau nhưng vẫn là rất nhanh hướng về ma tử nói điện h ạ đây không có khả năng à cái k i a tô lâm nghe nói ngay cả l a n g vân cảnh đều không có đến mặc dù hắn thủ đoạn có chút đi tiên nhưng là còn không đến mức gây nên loại này biến đổi lớn ma tử đại nhân ngươi thật sự là quá để mắt cái kia tô lâm loại này cấp bậc dị tượng thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta vừa mới ma k h í càng là trực tiếp bị cắt giảm đến một nửa nếu như không phải cái gì trí tôn cường già đến liền h ẳ n là hầu minh hàn ba người bọn họ dùng cái gì thủ đoạn đặc thù muốn chấn nhất chúng ta một đám ma tướng phân tích nói đều là không tự giác gật gật đầu chắc hẳn n h â n tộc bên kia khẳng định cũng là sợ bọn họ ma tộc đại quân phản công cho nên sớm dùng thủ đoạn đặc thù nhưng là chỉ là một mảnh hào quang chẳng lẽ còn có thể h ù đến năm mươi vạn ma quân n h â n tộc vẫn là quá coi thường bọn hắn ma tộc ma kỳ nghe đám người phân tích cũng là có chút tự rêu cười nói đúng à chúng ta hồi hộp cái gì sơn hải chiến khu hiện tại là chúng ta ma tộc đại quân chiếm thượng phong a khoảng thời gian này mặc dù nhân tộc bắt đầu phản công nhưng là trừ yên vân thành bên ngoài cái khác nhân tộc quân đội đều là đại bại mà về đều là một đám kẻ thất bại mà thôi hà túc gây cho sợ hãi một đám ma tướng lập tức phụ hòa nói điện hạ nói đúng chắc hẳn không bao lâu chúng ta là có thể đem toàn bộ sơn hải chiến khu nhân tộc đ ổ sát sạch sẽ ám khuyển không ngừng lung lay mình đầu c h o đầu liếm liếm đỏ tươi bở môi như máu năm mươi vạn ma tộc đại quân đã cơ bản chuẩn bị kỹ c à n g chỉ cần chúng ta trước đi yên vân hành đem cái kia tô lâm giết về sau nhân tộc bên này khẳng định là một mảnh bại thế căn bản không có khả năng ngăn cản chúng ta á m viên đã tính trước nói tước gì hiện tại liền vọn tới yên vân hành một đám ma tướng toàn bộ lòng tin chăn đầy cùng lúc đó chân trời kia phiến kim sắc hảo quan tại bọn hắn ánh nhìn cũng dần dần tiêu tán đám người càng thêm nhân tộc chút tiểu thủ đoạn này liền nghĩ h ù sợ chúng ta thật sự là b u ồ n cười ta muốn để bọn hắn nhìn xem cái gì mới là hủy thiên d i ệ t điện ma kỳ nhìn xem mọi người đã chiến ý tràn đầy đồng dạng thỏa mãn nhẹ gật đầu trong mắt tràn ngập dã tâm quan mang tô lâm ngươi chờ xem lập tức ta liền tự mình g ỡ xuống đầu của ngươi tiên vân thành đại điện màn ánh sáng màu vàng biến mất một bóng người tại vạn chúng chú mục bên trong từ đại điện bên trong bay ra vừa xuất hiện liền trực tiếp đằng không mà lên bay về phía trên bầu trời ba vị tướng quân ba vị tướng quân đợi lâu tô lâm trên mặt mặt mày tỏa sáng mang theo như gió xuân đồng dạng mỉm cười h lúc này hắn đã không cần lôi điện đại kiếm phụ trợ chỉ dựa vào chính hắn liền có thể đứng lơ lửng trên không bay ở không trung hầu minh hàn ba người không dám l ờ i biếng lúc này đối mặt tô lâm bọn hắn thậm chí lộ ra một chút tôn kính tựa như đối mặt so với bọn hắn còn muốn cường đại võ giả nơi nào nơi nào là chúng ta muốn chúc mừng người thành công tiến vào lăng v â n cảnh A. hầu minh hàn cởi mở địa nợ nụ cười trận lập tức đối tô lâm đại đại tán thưởng bắt đầu không chỉ là hắn bên cạnh tiêu dục kỳ cùng cao văn liên tâm tình kích động cũng là lộ rõ trên mặt đối tô lâm lớn thêm tán thưởng đới thần phong tại đã vừa mới bị ba người chi đi cho nên ba người có thể thắng thắng. mở trực tiếp bắt đầu thảo luận lên bọn hắn vừa mới quan tâm nhất thần khiếu sự tình tô lâm không nghĩ tới ngươi thế mà mở một trăm hai mươi cái thần khiếu cái này tại nhân tộc trong lịch sử tuyệt vô cận hữu a đúng vậy a ngươi tại thần khiếu bên trên thiên phú thậm chí siêu việt long đế thật sự là khủng bố thiên phú vừa nói ba người vẫn tại hít vào lấy hơi lạnh vừa mới hết thể còn rõ mồn một trước mắt mặc kệ qua bao lâu đều sẽ để bọn hắn không ngừng rung động mà tô lâm thì là vân đạm phong khinh lắc đầu vẫn ký tốt thôi nhìn xem tô lâm lúc này không có nửa điểm tiêu ngạo bộ dáng ba người càng thêm đối tô lâm coi trọng như thế truyền thuyết cấp bậc thiên phú lại thêm dạng này tâm thái tô lâm tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ còn càng cao hơn mấy cấp độ ngay tại hầu minh hàn ba người còn đắm chìm trong trong rung động thời điểm tô lâm trước tiên mở miệng dò hỏi ba vị tướng quân khoảng thời gian này các ngươi tình hình chiến đấu thế nào chán hầu minh hàn trực tiếp sửng sốt u trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời bên cạnh tiêu dục kỳ cùng cao văn uyên cũng là tương hô đối mặt trên mặt đều mang một chút xấu hổ chậm mặc ba bốn giây về sau hầu minh hàn lắc đầu thở dài một cái thật dài tô lâm không nói cả ngươi chúng ta khoảng thời gian này còn không có thắng nổi mặc dù lần này xuất kích khí thế của chúng ta viễn siêu di vãng nhưng là ma tộc bên kia cùng chúng ta tranh l ệ n h vẫn còn quá lớn chúng ta một mực vẫn là thất bại phía kia hầu minh hàn hổ thẹn mà nhìn xem phía dưới yên vân thành càng nói càng cảm thấy mình mặt mo không nhịn được nếu không mình người tướng quân này vị trí cho tô lâm được rồi ba người bọn hắn tướng quân mang theo nhiều nhất binh sĩ nhưng mà lại chưa chắc một thắng mà tô lâm thế mà mang theo ít nhất binh sĩ chỉ dựa vào lấy năm trăm người liền cầm về chiến lược yếu địa yên vân thành cái này đã có thể dùng nịch thiên để hình dung tại trước khi lên đường tất cả mọi người cảm thấy tô lâm lần hành động này cùng chịu chết không có khác nhau nhưng là tô lâm lần nữa dùng mình lịch thiên thực lực đánh tất cả mọi người mặt nhìn xem hơi có vẻ xấu hổ ba vị tướng quân tô lâm có chút hiểu được nhẹ gật đầu xem ra nhân tộc bên này tình thế vẫn là không thể lạc quan a kỳ thật nhân tộc đại quân sẽ thất bại cũng tại tô lâm trong dự liệu nhưng là không nghĩ tới hầu minh hàn ba người thế mà ngay cả một t h ắ n g đều không có nói cách khác lần này xuất kích cũng chỉ hữu tô lâm bên này lấy được thành công tô lâm như có điều suy nghĩ ở giữa hầu minh hàn một lần nữa ngẩng đầu hướng về tô lâm nói tô lâm sơn hải chiến khu tình thế đã không thể lạc quan ngươi đoạt lại yên vân thành ma tộc bên kia khẳng định không nguyện ý như vậy vung tay bọn hắn khẳng định ngay lập tức sẽ ngóc đầu trở lại khởi xướng phản kích rất nhanh mảnh này chiến khu liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm ta đã hướng lên phía trên lần nữa tìm kiếm tiếp viện hiện tại đã không phải là người ta có thể ứng phó được nếu không ta trước đưa người trở về đi hầu minh hàn thần sắc nghiêm túc nói với tô lâm hai vị khác tướng quân cũng là đồng ý nhẹ gật đầu tô lâm lúc này đã bị ba người coi là n h â n tộc tương lai là tuyệt không cho phép tô lâm ở vào nguy hiểm như thế địa phương nếu như tô lâm có ngoại ý muốn liền xong không phải ba người bọn hắn sẽ trở thành nhân tộc lịch sử tội nhân tô lâm mở một trăm hai mươi cái thần khiếu tin tức chỉ cần truyền trở về là đủ để bị xem như quốc bảo đối đãi nhân vật toàn bộ thánh long quốc đô sẽ đem tô lâm cùng bái bởi vì tô lâm tại thần khiếu bên trên thiên phu thậm chí siêu việt long đế rất khó tưởng tượng dạng này t h i ề n tài tại lang vân cảnh lại sẽ cỡ nào kinh thế hai tục nhất định phải hào hào bảo hộ mới được mà tô lâm lại là lông mày nhữ lại có chút không hiểu thế mà muốn đưa ta trở về tô lâm nổi lên nghi ngờ chẳng lẽ lúc này không phải càng thiếu giúp đỡ sao chẳng lẽ hầu minh hẳn ba người là sợ hãi mình sẽ vẫn lạc ở đây tô lâm mỉm cười chỉ cảm thấy ba người có chút quá độ lo lắng cho mình Tô、lâm、trực tiếp Lâm lời c nói xoay hầu u y n nói l n nữa. Tướng q â n ta minh u ố n đ một chỗ ì n ngươi xem, các có t hẳn ể bồi đi ta sao? g ửng. Trưng ửng. Ma ma minh quân quân Hầu đến đến, hàn ba người nghi hoặc nhìn về phía tô lâm tô lâm chẳng lẽ không có nghe thấy vừa mới bọn hắn nói lời sơn hải chiến khu hiện tại cũng nguy hiểm như vậy hắn hiện tại còn muốn đi đâu tô lâm cũng không để ý ba người bọn họ lúc này trong lòng không hiểu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ta muốn đi tăng hồn triệu nhìn một chút cái gì tô lâm vừa ra miệng ba vị tướng quân liền trực tiếp lên tiếng kinh hô không thể tin vào thai của mình tô ă n hồn nơi n n g thế h triệu địa, nơi đó, đó ư lâm đã sớm đoán được ba người sẽ là cái phản ứng này không có chút nào ngoài ý muốn lập tức kiên nhẫn cùng ba vị tướng quân bắt đầu giải thích mà bắt đầu t i ê n vân thành tất cả binh sĩ toàn bộ ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bốn người bọn hắn cũng không biết bốn người này đang bàn luận cái gì nhưng là từ hầu minh hàn ba người không ngừng biểu tình kinh hãi nhìn lại nhất định là quan hệ toàn bộ sơn hải chiến khu đại sự lòng của mọi người không khỏi treo lên trong c h ư ớ c mắt các loại phỏng đoán nổi lên trong lòng chẳng lẽ chúng ta nhân tộc tình thế lại nguy hiểm nhìn ba vị tướng quân g á n g v ẻ tình thế không thể là con a hoàn tay ta có loại dự cảm bất tưởng nhìn lên bầu trời bên trong tô lâm cùng hầu minh hàn ba người ngay tại nghiêm túc thảo luận cái gì rất nhiều người đã cho rằng là tại thảo luận liên quan tới nhân tộc rút lui chủ đề chẳng lẽ sơn hải chiến khu nhân tộc thật muốn thất bại rồi lòng của mọi người đều là lập tức c h ầ m t h ấ p xuống mà không qua bao lâu đám người liền thấy trận này thảo luận kết thúc chỉ thấy hầu minh hàn cho tất cả binh sĩ hạ đạt c h ấ n thủ yên vân thành mệnh lệnh về sau hầu minh hàn ba vị tướng quân cùng tô lâm trực tiếp hóa thành lưu tinh trốn xa rời đi trong chớp mắt liền triệt để rời đi yên vân thành biến mất ở chân trời t a đi tô trưởng quan cùng ba vị tướng quân đi như thế nào a bọn hắn đi đâu chẳng lẽ hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải thủ hộ yên vân thành sao ma tộc lúc nào cũng có thể sẽ ngóc đầu trở lại a ai、đu? đây cũng quá dọn người tướng quân bọn hắn đi chúng ta làm sao đông đảo binh sĩ phía sau bị mồ hôi lạnh nhốt nhẹp mặc dù bọn hắn một lần nữa cầm về yên vân thành nhưng là cũng từ một chút thông tin bên trong biết được nhân tộc đại quân tại sơn hải chiến khu tình huống càng thêm không lạc quan vẹn vẹn là yên vân thành trận này thắng lợi hiển nhiên là không đủ chẳng lẽ bọn hắn đã sớm đi tìm kiếm đường chạy trốn một cái phỏng đoán lập tức xuất hiện tại lòng của mọi người bên trong nhưng là tất cả mọi người là ăn ý không dám nói ra khỏi miệng mà đổi thành một bên thứ ba ma, tử ma, Kỳ, bị tốt vạn ma tộc đại quân ngay tại hôm sau đến thời điểm liền xuất lĩnh đại quân hướng về yên vân thành phương hướng xuất phát. bọn hắn vị trí khoảng cách yên vân thành có một khoảng cách liền xem như bọn hắn cũng phải trải qua hai ba ngày buôn tập mới có thể đến yên vân thành bất quá ma tộc bên này không đội chút nào bọn hắn chẳng những nhân số trực tiếp nghiền ép nhân tộc bên kia mà lại ma tướng chiến lược càng là viễn siêu nhân tộc hai quân đụng vào nhau sẽ là một trận đơn phương diện đổ sát tại ma tộc đại quân chính giữa một cái màu đen xe ngựa sang trọng bên trên ma kỳ chính một tay nâng má vượn bực nắng g ẩm một cái tay đung đưa một cái ly thủy tinh kia trong ly thủy tinh đổ đầy như là máu tươi chất lỏng đúng lúc này xe ngựa bên ngoài chuyển đến ma tướng ám hổ thanh âm Điện hạ. thứ hai ma tử xuất quan nói là không lâu sau muốn tới đến nơi đây hy vọng ngài có thể làm tốt chuẩn bị ma kỳ nghe tới thứ hai ma tử mấy chữ này lông mày lập tức nhíu lại ma k h ô n tên kia xuất quan rồi hắn thật là biết chọn thời điểm làm sao không đi cái khác chiến trường chạy tới ta bên này ma kỳ hừ nhẹ một tiếng lắc đầu bất đắc dĩ không cần nghĩ ma kỳ liền biết đáp án hắn đối ma không ra hỏa này cực kỳ thấu hiểu chỉ sợ là biết ta bên này lập tức liền muốn lấy được thắng lợi vội vã chạy đến nhặt nhạnh chỗ tốt đi cái này thích chiếm tiện nghi ra hỏa ma kỳ cắn răng nói nếu như không phải cái này mà k h ô n thực lực cao hắn một bậc hắn thật muốn một cái bàn tay đem hắn phiến trở về mặc dù ma kỳ là ma tử bên trong thực lực hạt chót hiện tại vẹn vẹn chỉ có địa tôn thực lực nhưng là cái này ma khôn cũng không tốt gì nhiều lắm là cũng chính là cái thứ hai đến ngược bất quá vừa mới bước vào thiên vương cảnh mà thôi bình thường cái khác mấy lớn ma tử căn bản không để ý ma khôn cũng liền có thể mặt dạy mày dạn chiếm chiếm ma kỳ tiện nghi mặc dù hắn có thể tính làm là ma kỳ đại ca nhưng là ma kỳ lại là cực kỳ chán ghét hắn thậm chí trước kia liền quyết định về sau mình thực lực phạt siêu hắn nhất định phải đem cái này mà k h ô n thu thập nhưng là hiện tại hiển nhiên còn không phải thời điểm ma kỳ thở dài m ộ t hơi mở miệng nói ra hắn tới thì tới đi ta hiện tại muốn thảo phạt yên vân thành cùng nhân tộc còn không có không để hắn đến trước hết đến trong quân doanh gợi đi bên ngoài ám h ổ lập tức cung kính trả lời vâng ma kỳ mắt lộ sắc g ơ tại ma k h ô n cái này nhận khí liền cầm nhân tộc để phát t i ế t đi cái này tô lâm là cái rất tốt mục tiêu liên tiếp chém g i ế t thủ hạ của hắn càng là đem yên vân thành đoạt trở về nhất định phải để hắn trả giá hàng trăm hàng ngàn lần đại giới mà lại cái này tô lâm biểu hiện ra nhiều như vậy thủ đoạn chắc hẳn hắn nhất định là lai lịch bất phàm trên thân khẳng định nhận dấu rất nhiều đồ tốt vừa vặn sắp đến ma k h ô n còn không biết người như vậy ma kỳ tự nhiên có thể đương nhiên trước tiên đem tô lâm trên thân đồ tốt nhận lấy coi như r ứ t bỏ tô lâm trên thân ẩn dấu bảo vật chỉ là tô lâm dạng này siêu cấp thiên kiêu nhục thân cũng có thể để cho hắn đại bổ một phen có lẽ bồi bổ cái này nhân loại về sau thiên phú của mình cũng sẽ được đến tăng thêm mình mạnh lên con đường cũng có thể liền triển khai như vậy nhanh lên đến đi ta đã chở không nổi ma kỳ một mặt hưng phấn cầm trong tay chất lỏng màu đỏ tươi uống một hơi cạn sạch hai ba ngày thời gian một cái t r ớ c mắt liền đi qua chung chung điệp, điệp ma tộc đại quân cách đó không xa rốt c u c xuất hiện quen thu t i ê n vân thành đến không ít ma binh vừa nhìn thấy cái chỗ kia lập tức liền phát ra tới cực kỳ khó nghe quá thiếu ô hô đến đến nhân tộc mau mau ra nhận lấy cái chết liền các ngươi dám đoạt t i ê n vân thành đúng không cổ rửa sạch sẽ không cái kia gọi tô lâm nhanh lên cút ra đây nhận lấy cái chết thanh âm huyền náo đầy trời phiêu đãng lít nha lít nhít ma tộc đại quân rốt cục đi tới yên vân thành bên ngoài ngay tại lúc bọn hắn tại tường thành bên ngoài dừng lại lúc tất cả mọi người nhìn về phía trước đều là trực tiếp sửng ố t vốn cho là sẽ là gắt gao đóng chặt cửa thành hiện tại thế mà là hoàn toàn mở ra trạng thái thậm chí có thể rõ ràng có thể trông thấy trong thành c ả n h vật ma tộc đại quân lúc nào gặp qua cái này trang diện trong lúc nhất thời đều là không có kịp phản ứng cửa thành như thế nào làm ở thành không chương hai trăm linh ba thành không xuất hiện tại năm mươi vạn ma quân trước mặt thế mà là một tòa thành không chương hai trăm linh ba thành không xuất hiện tại năm mươi vạn ma quân trước mặt thế mà là một tòa thành không trước lúc này tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này trang diện trong lúc nhất thời năm mươi vạn ma quân đều là trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ m a đội ngũ chính giữa tòa kia xe ngựa màu đen lại chuyển tới để người dùng mình tiếng cười hê hê hê c ù n g ta chơi không thành kế nhân tộc đầu góc ngươi hư mất rồi muốn cười chết ta sao ha ha ha trong xe ngựa ma kỳ nhìn xem yên vân thành hoàn toàn mở ra cửa thành cười ngựa tới ngựa lui cái này không phải liền là không thành kế sao nhân tộc chẳng lẽ coi là có thể lừa hắn kết hợp trước đó kia phiến kim sắc hà o quang còn có hiện tại thành không ma kỳ cơ hồ có thể trăm phần trăm xác định nhân tộc đã không có bất kỳ kháng cự nào chiêu số chỉ có thể chơi cố lộng viền hư kia một bộ điều này đại biểu lấy chỉ cần bọn hắn chính diện xuất kích chiến trường thế cục sẽ tồi khô là hủ nhân tộc căn bản là không có cách chống cự bọn hắn ma tướng ám hổ thanh âm lần nữa từ bên ngoài truyền đến điện hạ không thành kế là cái gì để các ngươi bình thường đọc thêm nhiều sách không thành kế cũng không biết thật sự là làm mất mặt ta ám hổ bị mắng sờ sơ đầu nhưng là thực tế n g h ĩ không ra yên vân thành lúc này cửa thành mở rộng là có ý gì điện hạ không có lửa dối a chúng ta có nên đi vào hay không ma kỳ hư l ạ n h một tiếng khinh thường thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra nói nhảm đương nhiên muốn đi vào a thắng lợi đang ở trước mắt ta đều dùng da không thành kế nhân tộc đã chỉ có một hơi chúng ta đã có thể tùy tiện bóp chết hắn ha, ha, ha. con tưởng rằng nhân tộc còn sẽ có cái gì thủ đoạn khác không nghĩ tới đã bảy n á ta t nghe tới ma kỳ hồi phục nguyên bản có chút do dự ám hổ lập tức tự tin mà bắt đầu ta giống như có chút minh bạch điện hạ ý tứ nói cách khác nhân tộc chỉ bất quá đang hư t r ư ơ n g thành thế căn bản không dám cùng chúng ta ngạy bính bên cạnh cái khác mấy cái ma tướng nhao nhao hướng phía ám hổ cười nói ám hổ bình thường nhìn ngươi thật thông minh làm sao hiện tại hồ đồ như vậy đâu nhân tộc rõ ràng là sợ hai chúng ta người đều không thấy một cái hiển nhiên là đã chạy hơn phân nửa ngươi còn tại sợ cái gì áo viên giống sớm thu hoạch được thắng lợi đồng dạng không ngừng huy động hai con to lớn cánh tay ha ha ha tự nhiên chui tới cửa là chúng ta ma tộc thắng lợi n h â n tộc đã không đánh mà hàng ám khuyển hưng phấn ngựa thiên c ầ u gọi hai tiếng vô số ma tộc binh sĩ nghe tới sau lập tức trở nên càng thêm kích động lên chỉ còn chờ ra lệnh một tiếng liền toàn bộ tràn vào yên vân thành bên trong mọi người ở đây chờ mong thời điểm ma kỳ tràn ngập khí thế hô lớn giết cho ta n h â n tộc liền giấu ở yên vân thành bên trong huyết tẩy yên vân thành không lưu người sống ma kỳ hạ lệnh một n á y mắt năm mươi vạn ma quân phát ra hưng phấn giống lên một tiếng trực tiếp giống như là thủy triều trực tiếp tràn vào yên vân thành bên trong mà ma kỳ cũng là kìm nén không được trực tiếp từ trong xe ngựa màu đen này ra nhảy lên một cái bay thẳng đến yên vân thành không trung ám hổ ám viên ám khuyển chờ một đám ma tướng cũng là lập tức thủ hộ tại bên người ma k ỷ sau khi bọn hắn tiến vào yên vân thành về sau lại là những mày theo bọn hắn liếc nhìn hạ to lớn thành trì bên trong thế mà thật không có một bóng người liền xem như một chút nhãn lực vượt xa bình thường ma tướng dừng lại liếc nhìn hạ thế mà cũng không tìm được một cái dấu kín nhân tộc tại sao không ai thật chẳng lẽ toàn chạy rồi ma kỳ còn đang nghi hoặc thành trì trung ma quân đột nhiên tao động từng tiếng tiếng t é t trói t a i khác biệt dĩ vãng tòng ma trong quân các vị trí bên trong truyền n g ư ơ i cắn ta làm gì ta lại không phải nhân tộc ta đi đại gia ngươi n g ư ơ i mắt mù có phải là chỉ thấy từng cái ma tộc binh sĩ đột nhiên giống như là uống nhầm thuốc đột nhiên g ặ m cắn đứng lên bên cạnh đồng bạn trong mắt còn buốc lên lục quang một loại dự cảm bất t ư ờ n g đột nhiên xuất hiện tại ma kỳ trong lòng ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm một đạo to lớn tiếng bạo liệt từ bên cạnh hắn chuyển đến ma kỳ vừa quay đầu đã nhìn thấy một màn kinh người chỉ thấy ám viên đột nhiên huy động to lớn cánh tay thế mà một tay lấy bên cạnh ám k h u ể n đầu trực tiếp đánh nổ tôn g i huyết dịch sen lẫn óc vậy ma kỳ một thân chung quanh tất cả ma tướng quá sợ hãi Ám v i ê người n mẹ nó đang làm gì người điên người tại sao phải giết ám khuyển một đám ma tướng con ngươi co vào nhìn xem mất đi đầu ám khuyển thi thể trực tiếp từ trên không trung rơi xuống ám khuyển mặc dù cũng là trời vương cấp khác ma tướng nhưng là bị ám viên đột nhiên đánh lén cũng lộ ra phi thường bất lực hắn chết cũng sẽ không nghĩ đến vừa mới đầu đằng sau thế mà lại đột nhiên đánh tới ám viên to lớn nằm đấm mà ám viên chậm rãi q u a n người trong mắt đứa ra lục quang không chút nào quản đ ẩ y tay máu tươi hướng thẳng đến ma kỳ lao đến x u ấ sinh còn muốn giết điện hạ ám hồ hét lớn một tiếng thoáng hiện xuất hiện tại ám viên trước mặt một cước đặt mạnh trực tiếp đem ám viên đá ra ngoài ngàn mét đụng nát tường thành không biết bay đến nơi nào mà cái khác ma tướng đến bây giờ đều không có làm rõ ràng tình huống đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì ám viên lại đột nhiên ra tay với ám quyển coi như cả hai ngầm tồn tại mâu thuẫn cái kia cũng không cần ở thời điểm này đến báo thù đi mà lại ám viên vừa mới rõ ràng chính là còn muốn đối ma t ử đ ộ n g thủ hắn lấy ở đâu lá gan mà ám viên vừa mới hai mắt toát ra lục quang cùng phía dưới đột nhiên bạo tẩu ma quân hiện nhiên không hề có sự khác biệt nơi này có vấn đề đáng người lập tức ý thức được nguyên nhân từ khi bọn hắn tiến vào yên vân thành về sau liền lập tức xuất hiện d ị biến b ậ y hạ nhanh ma kỳ bên người một ma tướng đang nghĩ gọi ma kỳ rút lui không nghĩ tới phía sau một con cự thủ trực tiếp từ bộ ngực của mình xuyên qua ma tướng không thể tin nhìn xem con kia vô cùng quen thuộc tay rõ ràng là bên cạnh hắn một tên khác ma tướng trong trước mắt mặc kệ là trên bầu trời ma tướng vẫn là phía dưới năm mươi vạn ma quân đều triệt để loạn cả lên đ á n g người thế mà bắt đầu tự giết lẫn nhau rõ ràng không có nhìn thấy có nhân tộc đang thi triển thuật pháp đông đảo ma quân lại là giống biến thành người khác ngay tại điên quần đồ sắt đồng、bạn. nơi này căn bản cũng không phải là yên vân thành ma kỳ khiếp sợ hô lớn đi mau bậy hạ á m hổ kéo một cái ma kỳ cấp tốc bay ra yên vân thành đồng thời la lên còn có ý thức ma quân mau mau rút lui lúc này phía dưới không ít ma quân xuất hiện kinh người hơn chính là biến hóa không chỉ là hai mắt buốc lên lục quang ngay cả toàn thân đều trở nên như tan thi mục nát bắt đầu đây là ma kỳ nhìn phía dưới cảnh tượng lập tức toàn thân lông tơ nổ lên tại cái này trong điện quang h ỏ a thạch á n hổ mang theo ma kỳ rút khỏi yên vân thành chỉ gặp bọn họ trước mặt yên vân thành quỷ dị mà run run lên như là muốn hiện ra nguyên hình sau một khắc yên vân thành hoàn toàn biến mất thế mà hóa thành hơn tám trăm đem lôi điện đại kiếm bay đến không trung mà nơi đây nguyên bản d á n g vẻ cũng hiện ra ở trước mặt mọi người xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một mảnh bốc lên lục khí khổng lồ triệu điện trước mắt chẳng những không phải yên vân thành thậm chí cái này toàn bộ khu vực càng là cùng chiến trường t r ê n l ệ n h rất xa tất cả mọi người sắc mặt t r ắ n g bệnh nhìn xem nơi đây như là như địa ngục hình tượng như là một trận á c ngộng tăng hồn triệu điện chúng ta làm sao đến nơi này ma kỳ âm thanh dun dày nói chẳng những yên vân thành là giả bọn hắn càng là bất chi bất giác tiến vào cấm khu bên trong chỉ thấy nguyên bản tòa kia yên vân thành bầu trời tô lâm ma kỷ thanh i nhẫm mà bén nhọn địa hô đây quả nhiên là tô lâm ủy kế thứ ba ma tử hoan nghênh quang lâm a hoan nghênh người đi tới cấm khu tăng hồn triệu điện tô lâm nhìn xem ma kỷ cười nói chương hai trăm linh bốn thân hám huyên thuật mà không biết chương hai trăm linh bốn thân hám huyên thuật mà không biết ngay tại ma kỳ c h ấ n kinh thời khắc tăng hồn triệu địa bên ngoài trên đường chân trời từng cái nhân tộc binh sĩ thân ảnh cùng nhau xuất hiện tăng hồn triệu địa bên ngoài khoảng chừng mười mấy vạn nhân tộc đại quân đem nơi này đoàn đoàn bao vây căn bản không nghĩ để ma tộc từ cấm khu bên trong ra ma kỳ quét mắt mười mấy vạn nhân tộc đại quân hắn quả thực không thể tin cái này địa phương nguyên đến ẩn giấu nhiều người như vậy đến cùng là dùng thủ đoạn gì mới có thể đem mười mấy vạn người hoàn toàn ẩn giấu đi dù cho có mấy danh trời vương cấp khác ma tướng thế mà đều nhìn không ra một điểm sơ hở đây không có khả năng từng viên lớn mồ hôi từ ma kỳ trên trán tiết ra hắn gắt gao nhìn chằm chằm một mặt nhẹ nhõm uống vào trà sữa tô lâm ngươi là thế nào đem chúng ta đưa đến cấm khu chúng ta đi đến lộ tuyến rõ ràng là thẳng tới yên vân thành cùng tăng hồn triệu địa cách cách xa và dặm ma kỳ càng nghĩ càng kinh dị bọn hắn năm mươi vạn ma quân thế mà không có chút nào phát giác tiến lên phương hướng xuất hiện vấn đề cứ như vậy quỷ dị đi tới tăng hồn triệu đ ị a n nói cách khác ngay từ đầu bọn hắn liền bị tô lâm mê hoặc rồi hắn là thế nào làm được đây cũng quá nghịch thiên đi bọn hắn hiện tại rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy tô lâm tô lâm căn bản không có cơ hội đối với bọn hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn nào trừ phi ma kỳ như là bị thiểm điện đánh trúng lập tức nghĩ đến ngày đó yên vân thành bị đ ậ t đi bọn hắn thông qua thủy tinh cầu phân tích tô lâm cuộc chiến đấu kia không thể nào ma kỳ con ngươi qua co vào sợ h a i nói chỉ thấy tô lâm tựa hồ liếc mắt liền thấy xuyên ma kỳ trong lòng suy nghĩ mỉm cười nói đây chính là kính hoa thủy n g u y ệ t khi các ngươi thăm dò ta thời điểm hạt giống đã tại trong lòng của các ngươi trôn xuống nghe tới tô lâm trả lời khẳng định trong lòng ma kỳ đại trấn như là bị một cái cự quyền đả bên trong trái tim liền ngay cả bên cạnh c trong trái tim liền ngay cả b ư ờ n g đại ma tướng á n hổ đều trực tiếp sửng sốt kính hoa thủy nguyện ngươi nói là chúng ta tại quân doanh xuyên xuyên chúng ta liền đã lâm vào huyễn t h u ậ t cách không khống chế tất cả mọi người thần không biết quỷ không hay đây là người có thể làm đến ngươi không phải là c h ấ n tinh cấp t ư ờ n g giả ma k ỷ cùng á m g hổ h o à n g hốt nói bọn hắn lần thứ nhất đối một nhân loại cảm thấy kinh dị sợ hãi không chỉ là bọn hắn đứng tại tô lâm phía sau hầu minh hàn ba người trên mặt đồng dạng còn không có t ử trong lúc hiếp sợ khôi phục trở về mặc dù bọn hắn mấy ngày liền đã biết được hết thảy nhưng là cho tới bây giờ bọn hắn còn không có có thể tiếp nhận cái này ma huyễn hiện thực người thiếu niên trước mắt này thế mà cách không khống chế thứ ba ma tử còn có tất cả ma tướng để bọn hắn không có chút nào phát giác đi tới mảnh n à y cầm khu thẳng đến h á m sâu cấm khu trong nguy cơ mới phát giác tới loại thủ đoạn này cũng quá mức đáng sợ đi coi như ở đây đều là thiên vương địa tôn cấp bậc cường giả nhìn thấy tô lâm biểu hiện ra quỷ thần thủ đoạn cũng đều là hứa ra mồ hôi lạnh chỉ có h á m sâu kính hoa thủy nguyệt ma tộc mới có thể cảm nhận được loại kia đáng sợ ngạt thở cảm giác càng khiến người ta khiếp sợ là tô lâm thế mà căn bản không chịu đến tang hồn triệu địa ảnh hưởng thậm chí có thể bảo hộ hầu minh hàn ba người khỏi bị cấm địa hãm hại đây càng để người không biết hắn là như thế nào làm được lúc này hiên vân thành phía dưới đã có rất lớn một bộ phận ma quân triệt để biến thành tăng thi không sống không mà còn sống sót ma quân trực tiếp nhanh chóng muốn rút khỏi tang hồn triệu địa nhưng là vây quanh nơi đây nhân tộc căn bản không cho bọn hắn cơ hội nao n h a o vận dụng công kích từ xa thủ đoạn đem từng cái muốn chạy trốn ra đến ma quân a n h trở về từng cái ma quân trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi cùng vừa mới ngay từ đầu đến chỗ này phách lối hình thành rồi t r ê n lệch rõ ràng a thả chúng ta ra ngoài a nhân tộc các ngươi ác độc đến cực điểm các ngươi có loại cũng tiến vào thử một chút liên dám trốn ở bên ngoài có gì tài ba ma quân t h ê lương tiếng gạo từ tang hồn triệu địa bên trong không ngừng chuyển đến mà nhân tộc đại quân bên này chẳng những không có bị những n à y chửi r ngược lại là cực độ vui vẻ lên tựa như k i ể m chế hồi lâu cảm xúc rốt c ụ c được đến phong thích ha ha ha các ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao hiện tại làm sao từng cái so với khóc đều khó nhìn ai u vừa mới các ngươi không phải gọi chúng ta rửa sạch sẽ cổ hiện tại cần phải h ả o h ả o hồi báo các ngươi từng cái binh sĩ vui vẻ ra mặt triển khai từng cái trận pháp hướng về tang hồn t r i ệ u địa đánh tới to lớn sóng nhiệt trực tiếp đem vốn là tại vùng vây dây chết ma quân đốt thành tây h khô trước ma phần thiên đại trận lập tức ma tộc đại quân liền bị tiêu diệt hơn hai mươi vạn nhưng mà lúc này mới vừa mới bắt đầu đừng nói là năm mươi vạn ma quân liền xem như lúc này trên bầu trời thứ ba ma tử đều tự thân khó đảm bảo ma kỳ trên mặt xuất hiện nguy cơ trước đó chưa từng có cảm giác bất quá hắn nhìn xem bên cạnh còn bảo trì t h a n h tình ám h ổ nháy mắt trong lòng an tâm một điểm còn tốt ám h ổ không có việc gì ta hẳn là có thể chạy đi ma kỳ không nói hai lời liền hướng phía bên cạnh ám h ổ hô ám h ổ ngươi còn tại phát cái gì n ố c nhanh lên dùng bí pháp của ngươi mang ta ra ngoài ám hồ vội vàng gật đầu đáp ứng nói phải ma tử ngươi chờ một lát Mà minh này, liên tại giờ khắc này, hầu minh hàn khắp hầu ba người tên ạ đạo i liệt tiếp tới. i trong mắt trực t ráng bào nháy đến, mánh công kích quang mang trực tiếp hướng về ma kỳ cùng Vâng, kích hổ phụ lâm mà ma ám ma ba ba kỳ về tướng quân đồng thời xuất thủ chính là muốn tại trong nháy mắt chém giết thứ ba ma tử cùng cái này mạnh nhất ma tướng á m hổ nhưng mà đ ì n h thai nhức góp tiếng nổ nương theo lấy một tiếng kinh thiên hộ khiếu tại từng tầng từng tầng vô hình ba đ ộ n g bên trong hầu minh hàn ba người trực tiếp bị c h ấ n khai đến vài trăm mét bên ngoài chỉ thấy một cái màu đen vòng bảo hộ theo á n hổ đưa tay ở giữa được phóng thích xuất một chút đến thế mà đem hầu minh hàn ba người một kích toàn lực triệt đề hóa giải vòng bảo hộ như là bình tĩnh mặc hồ thậm cũng h không có nổi lên một điểm gần sóng. Ma kỳ nhìn thấy bị chấn khai hầu minh hàn người, lập tức châm í Kỳ nổi lên gần sóng. trấn người, nói. Liền ngươi có tức trọc các điểm lập một Ma ba bị muốn ngăn chính ả ta. Cũng c là tại cái này t a n g hồn triệu địa bên trong chúng ta không tiện động thủ không phải tất nhiên đem các ngươi tháo thành t h m g khối ám hổ là thiên vương cảnh tự trọng các ngươi tối cao cũng liền thiên vương thất trọng các ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đánh ma kỳ hai tay vô ngực khinh thường nhìn xem hầu minh hàn ba người hầu minh hàn mấy người lập tức phẫn nộ lần nữa thi triển r i ê n phần mình đón sát thủ tiếp tục hướng phía cái k i ê màu đen vòng bảo hộ đánh tới bánh bánh bánh. mặc dù thế công mãnh liệt nhưng là vẫn không có phá đi vòng bảo hộ dấu hiệu nhưng mà cũng không lâu lắm một đạo truyền t ố n g q u a n g mang đột nhiên xuất hiện tại ám h ổ cùng ma kỳ dưới chân không được bọn hắn muốn chạy hầu minh hàn h é t lớn không dám chút nào ngừng tay bên trên công kích đáng chết đây là ám h ổ bí pháp có thể nháy mắt trốn sang ngàn dặm chỉ cần thuật tức phát động căn bản là không có người có thể lưu lại bọn hắn tiêu dục kỳ nội tâm treo lên chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn cả hai chạy đây đã là tốt nhất đánh chết thứ ba ma tử cơ hội tương lai gần như không có khả năng lại như bây giờ như vậy cao văn nguyên thì là ngẩng đầu nhìn về phía hậu ngay tại ma kỳ hai người liền muốn rời đi thời điểm ma kỳ thậm chí nghĩ cuối cùng khiêu khích một chút tô lâm ngươi nhìn các ngươi bắt không được ta nhưng mà đột nhiên ám hổ lại phát ra một đạo thống khổ kêu trên thân thể đều thấp xuống truyền thống quang mang nháy mắt đảm đảm xuống ma kỳ cảm thấy không ổn hướng phía ám hổ hết lớn ngươi làm sao chương hai trăm linh năm sắc chương hai trăm linh năm sắc trên bầu trời truyền đến ám hồ thét thống khổ chỉ gặp hắn hai tay không ngừng đến gãi đầu của mình tựa như trong đầu muốn mọc ra thứ gì a thoáng một cái trực tiếp đem đằng sau ma kỳ dọa đến mặt mũi tràn đầy thương bạch rõ ràng vừa mới liền có thể truyền t ố n g đào tàu hiện tại lại là cái gì tình huống rõ ràng có màu đen vòng bảo hộ bảo hộ bên ngoài công kích căn bản không có tổn thương đến bọn hắn ám hồ ngươi chuyện gì xảy ra truyền t ố n g a ngươi đang làm gì ma kỳ sốt ruột t h u ố c d i ụ c nói nhưng lại ám hồ không ngừng gãi đầu căn bản cũng không để ý đến hắn không chỉ như thế chung quanh màu đen vòng bảo hộ cũng ẩn ẩn ẩn sẽ không lại là trong mắt ma kỳ mang theo một tia tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn cái kia còn cũng chưa hề đụng tới thân ảnh tô lâm trên mặt dễ dàng cùng ma kỳ hiện tại q u ấ n bách hoàn toàn tương phản nhìn xem tô lâm thế mà tại nhẹ nhàng như vậy uống trà sữa ma kỳ quả thực tức g i ậ n đến răng đều nhanh cắn nát tuyệt đối là hắn nhất định là tô lâm lại ảnh hưởng á m hổ cái này trời đánh thật sự là quá xấu ma kỳ căn bản không kịp lại đau mắng tô lâm hắn sốt ruột chạy đi vội vàng đưa tay đi đã hướng đã nửa ngồi lấy á n hổ ai biết đúng lúc này á n hổ đột nhiên bỗng nhiên xoay người lại hai con to lớn móng vút trực tiếp móc tiến ma kỳ trong thân thể đau đớn một hồi ma kỳ không thể tin chừng mắt nhìn ám hổ chỉ thấy cái sau con mắt buốc lên lục quang đã mất đi lý trí không ma kỳ nửa câu còn tại trong cổ họng không đợi hắn phát ra tới thân thể của hắn trực tiếp bị hai con cự trào sẽ thành rồi mảnh vỡ một mảnh dày đặc huyết vụ mang theo khiến người phát nôn ra máu mùi thành trực tiếp ở trên bầu trời nổ tung ma kỳ tàn chi cùng thân thể mảnh vỡ nương theo lấy huyết vũ từ không trung thượng tán rơi xuống tất cả ma quân t r ư ờ n g lớn hai mắt thân thể rung động mà nhìn xem trên bầu trời một màn này ám hổ giết ma tử ma tử đại nhân chết song toàn xong ngay tại cách đó không xa hầu minh hàn đồng dạng một mặt chân kinh lập tức phản ứng lại đây là tô lâm u y ễ n thuật ảnh hưởng vẫn là tang hồn triệu điệu tác dụng á m hổ thế mà giết ma kỳ tiêu dục kỳ s ư ớ n g sờ nửa giây lập tức kinh h ỉ nói tốt ma tử thế mà bị mình ma tử ư ớ n Văn Nguyên không thể tin g giải nói. quyết. kết thúc. thể Thứ t Đã Cao ba ma tử cứ như vậy chết rồi ba vị tướng quân kích động và phần nếu như thứ ba ma tử chết rồi kia sơn hải chiến khu thật sắc biến thiên bọn hắn nhân tộc rốt cục nên đón chuyển bại thành thắng thời cơ mà bọn hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều kiểm tra lúc này á n hổ đã ở vào điên cùng giai đoạn đã mất đi lý trí chính là chém giết hắn thời cơ tốt nhất dạng này trời vương cấp võ giảng nếu như mất lý trí đối với hắn chiến l ư ợ c là suy yếu rất lớn thực lực chân chính không phát huy ra ba phần mười hầu minh hàn ba người có trên trăm loại phương pháp có thể đem hắn c h é m giết hiu hiu hiu ba vị nhân tộc tướng quân không nói hai lời lập tức lần nữa bắt đầu vây công á m hổ theo lý trí biến mất ngay cả cơ bản nhất màu đen vòng bảo hộ đều đã hoàn toàn biến mất á m hổ đã triệt để biến thành một cái mã phu cùng một cái di động bia ngắm ẩm ẩm ẩm anh không ngoài sở liệu vẹn vẹn là giao thủ ngắn n g i mấy hiệp áo hổ đã bị đánh liên tục bại lui thân thể lập tức bị trọng thương thùng trăm ngàn lỗ không chỉ là ba vị tướng quân chiến đấu nên đón chuyển cơ. phía dưới cấm địa bên trong bởi vì ma kỷ cái chết ma tộc đại quân càng thêm xu hướng suy tàn như là sạn trên bảng thị t cá cơ hồ lấy cực nhanh tốc độ đang bị nhân tộc binh sĩ nhanh chóng danh sát vẹn vẹn chỉ qua một c a n h giờ t ă n g hồn triệu điệu bên trong ma tộc thi thể liền đã chất lên từng toàn núi cao theo cái cuối cùng ma tướng bị đánh chết rơi trên mặt đất n h â n tộc rốt cục n ê n đón to lớn thắng lợi năm mươi vạn ma quân bị toàn bộ đồ sát sạch sẽ mà n h â n tộc bên này cơ hồ tổn thất có thể bỏ qua không tính là một trận vô cùng nghiền ép chiến đấu chúng ta thắng chúng ta giết sạch năm mươi vạn ma quân ông trời của ta đây không phải nằm mơ y Giết đến cũng quá thoải mái. Cuộc chiến ũ n g quá t o ả mái. i Cuộc c h đấu này đã ủ để đền đồng đến, đấu đ chuyển trận thất bại à, chúng ta muốn lật bản. Mười mấy vạn nhân tộc binh sĩ đồng thời gieo họ, tiếng họ hét chấn thiên, mà hầu Minh Hàn thanh âm lập tức từ không trung trên chuyển đến, tại tất cả mọi người vang lên bên、thai. Chiến bù bại phía lập phía thất thời họ, họ hét Hầu hai. A, ta trước trăm lật tộc tức từ tại tất Mười cả mấy mấy mà âm mọi gieo sĩ kết thúc nhanh lên rút lui nơi đây đừng quên nơi này là cấm khu chẳng lẽ các ngươi nghĩ biến cùng những n à y ma tộc một dạng sao hầu minh hàn lập tức để tất cả binh sĩ trong lòng r u n lên mặc dù bọn hắn một mực ở vào tang hồn triệu địa bên ngoài nhưng là nghĩ đến ma tộc thảm trạng bọn hắn đồng dạng không dám phớt lờ Đáng người lập tức có trật chậm tức tự có ba, ba vị tướng quân cũng đồng thời thuận tô lâm ánh mắt nhìn về phía ma kỳ thân thể mày vỡ đồng dạng là khẽ di một tiếng trong mắt xuất hiện một tia không thể tin cái này chỉ thấy ma kỳ tàn chi cùng thân thể mảnh vỡ thế mà như báo cát vậy mà ngay tại trầm rãi tiêu tán tại không trùng không chỉ có là hải cốt liền ngay cả ma kỳ huyết dịch đều đang nhanh chóng tiêu tán thi thể này không đúng ma kỳ không có chết hầu minh hàn khiếp sợ nói chẳng lẽ trong khoảnh khắc đó ma kỳ còn lưu lại một tay hắn dùng r a hắn bảo mệnh át chủ bài tiêu dục kỳ đồng dạng hết sức ngạc như nói chậm nhìn về phía bên cạnh cao văn uyên cái s o u đối ma tộc các loại bí pháp mười phần hiểu rõ như hắn sở liệu cao văn uyên nhìn kỹ ma kỳ hải cốt lập tức nói đây là ma tộc vương thất bí pháp một trong khối lợi biến cần dùng toàn thân hơn phân nửa tinh huyết làm đại giới có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra một bộ thân thể tiếp nhận một kích trí mạng tương đương với nháy mắt nhiều một cái mạng mà chân thân tại bộ này giả thân xuất hiện trong nháy mắt sẽ trực tiếp tuấn di đến địa phương khác không có người có thể đem nó chặt đường hầu minh hàn mấy người nghe tới cao văn l y ê n giải thích trong lòng cảm giác nặng nề vốn cho là ma kỳ đã như vậy bị c h é m giết không nghĩ tới hắn tại lúc sắp chết còn dùng r a loại này chiêu thức trực tiếp đào tẩu rồi ma tử quả nhiên mỗi một cái đều không phải đèn đã cạn dầu tại loại này tình huống còn có thể cực hạn đào thoát nếu như không phải nhìn kỹ một chút thi thể của hắn k m chút liền bị hắn lừa qua đi. nói cách khác hắn đã bình yên vô sự trở lại ma tộc trong đại doanh đáng tiếc lần này cơ hội ngàn năm một thở tô lâm đem ánh mắt thu hồi lại không đi lại nhìn ma kỳ hải cốt mặc dù là dùng ma kỳ tinh huyết chế tạo giả thân nhưng là hiện tại liền ngay cả phía trên huyết dịch đều tại tiêu tán dạng này ma huyết khẳng định là không đủ bồi dưỡng kết quả chạy rồi k i a liền tiếp tục ba vị tướng quân cùng nhau quay đầu nhìn về phía tô lâm tô lâm ngơi ư ý tứ là chủ động tiến công đem sơn hải chiến khu ma tộc triệt để kết thúc chương hai trăm linh sáu ám kim chiến bạo chương hai trăm linh sáu ám kim chiến、bạo. tô lâm ngươi nói là muốn tiếp tục đánh xuống chủ động tiến công ma tộc đại bản doanh hầu minh hàn ngữ khí mang theo kinh ngạc hướng về tô lâm nói cái khác hai cái tướng quân cũng là nghiêm túc nhìn về phía tô lâm chỉ thấy tô lâm nhẹ gật đầu ma t ử chạy kiếm thánh cho hắn nhiệm vụ liền vẫn chưa hoàn thành mà lại thiếu ma tộc vương từ máu kiếm của hắn quả cũng vô pháp bồi dưỡng hắn đương nhiên muốn tiếp tục đánh xuống mặc dù hầu minh hàn mấy người không biết tô lâm, trên thân nhiệm vụ, nhưng nhìn thấy tô lâm trong mắt đều mang lên nội phục quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên hữu tô lâm nhân tài như vậy lo gì chúng ta nhân tộc không có hy vọng a phải biết lần này nhân tộc có thể đại hoạch toàn thắng tất cả đều là dựa vào tô lâm kế hoạch nếu như không có h ư u tô lâm đem ma tộc mê hoặc đến cấm địa bọn hắn làm sao có thể đơn giản như vậy liền để năm mươi vạn ma quân hủy diệt mà lại lần này ma quân đến ma binh ma tướng chẳng những đều giết sạch thậm chí ngay cả thứ ba ma tử ma kỳ đều kém chút bị chém giết nếu như không phải tại mạng sống như treo trên sợi tóc lúc dùng ma tộc vương thất bảo mệnh b ỹ pháp liền xem như ma kỳ đều muốn tại chỗ chết ở đ â y chỗ mà coi như lấy được chiến quả khổng lồ như vậy tô lâm cũng không có chút nào bung lỏng hiện tại càng là đưa ra muốn chủ động xuất kích c h i t để kết thúc sơn hải chiến khu ma tộc cái này khiến ba vị tướng quân đều m ư ờ i phần bội phục tô lâm đấu trí chỉ bất quá mặc dù có đấu trí là chuyện tốt mà lại trải qua lần này chiến đấu sau hầu minh hàn ba người càng là đối với tô lâm thực lực không có bất kỳ cái gì hoài nghi nhưng khi hạ ba người vẫn cảm thấy bây giờ không phải là một cái rất tốt xuất kích thời cơ chỉ thấy hầu minh hàn túi đầu nhìn phía dưới tăng hồn triệu địa bên trong mấy chục vạn ma tộc thi thể đã trồng chất thành rồi từng t o à núi cao không chỉ là thi thể trên thi thể đang không ngừng toát ra màu đen khí thể dần dần hình thành s ư ơ n g mù màu đen lan tràn ở chỗ này kia là ma tộc thi thể sinh ra ma khí lúc này cùng tăng hồn triệu địa lục sắc khí độc hỗn hợp lại với nhau càng thêm làm người ta sợ hãi hầu minh hàn mấy người trông thấy đều là cho mày tô lâm ta cũng muốn thừa thắng s ô n g lên đem ma tộc toàn bộ giết sạch nhưng là nơi này ma tộc thi thể cùng ma khí không xử lý không được hầu minh hàn hướng về tô lâm giải thích nói nếu như không khống chế một chút nơi này ma khí tăng hồn triệu địa mảnh này cấm khu phạm vi nói không chừng sẽ như vậy mở rộng có thể sẽ nguy hiểm toàn bộ sơn hải chiến khu hầu minh hàn lời nói không loa năm mươi vạn ma tộc thi thể cùng phát ra giày đặc ma khí không thể nghi ngờ trở thành tăng hồn triệu địa lớn nhất chất dinh dưỡng nếu như ngồi nhìn mặc kệ tăng hồn triệu địa sẽ trong thời gian thật ngắn không ngừng mở rộng đến lúc đó nói không chừng sẽ trực tiếp tại sơn hải chiến khu nhắc lên một trận đáng sợ thiên h a i tô lâm cũng không có phản bác hắn tận mắt nhìn thấy qua yên vân thành kêu bao phủ toàn thành ma khí tự nhiên sẽ không ở cái này phương diện đưa ra chất vấn bất quá tại vừa mới khoảng thời gian này hắn đã l ặ n g yên đã hấp thu không ít ma khí tại h ắ n cảm thụ hạ nơi này ma khí đối với h ắ n không có chút nào ảnh hưởng là có thể bị hắn hấp thu luyện hóa chỉ thấy tô hầu tướng quân nơi này ma khí giao cho ta đến giải quyết các ngươi trở về chỉnh bị quân đội chờ ta trở lại liền cùng một chỗ tiến công ma thành cái gì ngươi đến giải quyết những này ma khí hầu minh hàn không thể tin nói bên cạnh tiêu dục kỳ cùng cao văn nguyên cũng là trực tiếp sửng sốt tô lâm sẽ không là đang nói đ ù a chứ mặc dù nghe nói qua tô lâm trước đó giải quyết yên vân thành ma khí nhưng là cùng hiện tại hoàn toàn không thể sánh bằng a hiện tại thế nhưng là năm mươi vạn ma tộc thi sơn t à n mát ra ma khí nồng đậm sự đáng sợ viễn siêu trước đó yên vân thành ma khí liền xem như hầu minh hàn ba người bọn họ cho bọn hàn mấy tháng đều không nhất định có thể xử lý sạch sẽ tô lâm lại còn nói tự mình một người có thể giải quyết tô lâm a ngươi khả năng không rõ ràng năm mươi vạn ma tộc thi thể là cái gì khái niệm đúng vậy a liền xem như chúng ta đều tạm thời xử lý không được nhiều như vậy ma khí mà lại ma k h í đã cùng tăng hồn triệu địa khí độc dung hợp lẫn nhau càng thêm khó mà xử lý ngẫm lại cũng nhức đầu ngươi vẫn là không muốn x i n h cường mà tô lâm thì là trực tiếp đưa tay trực tiếp ngăn cản ba người tiếp tục thuyết phục để ta thử một chút đi ba vị tướng quân các ngươi đi về trước đi hầu minh hẳn ba người trông thấy tô lâm vẻ mặt nghiêm túc lần nữa xứng sở hắn chẳng lẽ nói là thật sẽ không lại muốn dùng cái gì nghịch thiên chiêu thức a hồi tưởng lại trước đó đủ loại kinh lịch ba người phát hiện giống như mặc kệ là cái gì tuyệt cảnh tô lâm luôn có thể tùy tiện hóa giải át chủ bài quả thực nhiều vượt qua tưởng tượng hầu minh hàn ba người cùng nhìn nhau c h ậ m nhẹ gật đầu l i ê n để hắn thử một chút đi hầu minh hàn hướng về tô lâm nói tô lâm ngươi liền thử một chút đi nếu như không được tuyệt đối không được x i n h tưởng cẩn trợ giúp liền lập tức gọi chúng ta còn có đang khi nói chuyện hầu minh hàn nâng tay phải lên quan hoa hiện hiện một kiện ám kim s ắ t chiến bảo xuất hiện tại trong tay của hắn lần này nhân tộc có thể đại hoạch toàn thắng ngươi công lao lớn nhất đây là ban thưởng cho ngươi đây là tướng quân chí bảo có nó đại biểu tướng quân chiến bảo. bảo hầu tướng quân cái này không được đâu ta hiện tại chỉ là cái bách phu trưởng cách tướng quân còn rất xa nếu không cho ta cái vạn phu trưởng còn con là được hầu minh hàn lắc đầu nói vạn phu trưởng làm sao có thể xứng với ngươi là ngươi dẫn đầu chúng ta tiêu diệt năm mươi vạn ma quân a Nói tôi h chiến thấy chút h ậ t tướng ta quân đều cảm thấy có bảo k n Nếu như không g đủ. h p ả chức của chí cho cái chiến Đám người không khỏi cười khúc khích, thấp, thậm không khỏi Hầu Minh Hàn vị ta ta quá muốn nguyên xoái Đám người bàn người bảo. lâm à hài này vào. thật chút thể Tô hước, chiến há lại bọn hắn có có xoái lại loại người nguyên bọn bảo l đục vào. Tô lâm nhìn thấy hầu minh hàn như thế chân thành cũng không còn khách k h í trực tiếp đem ám kim s ắ t tướng quân chiến bảo cầm ở trong tay cảm thụ được phía trên tơ vàng kỳ diệu xúc cảm tô lâm không nói hai lời đem nó tròn tại trên thân thật phù hợp đại trượng phu như là vậy hầu minh hàn nhìn xem tô lâm xuất phát từ nội tâm tán dương hai người khác nhìn xem tô lâm thậm chí trực tiếp hoảng hốt như là trông thấy nhân tộc lịch đại mạnh nhất tướng quân phong thái kẻ này tương lai nói không chừng thật có thể lên làm nguyên soái tô lâm hướng phía mấy người chắp tay nói cảm tạ ba vị tướng quân vậy ta sau đó phải xử lý ma khí còn mời các tướng quân t r ư ớ c rời đi thôi được rồi tô tướng quân nơi này ma khí liền muốn cho ngươi xin nhờ hầu minh hàn ba người nói xong phất tay trực tiếp trốn xa rời đi trong c h ư ớ c mắt liền triệt để rời đi tang hồn triệu địa mảnh này cấm khu to lớn cấm khu lúc này chỉ còn lại có tô lâm một người còn có phía dưới không ngừng b ư ớ c lên lấy màu xanh đen sương ngủ sương ngủ phía dưới là ma tộc trồng chất bắt đầu thi sơn đổi lại là người khác chỉ là ở lại đây đều sẽ sợ hai đến mất mà tô lâm sắc mặt không hề bận tâm trực tiếp tại không trung quận lại chờ tới thể nội một trăm hai mươi cái thần khiếu đồng thời mở ra phía dưới che khuất bầu trời dạy đặc ma khí tựa như là tìm được lối ra toàn bộ hướng về tô lâm phương hướng vào tới ma khí trào lên mà đến tốc độ cực nhanh gao thét ở giữa tựa như trăm vạn lệ quỷ phát ra bà minh mà tô lâm không sợ chút nào xuất ra một chén trà sữa cắm vào ấm hút để vào trong miệm chương hai trăm linh bảy vô lượng ma thể chương 207, vô lượng ma thể ma khí giống như là biển c ầ m hướng phía tô lâm bỗng nhiên v à chạm mà đến tựa như muốn trực tiếp đem tô lâm đụng nát trong nháy mắt tô lâm liền trực tiếp bị mánh liệt ma khí bao phủ từ bên ngoài nhìn lại tô lâm đã hoàn toàn biến mất tại cái này đẩy trời ma khí bên trong mà tại ma khí bên trong tô lâm ngồi xếp bằng tại trong x ư ơ n g mù không n ú c đ í c h cái này mánh liệt ma khí thậm chí không có để hắn cầm trà sữa tay xuất hiện run dày tô lâm sắc mặt bình tĩnh một bên uống vào trà sữa một bên đem dậy đặt ma khí hút vào mình một cái thần khiếu bên trong tại trong quá trình này hắn thần khiếu lần nữa cách người mình hiện hóa hóa thành một trăm hai mươi khoảng ngôi sao màu vàng đem hắn thủ hộ tại chính giữa không chỉ là t h ầ n k h i ế u đang bảo vệ tô lâm lôi nguyên kiếm trận cũng đem tô lâm bảo hộ ở ở giữa bởi vì hiện tại t ă n g hồn triệu địa nguy hiểm không chỉ chỉ có ma khí còn có lúc này đồng dạng đáng sợ cấm địa khí độc tô lâm sở dĩ ngay từ đầu liền không có nhận cấm địa ảnh hưởng cũng là bởi vì có kiếm trận thủ hộ hắn vận dụng kính hoa thủy nguyện đồng thời kiếm trận phía trên còn một mực mang theo trà sữa g a o phó cho hắn bờ uff kiếm trận miễn dịch bờ uff kiếm trận phạm vi bên trong có thể bảo vệ hộ mình cùng phe bạn khỏi bị hết thể đập ảnh hưởng tiếp tục thời gian hai mươi b ố giờ cho nên hắn mới sẽ không bị t a n g hồn triệu địa ảnh hưởng thậm chí bảo hộ hầu minh hàn ba người không có bị vùng cấm địa này tổn thương cho nên tô lâm mới dám một người lưu tại nơi này mặc kệ là đối khí độc vẫn là ma khí hắn hiện tại cũng có súng túc năm chắc mà lại chỉ cần hắn uống trà sữa đ ừ n g ngừng lại hắn còn có thể tiếp tục thu hoạch được mới tăng thêm liền xem như năm mươi vạn ma tộc thi thể sinh ra ma khí tô lâm cũng không có quá để ở trong lòng mà đã rời xa nơi đây hầu minh hàn ba người cảm nhận được cấm địa kinh người biến hóa lập tức hiếp sợ quay đầu lại nhìn về phía cấm địa phương hướng c h ba người nhìn chăm chú phương xa mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp phía sau lưng chỉ thấy kia kinh thiên màu xanh đen x ư ơ n g mù đang theo lấy một cái điểm điên cuồng dũng mánh lao tới cái chỗ kia như là trận nhãn ngay tại điên cuồng hấp thu khí thể mặc dù cái chỗ kia đã bị sương mù che giấu nhưng mọi người không cần nghĩ cũng biết tô lâm nhất định là ở nơi đó đám người lập tức do dự muốn hay không hiện tại đi đem tô lâm mang về mà bây giờ kia phiến cấm địa cho dù là bọn hắn cũng căn bản không dám bước vào ai có thể nghĩ tới kia phiến đáng sợ cấm địa bên trong là một thiếu niên lưu thủ ở trong đó hầu minh hàn lắc đầu có chút quyết định nói đi mau chúng ta không giúp được hắn nếu như chúng ta bị những cái kia ma khí ảnh hưởng ngược lại sẽ còn kéo tô lâm chân sau liền nhìn xem tô lâm tạo hóa đi tiểu tử này vận khí từ trước đến nay không sai nói không chừng không có việc gì Tiêu tức xuất dục kỳ lập ba phanh phanh phanh. người đồng thời thở dài một hơi trận đem đầu quay lại đến lập tức tiếp tục hướng về nhân tộc trận doanh bay đi căn bản không dám ở nơi đây dừng lại thêm nữa mà bọn hắn bên thai lại là không ngừng quanh quần phương xa cấm địa bên trong ma khí buộc phát thanh â m nghe được bọn hắn sắp mặt có chút chấm bệnh bọn hắn không dám tưởng tượng tô lâm tình cảnh trước mắt sẽ là gian nan dường nào mà lúc này cấm địa bên trong theo vô số ma khí tràn vào trong cơ thể tô lâm mỉm cười theo ma khí tràn vào hắn khí huyết cũng tại điên cuồng gia tăng khí huyết hai khí huyết ba năm trăm có thể là vạn ma về nguyên đan nguyên nhân tô lâm có hấp thu ma khí luyện hóa năng lực mà lại tăng thêm một trăm hai mươi cái thần khiếu đồng thời vận chuyển cùng trà sữa phụ trợ cái này khổng lồ ma khí không những đối với tô lâm không có sinh ra mảy may chỗ xấu thậm chí để tô lâm khí huyết không ngừng tăng trưởng cảnh giới cũng trong khoảng thời gian ngắn được đến đột phá lang vân tăng trọng tô lâm trong mắt tinh quang lấp lóe nhìn xem chung quanh tre khuất bầu trời ma khí trong mắt chỉ có hưng phấn hắn lập tức tăng tốc hấp thu ma khí tốc độ đồng thời uống xong một chén cốc sữa trà ngươi uống một chén trà sữa hấp thu ma khí thu hoạch được năm mươi tăng gấp mọi b ư ớ c ngươi uống một chén trà sữa ngươi không ngừng thôn phệ ma khí thức tỉnh thần cấp thể chất vô lượng ma thể vô lượng ma thể bá đạo thể chất vô địch có thể quét ngang hết thảy như ma thần g á n g lâm siêu cấp ma thể thiên sinh liền có thần tô lâm nhìn xem liên quan tới cái này thể chất tương quan miêu tả quả nhiên là một cái cường hãn vô địch thần cấp thể chất không nghĩ tới hấp thu cấm địa những ngày ma khí chẳng những để cho mình khí huyết cùng cảnh giới thu hoạch được tăng lên càng là ngoại ý muốn thu hoạch được thần cấp thể chất chỉ thấy lúc này căn bản không dùng tô lâm đi khống chế chung quanh đầy trời ma khí liền tự động lấy nhanh hơn trước đó gấp mười tốc độ điên c u ồ n g tràn vào tô lâm trong thân thể tô lâm thân thể đang tiến hành đáng sợ cường hóa nhục thân như là muốn trực tiếp hóa thành mã thần vô lượng ma thể quả nhiên đáng sợ Tô Lâm h vẹn vẹn dùng một canh giờ tăng hồn triệu địa khí độc còn có ma khí liền đã gần như sắp muốn hoàn toàn biến mất tô lâm chẳng những giải quyết ma khí vấn đề thậm chí giải trừ tràn ngập toàn bộ cấm khu trí mạng khí độc ngay cả tô lâm cũng không nghĩ tới mình chỉ bất quá nghĩ giải quyết ma khí lúc ạ i đ này vùng đất này nếu như hầu minh hàn bọn người lại đến nhìn một chút tuyệt đối sẽ không nhận ra nơi này vùng đất này đã cùng cấm khu chịu không được một điểm bên cạnh phong cảnh thậm chí so cái khác chiến trường xem ra còn tốt hơn sẽ không có người nghĩ đến cái này có xanh đầy đất xanh un tươi tốt địa phương vừa mới còn khí độc đầy trời thậm chí vừa đánh xong một trận nhân tộc cùng ma tộc đại chiến giải quyết triệt để tang hồn triệu địa vấn đề tô lâm đứng lên không có trực tiếp rời đi mà là hướng mình thân thể nội thị mà đi tại trong đan đ i ể n của hắn xuất hiện một viên hạt trâu màu đen đ ầ y chính là vô lượng ma châu vô lượng ma châu từ nhất tinh luyện ma khí luyện hóa m à thành tràn ngập trí cường ma tộc trí lực đối ma tộc có cường đại tác dụng khắc chế đồng thời có thể để người nháy mắt thu hoạch được đáng sợ sức chiến đấu chương hai trăm linh tám giành thắng lợi tri vật chương hai trăm linh tám giành thắng lợi chi vật. tô lâm tay phải vừa nhấc trong đan điền hạt châu màu đen xuất hiện tại bàn tay của hắn phía trên tô lâm cầm lấy vô lượng ma châu tường tận xem xét một phen chỉ thấy phía trên c h e kín các loại kỳ dị đường vân để người nhìn xem không khỏi mê muội bóng ma lập l ở liền xem như chân chính ma tộc nhìn thấy hạt châu này đều sẽ bị nó kỳ dị c h ấ n kinh mà lại không riêng gì ngoại hình tác dụng của nó càng thêm một x u ấ t đó chính là có thể đối ma tộc có cường lực k hắt chế hiệu quả mà lại có thể nháy mắt để cao phe mình sức chiến đấu lúc này sơn hải chiến khu nhân tộc cùng ma tộc sắp nên đón cuối cùng quyết chiến có cái này vô lượng ma châu không thể nghi ngờ sẽ cho nhân tộc cung cấp đại đại trợ、rút. Tô lúc â m đem vô l này khí huyết đã đi tới một trăm sáu mươi sáu điểm liền xem như tô lâm chính mình cũng không nghĩ tới mình có thể đột phá đến nhanh như vậy rõ ràng trước đây không lâu hắn mới vừa vặn bước vào lăng vân cảnh quả nhiên võ giả giảng cứu một cái hậu tích bạc phát tích lũy đến cơ hội đến đến thời điểm đột phá thật là so cưỡi tên lửa nhanh hơn tô lâm không nói hai lời trực tiếp hư không đạp một bước hắn cả người trực tiếp nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt giống như tuấn h di đồng dạng bay đến ở ngoài ngàn hàng i ả m nhân tộc quân doanh ba vị tướng quân chính khẩn trương nhìn xem trước mặt từng cái kiểm c h ắ c trang bị chỉ thấy phía trên lúc đầu đã sắp phá trần ma khí trị số lập tức mánh na xuống không đến một giây thời gian tất cả kiểm chất trang bị ma khí giá trị lập tức về không nhìn thấy kinh người như thế một màn ba vị tướng quân lông mày c a o cao nâng lên tô lâm thành công ma khí giá trị thế mà toàn bộ về không nói cách khác tô lâm đem bên kia ma khí giải quyết đến một tia đều không thừa ngay tại hầu minh hàn ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong mắt đều tràn ngập không tin thời điểm bọn hắn lều vải bên ngoài chuyển đến đới thần phong cung tính tiếng báo cáo báo cáo tướng quân tô lâm trưởng quan trở về hầu minh hàn mấy người nghe xong lập tức đứng lên mau vào tô lâm ngươi nhanh như vậy liền trở lại tại các tướng quân kinh dị lời nói ở giữa tô lâm cùng đới thần phong cùng đi vào ba người vừa nhìn thấy quả thật là tô lâm lập tức đại hỷ hầu minh hàn lập tức sẽ tới nhanh chóng đến quét mắt tô lâm toàn thân cao thấp kiểm tra tô lâm có bị thương hay không để hắn kinh ngạc chính là tô lâm lông tóc không hư hại quả thực tựa như mới từ bên ngoài tản bộ trở về đồng dạng tô lâm ngươi thật không có sự t ì n h a quá tốt tiêu dục kỳ cùng cao văn n u y ê n cũng là bất khả tư nghị nhìn qua tô lâm nhiều như vậy ma khí thế mà thật bị ngươi giải quyết tô lâm ngươi lại lập đại công đúng vậy a cái này chúng ta cuối cùng không có nỗi lo về sau tô lâm đơn giản cùng ba người hỏi tham tới hầu tướng quân quân đội chỉnh bị thế nào a lúc nào có thể tiến công ma tộc vốn đang vui vẻ ra mặt ba người vừa nghe đến tô lâm về sau trên mặt lập tức bắt đầu ngưng trọc lên tô lâm không nói gặp n g ư ờ i vừa mới chúng ta nhận được tin tức sơn hải chiến khu ma tộc ngay tại từ các trong chiến trường rút lui toàn bộ trở về thủ đến bọn hắn đại bản doanh chỉ sợ bọn họ cũng không muốn bị chúng ta nắm lấy thời cơ cho nên cơ hồ tất cả ma tộc tinh nhuệ n đều đã chạy trở về thủ hộ thứ ba ma tử đi thô sơ giản lược đoán trừng ma tộc đại bản doanh sẽ có vượt qua sáu mươi vạn trở lên ma quân tô lâm một bên nghe một bên lật đầu kỳ thật những ngày hắn ở trên đường trở về cũng đã dự liệu đến mà hầu minh hàn tiếp xuống quả nhiên không ngoài sở liệu nói tô lâm ngươi cũng biết chúng ta nhân tộc binh lực yếu kém bây giờ tại thủ hạ cảng là chỉ có mười mấy vạn người bộ đội hiện tại nếu như muốn đi tiến công ma tộc đại b à n g doanh quả thực chính là hành động tự sát cho nên ta ý nghĩ là đợi đến tiếp viện đến hoặc là sơn hải chiến khu n h â n tộc toàn bộ hội hợp chúng ta lại tiến công ma tộc như thế nào ai biết tô lâm lại quả quyết địa lắc đầu hầu minh hàn mấy người quan điểm mặc dù cũng không có sai nhưng là thứ ba ma tử lúc này vừa vặn suy yếu tô lâm cũng không muốn bỏ qua cơ hội này nếu như ma kỷ chạy hắn lần này liền xem như đến không cơ hội mất đi là không trở lại hắn nhất định phải đi mà còn chờ đợi tiếp viện quá trình bên trong rất có thể sẽ xuất hiện càng nhiều biến hóa nhân tộc có thể đến tiếp viện ma tộc cũng được nếu như ma tộc bên kia láo tổ chạy tới tô lâm muốn đánh chết thứ ba ma tử vậy thì càng khó cho nên tô lâm không muốn chờ mà lại hắn cảm thấy bọn hắn nhân tộc cũng chưa chắc không có thủ thắng khả năng trước lúc này tô lâm nhưng chính là mang theo năm trăm người quân đội liền cầm xuống yên vân thành mấy vạn người ma quân bị bọn hắn năm trăm người đánh thành rồi nghiền ép cục trước đó có thể vậy tại sao không thể tô lâm lập tức đem hắn vẫn là muốn tiếp tục tiến công ý nghĩ nói ra hầu minh hàn ba người cũng là không nghĩ tới tô lâm đối với xuất kích lại có như thế sâu chấp nghiệm tô lâm thế mà chấp nghiệm sâu như thế rõ ràng chúng ta chỉ có mười mấy vạn người tô lâm thế mà còn muốn mang theo nhân tộc đi cùng ma tộc mạch bính đây là cái gì mạch suy nghĩ ma tộc đã không có khả năng gặp lại bị lừa đến tấm khu a ma tộc bị lừa qua một lần ma kỳ hiện tại lại phi thường suy yếu tất nhiên sẽ tử t h ủ tại trong đại bản doanh muốn xông vào sáu mươi vạn trở lên ma tộc p h o n g ngự chính là trứng gà đụng thạch đầu hầu minh hàn ba người mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng là sắc mặt đều là có chút khó coi trong nội tâm các loại ý nghị xen lẫn lại với nhau tô lâm vừa mới lập thi ê n công tiêu diệt năm mươi vạn ma quân còn tự mình một người giải quyết tang hồn t r i ệ u địa nguy cơ ba người bọn hắn không biết muốn thế nào phủ định rơi tô lâm chủ ý nhất định phải tại cự tuyệt đồng thời cho tô lâm một điểm mặt mũi mới được không phải nếu là tô lâm sinh khí vung tay đi thẳng một mạch bọn hắn làm như thế nào tô lâm ngươi đ ừ n g đội nếu không chúng ta cùng ngươi uống vài chén trà sữa nói không chừng liền có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn rồi đúng vậy a tô lâm ngươi ngồi trước chúng ta chậm dãi thương nghị không vội cái này nhất thời hầu minh hàn trên mặt mấy người mang theo lấy lòng tiêu dung nhưng là tô lâm căn bản cũng không vì má thay đổi liếc mắt liền nhìn ra ba người căn bản cũng không nghĩ đáp ứng mình tiến công tình cầu xem ra chỉ có biện pháp này tô lâm hai mắt ngưng lại chậm rãi đem tay phải nâng lên chỉ thấy trên bàn tay u quang sáng lên một cái hạt trâu màu đen xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn đây là cái gì hầu minh hàn ba người nghiêm túc nhìn xem tô lâm xuất ra hạt trâu mặc dù không biết vật này là vật gì nhưng là ba người đều là nhìn ra vật này bất phàm hạt trâu này tựa như là lỗ đen đồng dạng hấp dẫn lấy bọn hắn lực chú ý ẩn chứa trong đó vô cùng sức mạnh đáng sợ hầu minh hàn thêm chút cảm thụ thế mà phát hiện bên trong thế mà là cường đại ma tộc tri lực đây là mà tô lâm vào lúc này mở miệng lạnh nhạt nói không cần phải lo lắng đây là có thể để cho chúng ta thủ thắng c h i vật chương hai trăm linh chín quyết chiến trước giờ chương hai trăm linh chín quyết chiến trước giờ hầu minh hàn ba người một mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía tô lâm hắn chẳng lẽ nói là dựa vào cái này một cái hạt châu màu đen liền có thể để nhân tộc lấy nhiều thắng ít tô lâm không có tiếp tục mở miệng mà là tại ba vị tướng quân ánh nhìn trực tiếp đem sau lưng đ ố i thần phong kéo đến phía trước tô trưởng quan ngài muốn làm gì không có việc gì rất nhanh liền tốt tô lâm trực tiếp đem vô lượng ma châu vung ra ma châu bay thẳng đến đới thần phong đầu, đầu trời một trận đũ quang lập tức từ vô lượng ma châu bên trong bắn ra đem đ ố i thần phong thân thể bảo trùm qua trong giây lát đ ố i thần phong lập tức xuất hiện biến hóa kinh người chỉ gặp hắn thân cao trực tiếp đột phá ba m trên t thân cơ bắp không ngừng bành trướng như là từng khối to lớn đ á n ú i không chỉ là ngoại hình một cố đáng sợ khí thế cường đại cũng từ trong thân thể hắn thốt nhiên mà ra trong c h ư ớ c mắt đ ố i thần phong liền từ một cái bình thường nhân tộc binh sĩ biến thành r ồ i như là ma tướng nhân v ậ t đây là hầu minh hàn ba người nhìn xem xuất hiện biến đổi lớn đới thần phong con ngươi co vào ma tộc hầu minh h à n không tự giác buộc phát ra trời vương cấp khác uy áp hướng về đới thần phong c h â n áp tới nguyên bản uy phong lẫm liệt đới thần phong lập tức sợ hai hướng về sau rút lui liên tục khoát tay nói tướng quân ta không phải ma tộc đừng đánh ta a mặc dù bề ngoài phát sinh ra biến hóa cực lớn nhưng là thanh em ngự a khí còn giống như lúc đầu ba vị tướng quân lập tức k i ê n lòng bọn hắn còn tưởng rằng tô lâm không biết thi triển thủ đoạn gì thật đem đới thần phong biến thành rồi ma tộc nữa nha nỗi lòng lo lắng lập tức liền đề xuống đồng thời ba người mang trên mặt trấn kinh tiếp tục nhìn kỹ cao hơn ba mét đới thần phong còn có trên đỉnh đầu hắn h ạ châu kia h ạ châu kia là cái gì? Thế ba vị tướng quân đồng thời hít vào một hơi hơi lạnh nhìn xem đới thần phong càng xem càng giật mình không chỉ là đới thần phong thân thể liền ngay cả trên người hắn xuyên khôi giáp đều xuất hiện biến hóa đới thần phong như là thân xuyên đáng sợ lăng lệ ma giáp phía trên từng đạo thần kỳ đường vân để khôi giáp tản mát ra một loại hoàn toàn khác biệt khí tức tô lâm đây rốt cuộc là nhìn xem đám người vô cùng ánh mắt kinh ngạc tt ô Lâm lập ứ c giải t hầu í c minh hạt hàn ba người hít vào lấy hơi lạnh nếu như bọn hắn mười mấy vạn binh sĩ đều có thể thu hoạch được giống như đới thần phong tăng thêm đối lãi sáu mươi vạn trở lên ma tộc bọn hắn giống như xác thực cũng có sức đánh một trận tối thiểu đới thần phong cái dạng này đối mặt cùng cấp bậc hắn hẳn là có thể một người đánh một mươi người nhưng là tô lâm nhưng g ư i p ơ pháp là thể lời cho mười này binh sĩ sử dụng、sao. Người cái khỏa hạt châu này chẳng lẽ không có cực không h lẽ bị tô lâm nói ra ba người nhất thời không biết nên như thế nào phản bác trong ô Lâm g như mắt hầu minh hàn mang theo quan mang nói nếu quả thật có cơ hội tiêu diệt ma tộc mấy người bọn hắn đấu trí không thể so với bất luận kẻ nào ít bọn hắn bị ma tộc đã đả kích vô số lần nhục nhã vô số lần cũng chính là tô lâm đến khoảng thời gian này bọn hắn mới không ngừng mà trông thấy thắng lợi qua mang cái này trước kia căn bản nghị cũng không dám nghĩ mặc dù tô lâm cùng bọn hắn lịch duyệt còn kém rất xa nhưng là trên chiến trường chiến tích nói chuyện lúc này tô lâm thậm chí so ba người còn muốn có phân lượn g đương nhiên là thật ta đối lần này quyết chiến có lòng tin tất thắng xin mọi người tin tưởng ta mà lại trước khi đại chiến ta trước tiên có thể đi dò thắng đường đợi đến thật sự có cơ hội tốt thời điểm lại để cho quân đội tiến công dạng này cũng có thể giảm bớt nhân viên thương vong tránh thất bại xuất hiện hầu minh hàn giống như là rốt cục hạ quyết tâm bỗng nhiên gật đầu nói liền nghe ngươi trong lều vải lập tức bị đấu trí nhóm lửa hầu minh hàn lập tức hạ lệnh tất cả mọi người lập tức tiến hành đại chiến chuẩn bị đồng thời đem tô lâm đã tấn thăng làm tướng quân sự tỉnh tuyên bố xuống dưới từng cái nhân tộc binh sĩ đang nghe tin tức này về sau lập tức kích động bọn hắn vừa mới thắng một trận đại chiến nhấm nháp thắng lợi tư vị về sau bọn hắn đôi u thắng lợi khát vọng so dĩ vãng mãnh liệt vô số lần rốt cuộc muốn quyết chiến ta nhẫn ma tộc đã thật lâu ta muốn giết thông khoái ha ha ha tô trưởng quan không là tô tướng quân nhất định là tô tướng quân lại có cái gì diệu kế lần này chúng ta nhất định sẽ thắng tô tướng quân đã đem đường cho chúng ta trải tốt chúng ta chỉ cần theo ở phía sau loạn r ế t l i ê n tốt nhân tộc quân doanh lập tức náo nhiệt lên đám người một bên kích động thảo luận vừa bắt đầu là nhất sau đại chiến làm chuẩn bị sơn hải chiến khu ma tộc đại bản doanh là một chỗ tại tới gần vị trí trung tâm một cái khổng lồ ma thành lấy thứ ba ma tử đến mệnh danh tên là ma kỳ thành lúc này gần bảy mươi vạn ma tộc đại quân toàn bộ c h ấ n thủ ở chỗ này ngay cả một con ruồi đều không thể bay vào đi tất cả ma tộc đều là vì bảo hộ trong thành thứ ba ma tử từ sơn hải chiến khu các chiến trường n g a không dừng vó địa chạy đến không phải bọn hắn nhiều yêu quý cái này ma tử mà là tại vài ngày trước phía trên phát ra sát một dạng mệnh lệnh chỉ cần có người không đến bảo hộ thứ ba ma tử liền sẽ bị coi là phản tộc lọt vào tất cả ma tộc truy sát cho nên không có một cái ma tộc dám vi phạm mệnh lệnh này đều là không nói hai lời dùng hết tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này nhưng là phía trên cũng chưa nói cho bọn hắn biết làm như vậy nguyên nhân mặc dù như thế ma tộc các tướng lĩnh cùng binh sĩ cũng tại mấy ngày thời gian bên trong chậm giá hiểu do đến trần tướng tất cả mọi người không thể tin được chúng ta ma tộc thế mà tại trong vòng một ngày bị tiêu diệt năm mươi vạn đại quân mà lại dẫn quân vẫn là ma tử đại nhân ma tử đại nhân thế mà thảm bại thành dạng này Nghe nói chẳng n h ữ một n đạo màu đen cổ sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống chi giáng lâm tại ma kỳ thành bên trong lập tức nhấc lên một mảnh chấn động nguyên bản ngay tại âm thầm thảo luận ma tộc binh sĩ cùng các lớn ma tướng nhìn thấy cái k i a đạo màu đen to lớn của sáng đều là hai mắt c h ấ n kinh là ai d á n g lâm ma kỳ thành rồi cái này khí tức là chỉ thấy màu đen của sáng trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất mà tùy theo mà đến chính là một đạo tàn bạo khí tức mang theo nồng đậm mùi màu tươi cấp tốc huyết tán đến toàn bộ ma kỳ thành bên trong là ma k h ô n đại nhân thứ hai ma tử đến ma kỳ trong thành chính giữa một cái cự đại trên truyền tống trận ma k h ô n mang theo mỉm cười liếm môi một cái từ trong đại trận đi ra hắn khị khịt mũi ma kỳ còn ở nơi này ma khôn không nói hai lời nhanh chân đập mạnh liền hướng về cao cao màu đ è n cung điện bay đi rất nhanh ma khôn t à n cung điện to lớn bên trong, h h một Ma tòa to k liền đi đến con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong đó đang tính t ỏ a ma kỳ ma kỳ sân hải chiến khu ngươi còn không có cầm xuống ngươi làm sao làm ma khôn mang theo châm t r ọ c thanh â m chuyển đến quanh quẩn tại trong cung điện tối tăm cung điện trừ hắn ra chỉ có tại cách đó không xa lơ lửng giữa không trùng bị vô số hắc khí c u ố n quanh ma kỳ chỉ thấy nhắm mắt đạ tọa ma kỳ chưa hồi phục ma khôn cũng không có vội vàng sao động mà là lần nữa cẩn thận dò xét mà bắt đầu ma kỳ liếp mắt nhìn sau lập tức lộ ra giật mình n g ư ơ i chuyện gì xảy ra chỉ thấy ma kỳ cả người trực tiếp nhỏ một vòng lúc đầu bốn năm m thân cao hiện tại ngay cả hai m cũng chưa tới đã biến thành rồi nhân tộc nhỏ yếu như vậy thân hình mà lại hiện tại ma kỳ sắc mặt t r ắ n g bệnh ngay cả khí tức đều không ổn định giống lúc nào cũng có thể sẽ đoạt tuyệt ma khôn ngươi đến thật không phải lúc ma kỳ trên gương mặt s ẹ t qua mấy giọt mồ hôi rốt cục thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra có ý tứ gì sơn hải chiến khu không phải muốn t h ắ n g sao ngươi làm sao hiện tại cái dạng này chẳng lẽ là xuất hiện biến cố gì ma k h ô n lập tức cảm giác không thích hợp hắn liền nói ma kỳ thành làm sao đột nhiên nhiều nhiều như vậy trọng binh chấn giữ nguyên lai là ma kỳ xảy ra chuyện hắn vừa mới xuất quan còn chưa kịp hiểu rõ sơn hải chiến khu gần nhất xảy ra chuyện gì tại hắn nguyên lai trong dự đoán hắn đến thời điểm sơn hải chiến khu khẳng định đã triệt để cầm xuống liền trực tiếp đến chia cắt chiến lợi phần khâu mà bây giờ ma kỳ khó coi như vậy dáng vẻ nói do hiện thực cùng dự đoán của hắn đại đại tương phản nhân tộc đến vô địch cường giả không kia là chuyện gì xảy ra người cái này khí tức suy yếu thành cái dạng này sợ không phải bị buộc đến cuối cùng trực tiếp dùng cuối đại biến ma khôn một tay chống cái c ằ m một bên suy tư vừa nói ma kỳ ngắn ngủi trầm mặc một hồi c h ầ n nói là sai lầm chúng ta không cẩn thận tiến vào cấm khu tổn thất to lớn cấm khu không cẩn thận như vậy chúng ta ma t ộ c không phải có chuyên môn địa đồ phân chia các đại cấm khu sao ngươi làm sao lại phạm thấp như vậy cấp sai lầm các ngươi đi đâu cấm khu tổn thất bao nhiêu ma quân ma khôn liên tiếp không ngừng đặt câu hỏi lập tức để ma kỳ c h o mày lúc đầu hắn ngay tại nắm chặt khôi phục nguyên khí cái này ma khôn thế mà không ngừng quáy dày hắn thật sự là không có biên giới cảm giác nhưng là hắn cũng không dám trực tiếp mắng ma khôn bởi vì vừa mới ma khôn vừa tiến vào cung điện ma kỳ liền cảm nhận được cái sâu đã khác biệt di vãng thực lực cùng cảnh giới đã được đến đại đại tăng lên lúc này ma khôn thậm chí đã vọt tới thiên vương cảnh bắt trọng mà ma kỳ vẫn là một cái địa tôn trên thực lực tồn tại trên lệnh rất lớn ma kỳ tự nhiên không thể không cho ma khôn mặt m ũ i chúng ta không c ẩ n thận tiến tăng hồn triệu đ ị a tổn thất đại khái năm mươi vạn ma q u â n đi ám hổ ám viên bọn hắn cũng không ngươi nếu là thật quan tâm ta liền e m ngươi bên kia ma tướng đều mang tới giúp ta lúc đầu tâm lý đã làm tốt chuẩn bị ma khôn giờ phút này nghe tới ma kỳ hồi phục vẫn là không nhịn được lông mày nhảy dựng lên cái gì năm mươi vạn ma quân đều hết rồi ngươi thế mà đi tăng hồn triệu đ ị a tăng hồn triệu đ ị a đáng sợ như vậy cấm khu các ngươi ngộ nhập trước đó chẳng lẽ không có chút nào phát g i ấ c sao đây là cái gì nghịch thiên thao tác các ngươi đều làm mù đường sao ma kỳ kêu lên một tiếng đau đớn tiếp tục trầm mặc mà ma k h ô n tiếp tục nói thôi được ngươi thật giống như cũng còn không có khôi phục tốt ta vừa mới thô sơ giản lược đoán chừng một chút hiện tại ma thành bên trong c o chừng gần bảy mươi vạn ma quân nếu không ta hiện tại thay thế ngươi đi thảo phạt nhân tục đi ma khôn một mặt tự tin nói ngươi cũng biết ta vừa mới đột phá vừa vặn cần luyện tế một cái vừa tay vũ khí pháp bảo vừa vặn cầm mảnh này chiến trường n h â n tộc đến như t ế mà ma kỳ lại là tiếp tục trầm thấp nói ta khuyên ngơi ư trước cán binh bất động không nên tùy tiện xuất kích n h â n tộc bên kia cùng trước kia không giống có người rất khó đối phó chỉ ít đợi đến ta hoàn toàn khôi phục lại cùng ta cùng đi tiến công n h â n tộc ma kỳ hiếm thấy tỉnh táo nói cái này khiến ma không tương đương ngoài ý m u ố n mình cái này lão đệ nổi danh lỗ mãng lúc nào trở nên cẩn thận như vậy xem ra lần chiến đấu này thật cho hắn mang đà kích rất lớn cái này khiến ma không càng hiếu kỳ mà kỳ nhắc tới tên kia đến cùng là ai tên nào chẳng lẽ là chấn tinh cấp bậc cường giả không là một cái nhân tộc tiểu tướng gọi là tô lâm liền một cái tiểu tướng ngươi để ta chú ý hắn hắn có cái gì khó đối phó ma kỳ vừa định tiếp tục mở miệng b ồ i phục chợt đem muốn nói ra nuốt trở vào hắn vẫn là không quá muốn đem mình bị tô lâm lừa gạt đi cấm địa sự t ì n h nói ra cái này quá mất mặt nếu như chuyện này để ma không biết không biết muốn lấy cười bao lâu mặc dù chỉ cần tại núi này hải chiến khu chờ lâu mấy ngày liền sẽ hiểu rõ đến chuyện này nhưng ma kỳ vẫn là không nghĩ chính miệng nói ra mình thất bại chỉ cần không phải chính mình nói ra vậy hắn liền có thể không thừa nhận cái kêu tô lâm nhất định là có vô địch cường giả ở sau lưng giúp hắn các loại kinh người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp ta cũng chỉ là nhất thời chủ quan mới có thể thất bại hắn tuyệt đối lựa gạt không đến ta lần thứ hai lần sau ngươi cùng ta cùng nhau xuất kích tuyệt đối có thể đem hắn trực tiếp đánh giết các ngươi mấy ngày ta lập tức liền có thể khôi phục tốt mà khôn khẽ di một tiếng ma kỳ để hắn đối tô lâm càng thêm cảm thấy hứng thú do dự một phen về sau cực kỳ không thôi xuất ra một cái màu đỏ tươi cái bình ném cho ma kỳ còn chờ cái gì đem bình này ma rửa công xong ngươi lập tức liền có thể khôi phục đã cái này tô lâm như thế gạt t vậy liền nhanh điểm bắt hắn trở lại áp chế sau lưng của hắn vô địch cứng giả nhất định có thể được đến không ít chỗ tốt không thể để cho hắn chạy trước ma kỳ từ không trung đón lấy kêu bình màu đỏ tươi ma d ư ợ c một mặt trấn kinh đây là thất giai b ổ nguyên ma thuốc ngươi thế mà bỏ được cầm cái này cho ta ma kỳ làm sao đều không nghĩ tới mình chỉ là hơi nói một chút tô lâm mình cái này luôn luôn keo kiệt chán ghét đại ca thế mà xuất r a chân quý như thế khôi phục d ư ợ c tể cho hắn phải biết cho tới bây giờ đều là ma không chiếm ma kỳ tiện nghi ma k h ô n hử nhẹ một tiếng ta nói ta vừa mới đột phá trên tay đang cần các loại cường lực vũ khí pháp bảo chỉ cần có thể bắt lấy cái này tô lâm nhất định có thể từ nhân tộc bên k i a cầm tới tam ớn thậm chí trực tiếp cầm cái này tô lâm đến luyện chế pháp bảo lại hiến tế toàn bộ sơn hải chiến khu n h â n tộc nhất định có thể luyện thành một cái đại sắc khí chương hai trăm mười một bí bảo buông xuống chương hai trăm mười một bí bảo buông xuống người m a u đưa thuốc uống ta không có thời gian chờ ngươi ma k h ô n tiếp tục thuốc giục nói ma kỳ cũng không nói hai lời trực tiếp mở cái miệng rộng đem tất cả chất lỏng màu đỏ uống một hơi cạn sạch toàn thân của hắn lập tức b ộ c phát ra màu đỏ sợm quan mang cả người thân thể lập tức bành trướng nguyên bản thu nhỏ một vòng lớn thân thể dần dần khôi phục mặc kệ là thực lực cùng khí tức cũng đang không ngừng dâng lên rất nhanh nương theo lấy ma kỳ một tiếng kinh người t i ế n giống g hắn một lần nữa rơi xuống từ trên không mặt đất toàn bộ cung điện đều bởi vì hắn rơi xuống run dày lên ta tốt cảm ơn đại ca ma kỳ hướng về ma khôn chắc tay trận ma khôn cũng không quay đầu lại bay thẳng xuất cung điện ma kỳ vội vàng đuổi theo nhanh lên triệu tập ngươi ma quân chúng ta lập tức đi tiến đánh liên tộc bắt lấy tô lâm ma khôn tại không trung hướng về ma kỳ nói ma kỳ gật đầu đang nghĩ kêu gọi toàn thể ma quân thời điểm ma kỳ trên thành phương thiên không đột nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy ma kỳ cùng ma khôn tựa như là sớm cảm nhận được cái gì lập tức ngẩng đầu nhìn lại tại bọn hắn ngẩng đầu một nháy mắt một cây thẳng thông thiên địa to lớn kim sắc của sáng thình lình giáng lâm trực tiếp xuất hiện tại ma kỳ thành cửa thành trước đó đây là có bí bảo giáng lâm ma khôn cùng ma kỳ rung động nói bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới tại hiện tại lúc này lại có bí bảo giáng lâm vạn tộc chiến trường bên trong bởi vì quanh năm suốt tháng chiến tranh cả phiến thiên địa đều tích lũy vô số đáng sợ năng lượng mỗi cách một đoạn thời gian những này ẩn chứa đáng sợ năng lượng thiên địa lực lượng sẽ hóa thành bí bảo ngẫu nhiên giáng lâm tại vạn tộc chiến trường các nơi mỗi một lần bí bảo xuất hiện tất nhiên sẽ nhấc lên một phen gió tanh m ư a máu tại vạn tộc chiến trường nhiều năm ma kỷ cùng ma k h ô n tự nhiên một chút liền nhận ra giờ phút này dị tượng chính là bí bảo giáng lâm dấu hiệu bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới bí bảo thế mà trực tiếp rơi vào cửa nhà bọn họ không phải đâu chúng ta vận khí tốt như vậy chẳng lẽ là ta chuyển vận lao thiên muốn thường ta hai người trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kích động liền xem như thân là ma tử có được các loại vô giới chi bảo nhưng là vạn tộc chiến trường bí bảo mỗi một cái đều là ngay cả bọn hắn đều nóng mắt bảo tàng không chỉ là bọn hắn toàn bộ ma kỳ thành ma binh ma tướng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thông tin ê kim trụ về sau như là nhìn thấy thiên thần giáng lâm đây chính là bí bảo giáng lâm giáng vẻ cứ nhiên như thế rung động tại vạn tộc chiến trường nhiều năm như vậy ta vẫn là lần thứ nhất thấy xem ra lão thiên đô đứng tại chúng ta ma tộc bên này sơn hải chiến khu nhân tộc đã không có mảy may hy vọng ha ha ha nhân tộc khẳng định không nghĩ tới ở thời điểm này thế mà lại có bí bảo xuất hiện tại chúng ta ma tộc địa phương thậm chí trực tiếp rơi xuống chúng ta cửa thành gần bảy mươi lăm ma quân tại ma kỳ thành bên trong như là cúng bái thân tích nhìn chăm chú trước cửa thành một cái kia thông thiên kim sắc cổ sáng tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ mà là trong mắt mang theo chờ mong nhìn lên bầu trời bên trong ma kỳ cùng ma khôn kim sắc trong cổ sáng liền ẩn giấu lần này bí bảo bọn hắn tự nhiên là không có tư cách đi lấy ra chỉ có hai vị ma tộc vương tử mới có thể cầm tới bí bảo bọn hắn phi thường muốn nhìn ma tử đem bảo vật lấy ra nhìn xem lần này là cái gì nghịch thiên bảo vật xuất hiện mà ma, ma k h ô n liếm môi liền muốn trực tiếp dậm chân sông vào kim sắc trong cổ sáng mà ở hắp lao ra thời điểm ma kỳ lại là đột nhiên đưa tay ngăn tại trước mặt của hắn. ma k h ô n lập tức chân mày cao lại ma kỳ n g ư ờ i muốn làm gì chẳng lẽ không cho ta đi lấy bí bảo đừng quên vừa mới là ai cho ngươi t r â n quý ma dượng mới khiến cho ngươi từ suy yếu bên trong khôi phục lại sẽ không như thế nhanh liền quên đi a trong lòng ma k h ô n không vui nếu như ma kỳ tiếp tục ngăn cản hắn hắn thậm chí không tiếc một cước đạp bay mình cái này không nên thân đệ đệ biết rất rõ ràng hắn hiện tại đang cần pháp bảo cường đại cái này đệ đệ chẳng lẽ còn nghĩ mình đ o ạ t không phải đại ca trước quan sát một chút ta sợ có trá ma kỳ vẻ mặt thành thật nói ma k h ô n nghe xong trực tiếp xứng sở nghi ngờ nói có cái gì lừa dối cái này rõ ràng chính là bí bảo giáng lâm thiên tượng mà lại nơi này là ma kỳ thành ngươi cũng nhìn thấy chung quanh đều không có nửa cái nhân tộc lấy ở đâu lừa dối ma kỳ lắc đầu kiên nhẫn giải thích nói đại ca ngươi không biết nhân tộc hiện tại thích dùng huyết thuật nói không chừng cái này bí bảo là giả huyết thuật nhân tộc còn có thể mô phỏng ra bí bảo giáng lâm tràn g diện ta làm sao không biết bọn hắn ngư bức như vậy rồi ma khôn một mặt không tin cười k h ẽ hai tiếng lập tức liền hoài nghi ma kỳ là muốn cố ý ngăn chặn mình độc chiếm bí bảo nhưng là hiện tại ma k h ô n thực lực viễn siêu ma kỳ ma khôn cũng một điểm không đội hắn muốn nhìn một chút mình cái này lao đệ còn có thể làm sao bịa chuyện h u y ễ n thuật thế nhưng là nhân tộc võ giả nhất không am hiểu đồ vật cường đại h u y ễ n thuật sư tại trong nhân tộc vạn người không được một làm sao trùng hợp như vậy ta vừa đến nhân tộc liền sẽ lợi hại như vậy h u y ễ n thuật mà lại nơi này là ma kỳ thành hiện tại trong thành có gần bảy mươi vạn ma quân n h â n tộc không muốn sống dám đến nơi này mà lại chỉ cần con mắt không mù liền có thể nhìn thấy lúc này vùng đất này căn bản cũng không có nhân tộc ngươi còn tại sợ cái gì ma khôn ngữ khí mang theo rõ ràng địa chế rêu nói ma kỳ nghe tới ma k h ô n chế rêu cắn răng n h ì n xuống tính tình tiếp tục kiên nhẫn nói những này ta đương nhiên biết nhưng là mắt thấy mới là thật trước mắt đến cùng có hay không bí bảo chỉ cần chờ nhất đ ẳ n g liền biết không cần tiến vào c ộ t sáng dưới tình huống bình thường bí bảo đều sẽ b ì n h hiện hiện ra đợi đến bí bảo xuất hiện ta tự mình giúp ca ca lấy ra không nhọc đại ca phi sức ma k h ô n lắc đầu tựa như là làm đoàn chính mình bồi tiếp ma kỳ h ồ n h á o trực tiếp thu hồi thân hình cùng ma kỳ lơ lửng giữa không trung nhìn xem ngoài cửa thành khổng lồ kim quan g c h i trụ hành động này lập tức để ma kỳ trong thành ma quân cảm thấy ngoài ý m u ố n bọn hắn vốn nghĩ nhìn xem hai vị ma tử trực tiếp từ kim trụ bên trong đem bí bảo lấy ra không nghĩ tới hai vị ma tử thế mà không n ú c ních trực tiếp đứng tại không trung chuyện gì xảy ra ma tử đại nhân vì cái gì không đi lấy bí bảo chẳng lẽ là sợ hãi có cái gì nguy hiểm nơi nào có nguy hiểm bảo vật đều rơi tại cửa nhà còn không đi lấy đám người l ặ n g lặng chờ đợi phi thường chờ mong bên trong sẽ xuất hiện cái dạng gì bảo vật nhưng là hai vị ma tử căn bản bất động đem bọn hắn gấp xấu không nội thật có bảo vật một hồi sẽ tự mình hiện hiện hiện ra chúng ta như thường có thể thấy được là bảo vật gì có hiểu một chút người lập tức cho người chung quanh phổ cập khoa học nói Tựa như là đáp lại bọn hắn chỉ thấy kim sắc trong cột ánh sáng không ngừng bước lên kim sắc khí d i ễ m bên trong một thanh kim sắc chìa khóa đột nhiên xuất hiện phía trên mang theo đáng sợ khí tức lập tức làm cho tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được kia là cường đại thánh vương cấp khí t ứ c đám người con ngươi co vào chăm chú nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện kim sắc chìa khóa chỉ thấy cái kia thanh kim sắc chìa khóa bên trên khắc lấy một cái kim sắc chữ lớn sữa mà chìa khóa mặt sau còn có một chữ từ đám người vị trí còn không cách nào nhìn thấy chương hai trăm mười hai chờ một chút chương hai trăm mười hai chờ một chút bí bảo xuất hiện cái kia chìa khóa Thế mà mang theo thánh tức. khắc khí h mà mang vương cấp c quả nhiên là bảo vật coi như hắn muốn trực tiếp xông qua đem kim sắc chìa khóa lấy ra thời điểm ma kỳ lần nữa kéo hắn lại đại ca chờ một chút lại thế nào rồi bảo vật đều ra ngươi không nhìn thấy ngươi còn tại lo lắng cái gì ma khôn gần như sắp muốn nổi giận mà ma kỳ thì là vẻ mặt thành thật cùng cẩn thận hướng hắn nói đại ca ngươi nhìn cái chữ kia là nhân tộc văn tự nói không chừng có vấn đề ngươi đầu tiên chờ chút đã nếu như ta không có nhìn lầm cái chữ kia hẳn là sữa bảo vật gì kỳ quái như thế thế mà khắc một chữ như vậy ma khôn nghe tới ma kỳ sau trực tiếp sửng sốt u không nghĩ tới mình lao đệ thế mà còn có thể từ góc độ này xuất phát hắn lập tức lại thu hồi thân thể của mình chống cái cằm bắt đầu suy tư lão đệ ngươi cũng quá cẩn thận coi như cái kia bảo vật phía trên khắc lấy một cái nhân tộc văn tự kia lại có cái gì kỳ quái nói không chừng là vạn tộc trong chiến trường cái nào đó nhân tộc hy sinh về sau pháp bảo của hắn bị vạn tộc chiến trường năng lượng t ẩ y lễ hóa thành chân chính bí bảo phía trên văn tự chỉ bất quá đã từng g i ấ u vết lưu lại thôi bất quá ta xác thực chưa thấy qua nhân tộc pháp bảo sẽ khắc lấy sữa cái chữ này ma khôn cùng ma kỳ thân là ma tộc vương tử vì tốt hơn địa thảo phạt nhân tộc đều là học qua nhân tộc văn tự bọn hắn trăm phần trăm xác định cái chữ kia nhất định là sữa mà lại bọn hắn cũng phát hiện cái kia thanh kim sắt chìa khóa phía sau giống như còn khắc lấy một chữ chỉ bất quá đứng tại bọn hắn cái góc độ này căn bản không nhìn thấy khắc lấy cái gì sữa vũ em chẳng lẽ đây là một cái phụ trợ loại b ả o cụ ma k h ô n lập tức phân tích nói theo bọn hắn hiểu rõ rất nhiều nhân tộc đem phụ trợ loại võ giả cùng thuật sư gọi vũ em nói không chừng cái chìa khóa này trên có khắc văn tự chính là vũ em có khả năng ma kỳ tán đồng gật gật đầu nếu như phụ trợ loại b ả o cụ vậy cái chìa khóa này liền càng thêm chân quý giống như vạn tộc trên chiến trường xuất hiện bí bảo bên trong cùng loại vũ em chuyên dụng bí bảo phi thường h i ê m thấy nếu như có thể cầm tới thế tất có thể để cho bọn hắn ma tộc tại tiến công n h â n tộc thời điểm càng thêm không có nỗi lo về sau có thể nhanh chóng khôi phục chiến lược nếu như tại t ă n g hồn triệu địa bên trong có một dạng loại này cấp bậc phụ trợ bà cụ ma kỳ thậm chí cảm thấy phải tự mình nói không chừng sẽ không thua mình ma tướng cùng ma quân cũng sẽ không chết nhiều như vậy lúc này liền ngay cả ma kỳ đều có chút kích động muốn cầm đến cái này phụ trợ loại bà cụ nhưng hắn vẫn là lập tức đem kích động của mình để ép xuống mặc dù trước mắt kim sắc chìa khóa đối bọn hắn khả năng có trợ giút thật lớn nhưng là phía trên điểm đáng ngờ như cụ không có biến mất đây là có thể là nhân tộc bố trí cả bấy. đại ca chờ một chút dù sao nơi này chỉ có chúng ta ma tộc nếu như là thật bảo vật nó cũng sẽ không chạy chúng ta lại quan sát một chút ừ m g tốt ta ma k h ô n nhẹ gật đầu lần nữa cùng bên người ma kỳ bắt đầu chờ đợi mà bắt đầu m a phía dưới mấy chục vạn ma quân nhóm càng thêm kỳ quái nếu như là vừa mới bảo vật còn không có xuất hiện hai vị ma tử lười n h ắ c quá khứ cũng còn có thể giải thích nhưng là vì cái gì hiện tại bảo vật đều đi ra hai vị còn chưa độc thủ chuyện gì xảy ra ma tử đại nhân ngược lại là đi qua cầm nha chẳng lẽ là vì để chúng ta nhìn nhiều một hồi có khả năng nhìn thấy bí bảo cơ hội cũng không nhiều à ma tử đại nhân khẳng định là muốn cho chúng ta bao dài mở mang hiểu biết đám người nhìn lẫn nhau trong mắt vẫn là có thật nhiều không hiểu mà trong đó có một chút gặp qua một chút việc đợi ma tướng lần nữa hướng về mọi người nói các ngươi hiểu cái gì ai nói bí bảo sẽ chỉ xuất hiện một cái ta nhìn ma tử đại nhân khẳng định là muốn đợi bí bảo toàn bộ xuất hiện lại đi qua toàn bộ cầm xuống nghe tới tên này ma tướng phát biểu về sau đám người bừng tỉnh đại ngộ con mắt lập tức phát sáng lên tướng quân ngươi nói cái gì chẳng lẽ còn có bí bảo sẽ xuất hiện ngoa tạo còn có bảo vật hôm nay thật sự là quá may mắn thế mà có thể nhìn thấy nhiều như vậy vạn tộc chiến trường bí bảo c h ắ c không được ma tử nhóm nặng như vậy lấy tỉnh táo nguyên lai là đã sớm biết sẽ còn xuất hiện bí bảo mọi người ở đây tiếng thảo luận bên trong chỉ thấy kim sắc trong cổ sáng chấn động lên chật kim quang đại thịnh phản phất có cái gì lập tức liền muốn ấp h ủ mà ra đến rồi tất cả mọi người ngừng tở toàn bộ lực chú ý đều tụ tập tại kim sắc cổ sáng phía trên chỉ thấy một cái hình dáng chậm rãi rõ ràng mà bắt đầu tại cái kia thanh kim sắc chìa khóa bên cạnh một viên tiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm trái cây màu vàng nóng thình lình xuất hiện vừa xuất hiện liền như là thái dương đồng d để tất cả m、so、kia là kiếm quả ta dựa vào thế mà là như thế bảo vật kiếm quả đây là tập thiên địa tạo hóa thiên tài địa bạc a một khi luyện hóa chính là hành ép một thế thần kiếm quả nhiên là bí bảo đám người con ngươi co vào mà nhìn xem viên kia thiêu đốt lên kim sắc họa diễm trái cây trái cây hình dạng cực giống một thanh mini trưởng kiếm mà không trung ma k h ô n cũng là hô hấp dồn dập nước bọt đều muốn chạy xuống ta muốn chính là cái vật này lao thiên quả nhiên không tệ với ta có cái này kiếm quả tại hiến tế toàn bộ chiến trường nhân tộc đem nó bồi dưỡng nhất định có thể trở thành một thanh cực kỳ đáng sợ ma kiếm bảo vật này ta m u ố n không nghĩ tới ma k h ô n vẫn chưa nói xong ma kỳ liền giang hai tay ra cả người ngăn tại ma k h ô n trước mặt đại ca đừng đi ma kỳ lẽ nào lại như vậy ngươi còn muốn ngăn đó n ta ngươi có phải hay không cố ý ma k h ô n lập tức chỉ vào ma kỳ mắng ngươi tiểu t ử này có phải là sợ ta đem bảo vật và cầm cho nên một mực kéo lấy ta yên tâm ta liền muốn cái này kiếm quả chờ một chút đem cái kia phụ trợ bảo cụ phân cho ngươi như thế nào ma khôn nội tâm cười hắc hắc lừa ngươi đợi chút nữa hai cái bí bảo ta đều muốn để ngươi một mực xấu ta chuyện tốt chờ ta cầm tới bảo cụ liền trở về hướng phụ vương cáo trạng nói ngươi hành sự bất lực bỏ ngươi tại sơn hải chiến khu chức vụ để ngươi về nhà trồng trọt m a ma kỳ lại là mang trên mặt lo lắng hướng về mà không nói không phải đại ca cái kia kiếm quả so vừa mới kim sắt chìa khóa còn muốn kỳ quái ngươi nhìn phía trên hòa diễm xem xét chính là khắc chế chúng ta ma tộc nói không chừng thật sự là nhân tộc bố trí ma kỳ vẫn chưa nói xong đằng sau kim sắc cổ sáng xuất hiện trước nay chưa từng có chấn động tựa như có cái gì kinh thế chi bảo sắp xuất thế lúc đầu ở phía dưới vây xem hai vị ma tử tranh chấp mấy chục vạn ma quân nhìn thấy kim sắc cổ sáng chấn động về sau lần nữa cả kinh nói sẽ không còn có a cái dạng này chẳng lẽ đại yếu đến rồi tại mọi người anh nhìn một viên lôi cuốn khổng lồ ma khí hạt châu màu đen xuất hiện tại hai cái bí bảo phía trên hạt châu màu đen vừa xuất hiện tất cả ma tộc tâm thần chấn động liền ngay cả linh hồn giống như đều không tự giác bị hạt châu kia hấp dẫn tất cả mọi người miệm đại trường hô hấp dồn dập ma tộc bí bảo chương hai trăm mười ba cuối cùng cũng đến rồi chương hai trăm mười ba cuối cùng cũng đến rồi viên kia mang theo to lớn ma khí hạt châu màu đen vừa xuất hiện liên hấp dẫn toàn trường ma tộc lực chú ý ma tộc hai mắt toàn bộ tinh quang lấp lóe nếu như không phải có hai vị ma tử ở trên trời mảnh này chiến trường lập tức liền muốn nhấc lên gió tanh mưa máu mà trên bầu trời hai vị ma tử càng là trực tiếp kìm nén không được chỉ nghe thấy bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn ma khôn hóa thành một đạo hắc ảnh như tên lửa nổ bắn ra mà ra trực tiếp vượt qua ma kỳ phóng tới cái tia kim sắc trong c ộ sáng hạt châu màu đen nếu như phía trước hai cái bí bảo còn có chút khả nghi vậy cái này h ạ châu thì là hoàn toàn không có một chút có thể hoài nghi địa phương đó chính là thuộc về ma tộc bí bảo tất cả mọi người tin tưởng vững chắc đây là thượng thiên ban cho ta nhóm ma tộc bảo vật chuẩn xác mà nói là ban cho ta trong mắt ma khôn bộc phát ra trước nay chưa từng có tham lam cũng còn chưa tiếp cận liền đã vươn hai tay của mình viên này màu đen m à châu hiển nhiên so vừa mới kim sắc chìa khóa càng thêm c h ậ t quý mà lại không có viên kia kiếm quả bên trên thiêu đốt lên khả nghi hòa diễm cái này ma châu quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm mà tại cái này trong điện quan hòa thạch ma kỳ đồng dạng là bộc phát ra mình tất cả tốc độ thế mà cùng ma k h ô n chỉ kém nửa cái thân vị khoảng cách mục tiêu cũng là viên h kia hạt châu màu đen đại ca ngươi trước đừng đi để ta trước đi giúp ngươi nhìn xem ma kỳ tranh thủ thời gian hướng phía phía trước ma k h ô n hô nhìn cái đầu của ngươi ngươi đừng nghĩ động hạt châu kia chủ ý đồ chơi kia là ta ma k h ô n mắng to cũng không quay đầu lại phóng tới kim sắc của sáng ma kỳ thầm kêu không ổn xem ra lần này bí bảo giáng lâm bên trong lớn nhất bí bảo mã bên trên liền muốn rơi vào ma k h ô n trong tay chỉ tiếc mình vừa mới phản ứng quá chậm nếu như có thể vượt lên trước một bước cầm tới viên kia ma châu liền tốt viên này mang theo to lớn ma tộc chi lực ma châu sau khi xuất hiện liền ngay cả ma kỳ cũng trăm phần trăm khẳng định đây không có khả năng là nhân tộc bố trí cảm ấy nhân tộc làm sao có thể lấy ra được loại vật này viên này ma châu liền xem như đặt ở trong ma tộc cũng là trí bảo cấp bậc tồn tại nhân tộc đừng nói lấy ra bọn hắn căn bản là ngay cả đều cũng có không có đáng chết xem ra là ta suy nghĩ nhiều hẳn là ngay từ đầu liền tiến lên đoạt bí bảo đây chính là trí bảo cấp bậc tồn tại a nếu như ta có thể cầm tới cái kia ma châu liền ngay cả hiện tại thiên vương cảnh ma k h ô n đều không phải ta đối thủ ma kỳ một bên bay lên một bên hối hận bắt đầu c h ậ t đem ánh mắt đặt ở cái khác hai cái bí bảo phía trên ma châu tám thành sẽ bị ma k h ô n tước đi nhưng ít ra ma kỳ có thể tại ma k h ô n lấy đi ma châu đứng không cầm xuống mặt khác kia hai cái bí bảo nhìn như vậy đến mặc dù không có màu kiếm nhưng tối thiểu cũng không lỗ ngay tại hắn suy nghĩ ngàn vạn ở giữa hai vị ma tử như là cục đá và o biển trước sau xông vào kim s ắ t trong cột sáng mà tại bọn hắn xông đi vào một sắt na kia một cái để ma kỳ ấn tượng sâu sắc không gì sánh được thanh â m quanh quẩn tại kim sắc trong cột sáng cuối cùng đến ma kỳ nháy mắt lông này đứng đấy toàn thân lông tơ nổ lên đầy mắt không thể tin chừng mắt về phía thanh âm chuyển đến bầu trời chỉ thấy kim sắc trong cột sáng phía trên không gian ba động một lát một thân ảnh hiện ra chính là một cái tay cầm trà sữa tô lâm ngoa tạo tô lâm ngươi làm sao tại đây cực kỳ dự cảm bất t ư ờ n g lập tức buộc phát tại ma kỳ trong lòng lúc đầu đã không hề để tâm hoài nghi lập tức lại giống như thủy triều xông vào đầu của hắn chẳng lẽ đây cũng là ngươi h u mỹ thuật đây không có khả năng ngươi làm sao có thể cầm được ra ma t ộ c bí bảo ma kỳ không thể tin h ô lớn trong giọng nói thậm chí mang theo tuyệt vọng nếu như ngay cả đây đều là tô lâm bố trí cảm bẫy đây cũng quá đáng sợ tô lâm lại dám trực tiếp tại ma kỳ thành cửa chính bố trí cái bẫy lá gan rất lớn mà lại thế mà thật đúng là lừa gạt đến tất cả mọi người hết t h ạ đều phát sinh ở trong n g a y mắt cơ hội là ma kỳ vừa mới trông thấy tô lâm thần sát xuất hiện to lớn biến hóa đồng thời một bên khác ma không dỗi ra hai tay vừa định bắt lấy trước mắt vô lượng ma châu một đạo pháp trận từ trên trời giáng xuống đem hắn một mực bao lại trận lập tức đem hắn bắt đến bầu trời ma k h ô n thậm chí còn chưa kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt vô lượng ma châu cùng hắn nhanh chóng đi xa cái gì tình huống ma k h ô n vội vàng quay đầu chỉ thấy có ba vị mạc tướng quân khôi giáp trung nhân, nhân. k khôn ba người bên trong mạnh nhất cũng bất quá là thiên vương cảnh thất trọng còn lại hai cái vẫn chỉ là địa tôn cảnh thực lực thế mà có thể khống chế lại mình ma khôn ngươi mấy phút đồng hồ này bên trong đừng nghĩ ra đây là chúng ta chuẩn bị cho ngươi cường hóa trận pháp trung thực ở bên trong đợi hầu minh hàn hướng phía ma không nói tuy nói là tô lâm từng cường hóa trận pháp nhưng không nghĩ tới thật có thể khống chế thứ hai ma tử xem ra hết thệ đều như tô lâm sở liệu ma không nghe mấy người lời nói lúc này mới kịp phản ứng n g u y ê n lai、like、nơi này thế mà thật là nhân tộc cả b ấ y lúc nào các ngươi nhân tộc như thế am hiểu âm n h ư quỷ kế rồi thế mà ngụy trang thành là bí bảo giáng lâm chẳng lẽ ngay cả những cái kia bí bảo cũng là giả hầu minh hàn mấy người lắc đầu nói bí bảo thật giả ngươi phải đi hỏi tô lâm chúng ta chỉ là giúp làm sự tình ngay tại mấy người vài câu giao lưu bên trong cách đó không xa chuyển đến ma kỳ thê thảm thét lên đám người lập tức cùng nhau quay đầu nhìn lại chỉ thấy kim sắc trong c ầ sáng màu đỏ sầm ma huyết vẩy r a một thanh lôi điện đại kiếm thẳng tắp chạm tại ma kỳ cái cổ chỗ ma kỳ hung t ậ n t r ừ n g mắt tô lâm hô tô lâm ta sẽ không bỏ qua ngươi thế mà nghĩ tại ma kỳ thành giết ta ngươi hỏi một chút ta hơn sáu mươi vạn ma quân có đáp ứng hay không hết t h ạ đều phát sinh ở điện quan g hỏa thạch bên trong từ ma k h ô n ma kỳ tiến vào kim sắc cổ sáng đến bị nhốt bị chạm cũng còn không đến mười giây thời gian ma kỳ trong thành nhìn xem kim sắc cổ sáng đột nhiên xuất hiện kính biến còn không có từ ngây người bên trong khôi phục lại nhân tộc bọn hắn từ nơi nào tới bí bảo tri địa làm sao lại xuất hiện nhân tộc nơi này chính là ma kỳ thành a ngươi nhìn ba cái kêu bí bảo thế mà đồng thời trở lại một người trên tay tên k i a không phải là tô lâm đi trong ma quân lập tức phát ra từng đ ợ t n g o a tảo bọn hắn hiện tại mới nghĩ rõ ràng nguyên lai、like、bên ngoài bí bảo giáng lâm thế mà là nhân tộc bố trí cà b ấ y ngoa tảo xào trá i nhân tộc lại dám gạt chúng ta nhanh đi cứu hai vị ma tử đại nhân x o n g ma tử đại nhân sẽ ra chuyện liền xong đời mà lại bây giờ bị khốn còn không chỉ là một vị ma tử b á b á bá vô số ma tướng hóa thành hắc ảnh sông ra ma kỳ thành trực tiếp hướng về ngay tại xảy ra chiến đấu kim sắc trong c ổ sáng và tới mà ma kỳ thành cũng là lập tức cửa thành mở rộng hơn sáu mươi vạn ma quân dốc toàn bộ lực lượng chính là muốn đem tô lâm mấy người triệt để vây quét đánh giết tại trang diện đáng sợ như thế phía dưới tô lâm thần sắc bình tĩnh căn bản nhìn cũng không nhìn bên ngoài ngay tại phi tốc chạy đến ma tướng chỉ gặp hắn ngón tay g v y nhẹ vô lượng ma châu trực tiếp bắn ra ở bên ngoài bên trên bầu trời trực tiếp buộc phát ra trong đó tất cả ma tộc chi lực và anh thiên uy đồng dạng uy áp từ vô lượng ma châu bên trong buộc phát ra bên trong thế nhưng là ẩn chứa năm mươi vạn ma tộc thi thể luyện hóa mà thành ma khí chương hai qua trăm mười bốn ma huyết còn chưa đủ chương hai trăm mười bốn ma huyết còn chưa đủ nguyên bản hy vọng viện binh nhanh đến ma kỳ nhìn thấy như thế biến cố phát sinh về sau lập tức tựa như là bị nắm trái tim viên tiêu màu đen mà châu thế mà trực tiếp chấn áp tất cả mọi người tô lâm trong tay làm sao lại có như thế pháp bảo người tiên mà lại rõ ràng phía trên đều là ma tộc chi lực hắn vì cái gì có thể sử dụng mà bây giờ tràng diện căn bản không kịp cho hắn suy nghĩ hắn chỗ cổ lôi điện đại kiếm cơ hồ đã chạm tiến cổ của hắn bên trong một nửa thật sự nếu không có hành động hắn lập tức liền muốn bị chém g i ế t ở đây ma kỳ bỗng nhiên cắn cắn đầu lưới lập tức thi triển bí pháp thực lực lập tức lần nữa tăng lên một bậc thang trực tiếp một t r ư ờ n g đem trên cổ lôi điện đại kiếm đánh bay cùng lúc đó nhanh chóng rút lui chỉ chấp mắt liền đến kim sắc cột sáng phía ngoài cùng b i ê n giới còn tốt cái này tô lâm hiện tại vẫn chỉ là lang ma kỳ một trận hoảng sợ ngay tại hắn muốn một c ư ớ c bước ra kim sắc cổ sáng thời điểm một đạo thanh â m lạnh lùng từ thai của hắn hậu chuyển tới người đi đâu ngữ khí như là diêm vương đ i ể m danh mang theo cực hạn tử vong chi khí dọa đến ma kỳ sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn vội vàng quay đầu nhưng hắn còn chưa kịp chuyển qua ngực trái mình liền lập tức bị một tay nắm xuyên thủng phúc ma kỳ phun lớn một n g ụ m máu tươi toàn thân run dày lên trong mắt tràn ngập trấn kinh người tốc độ nhanh như vậy lúc nào đến đằng sau ta để ma kỳ không dám tin chính là tô lâm trước một giây còn tại hắn bầu trời mà bây giờ thế mà trực tiếp thuấn di đến sau lưng của hắn nói cách khác tô lâm chẳng những theo kịp mình địa tôn cấp bậc bỏ chạy tốc độ thậm chí càng nhanh một bước xuất hiện tại sau lưng của mình cái này tờ mờ là lam vân mà lại mình là ma tộc vương tử thể chất cường độ thân thể vốn là siêu phàm thoát tục tô lâm thế mà vô cùng đơn giản dùng một cái tay liền có thể nhẹ nhõm xuyên thủng nhục thể của ngươi làm sao so ta còn mạnh hơn ma kỷ con ngươi co vào mà nhìn xem sau lưng cái kia sắc mặt bình tĩnh thiếu niên liếc mắt nhìn nội tâm càng là hơi hồi hộp một chút tô lâm tựa như là căn bản còn chưa dùng hết toàn lực một bên tay còn tại cầm trà sữa giống như giết chết mình tựa như là tiện tay liền có thể làm được sự tỉnh vào giờ phút như thế này còn có thể mỏ cá uống trà sữa ma kỳ lúc nào bị nhân tộc như thế xem thường qua ma kỳ lần nữa phun một ngụm máu tươi mà hắn đột nhiên phát hiện mình phun ra máu tươi thế mà hướng về tô lâm phương hướng bay đi chỉ thấy tô lâm trái phía trên viên kia thiêu đốt lên kim sắc h ỏ a diễm kiếm quả lơ lửng ở nơi đó mà ma kỳ từ đầu tới đuôi bị đánh ra đến màu đỏ s ậ m huyết dịch đang không ngừng bị nó t h ô n vệ kiếm này quả tải hút máu của ta ngươi muốn làm gì ma kỳ nội tâm đại chấn bên trong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng bởi vì vừa mới một cái kia s á t na đầu của mình liền bị tô lâm một cái cổ tay chặt cho bổ xuống tại nét mặt của hắn còn mang theo chấn kinh đồng thời tô lâm đem nó dưới thân thi thể ném đến không trung hơn một trăm thanh lôi điện đại kiếm từ bên cạnh kim sắc trong cổ sáng bay ra chỉ dùng hai giây thời gian đem hắn thi thể triệt để chặt thành m ả n h vỡ tất cả ma huyết toàn bộ bị ép khô ra kim sắc trong cổ sáng như là hạ lên huyết vũ mà tô lâm căn bản không cần lo lắng mình bị ma huyết ô nhiễm kim sắc kiếm quả lơ lửng trên bầu trời hắn đem tất cả ma huyết một g ọ t không dư thừa hút vào đến trong đó tô lâm chém giết ma kỳ quá trình khoảng cách gần nhất ma k h ô n tận mắt thấy toàn bộ quá trình liền ngay cả hắn lúc này mồ hôi lạnh đều đã thẩm thấu toàn thân hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền giết ma kỳ hắn chính là ma kỳ nói tô lâm lúc này ma Khôn không k h ô n thể nghi ngờ trước mắt cái kia đáng sợ thiếu niên chính là ma kỳ kiềng kỵ tô lâm ma không i ờ này k h ắ c này rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình lão đệ sẽ như thế kiềng kỵ người này người này thật sự có chém giết ma t ử thực lực hắn thế mà dùng ma kỳ máu đến bồi dưỡng kiếm quả cái này rõ ràng ma k h ô n vốn cho rằng cầm tới kiếm quả về sau bị luyện tế chính là nhân tộc không nghĩ tới cái thứ nhất thành rồi tế phẩm thế mà là đệ đệ của mình mà lại hiện tại mình thân nhập khống cảnh còn không có tránh thoát mà ra rất có thể lại biến thành kế tiếp mà phía dưới ma kỳ thành quanh mình hơn sáu mươi vạn ma quân mặc dù bị chấn áp hai chân quý gối mặt đất nhưng là bọn hắn đồng dạng có thể ngẩng đầu nhìn đến tô lâm chém giết ma kỳ một mặt kia ma tộc đại quân hoàn toàn t ĩ n h mịch phía dưới chỉ có thể nghe thấy từng đạo tiếng thở hào hẹn mọi người thấy tô lâm tiện tay một chiêu trực tiếp đem ma kỳ đầu nắm ở trong tay một cái tay khác cầm trà sữa từ trên trời nhìn xuống mà xuống tất cả mọi người lập tức toàn thân phát run mà bắt đầu tô lâm ánh mắt liền trực tiếp tựa như là từ địa ngục thổi lên đến u phong để đám người tay chân băng h hắn chính là tô lâm thật đáng sợ thứ hai ma tử thế mà giống một con kiến đồng dạng bị nhẹ nhõm n h n chết giá hỏa này là người sao quả thực chính là một cái ma vương mà tô lâm chỉ là đơn giản nhìn phía dưới một chút về sau liền một lần nữa đem ánh mắt thu hồi đến kim sắc trong cuộc sáng vô lượng ma châu trấn áp hiệu quả có thời gian hạn chế nhiều nhất còn có thể chống đỡ cái bảy tám phút mà bây giờ còn có một cái ma tử cần đối phó đó chính là cái này ma khôn tô lâm cũng không nghĩ tới đi tới ma kỳ thành thời điểm nơi này vừa vặn lại nhiều đến một ma tử thật sự là tới sớm không như lai đến xảo ma kỳ máu còn chưa đủ lại thêm một cái ma tử máu hẳn là không sai bị lắm tô lâm mang theo cười lạnh nhìn về phía bị trận pháp lồng giam vây khốn ma khôn cái sau trực tiếp bị hắn nhìn trực tiếp lên một thân nổi da gà phanh có lẽ là ý thức được tình huống không ổn ma khôn không biết vận dụng phương pháp gì trực tiếp tuân ra một trận huyết vụ vô cùng lớn đại giới trực tiếp hóa thành một đạo hát phong từ trận pháp lồng giam bên trong bay ra cơ h ộ i chỉ là sát na liền bay ra kim sắc cổ sáng bên ngoài liền ngay cả hầu minh hàn ba người bọn họ đều không có kịp phản ứng hắn chạy thật nhanh cái này lại là cái gì ma tộc vương thất độ pháp mà ma k h ô n thanh âm lập tức từ cực tốc trốn xa h ấ t phong bên trong truyền đến quanh quẩn toàn bộ chiến trường tô lâm người chờ người giết đệ đệ của ta chúng ta ma tộc tất yếu để ngươi trả giá vạn lần đại giới ta cái này liền đi kêu gọi ma tộc lao tổ để hắn tự mình d á n g lâm đến sơn hải chiến khu lao tổ không ra ta không ra ngươi đừng nghĩ đụng phải ta ma k h ô n hung tợn rít lên nói mặc dù mình là thiên vương cảnh bắt trọng thực lực ở trên cảnh giới đủ để nghiền ép tô lâm nhưng là đối mặt tô lâm các loại khủng bố thủ đoạn hắn vẫn là không nghĩ liệu lĩnh chàng phiêu lưu này chỉ có thể tạm thời trước tiên lưu một bước chờ đợi ma tộc bên này phái ra lớn cường giả đến mà lấy hắn thực lực chỉ cần đóng cửa không ra tô lâm muốn lần nữa tìm tới cơ hội đánh giết hắn quả thực là người xi nói n g u chỉ thấy ma không chuyển đến âm hiểm cười tựa như là đang ăn mừng mình đào thoát thành công đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện ra mình không biết từ lúc nào bắt đầu một mực tại chuyển đến nói h nói h túi đầu xem xét hắn s ắ c mặt trực tiếp t r ắ n g bệnh chỉ thấy viên kia kim sắc kiếm quả không biết lúc nào như là hấp thụ một mực cùng hắn bảo trì song song phi hành ngay tại bụng của hắn phía dưới mà mình ma huyết lúc này ngay tại từ mỗi một tấc trong da bị cái này kiếm quả từng giờ từng phút địa hút ra tới chương hai trăm mười lăm t r ư ơ n g hai trăm mười lăm chém giết hai ma ngoa tạo đây là thứ đ ồ gì ai bảo ngươi hút máu của ta ma không phẫn nộ giống to trực tiếp toàn lực đấm ra một quyền liền muốn trực tiếp đem viên này kiếm quả hoành thành một m i ệ n g nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là cái này mai kiếm quả lại có q u ỷ dị tốc độ thậm chí ở trên hắn chỉ thấy kiếm quả tựa như hút máu hút hưng phấn đang không ngừng tự quay bên trong tùy ý h ố n néo liền tránh đi ma k h ô n công kích đồng thời bởi vì ma k h ô n công kích dẫn động mình khí huyết càng nhiều màu đỏ sập huyết trâu từ năm đấm của hắn cùng cánh tay bên trong bay ra chạy đến kiếm quả bên trong chỉ thấy nguyên bản kim sắc kiếm quả hiện tại bắt đầu hơi đỏ lên đồng thời phía trên xuất hiện từng đạo mới đường vân tựa như đang trưởng thành mà ma không đông nhiên cảm nhận được một loại suy yếu cảm giác liền ngay cả hắn lúc này triển khai hát phong trạng thái đều ổn định không ngừng chỉ gặp hắn thân hình chậm rãi từ hát phong hình thái biến hóa trở về hoàng bét nhất định phải nhanh lên trở về ma không lúc này đang không ngừng suy yếu hắn không thể cho tô lâm có thể thừa cơ hội hắn dự định cực tốc thoát đi hắn hiện tại đã rời xa kim sắc của sáng mục tiêu của hắn là trở lại ma kỳ trong thành truyền tống trận ngay tại lúc hắn như thế dự định bên trong hắn ánh mắt hai bên đột nhiên xuất hiện màu hồng phấn sương ngủ vừa mới ở sau lưng của hắn một cái hạt trâu màu phấn hồng lặng yên vỡ vụn không đợi hắn kịp phản ứng cả người liền xa vào đến màu hồng trong sương khói cựu truyền m ị hoặc châu h i u chỉ nghe được bên trên bầu trời chuyển đến tiếng xé gió ma kỳ trong thành đám người không thể tin nhìn xem đã xa xa thoát đi ma khôn thế mà đột nhiên thay đổi phương hướng hướng phía ở trên bầu trời đứng tại chỗ tô lâm bay tới chuyện gì xảy ra a ma khôn đại nhân lại bay trở về chẳng lẽ là ý nghĩ thay đổi không có ý định tránh đi tô lâm mà là nghĩ trực tiếp đem h ắ n đánh giết xem ra ma k h ô n đại nhân biết mình căn bản không dùng chạy trốn lấy hắn thiên vương cảnh bắt trọng thực lực vốn là có thể trực tiếp miểu sát cái này tô lâm tại mọi người trong tầm mắt chỉ thấy tô lâm bên này bên cạnh ba cái nhân tộc tướng quân trông thấy ma k h ô n một lần nữa bay trở về về sau lập tức rút lui ra tô lâm bên người tựa như mình đoán đến xác minh bị chấn áp tại mặt đất ma quân nhóm lập tức gieo họ mà bắt đầu ha ha ha nhìn thấy không bọn hắn sợ ngay cả nhân tộc tướng quân đều sợ hai đến đem tô lâm vứt bỏ hiện tại biết sợ hãi một giết thứ hai ma tử sơn hải chiến khu dân tộc đều muốn cho cùng chạy đến chân trời góc biển đều không dùng tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong mọi người đã có thể nghĩ đến một giây sau ma khôn liền muốn triệt để bộ phát đem tô lâm triệt để xé thành mảnh nhỏ không nghĩ tới tô lâm lại là đ ộ n trước chỉ thấy kim sắc cổ sáng hóa thành hơn tám trăm đ e m lôi điện đại kiếm giống như thủy chiều hướng phía kích xả mà đến ma khôn quét ngang mà đi đồng thời tô lâm xuất ra một thanh màu lam đại cung lập tức phong vân biến sắc như là mưa gió mưa tới tại tô lâm bắn ra cuốn phong bạo vũ cung tiến sát na tô lâm đáng sợ thế công triệt để bộ phát vốn cho là đối mặt thẳng tắp mà đến công kích ma khôn sẽ hoàn mỹ toàn bộ né tránh không nghĩ tới tại chẳng biết vật gì màu hồng sương mù vây quanh hạng ma k h ô n thế mà thẳng tắp xông vào tô lâm như mưa to công kích thủy c h i ề u bên trong ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm trên bầu trời một đường hỏa hoa mang t i ề m điện tiếng nổ tung liên miên bất tuyệt nghe tới tất cả ma tộc tê cả ra đầu ngoa tạo thật mạnh mẽ công kích ma khôn đại nhân không có sao chứ vì cái gì không tránh thoát đi ma khôn đại nhân làm sao miễn cưỡng ăn tô lâm công kích ta loại công kích này thế mà còn có thể miễn cưỡng ăn ma khôn đại nhân chẳng lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn tô lâm cường độ công kích vượt qua tưởng tượng của mọi người người này chiêu thức quả thực nhiều không hợp thói thưởng tại thiên không bên trong tay đều vung ra tàn ảnh tựa như lực lượng toàn thân đều dùng không hết vô số đáng sợ công kích tựa như hải khiếu h ủ y thiên diệt địa bên trên bầu trời các loại lôi điện mưa tên kiếm trận kiếm mở thiên môn còn có các loại kinh người thuật pháp tầng tầng lớp, lớp nhưng là càng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là nguyên bản trước tiên có thể tạm thời tránh mũi nhọn ma khôn thế mà đem tất cả tổn thương toàn bộ ăn coi như cảnh giới viễn siêu tô lâm lâm vào loại công kích này thủy chiều đồng dạng mười phần nguy hiểm rất nhiều người đều không thể lý giải mà không thao tác nhưng mà ma tộc vẫn có hơn phân nửa người tin tưởng ma khôn tin tưởng hắn làm như vậy nhất định có hắn lý do thứ hai ma tử làm sao đều sẽ không thua sau khi ma k h ô n thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc tất cả mọi người tâm lập tức ngã vào đ á y c ố c đám người hai mắt t r ừ n g lớn trực tiếp hít vào m ộ t hơi ngoa tạo ma k h ô n đại nhân làm sao biến thành rồi dạng này kia là ma k h ô n đại nhân làm sao biến thành một bộ k h ô lâu chỉ thấy từ tô lâm như mưa to công kích sông ra ma khôn bộ dáng đã xuất hiện biến hóa cực lớn toàn thân cao thấp t h ủ n g trăm là lỗ càng đáng sợ chính là cả người biến thành rồi như da bọc xương gọi là một bộ k h â lâu đều không quá đáng mà nương theo hắn viên k ê u kim sắc kiếm quả chỉ thấy biến lớn ba lần lúc này chỉ thấy từ mini kiếm quả bộ dáng biến thành rồi tiểu kiếm đồng dạng lớn nhỏ bởi vì hấp thụ sung túc ma huyết toàn bộ kiếm quả lộ ra m ộ ư ơ i phần h ư n g luận toàn bộ đều bao trùm lấy một tầng màu đỏ sầm qua n mang mà ma, ma không trong mắt phấn hồng cũng tại thời khắc này biến mất hắn lập tức cảm nhận được toàn thân chuyển đến kịch liệt đau nhức tại cảm thụ của hắn hạ hắn mất quá là có như vậy một dây thất thần làm sao sau khi lấy lại tinh thần thân thể của mình đụng phải trọng thương như thế cái kia màu hồng sương mù tác dụng làm mị hoặc ma k h ô n lập tức liền suy đoán nói từ trên người mình phán đoán khẳng định là tô lâm tại mỹ hoặc hắn khoảng thời gian này để hắn miễn cưỡng ăn một đợt cực kỳ đáng sợ tổn thương cho dù là thiên vương cảnh bắt trọng tức lực tăng thêm ma tộc vương thất cường đại nhục thân đều bị đánh cho thùng trăm ngàn lỗ càng chết là bởi vì thân thể của mình bị thương ma huyết lấy tốc độ nhanh hơn bị hấp thu đến kiếm quả bên trong mình chỉ bất qua trong chớp mắt liền biến thành dồi bộ này khô lâu bộ dáng đáng ghét một cũ cảm giác tuyệt vọng tựa như muốn đem ma khôn bao phủ hoàn toàn hãn từ xuất sinh đến bây giờ căn bản đều không có bị ép vào đến loại này tuyệt cảnh Cuối tại r ự c ma khôn t đ g vương phát b ra họ hét máy mắt một cái đại thủ trực tiếp bắt lấy đầu của hắn tô lâm tha ta một mạng ta đáp ứng ngươi để ma tộc rút khỏi sơn hải chiến khu thế nào tất cả mọi người không dùng đánh vẹn toàn đôi bên có được hay không Người giết ta sẽ chương ỉ kích í h t hai trăm mười sáu ta tại sao muốn chạy chương hai trăm mười sáu ta tại sao muốn chạy tô lâm một cái tay dẫn theo hai cái ma t ử đầu người một cái tay cầm một chén trà sữa đứng lơ lửng trên không mười phần c ù n g bố hơn sáu mươi vạn ma quân nhìn xem cái tiết như là ma vương t h â n ảnh không khỏi nín thở ngay cả ma k h ô n đại nhân đều bị hắn giết ma k h ô n đại nhân thế nhưng là thiên vương cảnh bắt trọng a hắn làm sao làm được lăng vân lục trọng lại có thể chém giết tiên h vương cảnh cường giả ngay trước hơn sáu mươi vạn ma quân mặt hai vị ma t ử trước sau bị chém giết ngay cả đầu người đều bị tô lâm nắm ở trong tay sáu mươi hơn vạn, vạn ma quân lập tức cảm thấy mặt mui không còn sót lại chút gì mà lại bọn hắn còn tại bị vô lượng ma châu áp chế toàn bộ quý gối mặt đất nhìn xem từng cảnh tượng ấy quả thực giết người chu tâm phải biết bọn hắn tại mảnh này sơn hải chiến khu cơ hồ là đánh nhiều thắng nhiều đánh nhân tộc đều nhanh triệt để tại mảnh này trên chiến trường không tiếp tục chờ được nữa thắng đến cái này tô lâm sau khi xuất hiện hết thể đều thay đổi giờ này khác này liền ngay cả mảnh này chiến trường người lãnh đạo ma kỳ đều đã bị triệt để c h é m giết chết không thể chết lại thậm chí lâm thời tới ma kỳ đại ca thứ hai ma tử cũng không thể may mắn thoát khỏi tại k h ó đáng người không cách nào tưởng tượng khi ma tộc hậu phương biết sau chuyện này sẽ cỡ nào phẫn nộ tất cả mọi người ở đây đều trốn không được quan hệ liền xem như mỗi một cái ma tộc binh sĩ đều muốn gánh trách song ma thần đại nhân cùng các lớn ma tộc lao tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta một đám ma tướng thân thể run dậy nói m à phía dưới những binh lính kia c à n g là sắc mặt trắng bệnh như tuyết chúng ta không có bảo vệ tốt hai vị ma tử ma thần tất nhiên sẽ cho chúng ta trùng đ i ệ p trừng phạt cái này nên làm thế nào cho phải mặc dù ma k h ô n cùng ma kỳ tại ma tử bên trong địa vị không cao nhưng là dù sao cũng là ma tử loại này ma tử bị chém giết sự tình đối ma tộc đến nói chính là xỉ、si、nụ húng chi là bị sơn hải chiến khu đám này yếu đối nhân tộc cho đánh giết ma tướng nhóm đối mặt ở giữa phân tích nói đều là cái này tô lâm hại h ắ n cái này sát hại ma tử hung thủ chỉ cần đem h ắ n giết nhất định có thể lấy công chủ tội đúng nếu như không thể cho ma tử báo thủ chúng ta trách phạt sẽ càng nặng không thể để cho cái này tô lâm chạy tất cả ma tướng lập tức bộc phát tất cả lực lượng trong lúc nhất thời khổng lồ ma khí bộc phát ra tất cả mọi người tại c u ộ c loạn l i ề u mạng đối kháng vô lượng ma châu áp chế không chỉ là những cái kia ma tướng hơn sáu mươi vạn ma tộc binh sĩ tại ma tướng hô to hạ cũng là đột nhiên bộc phát nếu như các ngươi còn muốn còn sống trở lại ma tộc liền đem cái kia tô lâm còn có mấy cái kia nhân tộc giết bằng không đợi đối đại các ngươi chỉ có chém thành muôn mảnh cùng vô tận tra tấn nghĩ đến ma thần đáng sợ tra tấn thủ đoạn ma tộc đại quân giống như đ i ê n toàn thân kịch liệt rung động toàn thân bạo máu từng cái toàn thân run dậy kịch liệt địa chậm dài đứng lên tô lâm lông mày nhữ lại không nghĩ tới những n à y ma tộc đại quân lại có thể cùng vô lượng ma châu chống lại bất quá là không phải có chút quá một rồi hai cái ma tử đều đã chết rồi bọn hắn hiện tại mới phản ứng được muốn liều mạng rồi bất quá cũng không trách bọn hắn dù sao tô lâm chém giết hai vị ma tử sử dụng thời gian cộng lại đều không có vượt qua mười phút đồng hồ ngươi k i ế n cái này ma quân sao có thể nhanh như vậy kịm ph dù sao vừa mới theo bọn hắn nghĩ tô lâm có thể lưu lại toàn thây cũng không tệ làm sao có thể chém giết ma tử vẫn là biểu sát mà bây giờ tiếp nhận hiện thực về sau dưới đ ấ y những n à y ma quân hiển nhiên là phải bắt được cơ hội cuối cùng này mất bỏ mới lo làm chuồng lấy công trụ tội tô lâm quay đầu nhìn về phía một bên khác vô lượng ma châu tại ma tộc điên cùng phản kháng hạng vô lượng ma châu cũng tại ẩn ẩ n run dày dù sao viên này ma châu chỉ luyện hóa năm mươi vạn ma tộc ma khí mặc dù là tô lâm luyện hóa sau cường độ đại đại tăng cường nhưng là lúc này đối mặt hơn sáu mươi vạn ma quân đồng lòng phản kháng vô lượng ma châu không chế thời gian trực tiếp lần nữa cắt giảm xuống tới thô sơ giản lược đoán trường hạ vô lượng ma châu cũng chỉ có thể lại k h ô n g chế những này ma tộc một hai phút thời gian bất quá cũng đủ tô lâm nhìn trong tay mình hai người kia đầu hắn lần này tới đến vạn tộc chiến trường trong đó một cái nhiệm vụ đã hoàn thành đó chính là cho kiếm thánh chém giết một cái ma tộc vương tử giúp hắn giải trừ mối hận trong lòng hiện tại chỉ cần trở lại thánh long đại học đem ma tử đầu người giao ra tô lâm liền có thể thu hoạch được kiếm thánh một cái kia đạo trí tôn kiếm ý mà lại tô lâm lần này vẫn khí không tệ trực tiếp cầm tới hai cái ma tử đầu người chắc hẳn kiếm thánh nhất định sẽ tương đương hài lòng còn có đó chính là tô lâm đem hai cái ma tử ma huết toàn bộ e toàn bộ dùng để bồi dưỡng kiếm quả hiện tại kiếm quả cùng ngay từ đầu đã có rất lớn biến hóa chẳng những biến lớn rất nhiều trực tiếp từ một viên trái cây lớn nhỏ biến thành r ồ i như là một thanh tiểu kiếm lớn nhỏ tô lâm nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình kiếm quả kim s ắ c kiếm quả bên trên bao trùm lấy hai tầng màu đỏ sậm q u a n mang kiếm quả lúc này ngay tại tự hành luyện hóa ma huyết cái này tô lâm không biết cần bao lâu bất quá lúc này hắn cũng không n ộ i chỉ cần kiên nhận chờ đợi kiếm quả cuối cùng khẳng định có thể cho mình kinh hỉ tô lâm thỏa man đem kiếm quả thu về mà phương xa đột nhiên truyền đến hầu minh hàn mấy người thanh âm tô lâm ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? nhanh lên trở về ma quân lập tức sẽ đột phá trói buộc chỉ thấy bầu trời phương xa hầu minh hàn mấy người nhịn không được hướng lấy tô lâm lo lắng hô lúc này phía dưới ma quân đã từng cái đứng lên trên mặt biểu lộ đều là mười phần không tốt tựa như muốn triệt để giống như đ i ê n cuồng nhìn xem tô lâm ước gì trực tiếp ăn sống hắn muốn chạy nửa phút về sau ngươi cái khỏa hạt trâu này liền vô dụng ta nhìn các ngươi làm sao chạy ra chúng ta mấy chục vạn đại quân truy sát tất cả chúng ta một người một cước đều có thể đem ngươi dẫn thành bột mịn ngươi đã xong đời đừng hỏng chạy ra ngoài từng cái ma tướng hướng lên bầu trời bên trong tô lâm lạnh lùng tiến mà tô lâm đem đầu nghiêng một cái khét cười nói ta tại sao phải chạy cái gì ma quân vốn cho rằng sẽ thấy tô lâm kinh hoàng biểu lộ không nghĩ tới cái sau cái này đột nhiên cười một tiếng đem bọn hắn chỉnh không tự tin chẳng lẽ tô lâm còn có đồ vật hắn còn có cùng hạt châu này một dạng pháp bảo người tiên còn chưa kịp phân tích tô lâm lời nói chỉ thấy tô lâm trực tiếp nâng lên một cái tay hô to một tiếng nhân tộc đại quân đều lên cho ta thanh âm vang vọng ma kỳ thành quanh mình phương viên mười dặm cơ hồ là một giây sau ma tộc đại quân liền cảm nhận được trên mặt đất truyền đến chấn động trong mắt mang theo trấn kinh rất hiển nhiên có một sóng lớn người ngay tại hướng về nơi này nhanh chóng đánh tới chấm đoán g khi mọi người nâng lên đầu thời điểm nhìn cách đó không xa đường chân trời không cấm địa còn người co vào chỉ thấy nhân tộc lit nha lit nít h binh sĩ đã giống như là thủy triều đánh tới làm sao có nhiều người như vậy rõ ràng vừa mới còn không có một h a i đám người còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác vùng đất này vừa mới trừ tô lâm mấy người căn bản chính là hoang vu một mảnh không có nửa cái bóng người bây giờ lại là đột nhiên xuất hiện mười mấy vạn nhân tộc quân đội nhiều người như vậy bọn hắn là từ lâu tới một cái kinh người ý nghĩ lập tức xuất hiện tại mọi người đầu để hắn lập tức lên người chẳng lẽ những người này một mực tiềm phục tại nơi này sẽ không là tô lâm dùng huyễn thuật che đậy kín bọn hắn đi chương hai trăm mười bảy toàn bộ đ ổ diệt chương hai trăm mười bảy toàn bộ đ ổ diệt ngoa tạo nhân tộc đại quân sẽ không một mực tiềm phục tại nơi này đi đây là cái gì nghịch thiên huyễn thuật thế mà có thể giấu ở nhiều người như vậy đám người vốn cho là chỉ hữu tô lâm mấy người bọn hắn đi tới ma kỳ thành hiện tại xem ra nguyên lai、like、bọn hắn đã sớm mang theo nhân tộc đại quân bao vây ma kỳ thành từ nhân tộc tình huống bên kia đến xem những người này tuyệt đối không phải vừa mới đến mà trước đó toàn bộ ma kỳ thành mấy chục vạn người thế mà không ai phát hiện khả nghi địa phương tô lâm h u y ễ n thuật đã vượt qua tất cả tưởng tượng thế mà đã có thể đem mười mấy vạn người hóa thành không khí cảm nhận được cách đó không xa sắp đến nhân tộc đại quân khí thế kinh người hiện tại đến phiên ma quân nói hoảng bọn hắn nhìn chung quanh lúc đầu đột phá ma châu trói buộc về sau bọn hắn kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là muốn đem tô lâm mấy người triệt để giết chết nhưng nhìn đến lúc này băng băng mà tới nhân tộc đại quân một đám ma quân vậy mà nghị trực tiếp chạy về đến ma kỳ thành bên trong các ngươi sợ cái gì thứ không có tiền đồ xem bọn hắn mới bao nhiêu người mười mấy vạn chúng ta gần bảy mươi vạn ưu thế tại chúng ta sợ cái g á ma cầm đầu một ma tướng nhìn thấy sinh ra t h o ạ i ý binh sĩ càng thêm phẫn nộ lúc đầu bị tô lâm liên tiếp lừa gạt mấy lần liền đã để hắn lên cơn giận dữ nhìn thấy binh sĩ sau lưng cư nhiên như thế nhắc gan hắn trực tiếp một cái bàn tay đem mấy cái ma tộc tiểu binh cho quất bay ma tướng cái này một động tác như là đánh t ỉ n h đám người đám người lập tức khôi phục lại đúng vậy a nhân số chúng ta có ưu thế tuyệt đối mà lại chúng ta ma quân bình quân chiến lực đều mạnh hơn nhân tộc nhân tộc đây là đang tự s á t ta Ta dựa vào kém chút đem ta chỉnh không tự tin nguyên lai nhân tộc là phô trương thanh thê a bọn hắn đây không phải chứng gà đụng thạch đầu sao ma quân lập tộc liền trong tin, thời t đồng n đại quân tâm sợ hai hoàn toàn biến mất trực tiếp hướng về nhân tộc đại quân thẳng tắp phóng đi ma khí lôi cuốn các loại đáng sợ công kích hướng thẳng đến nhân tộc đánh tới ngay tại tất cả ma tộc coi là nhân tộc sẽ tại cái này chạm mặt dưới một cách này liền sẽ trực tiếp phá bại thời điểm trên bầu trời vô lượng ma châu không biết thế mà từ ma tộc trên đầu bay đến nhân tộc đại quân trên đầu chỉ thấy một c ỗ khổng lồ h u quang đột nhiên từ vô lượng ma châu bên trong nổ bắn ra mà ra trong trước mắt bao phủ nhân tộc mười mấy vạn binh sĩ tại bị h u quang chiếu dọi s á t na mỗi một cái nhân tộc binh sĩ liền xuất hiện to lớn biến hóa mỗi người hình thể cùng t h â n cao trực tiếp tăng vọt gấp ba bốn lần thậm chí so không ít ma tộc hình thể còn lớn hơn không chỉ như vậy liền liền thân bên trên khôi giáp cùng vũ khí đều là tản mát ra u quang vô cùng sắc bén khí tức để người lông tơ đứng thẳng vẹn vẹn là trong trước mắt n h â n tộc bên này sức chiến đấu liền tăng gọn gấp mười hơn nữa còn tại liên tục tăng lên ngoa tạo cái quỷ gì n h â n tộc làm sao sẽ còn biến thân ngay tại phát động tiến công ma tộc lập tức hai mắt trừ lớn không thể tin nhìn xem tại trước mặt bọn hắn n h â n tộc nếu như đem hiện tại nhân tộc binh sĩ ném vào trong ma tộc nói bọn hắn cũng là ma tộc một viên đều không có cái gì kỳ quái địa phương bởi vì hiện tại mỗi một cái nhân tộc thế mà từ hình thể các phương diện đều vô cùng tới gần ma tộc thậm chí còn đã có người siêu việt phanh phanh phanh trong lúc nhất thời chiến trường lập tức phiêu đạn thân thể bị xuyên thùng thanh âm còn có thê thảm địa t h t lên cùng ma tộc lường trước đại đại tương phản chiến đấu ngay từ đầu hiện ra nghiền ép thức chiến lược cũng không phải là ma tộc mà là nhân tộc chỉ thấy từng cái nhân tộc binh sĩ hóa thành cùng chiến sĩ thậm chí không dùng vũ khí sinh sinh dùng tay đều vạn hạ ma tộc cái này đến cái khác đầu người nguyên bản lòng tự tin tràn đầy ma tướng lập tức xa vào đến nguy cơ sinh tử bên trong bọn hắn trơ mắt nhìn mình cùng bên người ma quân bị bọn hắn xem thường nhân tộc hung hăng gây rết bên trên bầu trời lúc này căn bản cũng không có người còn có nhàn tâm đi quản tô lâm tô lâm uống vào trà sữa quan sát đến phía dưới chiến trường thế cục vô lượng ma châu quả nhiên dùng tốt cái này tăng phúc hiệu quả so chiến ý tăng phúc còn tốt hơn rất nhiều tô lâm nhìn xem phía dưới từng cái được tăng cường mấy lần nhân tộc binh sĩ nhẹ gật đầu mặc dù những người này dáng vẻ xem ra có chút ma hóa nhưng là ánh mắt của bọn hắn một mực duy trì thanh minh không có mất đi nhân tính duy trì lý trí của mình lúc này chiến đấu không đến nửa giờ liền đã hiện ra tội khô lạp hủ cục diện ma tộc bị đánh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm liên tục bại lui mà nhân tộc căn bản không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội không ngừng đuổi theo đánh giết ma tộc mà tô lâm cũng là khống chế lôi nguyên kiếm trận hơn tám trăm đem lôi điện đại kiếm trực tiếp phong bế ma kỳ thành cửa thành t r i để cắt đứt ma nhìn thấy cửa thành bị tô lâm p h o n g bế tất cả ma quân ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có tuyệt vọng song trời muốn diệt chúng ta ma tộc n h â n tộc các ngươi cần thiết như vậy sao không biết qua bao lâu thời gian tiếng c h é m giết triệt để kết thúc ma kỳ thành bên ngoài máu chạy thành sông ma tộc thi thể đem vùng đất này toàn bộ phủ kín núi thây biển máu so trước đó tăng hồn triệu địa tràng diện còn muốn lớn mấy lần mười mấy vạn nhân tộc đại quân nhìn xem bình tĩnh trở lại chiến trường đầy mắt đều là không dám tin chúng ta thắm rồi chúng ta đổ diệt nơi này ma tộc hơn sáu mươi vạn ma quân liền cái này tại sao ta cảm giác không đủ giết đây cũng quá nhanh đi ta căn bản còn chưa kịp thấy rõ xảy ra chuyện gì tất cả mọi người là không dám tin quét mắt chiến trường nơi đây thật lại không một cái còn sống sót ma tộc mà lúc này hầu minh hàn ba người cũng là vừa mới kết thúc toàn thân bị máu tươi nhuộm dần nhìn thấy bình tĩnh chiến trường hầu minh hàn dẫn đầu ngửa mặt lên trời cười ha h a ha ha ha, ha t h ắ n g chúng ta rốt cuộc thắng ta liền biết chúng ta nhân tộc nhất định sẽ thắng bất chi bất giác hầu minh hàn liền đã lệ rơi đầy mặt hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn hắn lại có thể đổ diệt hơn sáu mươi vạn ma quân hầu tướng quân rốt c u c mộng tưởng thành thật nơi này ma tộc đại bộ đội bị tiêu diệt rất nhanh sơn hải chiến khu ma tộc liền muốn bị triệt để trừ diệt tiêu dục kỳ cũng là cảm k h á i nói căn bản không kịp lau khô trên mặt còn giữ máu tươi nếu như dựa vào chúng ta mấy lời đều làm không được chuyện như vậy đều là bởi vì tô lâm a cao văn uyên kích động nói đám người lập tức đằng không mà lên hướng lên bầu trời bên trong tô lâm bay đi tô lâm chúng ta thắng lợi lần chiến đấu này n g ư ơ i là lớn nhất công thần hầu minh hàn hướng về tô lâm thật sâu bái mà phía dưới nhân tộc đại quân cũng là đồng thời hướng trời cao tô lâm bắt đầu bãi lậy tô tướng quân ngữ bức tô tướng quân là chiến thần hữu tô tướng quân chúng ta nhân tộc lại muốn c u ộ thời t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i tám không có hàng t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i tám không có hàng ban đêm ma kỳ thành đại điện bên trong đèn đốt sáng t r ư n g vô cùng náo n h i ệ t chúc mừng âm thanh đang không ngừng quanh quẩn chỉ bất quá lúc này ma kỳ thành bên trong nhảy cơn hoan hô cũng không phải là ma tộc mà là mười mấy vạn nhân tộc binh sĩ tất cả mọi người tại hát khiêu vũ chúc mừng lấy hôm nay bọn hắn đại hoạch toàn thắng đổ diệt hơn sáu mươi vạn ma quân kinh người chiến tích thô lâm ta mời ngươi một chén nếu như không phải ngươi chúng ta sao có thể lấy được như thế lớn thắng lợi hầu minh hàn đỏ bừng cả khuôn mặt hiển nhiên đã uống không nhẹ nhưng hắn vẫn là loạn trà loạn trọn g mà hướng về tô lâm nâng trên nói không cần phải khách khí hầu tướng quân đây là ta phải làm mà lại ta cũng không uống rượu tô lâm giơ trong tay trà sữa hướng phía hầu minh hàn nhẹ gật đầu nói b u ổ i tối hôm nay hầu minh hàn đã kính hắn vô số chén rượu tô lâm mỗi lần đều muốn đem mấy câu nói đó lặp lại một lần để hắn có chút nhức đầu hôm nay có thể là hầu minh hàn vị này nhân tộc tướng quân n h ấ t đầu não mơ hồ thời gian nhưng là tất cả mọi người cũng là lý giải hầu minh hàn tại sao lại như thế phải biết nhân tộc vài ngày trước thậm chí đã bị ma tộc đẩy vào tuyệt cảnh ai có thể nghĩ tới nhân tộc hiện tại lại có thể lấy được như thế lớn thắng lợi đây quả thực nằm mơ cũng không dám mơ tới sự tình quá mức ma h u y ễ n không chỉ là hầu minh hàn liền ngay cả mấy vị tướng quân khác còn có tất cả nhân tộc binh sĩ hiện tại cũng còn tại trong h o à n g hốt nếu như nói hiện tại là bọn hắn một giấc ngộng bọn hắn cũng không thấy đến kỳ quái trải qua lần chiến đấu này sơn hải chiến khu ma tộc bại cục đã định bọn hắn khẳng định cũng không nghĩ ra tại tối hậu quan đầu bị chúng ta lập bàn thật sự là không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì nếu như tô lâm chưa từng xuất hiện đám người căn bản không dám nghĩ nếu như tô lâm chưa từng xuất hiện bây giờ tại nơi này chúc mừng nhất định là ma tộc mà bọn hắn khả năng đã đổ vào trên chiến trường tô lâm lần nữa cảm tạ ngươi cho chúng ta trợ giúp chắc hẳn chúng ta dùng không được mấy ngày liền có thể triệt để đem sơn hải chiến khu bình định xuống tới hẳn là không cần ngươi lại ra tay ngươi nếu không nghỉ ngơi thật tốt một chút nếu không ta kêu gọi kiếm đồng đại nhân để hắn trước tiên đem ngươi mang về đợi đến mọi chuyện kết thúc chúng ta liền đem ngươi tất cả ban thưởng toàn bộ phát cho ngươi cao văn u y ê n nhìn xem tô lâm nói chỉ thấy tô lâm nhẹ gật đầu chính như cao văn u y ê n nói tô lâm lần này tới đến nơi đây nhiệm vụ đã x o n g thành rồi hơn phân nửa coi như hắn hiện tại liền rời đi sơn hải chiến khu nhân tộc đã có thể tự mình cầm xuống cao tướng quân ta giết hai cái ma tử đại khái có thể cầm tới bao nhiêu học phần ta tính toán một mình ngươi liền giết thứ ba ma tử cùng thứ hai ma tử mặc dù hai người bọn họ tại ma tử bên trong xếp hạng dựa vào sau nhưng là mỗi người ít nhất đều có mấy chục vạn học phần ban thưởng dù sao sáu bảy mươi vạn học phần ban thưởng tuyệt đối là thiếu không được ngươi yên tâm đi tuyệt đối sẽ một điểm không kém phát cho ngươi cao văn u y ê n nhìn xem tô lâm phi thường tảng h á i mình trước kia cũng là thánh long sinh viên đại học tại tô lâm cái tuổi này hắn khổ cắp cắp địa nắm chặt dây l ư n g quẩn một điểm học phần tách ra thành hai phân hoa mà tô lâm một lần nhiệm vụ thế mà liền có thể cầm sáu bảy mươi vạn học phần như thế khoa trương học phần đã có thể tại thánh long đại học vượt qua xa xỉ thời gian không cần lo lắng học phần sẽ tiêu xong mà lại càng quan trọng chính là tô lâm chém giết hai cái ma tử dạng này chiến tích không thể chỉ dùng học phần để cân nhắc cái này tại nhân tộc trên chiến trường tuyệt đối là một cái công lớn xem như tô lâm cho nhân tộc làm lớn công hiến trừ học phần bên ngoài tô lâm còn sẽ có rất nhiều giá trị cực cao b a n thưởng liền ngay cả hiện tại cao văn n g uyên đều phi thường áo ước tô lâm ngươi sau khi trở về nhất định phải đem ngươi mở một trăm hai mươi cái thần khiếu sự tình báo cáo lên đi tuyệt đối có thể hành động toàn bộ trường học chấn kinh toàn bộ thánh l o n g quốc về sau ngươi tuyệt đối là cấp bậc quốc bảo nhân vật quốc gia sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi mà lại ngươi tại sơn hải chiến khu giết hai cái ma tử chuyện này chỉ cần ở trường học t r u y ề n ra vậy ngươi nhất định sẽ trở thành ngưu bức nhất nhân vật phải biết ngươi bây giờ mới đại học năm một cùng, cùng tuổi ngươi cấp còn tại trong trường học bên trên sớm tám đâu mà ngươi đây ngươi đã tại vạn tộc chiến trường cầm xuống từng cái chiến tích kinh khủng liền ngay cả chúng ta mấy cái tướng quân cũng không bằng ngươi cao văn l y ê n cầm chén rượu sắc mặt đỏ lên càng nói càng kích động còn bên cạnh tiêu dục kỳ cùng cái khác tiểu tướng binh sĩ cũng cùng theo tán dương lấy tô lâm trong lúc nhất thời tô lâm chung quanh lập tức ồn ào lên tô lâm bất đắc dĩ cười một tiếng hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu trực tiếp mở ra tự động loại bỏ bắt đầu suy nghĩ mình kế hoạch tiếp theo mảnh này chiến trường sự tình giải quyết ma tử sự tình cũng giải quyết chỉ cần trở lại thánh long đại học trí tôn kiếm ý l i ề n có thể cầm tới tay tô lâm trong lòng một kiện tâm sự rốt c ụ c có thể bông xuống cầm tới c h i tôn kiếm ý đem hắn đưa cho cổ kiếm hạo phần nhân tình này cũng coi như trả hết nhưng là hắn cũng không muốn lập tức liền rời đi vạn tộc chiến trường hắn còn có một kiện khác mười phần coi trọng sự tình đó chính là lá trà hắn tới đây một cái khác mục tiêu chính là tìm tới thần cấp lá trà ngay tại tô lâm suy nghĩ ở giữa sữa của hắn t r à không gian bên trong lập tức chuyển đến một đạo giọng nữ lão bản ngươi trường nào thì trở về tiên là dụ nhược tuyết thanh âm trà sữa không gian không chỉ có thể liên thông lưỡng địa để dùng cho tô lâm tùy thời cầm tới mới làm tốt trà sữa đồng thời còn có truyền âm giao lưu công năng bình thường tô lâm chính là thông qua trà sữa không gian truyền lời cho võ thần trà sữa cửa hàng mấy người nói cho bọn hắn mình hôm nay muốn uống cái gì trà sữa lúc này đã là ban đêm d ụ nhược tuyết khác thường địa đột nhiên kêu gọi tô lâm để hắn có chút kỳ quái hiện tại thời gian này võ thần trà sữa cửa hàng cũng đã đóng cửa mấy tên nhân viên cửa hàng hẳn là đều đã trở về mới đúng làm sao rồi tô lâm đem mình chuyển đến trà sữa không gian bên trong lão bà ngươi ở bên kia vẫn tốt chứ có bị thương hay không ta không sao ngươi có chuyện gì cứ nói đi tô lâm lập tức liền nhìn ra dù nhược tuyết giống như có chút xấu hổ mở miệng lập tức thúc giục nói khẳng định là võ thần trà sữa cửa hàng xuất hiện vấn đề gì một bên khác dụ nhược tuyết giống như cố lấy dũng khí mở miệng nói ra lão bản chúng ta la trả cùng v ớ i liệu có chút không đủ liền cái này không đủ liền để nhà cung cấp hàng bổ là được không đủ tiền liền từ trong chương mục của ta trừ tô lâm lông mày nhữ lại nguồn cung cấp sự tình hắn trước lúc rời đi liền đã an bài tốt không biết vì cái gì dụ nhược tuyết sẽ xách cái này lão bản nhà cung cấp hàng bên kia bọn hắn nói bọn hắn cũng không có hàng để chúng ta tự nghĩ biện pháp tô lâm khẽ t o mày trực tiếp chờ mặc lão bà ngươi không biết ngươi đi khoảng thời gian này trong trường học lại mở mấy nhà trà sữa cửa hàng bọn hắn dùng cũng là chúng ta cái này nguồn cung cấp rõ ràng bọn hắn mấy nhà trà sữa cửa hàng hàng liền đủ mỗi ngày bổ hàng chúng ta đã lâu lắm không có bổ trong tiệm vật liệu đều chống đỡ không được bao lâu tô lâm nghe xong không khỏi hư lệnh một tiếng thì ra là thế xem ra là có người thừa dịp hắn không tại khoảng thời gian này trực tiếp đem bọn hắn hàng cho đoạn thậm chí không để nguồn cung cấp cho bọn hắn bổ hàng Khi nhà mấy trà s khóa chặt vị trí chương hai trăm m ư ơ i chín khóa chặt vị trí kiếm đạo học viện cùng thần đan học viện tô lâm lông mày nhữ lại không nghĩ tới là hai học viện này đang làm cho quỷ kiếm đạo học viện hắn còn có hiểu một chút trước đó tại kiếm bí cảnh bên trong liền cùng cái này học viện kết xuống l n đoán sống chết rồi mà thần đan học viện hắn biết rất ít bất quá hắn biết thần đan học viện chính là chuyên môn luyện chế đan dược học viện trước đó tô lâm cũng cân nhắc qua phải chăng muốn gia nhập thần đan học viện nhìn thấy ta trả sữa cửa hàng nóng này liền muốn chia một chén canh bất quá bọn hắn trả sữa thêm không được t h u tính làm sao dám cùng tá tranh chẳng lẽ là thần đan học viện cũng khai phát ra có thể để cao thuộc tính trà sữa tô lâm âm thầm phân tích nói bất quá muốn làm ra có thể để cao thuộc tính trà sữa s o khai phát ra cường đại đan dược đều muốn có nhiều mà lại coi như bọn hắn thật có thể làm được trà sữa tăng thêm hiệu quả khẳng định không bằng tô lâm trà sữa cửa hàng tô lâm trà sữa cửa hàng thế nhưng là có vinh cửu bờ ưu f tăng thêm tiện tay làm một chén trà sữa liền có không tệ tăng phúc hiệu quả chỉ sợ những người này cũng biết ngạnh thực lực không sánh bằng chỉ có thể dùng một chút hạ lưu thủ đoạn không biết là làm sao huy bức lợi dụng nhà cung cấp hàng dẫn đến vo thần trà sữa cửa hàng nguồn cung cấp không cho bọn hắn tiếp tục bù hàng tô lâm hừ nhẹ một tiếng lơ đ ế n những n à y c ầ u thí nhà cung cấp hàng chờ hắn vừa trở về liền đem bọn hắn đổi đi hắn cũng không cần dựa vào bọn hắn chỉ cần tại vạn tộc chiến trường tìm tới thần cấp lá trà bọn hắn liền có thể tự cấp tự túc trà sữa không gian một bên khác nhìn thấy tô lâm một mực trầm mặc thật lâu không hồi phục dù nhược tuyết bắt đầu lo lắng nguyên bản chuyện này hạ luyện mấy người các nàng là không để nàng nói cho tô lâm chính là sợ hãi hắn bởi vì trà sữa cửa hàng sự tỉnh tại vạn tộc trên chiến trường phân tâm vạn tộc chiến trường hung hiểm nhưng là dụ nhược tuyết biết trà sữa cửa hàng đối với tô lâm tầm quan trọng cho nên vẫn là lấy dũng khí hướng tô lâm báo cáo gần nhất tình huống mà lại trà sữa trong tiệm không có hàng tồn cũng không thể lại mỗi ngày cho tô lâm cung cấp trà sữa tô lâm khẳng định sẽ hỏi cho nên chuyện này sớm muộn muốn nói ra tới lão bản tiếp xuống làm sao d ụ nhược tuyết có chút lo âu nói Mới mở mấy kiếm Lâm viện viện ở nhà hàng nhưng cùng thần đan học viện ở sau lưng chỗ dựa. Tô lâm bọn phía thế học học chỗ trà là Tô sữa sau sau cửa dựa. có đạo nếu như cùng kia hai học viện lớn ngạch bính các nàng đều không cho rằng tô lâm có thể được đến chỗ tốt gì không nghĩ tới thật lâu không nói lời nào tô lâm lại là đột nhiên mở miệng trả lời nếu như hàng không đủ liền đóng cửa tiệm nghỉ ngơi mấy ngày hết thể chờ ta trở lại lại nói các ngươi không cần lo lắng nguồn cung cấp sự t ì n h chỉ cần ta trở về sau liền sẽ giải quyết tô lâm ngữ khí không thể nghi ngờ nói để nguyên bản trong lòng không chắc dụ n h ư ợ c tuyết lập tức triển khai lông mày lão bản ngươi thật sự có biện pháp đương nhiên mà lại cái này đối ta đến nói căn bản cũng không phải là vấn đề tô lâm tự tin nói dù nhược tuyết lúc này mới rốt c ụ c yên tâm xuống dưới chỉ cần đem tô lâm trả lời nói cho trà sữa cửa hàng mấy người khác chắc hẳn hạ h u y ệ n áp lực của các nàng cũng có thể giảm bớt xuống tới đúng trà sữa trong tiệm cuối cùng hàng tồn ưu tiên lấy ra cho ta làm trà sữa cho ta phóng tới trà sữa không gian không dùng cưỡng ép mở tiệm cho ta mỗi ngày cung cấp trà sữa là được tô lâm nghiêm túc dặn dò dù nhược tuyết một bên gật đầu vừa nói được rồi l ó o bản vậy ngươi đại khái lúc nào về trường học hẳn là rất nhanh các ngươi làm tốt chuyện của chính các ngươi là được thu được tô lâm kết thúc hai người nói chuyện、thiếm. đem l ự c chú ý từ trà sữa không gian bên trong kéo lại lúc này ma kỳ thành đại điện bên trong vẫn là hò hét tầm ĩ đám người còn đang không ngừng uống rượu chúc mừng bên trong tô lâm trực tiếp đứng lên đám người cùng nhau nhìn về phía hắn không có ý tứ các tướng quân hôm nay hơi mệt ta về trước đi được rồi tô lâm ngươi hôm nay ra nhiều như vậy lực khẳng định m ệ t chết mau trở về nghỉ ngơi đi hầu minh hàn vỗ tô lâm b ả vai nói tô lâm có gì cần liền theo chúng ta nói liền xem như muốn chúng ta mấy cái hầu hạ ngươi đều được đúng vậy a ngươi là đại công thần coi như để chúng ta dựa chân cho ngươi đều được ngươi cần sao ta trước kia chuyên môn học qua s m a b o t tiêu dục kỳ cùng cao văn u y ê n cũng mang theo cung kính ngự khí hướng về tô lâm nói tô lâm trên mặt cứng đờ cười cười liên tục khoác tay không cần đã t ạ tô lâm rất nhanh liền rời đi huyên náo đại điện đi đến bị ánh trăng chiếu dọi trên đường nhỏ tô lâm nhìn trên mặt đất bao trùm từng tầng từng tầng ngân xương chống cái cảm suy tư nói ngày mai liền đi tìm la trà nhất định phải nhanh lên tìm tới sau đó về trường học tô lâm đang khi nói chuyện trong tay xuất hiện một quyển quyển địa đồ những này là hắn mới vừa từ ma kỳ thành bên trong lục soát ma tộc địa đồ ngay cả hầu minh hẳn ba người đều không có nhìn qua một chút tô lâm không ngừng so sánh Đôi địa chiếu tại cấp thần khả trà tồn năng p lá mười n g t phút đồng hồ qua đi tô lâm nhãn tỉnh sáng lên con mắt rốt cục k hóa chặt tại một bức ma tộc trên bản đồ nơi này cùng lá trà bách hoa bên trong miêu tả một cái sinh trưởng thần cấp lá trà địa phương giống nhau ý hệ ám hôn châu thế mà là ở đây a nơi đây rõ ràng là ma tộc hậu phương một chỗ lĩnh vực là chân chính vô số ma tộc nghỉ lại địa phương nhân tộc nếu như tiến vào nơi này liền như là dương nhập hang hổ bất quá tô lâm không có chút nào e ngại rất nhanh hắn liền quyết định quá khứ nơi đó nhìn xem nếu như là người bình thường thậm chí là n h â n tộc trung tướng quân cũng không dám l ẻ loi một mình chạy tới loại địa phương này nơi đó đều là ăn người không nhà xương ma tộc mà lại ở chỗ đó cơ hồ không có một cái nhân tộc tồn tại là chân chính tứ cố vô thân muốn lấy được trợ giúp cơ hồ là không có khả năng nhưng là tô lâm đối với mình mười phần có lòng tin bởi vì hắn hiện tại đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt thể chất của hắn đúng lúc là cùng ma tộc rất có liên hệ vô lượng ma thể tại tô lâm thuần thục vận dụng h ạ hắn thậm chí có thể hoàn toàn hóa thân thành một cái chân chính ma tộc không có một người phát hiện ra chớ nói chi là hắn vốn là sẽ kính hoa thủy nguyệt loại này đáng sợ h u mỹ thuật hóa thân một cái ma tộc đừng quá mức đơn giản mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí thức dựa vào thể chất của hắn còn có chiêu thức đều có thể hoàn toàn dung nhập vào trong ma tộc tô lâm quay đầu nhìn về phía ma kỳ thành bên trong tại tòa thành này chính giữa bầu trời có một viên hạt trâu màu đen lơ lửng tại thiên không bên trong ngay tại cấp tốc hấp thu trong thành lưu lại ma khí ta còn có vô lượng ma châu đến lúc đó thật có ngoài ý m mớn ta cũng có thể toàn thân trở ra tô lâm khẳng định nói hôm nay một trận chiến này đã đầy đủ nói rõ vô lượng ma châu đáng sợ năng lực liền xem như hơn sáu mươi vạn ma quân đều trực tiếp bị nó chấn áp quỳ trên mặt đất mặc dù đối ma châu tiêu hao cũng rất lớn nhưng là lúc này ma kỳ t r o n g thành lại nhiều mấy chục vạn ma tộc thi thể ma khí vô lượng ma châu hiện tại lại lấy được đại đại bổ sung đánh một trận đại chiến xuống tới cuối cùng vô lượng ma châu bên trong ma khí chẳng những không có tiêu hao sạch sẽ tương phản chờ nó lần này hấp thu xong về sau sẽ còn so trước đó nhiều càng nhiều ma khí vô lượng ma châu lực lượng sẽ còn trở nên càng thêm cường đại tô lâm ánh mắt nhất định quay đầu nhìn về phía đứng sừng sững ở ma kỳ trong thành gương vị trí một cái tia to lớ trải ư n g qua điều t h tra cùng phân tích cái truyền thống trận này là ma kỳ trong thành ma tử chuyên dụng truyền thống trận nhân tộc căn bản là không có cách sử dụng cùng khởi động mà lại cái truyền thống trận này liên thông địa phương là ma tộc các đại yếu điện nguyên bản nhân tộc căn bản là không có cách sử dụng truyền thống trận mà tô lâm chỉ là nho nhỏ thao tác một chút liền trực tiếp khởi động phải biết hôm qua thiên hầu minh hàn ba người bọn hắn nếm thử hơn mấy trăm lần cũng không có đem cái truyền thống trận này khởi động một cái màn sáng trực tiếp tại tô lâm trong óc triển khai phía trên có từng cái điểm sáng mỗi một cái địa phương đều là ma tộc yếu điệu chỉ cần tô lâm tâm niệm vừa động liền có thể thuấn gian truyền t ố n g đến những địa phương này mà tô lâm cũng không có gấp gáp như vậy truyền t ố n g rời đi hắn một cái tay khác tùy ý một c h i ề u kiếm quả xuất hiện tại trong tay của hắn cùng nó nói là kiếm quả không bằng nói là một thanh màu đen tiểu kiếm kiếm quả đã phát sinh biến hóa không chỉ có màu sắc từ kim sắc biến thành rồi màu đen mà lại hình dạng càng thêm tương tự một thanh tiểu kiếm chỉ bất quá trong thanh kiếm này ở giữa vẫn là tròn vo giống như là hài nhi mập đây cũng không phải kiếm quả cuối cùng hình thái muốn để nó trở thành chân chính thánh vương cấp khắc thần kiếm còn cần trưởng thành một đoạn thời gian rất dài bất quá lúc này kiếm quả đã có mũi、kiếm. tôi lâm, tô lâm khép cười một tiếng thu hồi màu đen tiểu kiếm đồng thời một cỗ hắc khí từ chân đi lên nháy mắt bao trùm tô lâm một giây sau hắc khí t ắ n đi tô lâm trực tiếp thay đổi chỉ gặp hắn chiều cao tám mét trên đầu dài một đôi cự đại ngưu sừng mà mặt mặc dù vẫn là mặt người nhưng là đã cùng nguyên lai、like、hoàn toàn khác biệt mười phần yêu dị liền ngay cả con n g ư ờ i đều biến thành rồi đứng đấy hình dạng hiệu quả không tệ tô lâm cầm một thanh tấm gương không ngừng chiếu vào trên mặt mình không chỉ có là bề ngoài trên người hắn tản mát ra khát máu tàn bạo ma khí tựa như là ăn núi thây biển máu ma vật liền xem như ma tộc nhìn thấy hắn đều sẽ trong lòng run lên hắn chỉ bất quá đem vô lượng ma c h â u trong đó một phần trăm cũng chưa tới khí tức dung hợp lại cùng nhau liền đã xuất hiện hiệu quả đáng sợ như thế nếu như không phải là không muốn làm cho người thay mắt tô lâm thậm chí có thể trực tiếp hóa thành ma thần tồn tại đáng sợ nhưng nếu như b i ế n thành cái dạng kia đi tới chỗ nào tất nhiên sẽ thu hoạch được tất cả ma tộc chú ý muốn không bại lộ kia thật là quá khó mình lần này chẳng qua là đi tìm thần cấp lá t r à không cần làm được như thế khoa trương đơn giản chuẩn bị một chút về sau tô lâm vặn vẹo vô n éo đầu hoạt động một chút về sau hắn liền giơ tay lên liền muốn trực tiếp truyền thống đi qua hắn đã cho hầu minh hàn ba người lưu lại tờ giấy nói cho bọn hắn mình nên rời đi trước không muốn vì chính mình lo lắng nếu như nói cho bọn hắn mình muốn đi ma tộc nội địa bọn hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý tô lâm quá khứ cho nên tô lâm chỉ là tùy tiện tìm cái cớ nói cho bọn h mà lại tô lâm còn cố ý tuyển tại sáng sớm trời còn chưa sáng thời điểm chính là vì đừng để hầu minh hàn ba người giữ lại cùng hỏi thăm mình dạng này mới có thể tự do một chút ma kỳ thành chính giữa cự đại hát s ắ t chuyện đưa trận chấn động một cỗ to lớn u quan g phóng lên tận trời trực tiếp chiếu sáng toàn bộ ma kỳ thành liền ngay cả cao cao đại điện bên trong cũng bị u quan g toàn bộ chiếu sáng quan g mang tiếp tục hai ba giây liền n g á y mắt biến mất tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện mà tòa kia chuyển tống trận bầu trời không một người tô lâm thân ảnh hoàn toàn biến mất mà đại điện bên trong hầu minh hàn mí mắt rung động mấy lần chậm rãi mở hai mắt ra chuyện gì xảy ra làm sao có loại dự cảm bất t ư ở n g hầu minh hàn như là say rượu rẽ rùa đứng dậy một cái tờ giấy màu trắng từ trên người hắn rơi xuống lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn đây là cái gì hầu minh hàn cầm lấy giấy trắng xem xét lông mày lập tức nhũ chặt lên trên tờ giấy trắng ký tên chính là tô lâm cái này rõ ràng là một chương cáo biệt tờ giấy cái gì tô lâm đi đi như thế nào đến như thế gấp hầu minh hàn lập tức xông ra đại điện tại cảm thụ của hắn hạ tô lâm k h í tức xác thực biến mất ở đây tại trên tờ giấy trắng tô lâm cũng không nói rõ mình đi hướng nơi nào hầu minh hàn lập tức lo lắng tô lâm chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn còn có cái gì nhiệm vụ trọng yếu làm sao đều không theo chúng ta nói một tiếng sơn hải chiến khu chẳng lẽ còn có người so với chúng ta hiểu rõ chẳng lẽ địa phương hắn muốn đi không tại sơn hải chiến khu từng loại không tốt phỏng đoán xuất hiện tại hầu minh hàn trong óc tô lâm sẽ không cần đi cái gì địa phương đáng sợ đi tô lâm đảm lượng tất cả mọi người là được chứng kiến mặc kệ là trước kia tiến vào cấm khu vẫn là trước đó trực tiếp giáng lâm đến ma kỳ thành gia hỏa này kế tiếp giáng lâm đến ma kỳ thành gia hỏa này kế tiếp giáng lâm đến ma kỳ thành gia hỏa này kế tiếp giáng lâm đến ma kỳ hầu minh hàn làm sao có thể trơ mắt nhìn loại này siêu cấp thiên tiêu bước vào vực sâu nếu như loại này siêu cấp thiên tiêu sớm chết i ể u vậy cái này chính là nhân tộc làm sao đều vãn hồi không được tổn thất ngoa tạo nhất định phải thông chi kiếm đồng đại nhân ma tộc lĩnh vực ám hồn châu t ử ma thành lúc này cửa thành từng cái thương đội ngay tại từng cái tiếp nhận kiểm tra tiến vào trong thành bởi vì tử ma thành là ám hồn châu lớn nhất ba tòa ma thành cho nên đến thương đội cùng hàng hóa trực tiếp ở ngoài thành sắp xếp lên trường lòng nối liền không dứt mặc dù nhân số đông đạo nhưng là toàn bộ đội ngũ lạ thường yên tĩnh không phải là bởi vì bọn hắn tố chất cao bao nhiêu là bởi vì cửa thành kiểm tra ma tộc kiểm sát trưởng nhóm phá lệ nghiêm khắc không riêng đối tiến vào trong thành nhân viên tư cách yêu cầu cực cao mà lại có đôi khi thường xuyên bởi vì đủ loại kỳ quái lý do sắp đến thương đội cự tuyệt ở ngoài cửa người t ậ c mi thử nhãn xem xét chính là nhỏ yếu ma tộc chi nhánh sẽ không là sống ở danh nước bên trong xú thử tục đi mau mau cút liền các ngươi cũng muốn tiến vào t ử m a thành một kiểm sát trưởng thanh â m cực kỳ bén nhọn vang lên d ấ n tới tại đội ngũ đằng sau chờ đợi đám người nao nhau chú ý mà tới chỉ thấy tên kia kiểm sát trưởng lúc này trực tiếp cầm trong tay một chồng văn kiện nên ở tên kia thử tộc trên mặt chương hai trăm hai mươi mốt xếp hàng vào thành chương hai trăm hai mươi mốt xếp hàng vào thành đại nhân chúng ta không phải x u thử tộc chúng ta là xa thử tộc cho tới bây giờ không có đi qua danh nước ta chúng ta giấy chứng nhận đều là đầy đủ còn xin ngươi thả chúng ta đi vào đi tên kia thử tộc nhìn xem mình giấy chứng nhận bị kiểm sát trưởng ném đến khắp nơi đều là cũng không dám sinh khí mà là thật sâu không người lần nữa khẩn cầu nói ngươi mẹ hắn là đ i ế t chính là không ta nói để các ngươi cút chúng ta tử ma thành không cho phép dáng dấp như thế xấu thử tộc tiến đến nếu là chúng ta trong thành não nạn chuột làm sao bây giờ tên k i a mặc áo bảo đen kiểm sát trưởng một mặt khinh thường trực tiếp đem trước mặt thử tộc gạt ngã trên mặt đất thử tộc đồng bạn lập tức đem hắn đỡ dậy mà cái khác kiểm sát trưởng mang theo ý cười đứng ở bên cạnh xem kịch mà tên kia kiểm sát trưởng cũng là càng mắng càng dạy bạo trực tiếp đ ố i tên kia thử tộc đội ngũ ra tay đánh nhau trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn ở cửa thành trong không khí mà xếp hàng trong đội ngũ các lộ thương đội cùng đến đây vào thành ma tộc cũng là lất đầu mặc dù kiểm sát trưởng tính tình bọn hắn đã sớm quen thuộc nhưng là hôm nay mấy cái kiểm sát trưởng cũng là đánh vỡ ghi chép đã liên tiếp đạp đi hơn ba hôm nay khó như vậy sao đây bất quá là muốn vào cái thành mà thôi còn muốn bị làm nhục như vậy thật là ta nên sớm một chút vào thành không nghĩ tới lần này kiểm sát trưởng so trước mấy ngày còn muốn không hợp t ố i thưởng có phải là khoảng thời gian này chúng ta ma tộc tình hình chiến đấu bất lợi nguyên nhân nào chỉ là vạn tộc chiến trường bên kia thậm chí liền ngay cả chúng ta ma tộc hậu phương những n à y nội địa đều không thái bình một đám ma tộc lập tức bắt đầu thảo luận bất quá vì không để cửa thành kiểm sát trưởng phát hiện tất cả mọi người vẫn là đem thanh âm ép từ thấp nghe nói áo anh châu áo ma châu mấy cái địa phương lọt vào hủy diệt tính đã kích càng chết là những địa phương này cách chúng ta nơi này cũng không xa chỉ sợ tất cả mọi người đang lo lắng cái này là nhân tộc xích diễm thần lôi đi nàng quá chỉ sợ thế mà một người r ế t xuyên chúng ta ma tộc mấy cái lãnh địa liền xem như một đám ma tộc lão tổ xuất động đến bây giờ cũng không đánh ra kết quả nghe nói còn có thật nhiều lão tổ tại cùng nàng trong lúc giao thủ trực tiếp vẫn lạc đám người đang nói tới xích diễm thần lôi lúc sắc mặt đều thương bạch rất nhiều bởi vì người này chính là nhân tộc một cái vô địch cường giả một trong nghe nói nàng tại vạn tộc chiến trường đối mặt ma tộc còn chưa hề thất bại đi đến đâu liền rét tới đâu ma tộc hậu phương một mảnh lãnh địa gần như sắp bị nàng trực tiếp xuyên thủng nàng nhưng tuyệt đối không được đến ám hồn châu a ta còn không nghĩ sớm như vậy thấy mãi mãi hẳn là sẽ không đến ma tộc lao tổ vì ngăn chặn nàng không để nàng tiếp tục giết hại chúng ta ma tộc đồng bào đang cố gắng chiến đấu đâu c h ắ c không được kiểm sát trưởng nhóm áp lực như thế lớn chỉ sợ cũng là bởi vì cái này xích diễm thần lôi thần kinh đã căng cứng đến cực h ạ n đi đám người giống như là lý giải khác thường kiểm sát trưởng nếu như là nhìn thấy trên đỉnh đầu có một thanh lúc nào cũng có thể chém xuống dịu bất kể là ai đều sẽ dị thường vội vàng sao động chỉ có thanh này dịu biến mất mọi người mới có thể khôi phục bình thường nhưng là theo gần đây tình hình chiến đấu chuyển đến tất cả mọi người biết thanh này dịu một lát là sẽ không dễ dàng biến mất ai kiểm sát trưởng nhóm táo bạo như vậy cũng có thể hiểu được nhưng là xin nhờ bọn hắn tuyệt đối không được làm khó dễ ta a ta lại không vào thành sinh ý liền muốn phá sản đến lúc đó cũng cùng chết không sai b i ệ t lắm đúng vậy a đều do những cái kia nhân tộc nếu như không phải bọn hắn chúng ta ma tộc làm sao lại trôi qua khổ cực như thế đám người lập tức đối nhân tộc bắt đầu chửi mắng bắt đầu mà trong đám người một cái cự đại thân ảnh hất lên áo bèo đen đầu đội to lớn mũ rộng n h tiên lặng nghe đám người làm luận tô lâm ép ép mình mũ rộng vành nhưng là mình trên đầu mũ rộng vành căn bản là không có cách động đậy bởi vì mũ rộng vành đã bị hắn đôi kia cự đại như sừng cho xuyên qua như là định ở phía trên bất quá tô lâm cũng không thèm để ý dù n g mình cự đại hát sắc lông dài cự thủ nắm bắt một chén trà sữa uống vào đến trong miệng còn bên cạnh đột nhiên truyền đến vài tiếng tò mò hỏi thăm Cà Chỉ con mọc chó tộc môn, một mình Một ma ngươi ngươi. hướ lấy ở đâu à? Chỉ một mình ngươi. Một con mọc đầu ra mà tô lâm phía trước một con dê trắng bộ dáng ma tộc cũng là quay đầu lại mở miệng nói ra thanh tuyến từ tính dụ hoặc x o á y ca ngươi là cái nào tộc dáng dấp như vậy cao lớn thực lực hẳn là không tầm tương h a hiện tại có hay không làm việc muốn hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta đội ngũ của chúng ta đãi ngộ rất không tệ ưu một tháng đối mặt hai cái ma tộc đồng thời hỏi thăm tô lâm giữ im lặng trực tiếp đem bọn hắn không nhìn hai người cũng sừng sốt một chút nhìn thấy tô lâm căn bản không thèm để ý bọn hắn chỉ có thể bất đắc gì đem đầu quay trở lại tô lâm hình thể mười phần to lớn khoảng chừng tám m thân cao cái này tại toàn bộ trong đội ngũ cũng không phổ biến mà lại tô lâm quá mức cường tráng đồng thời trầm mặc ít nói xem xét chính là không dễ chọc loại hình bạch dương ma tộc mười p h ầ n tiết mới than nhẹ một tiếng ai nếu như hắn có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta chúng ta vào thành cơ hội nhất định có thể gia tăng không ít muốn vào thành có một đầu công nhận quy tắc ẩm đó chính là ngươi chỗ chủng tộc địa vị càng cao hoặc là cá nhân thực lực cực kỳ siêu quần mặt tụy liền có thể đại đại sách cao tiến thành sát xuất thành công mà lại nếu như là cường đại cao đẳng ma tộc kiểm sát trưởng chẳng những sẽ không làm khó dễ ngươi càng là gặp được cha ruột đồng dạng cung tiến ngươi tiến vào tử ma thành bên trong b ấ tuy q á dạng n à cao đ ẳ nói g ma tộc cơ như c a thế coi như cửa t không b phải cao đẳng ma tộc chỉ cần chủng tộc là tại trong ma tộc xếp hạng hơi gần phía trước liền xem như trung thượng du lịch cũng có thể khỏi bị kiểm sát trưởng không ít tra tấn mà lại chỉ cần xuất hiện một người như vậy vậy hắn mang đến tác dụng không chỉ có tài chính hắn trên thân thậm chí toàn bộ đội ngũ đều sẽ bởi vì hắn thu hoạch được kiểm sát trưởng hảo cảm cho nên vừa mới bạch dương ma tộc dùng ra các loại dụ hoặc chính là vì để tô lâm cái này xem ra không giống bình thường ma tộc gia nhập vào mình dạng này bọn hắn liền có thể cực lớn s á t x u ấ t vào thành từ tô lâm nói chuyện hành động đến xem hắn s á c thực giống như là xuất thân không tầm thường dáng vẻ mặc kệ là bạch dương ma tộc hay là đằng sau đầu chó ma tộc đều hiếu kỳ bắt đầu muốn biết tô lâm từ cái nào địa phương đến đội ngũ thật giải tất cả mọi người mang theo ý tưởng của họ chậm rãi dịch chuyển về phía trước động không biết bao lâu thời gian rốt cục tô lâm cũng chầm chậm đi đến phía trước chỉ thấy đội ngũ hai bên đã có đến không hết ma tộc bị chặn đường ở bên ngoài không cho phép tiến vào trong thành không chỉ có như thế rất nhiều người trên mặt xanh một miếng t ử một khối h i ệ n nhiên là lọt vào kiểm sát trưởng bạo lực đối đ ã i có chút lần thứ nhất gặp được như thế ước hiếp người nhịn không được nước mắt sập bắt đầu không nghĩ tới vừa kêu lên tiếng liền lọt vào kiểm sát trưởng bay đạp khóc cái gì còn không mau c ũ n đi thử ma thành không chào đón phế vật chỉ thấy những cái kia nước mắt sập ma tộc trực tiếp bị mấy cái kiểm sát trưởng đã bay trong lòng mọi người phát lệnh mà tô lâm cũng có chút không vui những n à y ma tộc hiệu suất cũng quá trầm đi thấy một cái liền quyền đấm cất đá dài như vậy đội ngũ mấy thiên đô kiểm tra không hết đội ta đã sớm đem bọn hắn khai trừ tô lâm xuất ra một chén mới t r à sữa uống còn tốt lập tức tới ngay ta chương hai trăm hai mươi hai hắn là chủng loại gì chương hai trăm hai mươi hai hắn là chủng loại gì đợi cho phía trước mấy người rốt cục kiểm tra xong đằng sau rốt cục đến phiên tô lâm hắn đi tới phía trước một đ á m kiểm sát trưởng trước mặt đám người vừa nhìn thấy tô lâm biểu lộ hơi đổi bắt đầu xem ký đứng lên không chỉ là bọn hắn tô lâm phía sau đầu chó ma tộc còn có tô lâm phía trước đã kiểm tra xong chuẩn bị vào thành bạch dương ma tộc thương đội đều nhìn chăm chú lên tô lâm đương nhiên còn có xếp hàng trong đội ngũ bởi vì tô lâm cái này cao lớn thân hình đã sớm yên lặng chú ý những người khác chỉ một mình ngươi cầm đầu kiểm sát trưởng một bên nhìn từ trên xuống dưới tô lâm vừa nói ơn tô lâm nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng trên tay một mực cầm trà sữa lông dài màu đen đại thủ chưa bao giờ bông xuống uống gì đâu n g ư ờ i d â y chứng nhận đâu kiểm sát trưởng lộ ra một chút chán ghét nói ra không có a tất cả kiểm sát trưởng nghe được tô lâm không có chút rung động nào trả lời thậm chí hoài nghi mình mà phía trước nhất kiểm sát trưởng n í u chặt lông mày trầm thấp nói ra ngươi không có giấy chứng nhận hắn lần nữa xác nhận mà tô lâm uống vào trà sữa nhẹ gật đầu ngươi tở mở không có giấy chứng nhận còn không mau cút đi ngươi muốn chết sao dám lãng phí thời gian của chúng ta cầm đầu kiểm sát trưởng lúc này chửi ầm lên phun ra đầy miệng nước bọt nguyên bản còn không biết tình huống bây giờ những người khác giờ phút này cũng từ xếp hàng đội ngũ hậu phương nhìn chăm chú cái gì lại có thể có người không có mang giấy chứng nhận hắn là tới làm gì ngoa tạo hắn muốn chết ta không nhìn thấy kiểm sát trưởng tâm tình không tốt hắn còn dám không mang theo giấy chứng nhận tới ha ha ha hắn xong rốt cục thấy được một cái không có bị hoan uổng nóc đại cá này không đánh hắn đánh ai vậy nguyên bản bầu không khí mười phần khẩn trương ngưng trọng đội ngũ lập tức bắt đầu vui cười đứng lên bọn hắn tựa hồ cũng quên đi phải gìn giữ an tĩnh quy định giờ phút này tất cả kiểm sát trưởng lực chú ý đều đặt ở tô lâm trên thân tự nhiên không có người khác lại đi quản bọn họ chỉ gặp tô lâm bên cạnh lại có mấy tên kiểm sát trưởng vây quanh mười phần bất thiện ngươi cái nhu đầu n g ư ơ i đến gây chuyện tốt vừa vặn hôm nay tâm tình không tốt ngươi tới làm lớn đông cát ngươi một đôi này sừng trâu không sai có thể lấy về treo cửa ra vào kiểm sát trưởng ma quyền sát trưởng liền muốn đúng tô lâm vận dụng bạo lực trừng phạt biết tô lâm không có mang giấy chứng nhận sau bọn hắn từ đầu tới đôi u đều không có cho tô lâm cơ hội giải thích đương nhiên tô lâm cũng căn bản không có ý định mở miệng mà xếp hàng đội ngũ cũng chờ lấy nhìn phen này cho hay tô lâm khổ người quá lớn coi như tại một đám trong ma tộc cũng vô cùng dễ thấy không ít người đã sớm âm thầm chú ý tới tô lâm suy đoán tô lâm là đến từ phương nào ma tộc cái này như đầu khổ người lớn như vậy không biết có thể chống bao lâu cái này nhất định là cái địa chủ gia nhi từ n ố c gây ai không tốt dám chọc những này kiểm sát trưởng hẳn là cái nào thành nhỏ ma tộc thiếu ra Tại đám người nhao nhao quay đầu hướng về cửa thành nhìn lại chỉ gặp bạch dương ma tộc mang trên mặt sầu khổ hướng về mấy tên kiểm sát trưởng nói ra hắn là người của các ngươi hắn vừa mới không phải nói chỉ có một mình hắn sao cầm đầu kiểm sát trưởng hướng về bạch dương ma tộc hỏi kiểm sát trưởng đại nhân ngươi không biết đứa nhỏ này n ố c từ nhỏ đã cháy hỏng đầu góc chúng ta lần này là lôi kéo hắn vào thành làng khổ lực dê r ừ n g ma tộc một bên cùng một đám kiểm sát trưởng giải thích một bên dùng cực kỳ khó mà phát hiện thủ đoạn cho tô lâm nháy mắt ra dấu tô lâm có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới cái kia bạch dương ma tộc dĩ nhiên như thế hào tâm thế mà ở thời điểm này còn muốn giúp hắn giải vây mà kiểm sát trưởng bọn họ hiển nhiên cũng không phải đồ đẩn lập tức liền nhìn ra trong đó tồn tại vấn đề trực tiếp nghi ngờ nói nếu là người của các ngươi vừa mới các ngươi thương đội kiểm tra vì cái gì không mang theo hắn. hắn giấy chứng nhận đâu không phải là các ngươi vừa mới quyết định muốn mang lấy hắn đi chẳng lẽ các ngươi muốn lựa gạt chúng ta mấy cái kiểm sát trưởng nghe được kiểm sát trưởng lạnh như băng chất vấn dây rừng ma tộc s á t mặt c h ă n g n h ậ n liên tục khoắt tay nói ra không phải đại nhân hiểu lầm à? vừa mới ta đã nói hắn là cái kẻ ngu chỉ có một thân man lực cùng cao lớn khổ người là kéo vào tử ma thành làm lao động tay chân g i a hỏa này ngươi có thể đem hắn xem như là một cái súc vật một cái c h â u ngựa hắn vốn chính là một kẻ ngốc trí lực liên ba đều không có vốn là không tính là chúng ta ma tộc công dân hắn ở đâu ra giấy chứng nhận a kiểm sát trưởng nghe chút l ha ha ha, ô nếu g đây là dùng để làm khổ lực xúc sinh xác thực không dùng da bày ra giấy chứng nhận gì loại này xúc và tốt các ngươi còn gì nữa không hắn là chủng loại gì kiểm sát trưởng nhìn xem bạch dương ma tộc nói ra bạch dương ma tộc mang theo cởi khổ lắc đầu đại nhân ngài nói đùa hắn có bản lãnh gì có thể bị ngài coi trọng nhà hắn liền hắn một cái hắn huyết thống hô t ạ p cũng là một cái đoàn mệnh hàng thôi bạch dương ma tộc lần nữa triệu tô lâm t r ừ n g mắt nhìn ra hiệu tô lâm nhất định phải nhịn xuống mà tô lâm trực tiếp im lặng không nghĩ tới bạch dương ma tộc giúp hắn nguyên lai、like、là như thế bang khá lắm ta thành x u ấ t sinh thiên tài tô lâm khép cười một tiếng chỉ có thể lại nhiều uống mấy ngụm trà sữa muốn hắn giả bộ như một cái x u ấ t sinh vào thành nói đùa cái gì mà nghe được bạch dương ma tộc giải thích xếp hàng đám người cũng là lập tức hiểu tới còn tưởng rằng là cái nào thành nhỏ cao đẳng ma tộc là cái thiếu ra tới không nghĩ tới lại là cái xúc vật ngay u y ê n l i cái xuất sinh là lớn lên cao xuất như v ậ lớn, tại a còn thực tộc Chậc tưởng rằng quý tộc đâu. Trực trực trực, chúng sự quý đâu. l o này là thật là thật kiểm h thân thể khỏe mạnh dáng dấp còn như ô n dáng còn g tệ dấp á c quý tộc, không biết bán bao nhiêu tộc, biết tiền.、Ngay、tại không k bán Ngay bao i sát trưởng cùng bạch dương ma tộc nói chuyện với nhau hoàn tất đằng sau chỉ gặp lúc đầu bao quanh tô lâm một đám kiểm sát trưởng lập tức từ từ tránh ra cho tô lâm tránh ra một con đường ra hiệu hắn tranh thủ thời gian trở lại bạch dương ma tộc thương đội coi như tất cả mọi người cho là chuyện này liền sẽ như vậy lúc kết thúc vừa mới cái tia cầm đầu kiểm sát trưởng đột nhiên đứng ở ở giữa nhường ra trên đường c h í nghe h h ư ớ n về p í a ra ta ra tọa ra Tô một chút, ta cũng là lần thứ nhất thấy vật, biết thế sát trưởng trực tiếp tiểu không Lâm là lần loại lấy làm cầm kiểm mở mình, nói cũng nhìn này nào. Nói háng nói sinh, dưới cười chờ xúc của hì đầu xuất kỵ kì đ uy, m ngươi ra ra nâng lên ra được ế n nói, Để ra ra thoải t h mái ờ n ngươi cần có khô ăn. Nghe g hai khô ư đ cầm đầu kiểm sát trưởng lời nói m ặ t k h á c những cái kia kiểm sát trưởng lập tức c ư ờ i vang đứng lên ha ha ha ha, đại nhân rượu à ta tại sao không có nghĩ tới chứ g i a hỏa này cao lớn như vậy lấy ra làm tọa kỵ nhất định rất dễ chịu đại nhân ta cũng mua chơi kế tiếp đến ta đi lúc này nơi đây lần nữa náo nhiệt mà bạch dương ma tộc sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh chương hai trăm hai mươi ba là ma tử đại nhân chương hai trăm hai mươi ba là ma tử đại nhân ngay tại toàn trường lâm vào cười vang cầm đầu kiểm sát trưởng hướng phía tô lâm chỉ mình dưới hông thời điểm mấy đạo không gì sánh được đáng sợ kiếm ảnh màu đen đột nhiên từ tô lâm trong thân thể buộc phát mà ra cơ hội là thoáng hiện bình thường xuất hiện ở tên kia kiểm sát trưởng dưới hông cái gì ngay tại tên kia kiểm sát trưởng con ngươi co vào ở giữa chỉ gặp cái kia mấy đạo đáng sợ kiếm khí màu đen trực tiếp từ dưới háng của hắn chui vào từ dưới lên trên trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể x é nát một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức truyền khắp nơi đây tại tất cả mọi người bên thai nổ tung tất cả tiếng cười khoảnh khắc đình chỉ đám người khiếp sợ nhìn xem nơi đó tên tiêu cầm đầu kiểm sát trưởng tại không đến một giây thời gian thân thể từ trong tới ngoài bị trực tiếp xé nát mà trước hết x é rách địa phương chính là dưới háng của hắn một cỗ đỏ sấm huyết thủy trực tiếp tại nguyên chỗ nổ tung huyết dịch lôi cuốn nước cờ không do thịt nát bay vụt ở bên cạnh mấy cái kiểm sát trưởng trên khuôn mặt bốn bể kiểm sát trưởng trong nháy mắt sắc mặt tái nhật lùi lại sổ trực tiếp ngã dầm trên mặt đất phát cái gì cái gì đại nhân làm sao đột nhiên nổ? Ai làm? Ai giết đại nhân? chỉ gặp vừa mới vì đầu kiểm sát trưởng đứng yên vị trí trừ một mảnh máu đen cùng đếm không hết thịt nát bên ngoài lại không bóng người của hắn mà không đợi những n à y kiểm sát trưởng kịp phản ứng toàn thân bọn họ chuyển đến một cỗ đau nhức kịch liệt tại bọn hắn hai mắt t r ừ n g lớn ở giữa chỉ gặp bọn họ trong thân thể cũng bạo phát ra kiếm khí màu đen phanh phanh phanh phanh, phanh. từng đạo tiếng nổ tung đồng thời vang lên tô lâm chung quanh cái thứ bảy tám tên i kiểm sát trưởng thân thể cùng nhau nổ tung thậm chí còn chưa kịp phát sinh ra kêu thảm tất cả mọi người liền trong nháy mắt biến thành một chỗ máu đen cùng thịt nát toàn trường bầu không khí trong nháy mắt rơi xuống đến điểm mọi người ở đây căn bản không tiếp thụ được tình huống hiện tại thời điểm một cô đáng sợ nồng đậm ma khí màu đen đột nhiên từ tô lâm trên thân buộc phát mà ra trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc cảm thụ cái tiết như là thái sơn áp đỉnh ma khí tất cả ma tộc toàn bộ hai chân vô lực hai đầu gối quỳ trên mặt đất một loại huyết mạch láp chế ngạt thở cảm giác xuất hiện trong lòng mọi người ma khí này là ma tộc vương thất hắn là ma tử đại nhân ông trời ơi ma tử đại nhân thế mà xuất hiện ở nơi này xong chẳng lẽ chúng ta vừa mới một mực tại chế rêu chính là ma tộc vương tự sao cứu mạng a tất cả ma tộc lập tức toàn thân run r à y lên không chỉ là bởi vì tô lâm tản ra cái này đáng sợ ma khí càng là bởi vì bọn hắn vừa mới đúng ma tử làm được cực kỳ lớn bất kính hành vi bọn hắn thế mà chế rêu ma tử là cái x u ấ t sinh đây là người sao nếu như có thể trở lại quá khứ bọn hắn nhất định sẽ quất chết vừa mới đang lớn tiếng chế rêu chính mình đây không phải nao tàn sao chế rêu ma tử là phải bị chu sát cựu tộc không cần a ta còn còn trẻ như vậy trên có giả d ư ớ i có trẻ ma tử đại nhân ta biết sai rồi xong tất cả mọi người xong ha ha ha hiện tại không cần cân nhắc có vào hay không thành mọi người hôm nay cũng phải chết ở nơi này một đám ma tộc lập tức nước mắt chảy ngang đứng lên thậm chí phát ra điên cuồng tiếng cười còn không cần chờ mê mội con trách phạt những ma tộc này tinh thần dẫn đầu liền triệt để h ỏ n g mất mà vừa mới nghĩ lấy bang tô lâm giải vây dê trắng ma tộc hiện tại càng là cũng không dám nhìn tô lâm một chút lúc đầu cho là mình là cái khó lo cái khôn hiện tại xem ra đơn giản chính là thật quá ngu xuẩn thậm chí chính mình đem chính mình đưa lên tuyệt lộ ta thật đáng chết ta làm sao dám nói ma tử là súc vật từ ma thành cửa thành hết thể có hơn mười người kiểm sát trưởng vừa mới vây quanh tại tô lâm bên người có bảy tám tên mà bây giờ còn có mấy tên kiểm sát trưởng còn sống bọn hắn vừa mới không có tới gần tô lâm lúc này một đám nguyên lai、like、vênh vang đắc ý kiểm sát trưởng như là thái giám bình thường âm thanh r u n giày lấy một bên hướng về tô lâm ủy lạy một bên la lớn thỉnh ma con đại nhân thứ tội thuộc hạ tội đáng chết và lần ma tử đại nhân anh minh thần võ đều là nhỏ không phải còn xin đại nhân có đại lượng a không chỉ là kiểm sát trưởng nơi đây tất cả ma tộc toàn bộ dùng hết lực khí toàn thân hướng về tô lâm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ma tử đại nhân xin thứ tội nhìn thấy trước sau tương phản to lớn như thế đám người tô lâm cười một tiếng uống một n g ụ m trà sữa thử tốn nói hiện tại biết sai rồi sớm làm gì nghe được tô lâm chất vấn đám người lần nữa run dày kịch liệt nhỏ thật không biết ma tử đại nhân sẽ đến nơi này một đám kiểm sát trưởng nội tâm không ngừng kêu khổ là cao quý ma tử đại nhân khi nào trả đi cửa thành loại này thứ dân thông đạo không phải có cao cấp truyền thông trận có thể nối thẳng tử ma thành cung điện sao bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ma tử thế mà tự mình từ cửa thành t i ê n đến đây quả thực chưa từng nghe thấy này làm sao để bọn hắn nghĩ đến thế nhưng là việc đã đến nước này bọn hắn cũng không có biện pháp sự tình đã phát sinh bọn hắn hiện tại chỉ có thể cầu xin ma t ử khoan hồng độ lượng không phải vậy tất cả mọi người muốn biến thành vừa mới trên mặt đất kia một chỗ thịt nát ma tử đại nhân đều là vừa mới những cái kia yêu gây chuyện kiểm sát trường sai còn xin ngài nhìn rõ mọi việc a đúng vậy a bọn hắn luôn luôn thích nhất gây sự chúng ta đều là giữ khuôn phép người thành thật ta đều là bọn hắn làm hại còn sống sót kiểm sát trường lập tức bắt đầu hướng về tô lâm đếm ký đứng lên trần thuật vừa mới chết đi kiểm sát trưởng cho tới nay đủ loại tội ác để tô lâm thấy được cái gì gọi là tốc độ ánh sáng cắt chém bất quá tô lâm hiện tại cũng không có thời gian cùng bọn hắn tiếp tục náo xuống dưới ngắn ngủi n g h e một chút liền để bọn hắn mau ngậm miệng nếu bọn hắn ác liệt như vậy vậy liền bắt bọn hắn thi thể đi đốt heo đi tô lâm vân p h ò nói một đám kiểm sát trưởng lập tức đáp ứng nói là ma tử đại nhân xin yên tâm chúng ta đợi bên dưới liền lập tức thu thập bọn họ thi thể cầm lấy đi cho heo ăn còn có đám người vốn cho rằng tô lâm đã không còn sinh khí nghe được cái này còn sau vung xuống tâm lập tức lại treo lên chẳng lẽ ngay cả cùng bọn hắn cũng phải bị cầm lấy đi cho heo a n đi đám người đ u ổ i phát run liên quỷ đều quý bất ổn Xuống tung một một đầu, lớn nổ tung thanh âm, trong ngáy chấn động vùng thiên địa này, nhấc lên một cơn gió lớn、đám、người ngầm màn trực tiếp để bọn hắn nội nhấc lên kinh Lãng. thành thành lớn quanh thành mảnh vỡ. Giờ phút này tử ma thành hoàn giây, gió gặp Giờ một một âm, mắt một đám mắt một tâm Lâm mà đem ma to tức tức trước trực tiếp Tô phất tay, thế trực tiếp tử to trực tiếp phút tử to Hải đạo địa để đào lập lập Chỉ cửa ma vỡ. theo đám người cái chán cùng trên mặt không ngừng lấy xuống mồ hôi lạnh tô lâm thanh âm lần nữa lạnh lùng truyền đến tiến cái thành lại n g ạ i bên trong đi lắm đ i ề u về sau tử ma thành muốn vào liền bảo các ngươi còn dám cản một cái thử một chút nghe được tô lâm lời nói một đám kiểm sát trưởng lập tức dùng mình căn bản không cần suy nghĩ lập tức hướng về tô lâm phát ra trung tâm hồi phục là hết thể nghe ma tử đại nhân tô lâm hành động này để toàn trường tất cả mọi người giật nạy cả mình không nghĩ tới tô lâm chẳng những không có trách tội bọn hắn thế mà còn trực tiếp đem cửa thành cho a n h thành mạnh vỡ thậm chỉ còn cho kiểm sát trưởng ra lệnh cấm chỉ lại ngăn cản vào thành tất cả mọi người đây là vị nào ma t đây cũng quá tốt đi chúng ta đều có thể vào thành ma tử đại nhân và tuế trong lúc nhất thời hậu phương vô số xếp hàng vào thành ma tộc lập tức hướng về tô lâm đính lệ bái lệ ma tử đại nhân và tuế thanh em giống như là thủy t r i ệ u t ầ n g tầng lớp lớp ở chỗ này quanh quẩn thật lâu không tiêu tan mà tô lâm cũng hóa thành một đạo hắc ảnh trong nháy mắt liền tiến vào đến tử ma thành bên trong